t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu lại là một kiện thần binh t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu lại là một kiện thần binh hoàng viêm nhẹ gật đầu lập tức sụ mặt không có lại nói tiếp hoàng tộc tế điện đội ngũ tại văn thịnh dẫn đầu cấm quân hộ v ệ dưới một đường xuyên qua kinh đô khu phố chậm rãi đi tới kinh đô nam sơn dưới chân nhất thời dân chúng trong thành nao nhao q u ỳ lạy văn võ bá quan cũng lễ bái thở dài tràng diện cực kỳ long trọng tại lễ bộ cùng khâm thiên giám dung trời chiêng đồng gõ vang đằng sau hồng vũ đế chậm rãi cũng đạp xuống hoàng liễn mang theo hoàng tộc dòng roi chuẩn bị dọc theo cái kia vừa dài lại thẳng thêm đá bắt đầu đi bộ leo núi nhưng ngay lúc xuyên qua văn võ bá quan quỳ hàng đằng sau hoàng viêm ánh mắt đột nhiên lỡ ó lên chỉ vì hắn tại thềm đá kia phía dưới vị trí lại phát hiện vương quyền thân ảnh chỉ gặp vương quyền giá người t h ẳ n g t ắ p thân mang sáu t r à o áo mãng bảo tóc do một khối tuyết trắng như ngọc đ ù i tóc b u ộ c ở đỉnh đầu cả người nhìn xem anh tuấn không gì sánh được khí chất phi phạm nguyên lai、like、ngươi vẫn là tới hoàng viêm trong lòng ám n h ậ m đạo nhưng không chỉ là hắn nhìn thấy cơ hội tất cả hoàng tộc dòng dõi đều nhìn thấy bởi vì trước mắt trừ bọn hắn hoàng tộc dòng dõi cùng xung quanh đứng gác cấm quân hộ vệ bên ngoài cũng chỉ còn lại có hắn một người vẫn rất rất đứng đấy vương quyền. Hồng vũ đế chậm rãi đi đến dưới thềm đá vị trí mặt vô thần sắc liếc qua một bên chờ đợi vương quyền nhàn nhạt, nhạt kêu lên bệ hạ nghe tiếng vương quyền cũng liền bận bịu thở dài bãi đạo hồng vũ đế thấy thế hơi xứng sở lập tức t h ấ p giọng nói n g ư ơ i vết thương trên người có thể có trở ngại không sao bệ hạ vương quyền nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói hử chấm nhìn ngươi chính là thích căn đòn hồng vũ đế nghe vậy chấm giọng nói vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng không nói gì hồng vũ đế không có cách nào hiếu kỳ chừng mắt liếc vương quyền lập tức lại nói ngươi qua đây chấm bên n g theo chấm cùng một chỗ lang đình thoại âm rơi xuống vương quyền không khỏi chấn động sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía hồng vũ đế sau lưng mênh mông hoàng tộc đại quân cùng bên cạnh hắn văn hoàng hậu lập tức thở dài bái nói bệ hạ vi thần chính là thần tử hay là đi theo người của ngài sau đi hồng vũ đế nhớ mày lại chấm giọng nói chấm để cho ngươi tới ngươi liền đến ngươi còn muốn kháng chỉ phải không vương quyền lại là chấn động lập tức than nhẹ một tiếng thần không dám thần tuân chỉ nói đi hắn có chút sửa sang lại một chút chính mình trang phục chậm rãi đi tới hồng vũ đế bên người hướng phía trên núi chậm rãi tiến lên chỉ là một màn này quả thực làm cho sau lưng những hoàng tộc kia d ò n roi run lên trong lòng nhất thời. trong lòng của mỗi người đều ngũ vị tạp trần sau lưng cách đó không xa hoàng chỉ qua cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này lập tức đối với hoàng viêm thấy thế c ư ờ i nhạt một tiếng nói ra phụ hoàng thật đúng là sùng ái vương quyền tên kia a hỏa ngươi thái tử này thế nhưng là xa xa không kịp a nghe vậy hoàng viêm nhữ mày lại k h í p mắt nói hoàng huynh ngươi lời trong lời ngoài ta làm sao ngửi được một cô châm ngòi ý vị hoàng chỉ qua có chút dừng lại lập tức t h ẳ n g nhiên c ư ờ i nói là ta lắm ổm ngươi bỏ qua cho nghe vậy hoàng viêm cởi nhạt một tiếng hoàng h u n h có mấy lời ta muốn thành thật với nhau nói cho ngươi nói chuyện điện hạ mời nói hoàng chỉ qua lập tức nghiêm trình lập tức chỉ gặp hoàng viêm chậm rãi nói ra hoàng huynh thân phận của ngươi chính ngươi hẳn là minh bạch có lẽ có thời điểm ngươi là vô ý nhưng cũng không phải là lời gì ngươi cũng có thể nói ngươi hẳn phải biết ngươi có n g dựa vào hoàng thất cùng vương thị bộ tộc tương lai toàn bộ đại thừa chứ ta ngươi hẳn là sẽ không khuất tại tại bất luận kẻ nào phía dưới thoại âm rơi xuống hoàng chỉ qua có chút dừng lại lập tức lại là cười nhạt một cái nói điện hạ lời nói này ta nhớ kỹ lời nói này có thể nói là ý vị thâm trường sáu chỗ giữa s ư n núi vương quyền chậm rãi đi theo hồng vũ đế bên cạnh có chút dựa vào sau một bậc thang vị trí vị trí này không cần nói cũng biết thậm chí liền ngay cả văn hoàng hậu cũng tại vương quyền đằng sau hợp thời nguyên bản một đường không nói chuyện hồng vũ đế đột nhiên một bên đi lên đạp trên thềm đá một bên dùng đến chỉ có vương quyền mới có thể nghe được thanh â m từ tốn nói chuyện tối ngày hôm qua ngươi không nên trách c h ấ m vương quyền thần sắc hơi đổi bất đắc dĩ cười một tiếng bậy hạ ngài nói lời này thật đúng là c h ế t sắt chất nhi ngay vậy hồng vũ đế cười nhạt một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía vương quyền cười nhạt nói tiệu từ ngươi thật đúng là cái tiểu h à n đầu lúc trước chấm để cho ngươi kêu chấm hoàng thúc ngươi cũng chỉ là lúc đó miệng gọi gọi sau đó lại hoàn toàn quên làm sao hiện tại lại cùng chấm tự xưng chất nhi vương quyền mỉm cười bậy hạ là không thích sao cái kia vi thần đổi là được đi hồng vũ đế cố ý trầm giọng nói tiểu t ử thúi lập tức hắn lại dừng lại một chút thấp giọng nói ra hôm nay tế đ i ệ n ngươi liền không cần lên tế đàn vương quyền nhữ mày lại lập tức hỏi đây là vì gì không phải ngày mấy ngày trước đây phái thái tử điện hạ cho ta biết để cho ta cùng nhau lên tế đàn sao nếu là sớm biết không cần lên đi hắn mới không nguyện ý đến đâu nằm trong nhà giả bệnh để nam nguyện hề cùng tô n u y n nguyện cho hắn đến cái xa hoa massa hà không nhặt hay nhưng lập tức chỉ gặp hồng vũ đế dừng một chút sau đó thấp giọng nói một hồi đang đỉnh đằng sau ngươi trước hết đứng ở phía dưới đợi tế điện nghi thức sau khi bắt đầu ngươi liền mang theo ngự a yên đi tế đàn phía sau trong một tòa thạch điện thạch điện lại là thạch điện vương quyền hơi kinh hãi lúc trước tại t i ê n nữ phong trong bí cảnh tựa hồ cũng là một tòa tế đàn sau đang đứng một tòa thạch điện mà trong thạch điện kia chính là lao phong chủ quanh năm bế quan địa phương nhưng chỉ gặp hồng vũ đế lông mày có chút ngân lại thản nhiên nói cái gì gọi là lại là thạch điện a không có gì vậy hạ ngài tiếp tục vì sao muốn ta mang theo trưởng công chúa tiến thạch điện đi vương quyền nhàn nhạt hỏi. h ắ nhưng có t ể nhất định phải hỏi rõ ràng, cô nam quả nữ này tiến thạch điện, vạn nhất bệ hạ lại đang có ý đồ với hắn n phải hỏi thạch hạ h đồ quả lại với coi rõ cô có bậy ý k h ô ổ ngay dù sao năm n đó ũ công c h ú sự sự tình còn rõ một trước mắt, loại sự tình còn mồn n rõ loại à hắn Nhưng cũng ngay được. là làm được. Nhưng ngay vậy chỉ gặp hồng vũ đế lại là một trận lập tức chậm rãi nói ra trong thạch điện kia có ta hoàng tộc một kiện bí bảo hoặc cần n g ự yên chi huyết mới có thể bắt đầu dùng ngươi sau khi đi bảo dùng máu của nàng đem ra n k i a bí bảo mang ra cái gì vương quyền lập tức giật mình lập tức nhũ mày lại vội và nói dùng máu của nàng vậy nàng k h phải ngươi yên tâm chấm sẽ hại nữ nhi của mình sao Hồng vũ đế trầm giọng giải thích nói món bí bảo kia vốn là n g ự yên mẫu thân của nàng bộ tộc truyền thế bí bảo mà mẫu thân của nàng bộ tộc vốn là tiền t r i ề u khâm thiên giám đại thần nhưng ở ta đại thừa khai quốc về sau bộ tộc kia là bảo đảm trong tộc bình an không nhận liên lụy liền đem bí bảo này thầy cho đi lên nói đi hắn lại dừng một chút thở dài nói nhưng bí bảo này giao cho ta hoàng, thất trong tay sau, lại không nhận ta hoàng tộc h khống chế duy chỉ có dùng bộ tộc bọn hắn huyết dịch mới có thể bắt đầu dùng cho nên có lẽ đương kim cũng chỉ có dụng n g yên máu mới có thể đem nó mang ra ngoài ngay vậy vương quyền lập tức giật mình vội và nói b ậ hạ ngài nói bí bảo kia không phải là kiện thần binh đi hồng vũ đế cười nhạt một tiếng nói xem ra ngươi cũng đoán được ngươi nói không sai đó chính là một kiện thần binh quả nhiên là thần binh vương quyền lập tức giật mình lập tức lại hỏi chẳng lẽ ngài là muốn cho t r ư ở n g công chúa trở thành cái này thần binh chủ nhân hồng vũ đế lắc đầu nói ra v ậ t này mặc dù là kiện thần binh nhưng lại cùng khác thần binh khác biệt ngự yên cầm tới nó cũng không có bất cứ chỗ ích lợi nào ngược lại sẽ bị nó trói buộc vương quyền nghe vậy vẫn như cũng là kiến thức lừa đời cái này thần binh đối với người tập vo tới nói như thế nào không có có í c đâu nhưng chỉ gặp hồng vũ đế lại thấp giọng nói ngươi chỉ cần dụng n g ư yến máu đem cái này thần bình tình lại tại đưa nó thu hồi lại liền có thể nói đi hắn lại nhìn một chút vương quyền c a o mày nói ngươi không có tùy thân mang theo ngươi đoạn nhật kiếm vương quyền bất đắc gì nói vậy hạ đây chính là tế điện a ta mang kiếm làm cái gì nghe vậy hồng vũ đế than nhẹ một tiếng nói cái này cũng trách chấm nhớ ngày đó phụ vương của ngươi hắn coi như vào c h i ề u cũng cho tới bây giờ là binh khí không rời tay lại không nghĩ rằng ngươi cái này lại một chút cũng không có học được hắn khí khái vương quyền sắc mặt tối sầm cha của hắn cái tia cao lớn thô cạnh người thô bỉ chính mình sao có thể có thể học hắn chương hai trăm chín mươi bảy chẳng lành thần binh chương hai trăm chín mươi bảy chẳng lành thần binh lập tức chỉ gặp hồng vũ đế than nhẹ một tiếng thấp giọng nói như vậy đi c h â m phái người đi thông chi chỗ ở của ngươi để cho người ta đưa n g ư ờ i thần binh kia mang cho tới vương quyền cười nhạt một tiếng vậy hạ thần binh là có thần thức trừ ta ra trừ phi là nó công nhận người nếu không không ai có thể đến gần nó hồng vũ đế nhữ mày lại lập tức nói vậy làm sao bây giờ ngươi trở về một chuyến ngay vậy vương quyền khoe mắt nhữ lại lập tức nói ra này cũng không cần chỉ cần ta tâm niệm kẽ h động đoạn nhận liền sẽ chính mình tới bất quá lập tức vương quyền dừng lại một chút lông mày cau lại thấp giọng nói bậy hạ ngài nói thần binh kia đến t ộ t cùng là cái gì binh khí ngài để cho ta mang theo đoạn nhận là sợ gặp nguy hiểm sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta hồng vũ đế tiếng thắn nói thạch điện kia trước hoàng bắt đầu liền đã phủ bụi cách nay đã hơn mấy chục năm trẫm cũng không biết bây giờ thạch điện kia bên trong đến t ộ t cùng ra sao bộ dáng nói đi hắn lại lẩm bẩm nói về phần thần binh kia tiên hoàng tại vĩ lúc sử quan ghi lại cũng là mơ hồ không rõ cụ thể là vận gì trẫm cũng không hiểu rõ lắm tiên đế đi về coi tiên trước đó chỉ nói cho chớm thần binh kia hình như có khám tiên c h i cùng nhau chính là không rõ đồ vật mà lịch đại tiên tổ sử dụng thời điểm đều là bí ẩn mà vì đến chấm nơi này liền không có một kia ghi chép lưu truyền tới nay vật bất tưởng vương quyền nhữ mày lại khó hiểu nói cái kia nếu như thế bệ hạ ngài lại gấp đ ư a nó hiện thế là vì sao là vương quyền cũng rất buồn bực bệ hạ cũng không biết là thứ gì cái kia lấy ra làm gì bây giờ trong hoàng thất có năng lực thu phục thần binh lại rất được bệ hạ tín nhiệm người trừ cái kia hoàng lao tổ bên ngoài vương quyền thực sự nghĩ không ra còn có ai cũng không thể lấy ra t ặ nhưng g c o m ộ chỉ n đ gặp hồng vũ đế than nhẹ một tiếng nói chấm làm thế nào biết vậy cũng là hoàng nhưng đột nhiên tiếng nói của hắn âm thanh lại im bặt mà dừng một mặt tức giận nhìn về phía vương quyền trầm giọng nói chấm như thế nào làm việc chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi tiểu tử bàn giao phải không hoàng hoàng cái gì vương quyền đầu lông mày vẫy một cái chẳng lẽ quả nhiên là hắn lập tức hắn lại vội vàng chê cười nói không dám không dám bậy hạ làm việc tự có thâm ý chất nhi có thể nào tự mình đ o á n bựa tiểu tử ngươi biết liên tốt hồng vũ đế tức giận nói tóm lại ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là đem thần b i n h kia tìm tới đồng thời mang ra lấy ngươi bây giờ cảnh giới chỉ là đưa nó mang ra hẳn không có độ khó đi ngay vậy vương quyền trần c h ờ một cái trước mắt lập tức nhẹ gật đầu nói nếu chỉ là đưa nó mang ra hẳn không có vấn đề thiên hạ trung thần binh mười cái mỗi kiện đều, đều có khác biệt tựa như vương quyền trong tay bạn h ậ n tại không có nhận chủ trước đó nếu là không có lăng thị bộ tộc h ế t mạch người là tuyệt đối không được đến gần mà bệ hạ vừa rồi nói tới thần binh kia mặc dù không biết là vật gì nhưng hẳn là cũng cùng đoạn nhận đại khái một dạng chỉ là không có không phải đặc biệt huyết mạch người không được làm chủ y ế u cầu dù sao thần binh kia trước đó chủ nhân cũng không có giống lăng l á o tổ cường đại như vậy thực lực đi cho nên lần này có hoàng ngữ yên ở bên người lấy trước mắt hắn thực lực đối phó một thanh còn vô chủ thần binh cũng không tại nói xuống nhưng vương quyền nghĩ lại lông mày trong nháy mắt lại nhữ lại sau đó nhìn xem hồng vũ đến nói, nói không biết không biết có nên nói hay không hồng vũ đế nhàn nhạt nhìn thoáng qua vương quyền có lời gì ngươi cứ nói đi không cần cùng chấm che, che lấp lấp nghe vậy vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng tính toán bệ hạ ta vẫn là không nói miễn cho ta lại phải bị một trận đánh gậy nói c h â m miễn ngươi vô tội hồng vũ đế trầm giọng nói vương quyền có chút trần c h ờ một chút lập tức ngượng ngùng nói ra bệ hạ ta chỉ là muốn hỏi một chút n g à i ngài đem trưởng công chúa tiếp về kinh đô chính là vì thần binh kia còn có năm đó ngài cùng trưởng công chúa mẫu thân cũng là như thế nghe vậy hồng vũ đế thần sắc hơi đổi lập tức trở mặc thay thế vương quyền vội và nói là vi thần nói bừa còn xin bệ hạ trị tội đi hồng vũ đế nhàn nhạt liếc qua vương quyền trầm giọng nói trâm đã nói qua miễn ngươi vô tội q u ân vua ngay ô n Đà vậy vương quyền lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi này làm sao lại kéo tới cha của hắn trên người bệ hạ đây là ý gì vương quyền hầm vực đạo nhưng lập tức chỉ gặp hồng vũ đế cười nhạt một tiếng tiếp tục nói ngươi cùng phụ vương của ngươi khác biệt tiểu tử ngươi hoa tâm ánh sáng một cái phủ quốc công nguyệt hề nha đầu còn không thỏa mãn được ngươi nhưng phụ vương của ngươi lại khác biệt hắn đợi này à từ đầu đến cuối chỉ thích mẫu thân ngươi một người nghe vậy vương quyền thần sắc khuôn mặt có chút động hắn lại nghe được có người đàm luận lên mẫu thân mình không khỏi liền muốn hỏi nhiều hỏi liên quan tới mẫu thân sự t ì n h nhưng c h ỉ gặp hồng vũ đế lại tiếp tục nói bất quá ngươi lại cùng phụ vương của ngươi rất giống hắn mặc dù có được không bằng ngươi như vậy anh tuấn nhưng năm đó tại kinh đô đó cũng là làm cho vô số tiểu thư khuê các chỗ hâm mộ nam nhân a thậm chí liền ngay cả chấm hoàng ngụy vậy vương quyền đầu lông mày vẫy một cái ấ n láo cha quả nhiên không tầm thường ngay cả hoàng thất công chúa đều cảm mến thật sự là có dạng gì mà liền có dạng gì lão tử nhưng lập tức chị gặp hồng vũ đế dừng lại một chút, cười n h ạ t nói tiểu t ử thúi ngươi có lẽ không biết ngươi vừa mới hướng chấm x á c h vấn đề kỳ thật năm đó ngươi phụ vương đã từng ở trước mặt hướng chấm hỏi qua vương quyền có chút giật mình hỏi phụ vương năm đó cũng hỏi qua hồng vũ đế gật đầu cười vậy ngài là như thế nào trả lời hồng vũ đế lại là cười n h ạ t một tiếng chấm g i i nói ra cái kia chấm liền cùng ngươi tiểu t ử thành thật với nhau nói một câu nói đi hắn liền hồi ức tiếp h ậ n em h a i nói ra năm đó chấm phụ hoàng cũng chính là tiên hoàng đi về coi tiên trước đó có một ngày hắn ngay tại bây giờ nuôi ở điện triệu kiên ta nói là cho chấm dẫn tiến một vị nữ tử vương quyền nhẹ nhàng nói ra nàng chính là trưởng công chúa mẫu thân không sai hồng vũ đế cờ nhạt nói năm đó tiên đế nhiễm tật nàng là tiên nữ phong phái tới cho tiên đế an dưỡng y sĩ kỳ thật thân phận chân thật của nàng tiên đế đã sớm biết chỉ là hướng phía trước mấy trăm năm qua bởi vì hoàng thất không ngừng âm thầm sử dụng cái này thần minh cái này giống như là bị nguyền rủa bình thường dẫn đến các nàng bộ tộc sớm đã nhân khẩu hiếm số không Tiên cũng đế k hồng muốn vũ đế có chút dừng lại lập tức như có điều suy nghĩ sau một lát hồng vũ đế lại mới chậm rãi nói ra ngươi không cần hỏi nhiều như vậy ngươi theo chấm nói làm là được là bệ hạ vương quyền than nhẹ một tiếng không có tại tiếp tục truy vấn mà hồng vũ đế cũng một mặt phức tạp trên đường đi đều trầm mặc không nói chương hai trăm chín mươi tám thần binh thiên ngọc la bản chương hai trăm chín mươi tám thần binh thiên ngọc la bản sau đó không lâu vương quyền đi theo hồng vũ đế sau lưng chậm rãi leo lên nam sơn lúc này triều trung lễ bộ cùng khâm thiên giám quan viên sớm đã chờ đợi đã lâu hoàng tộc tế điển đại sự không cho phép một k i a dối loạn riêng phần mình đều đang bận rộn lấy mà quan sát tế đàn này chỉnh thể hình tròn bốn phía kết nối với thềm đá đ tiện tiện mà lúc này giữa quảng trường t h i ề u trung lục bộ cùng cùng trong quân võ tướng còn có kinh đô phụ cận châu thành chủ quan tổng cộng ba trăm mười sáu tên lớn nhỏ quan viên cũng lần lượt đến chỉ chờ giờ lành đến liền che chờ tế điện lúc này vương quyền cùng hoàng ngữ yên đứng lặng tại biên giới quảng trường một cây ngọc trụ phía dưới mặc dù đã cực kỳ địa thấp nhưng làm sao một cái là một tay che thiên võ thành vương phụ thế tử một cái lại là vừa về kinh không lâu đương triều trưởng công chúa khi bọn hắn hai người đứng chung một chỗ lúc khó tránh khỏi sẽ không làm người khác chú ý quả nhiên có không ít kinh ngạc mang theo ý vị thâm trường ánh mắt đều hướng về vương quyền cùng hoàng n g ự yên quang tới nghe nói cái k i a vương thế tử cùng trưởng công chúa điện hạ trước đó trên giang hồ liền đã quen biết xem ra quả nhiên không phải nghe đồn có trong triều quan viên thấy thế nghị luận nhìn hai người này say bay lao phu làm sao nhìn có chút vừa rồi bệ hạ lại dẫn cái tia vương thế tử cùng nhau leo núi chẳng lẽ muốn đem trưởng công chúa này gả cho cho vương p h ụ lại có người nghị luận đám người nghẹn họng nhìn chân chối n g à i khoan hay nói nói không chừng thật là có loại khả năng này không ít người phụ h ò a nói mà một bên lý văn thắng nghe những lời nói bóng gió này có chút nghiêng đầu hướng về sau lương vương kinh chu nói khẽ bọn hắn nói có phải thật vậy hay không vương kinh chu từ tốn ó i lý văn thắng quan tâm ta như vậy vương phụ sự tình làm cái gì nói như vậy là thật lý văn thắng nhữ mạnh lại cái gì chính là thật lao phu có nói qua cái gì sao vương kinh chu tức giận nói ngươi mơ tưởng rào biện lấy trưởng công chúa này thân phận ngươi vương phủ là tuyệt đối không thể đến cùng thông ra nếu không lý văn thắng nghiêm mặt nói nếu không như thế nào không phải liền là năm đó trưởng công chúa m â u thân đã làm một ít làm cho tất cả thế g i a đều không thích sự tình sao vương phủ ta khi nào luân lạc tới muốn nhìn sắc mặt của bọn hắn hành sự vương kinh chu cười lạnh một tiếng nói ngươi cùng không ngừng suy đoán vương phủ ta chẳng trước quản tốt chín h n g ư ơ i cho cười lão phu làm quan thanh bạch có cái gì tốt từ sửa chữa lý văn thắng trầm giọng nói vương kinh chu cười lạnh một tiếng ngươi ngược lại là không nhốn bụi trần có thể con của ngươi có lẽ liền không có như vậy trong sạch ngươi có ý tứ gì lý văn thắng nhữ m ạ n lại ngay vậy vương kinh chu mặc không lên tiếng điểm đ ế ngay l vậy vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó lại hướng phía sau lưng cách đó không xa trong ngọn núi kia nhìn lại thấp giọng nói nếu không chúng ta bây giờ liền lên đường tại cái này cùng cái giống như con khỉ bị người nhìn xem ta quả thực khó chịu không được canh giờ còn chưa tới lúc này còn không thể đi vào Hoàng ngữ yên thản nhiên ngữ yên nói. n sau y vậy, vương y n thần sắc hơi đó i cười nhạt n i cái làm lấy không phải nhìn lâu chỉ gặp cái tia khâm thiên giám quan viên đứng tại tế đàn cao trụ phía trên tay nâng la bàn ngựa mặt nhìn thiên vân trên mặt càng nhìn không ra một tia thần sắp đến lại qua một khắc đồng hồ chỉ gặp nguyên bản hay là tầng tầng mây đen dày đặc bầu trời đột nhiên liền b á t khai vân vụ lại thấy ánh mặt trời nhất thời mây đen kia lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh c h ó n g tàn đi không lâu lắm toàn bộ bầu trời liền trở nên tinh khiết không gì sánh được một áng mây đều nhìn không thấy mà ánh mặt trời trói mắt kia vậy mà hạ xuống một tia s a n g t r á n g thẳng tắp chiếu xạ tại trên tế đản cái này không thiên dám người thật đúng là không phải giả danh l ừ a bị thuật xị a có chút đồ vật thôi thay thế vương quyền thần sắc hơi đổi có chút rung động lẩm bẩm nói sau một khắc chỉ gặp cái tia khâm tiên nhất thời đứng sừng sững ở trên tế đàn to lớn tiếng chuông g ó vang bách quan quỳ lạy thấy thế hồng vũ đế cười nhạt một tiếng mang theo hoàng hậu cùng thái tử chậm dại hướng phía tế đàn đi đến tế điện chính thức bắt đầu canh giờ đến chúng ta cần phải đi hợp thời hoàng ngự yên t h ấ p giọng nói vương quyền nhẹ gật đầu hai người liền cấp tốc hướng về sau lưng cách đó không xa đại điện bước đi ngay tại lúc đó đại điện rời đáy một đạo thân hình l á o hủ tóc lộn xộn nhìn như tên ăn mày láo giả b ỗ n nhiên mở mắt lập tức ở giữa tòa đại điện kia bỗng nhiên hạ xuống xuống dưới sau đó lại một đạo bệ đá hình vông đột nhiên xúc lập đi lên trên bệ đá năm cái to lớn vô cùng xích s ắ c đem người này một mực trói buộc chặt hắn chính là năm đó vinh an vương hoàng vân dực lúc này chỉ gặp hắn một mặt c h ì m s ắ c đ ỗ n g nhiên quay người nhìn về phía đại điện đằng sau trên cao vị trên người xích s ắ c rền vang rung động chiếu rọi ra tâm tình của hắn lúc này đại điện trên cao vị một đạo tia sáng kỳ dị tán phát đi ra hoàng vân dực thần sắc càng ngày càng nặng hoàng đ í n h thiên nguyên lai người đánh chính là cái chủ ý này hoàng vân dực thần sắc tâm trầm nghiêm nghị quát oanh nhưng đột nhiên chỉ gặp một trận tiếng vang rung trời chuyển đến hoàng vân dực bỗng nhiên quay người nhìn lại thạch điện kia cửa lớn chính chậm rãi bị người đ ta cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i mơ tưởng đưa nó mang đi còn chưa thấy do người tới hắn liền bỗng n h i ê n quát nhưng lập tức hắn lại thần sắc biến đổi theo một tia sáng bắn vào chỉ thấy người tới cũng không phải là hoàng đình thiên mà là hai người mặc lễ phục tướng mạo anh tuấn mỹ mạo nam nữ chỉ gặp vương quyền đầy ra thạch điện cửa lớn đằng sau trong n g á y mắt liền n h í u lại cái mũi dùng sức vỗ một chút trước người không khí lẩm bẩm nói cái này mùi vị gì à khó nghe như vậy hoàng ngữ yên cũng là lông mày n h í u chặt m ù i vị này tựa như là thi thể kia mục nát hương vị làm cho người bồn ôn nhưng coi như bọn hắn chậm rãi đi vào đại điện đằng sau một tiếng a này nhất thời làm đến vương quyền toàn thân chấn động trong điện này lại còn có người sống hoàng ngữ yên cũng là lập tức giật mình nhưng lập tức chỉ nghe thấy một trận xích sắt tiếng vang lên trong điện bốn phía tường trụ bên trên bó đuốc trong nháy mắt sáng lên trong chốc lát toàn bộ đại điện liền ánh vào vương quyền hai người trước mắt đại điện c lớn nhìn xem khoảng t r ư ờ n g một cái sân bóng đá bình thường lớn nhỏ mà vương quyền lúc này vị trí tựa như ở vào trên khán đài hoàng v â n dực ngay tại sân bóng trung ương vương quyền có chút khiếp sợ nhìn xem bị xích sắt c h ó i buộc chặt hoàng v â n dực những mày cao giọng nói ngươi là ai từ tiến vào bên trong tòa đại điện này hắn liền cảm giác một phen đại điện này tình huống nhưng lại không có phát hiện trước mắt tên ăn mày này giống như láo giả đây quả thật là làm cho vương quyền có chút chấn kinh lấy trước mắt hắn thực lực trừ phi người này thực lực cao hắn quá nhiều bằng không hắn không có khả năng không phát hiện được cùng làm hắn khiếp sợ là nếu là người này thật có thực lực mạnh như vậy cái kia là ai đem hắ là h o à n g Lão t ổ Có quá n h i ề u n g h i vấn h i ệ n lên ở vương quyền trong đ ầ u Nhưng c h ỉ gặp hoàng vân dực chương a hai t r ă u chín mươi chín vương quyền đại chiến hoàng vân dực thiên ngọc la bản vương quyền lập tức xứng sở lập tức ánh mắt liền nhìn về hướng thạch điện một chỗ khác cái kia hiện ra tia sáng kỳ dị địa phương đây là thần binh tia tán phát quang mang vương quyền thần sắp giật mình lập tức hắn quay người nhìn về phía một bên hoàng ngự yên nghiêm mặt nói trước đó ta cũng không hỏi ngươi cái này thần binh đến cùng là cái gì nhưng bây giờ ngươi hẳn là nói cho ta biết đi bệ hạ không biết vật này nhưng hoàng ngự yên hẳn phải biết dù sao đây là hắn m â u tộc nam đó đồ vật vương quyền không tin nàng hoàn toàn không biết gì cả nhưng chỉ gặp hoàng ngự yên thần sắc chấm xuống từ t ô nói ta không biết ta chỉ biết là cái này thần binh là nguyên bản mẫu thân của ta trong tộc đồ vật bây giờ ta muốn chính mình thu hồi lại vương quyền nhữ mày lại ngươi muốn thu phục cái này thần binh thế nhưng là bệ hạ không phải như thế nói với ta ta mặc kệ tóm lại mẫu thân của ta truy tìm căn bản chính là vì cái này thần binh mà chết ta muốn nó cho cùng nhưng ngay lúc vương quyền châm lâm thời điểm chỉ gặp ở giữa tòa đại điện kia hoàng văn dực lạnh luống quát lão phu nói chuyện hai người các ngươi mắt con không nghe thấy sao đều cho lão phu lăn thoại âm rơi xuống tùy theo mà đến chính là một luồng khí tức kinh khủng hướng về vương quyền hai người đánh tới thấy thế vương quyền hơi kinh hãi lập tức vội vàng nhấc lên nội lực hướng về phía trước một trường đánh ra trong chốc lát hai c ố hoàn toàn khác biệt nhưng cũng mười phần lăng lệ nội lực đụng vào nhau trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn t r u y ề n ra một chiêu giao phong vương quyền sừng sững bất động nhưng toàn bộ đại điện lại là chấn run lên một phen trong điện trận trận đá rơi cùng cho tàn rơi xuống trang diện cực kỳ ngưng trọng tiểu tử ngươi ngươi đến tột cùng là ai một chiêu qua đi hoàng v â n d ư ợ c thần sắc có chút rung động nhìn xem vương quyền lại một lần nữa hỏi hắn một chiêu này nguyên bản cũng chỉ là muốn đem hai người này đuổi ra t h ạ c điện tuy không quá g i t nhiều ý nhưng cũng không phải là thường nhân có thể đón đỡ được huống hồ thiếu niên trước mắt này trẻ tuổi như vậy vì sao lại có thực lực như vậy ngươi là ai vương quyền cũng có chút rung động nhìn về phía hoàng vân dực cao giọng trả lời gặp vương quyền hỏi lại hoàng vân dực thần sắc c h ầ m xuống lập tức cao g i ọ n g quát lao phu lặp lại lần nữa lan ra ngoài nếu không hai người cắt ngươi đem m ệ n h t ă n g nơi này vương quyền cười nhạt một tiếng chắp tay nói tiền bối mặc dù mạnh nhưng vạn bối cũng không phải là d i a lớn hôm nay ta hai người đến đây chính là vì món này thân minh lấy nó chúng ta tự nhiên là đi tuyệt không lưu thêm quấy g i à y tiền bối thanh tịnh ha ha ha nghe vậy hoàng vân dực nghiêm nghị cười nói ta nói hoàng đính thiên lão già kia làm sao hảo tâm như vậy muốn đem lao phu thả ra nguyên lai từ đầu đến cuối hắn đánh cho chính là thiên ngọc la bản chủ ý nói đi hắn gắt gao nhìn xem vương quyền cười lạnh nói hoàng đính thiên cùng các ngươi là lớn bao nhiêu thủ lại để cho các ngươi hai cái tiểu bối đến đây chịu chết vương quyền thần s ắ c giật mình người này quả nhiên là hoàng lao tổ giam giữ tại cái này cái này thần binh cũng là hoàng lao tổ m u ố n lấy mà bệ hạ chỉ là tuân theo mệnh lệnh của hắn thôi tiền bối ta không biết ngươi cùng hoàng lao tổ có ẩn đ o ạ n n gì nhưng cái này thần binh vạn bối hôm nay không phải là lấy không thể đã tội vương quyền ôm quyền nghiêm mặt nói vô luận ra sao nguyên nhân cái này thần binh hay là để lấy nói đi hắn thả người nhảy lên thân hình như quỷ mị liền hướng phía thạch điện hậu phương bay đi mà hoàng ngữ yên thì là đứng ở n g u y ê n đ ị a tùy thời m à động trải qua vừa rồi hoàng vân dực một c h i ê u kia nàng biết rõ đó cũng không phải nàng có thể tham dự đi vào hay là để vương quyền đi trước thử một chút nhưng đột nhiên ở vào lăng không t r ạ m thái vương quyền lập tức liền cảm giác bốn phương tám hướng lại có vô số so với vừa rồi bén nhọn hơn khí tức trong nháy mắt hướng hắn đánh tới vương quyền nhữ mày lại lăng không mấy cái tránh càng tránh thoát công kích nhưng mình cũng bị đoạn ngừng lại khi hắn sau khi rơi xuống đất khí tức kinh khủng k í c như c ũ đẩy hắn hướng về sau trượt một khoảng cách mới vững vàng đứng tại hoàng vân Quả nhưng i ê n vẫn là không là đ ợ c thực lực của ư ờ i này quá m ạ n hoàng chút. chỉ than nhẹ Nhưng h một tiếng. Vương Quyền gặp dần dần vân dực nhận biết bên trong năm đó trừ thái tử bên ngoài người trong hoàng thất ai dám lấy sáu trào áo máng bảo mà vương quyền thân mang xanh đỏ áo máng bảo cái này hiển nhiên là siêu phẩm thân vương thế tử quan lễ phục cũng không phải là thái tử nhưng cái này sáu t r ả o lại là cái gì lai lịch ngay vậy vương quyền cũng là s ư ơ n g sở lập tức nhìn một chút trang phục của mình kinh ngạc nói tiền bối còn hiểu những môn đạo này à hẳn là năm đó cũng là kinh đô nhân sĩ hoàng v â n dực cười lạnh một tiếng hoàng đính thiên phái các người đến chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết lao phu thân phận sao vương quyền một trận lập tức cười nói tiền bối sợ là hiểu lầm chúng ta cũng không phải hoàng lao tổ phái tới mà là bệ hạ bệ hạ hoàng văn dực nhữ mày lại không để ý đến hắn đối với hoàng đính thiên xưng hô mà là trầm giọng hỏi đương kim hoàng vị là cái nào ngồi lên vương quyền lại là người người này là bị nhốt bao lâu à ngay cả đ ư ờ n g kim hoàng đế đều không biết là ai đ ư ờ n g kim bệ hạ chính là tiên hoàng nguyên nghị đại đế chính thống kế vị hồng vũ đế vương quyền từ tồn nói những chuyện này hắn hay là hiểu rõ nguyên nghị hắn băng hà nhưng chỉ gặp hoàng văn dực thần sắc hơi đổi thần sắc có chút phức tạp nói nguyên nghị vương quyền thần sắc biến đổi tiên đế quốc hiệu hắn giống như xưng hô này nhưng sau đó lại chỉ gặp hoàng văn dực thần sắc dần dần biến chịm cuối cùng nghiêm nghị quát bất hiếu từ tôn tất cả đều là bất hiếu từ tôn đã leo lên hoàng vị l i nguyên nên chăm lo n quản lý, quản lý thừa quyền nghe vậy cũng không muốn g d ấ u diếm nữa lập tức ôm quyền thấp giọng nói vạn bối võ thành vương phủ thế tử vương quyền cái gì ngươi đúng là võ thành vương phủ giọng dõi thoại âm rơi xuống hoàng vân dực nhữ mày lại lập tức trầm ngâm một lát sau ngẩng đầu lên nhìn về phía vương quyền lẩm bẩm nói vương quyền vương quyền thật đúng là danh t ự tốt hắn nhìn xem vương quyền thần sắc dần dần trở nên lạnh trầm giọng nói nguyên bản nhìn thân ngươi lấy sáu trào xanh đỏ áo mã á bảo còn tưởng rằng ngươi là ta hoàng thất tử tôn nhưng lại không nghĩ tới ngươi đúng là cái kia võ thành vương phủ người họ khác ngươi cũng đừng trách lao phu ngươi thực sự quá mức yêu nghiệt chỉ bằng ngươi cái tên này lao phu cũng giữ lại không được ngươi nghe vậy vương quyền lập tức giật mình ta sớm nên nghĩ tới hoàng tộc này trong nghĩa trang thạch điện trừ ngươi trong hoàng thất ai còn sẽ bị giam giữ tại cái này nhưng nghe khẩu khí của hắn hắn là muốn giết ta quả nhiên chỉ gặp hoàng vân dực thoại âm rơi xuống trong chốc l vương quyền giật mình liên tục lui về phía sau nhưng chỉ gặp hoàng v â n dực thân thể lắc một cái cái kia c h ó i buộc hắn hai tay xích sắc đột nhiên từ lòng đất c h u i ra dưới khống chế của hắn không ngừng hướng về vương quyền r i o sát mà đến thấy thế vương quyền vội vàng thi triển thân pháp chạy trốn từ phía nguyên bản còn tưởng rằng xích sắc này chỉ là tại trên đài cao kia khóa lại lao giả này lại không nghĩ rằng nó t r ò nên n ngay cả tiếp lấy toàn bộ đại điện bốn phương tám hướng càng thậm chí hơn xích sắc kia tựa như là mọc thêm con mắt gắt gao đuổi theo vương quyền không thả tiểu tử thúc thủ chịu trói đi muốn trách thì trách ngươi quá mức yêu nghiệt bất quá xem ở ngươi tổ thượng đã từng vì ta hoàng tộc công thành lược chỉ phân thượng lao phu ngược lại là có thể cho n g ư ơ i thông phái hoàng vân dược cao giọng quát đang khi nói chuyện vương quyền đã bị cái kia trải rộng toàn bộ đại điện xích sắt đ u ổ i kịp lập tức tựa như là bị bao vây bình thường không ngừng hướng hắn r à o sát mà đến thế thế vương quyền thần sắt c h â m xuống c ư ờ i lạnh nói chỉ là mấy đạo dây xích cũng chỉ có thể là b ộ c chó lao tử ta đúng vậy dính chiêu này hào t i ể u tử ngươi dám mắng lao phu là chó chịu chết đi nghe vậy hoàng vân d ư c thần sắt tối sầm trong k h o ả n khắc xích sắt kia liền bỗng nhiên hướng về vương quyền rào sát mà tới. nhưng sau một khắc chỉ gặp vương quyền toàn thân chân khí phụ thể giống như cái k i a xé rách hư không bình thường nhấc lên nội lực bỗng nhiên một q u y ề n đập xuống đất o a n h một tiếng vang thật lớn qua đi cái k i a hướng hắn r à o sắt mà đến xích sắt trong nháy mắt bị c h â n khai hướng về bốn chỗ tàn đi giữa sân lập tức kinh hiện một đạo hồ sâu mà vương quyền một tay chống đỡ nửa quỳ tại trong hồ sâu sau một khắc chỉ gặp hắn chậm dại đứng dậy toàn thân sát khí lâm liệt nhìn xem hoàng vân rực nhất thời hắn cản nửa người trong nháy mắt như liệt hỏa giống như bắt đầu cháy rừng rực đợi quần áo đốt hết sau cái tia đỏ tươi kỳ lần đồ đằng li t r ư ơ n g ba trăm kiếm đến tiểu tử trên người ngươi đó là cái gì thấy thế hoàng vân dực trận to hai mắt thần sắc có chút khiếp sợ hỏi vương quyền hư lạnh cười một tiếng nói liên quan gì đến ngươi nghe vậy hoàng vân dực thần sắc dần dần âm n g trầm trầm giọng nói ngươi như vậy tuyệt thế thiên phú lao phu rốt cuộc biết hoàng đính thiên tại sao lại để cho ngươi tiền đến xem ra hắn đây là muốn mượn đao giết người à? bất quá không sao hắn có lẽ hạ không được quyết tâm này nhưng lão phu vốn là mang tội người cũng mặc kệ ngươi võ thành vương phủ ra sao công vân cũng mặc kệ ngươi có cái gì mạnh khóe vì ta hoàng tộc căn cơ ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ vương quyền cười lạnh ngươi lão tặc này ngồi tù ngồi lâu sợ không phải đầu g ó c cũng không tốt xử đi ngươi cho là chỉ bằng ngươi bộ này bị trói buộc thân thể tàn phế còn có ngươi cái kia mấy đầu dây xích nát liền muốn giết lão tử ngươi không nên cười rơi lão tử giang hàm dây xích nát hoàng vân dực cười lạnh một tiếng thằng đại danh ngươi nếu là thật có bản sự kia liền đến thử nhìn một chút ta nói đi hoàng vân dực nhẹ nhàng huy động trong tay xích sắt nhất thời phản phất toàn bộ đại điện đều đang run r u y nguyên bản nhìn xem chỉ là vẹn vẹn mấy đầu xích sắt lại tựa như cái kia vô số đầu cự xà bình thường hướng về vương quyền quân quanh mà đến mà một bên hoàng n g ự yên một mặt ngưng trọng nhìn xem dưới trận tình huống nắm chặt hai tay mảy may không giúp đỡ được cái gì nhưng chỉ gặp vương quyền phóng khoáng cười một tiếng quát lớn nhìn lao tử đánh như thế nào đoạn ngươi đầu này dây xích nát nói đi vương quyền toàn thân một đạo hồng quang p h ụ thể liền đứng tại đó trong hố sâu sừng sững bất động dẫn theo nắm đấm liền đối với rào sắt mà đến xích sắt đánh trả mà đi nhất thời chỉ gặp giữa sân một trận bang bang thanh â m truyền đến ra cái kia hừng hực xích sắt không ngừng bị vương quyền đánh bay ra ngoài nhưng lại trong nháy mắt hướng về vương quyền một lần nữa đánh tới toàn bộ đại đ i ệ n mặt đất trong chốc l nhưng vương quyền lại là càng đánh càng hưng phấn trên người kỳ lân đ ổ đằng cũng càng ngày càng đỏ tươi cả người xảy ra một loại phấn khởi trạng thái trong đại điện đánh cho khí thế ngất trời nhưng ngoài đại điện che trời tế điện đại lễ vẫn còn tại ngay ngắn trật tự tiến hành chỉ gặp hồng vũ đế mang theo hoàng thất tử tôn cùng văn võ bá quan cộng đồng che trời trong điện động tĩnh ngoài điện người tựa hồ không có chút nào phát giác hết thảy đều lộ ra như vậy t ư ờ n g hòa mà liền tại lúc này một đạo thân hình như gió thân h n h đột nhiên xuất hiện ở nam sơn hậu phương đại điện trên ngọn núi cái này nhân thân hình già rồi tóc trắng h ú h ú n g hoàng i đính, đính thiên tựa hồ g có thể xuyên tấu qua ngọn núi nhìn thấy trong đại điện tình huống cười nhạt một tiếng lẩm bẩm nói quả nhiên lúc này chỉ gặp trong điện vương quyền mặc dù còn chưa kịp lực nhưng này xích sắt lại là liên tục không ngừng hướng phía vương quyền đánh tới coi như hắn nhất thời đưa chúng nó đánh bay ra ngoài nhưng không có qua trong một lát xích s á c kia lại sẽ có tới uy lực càng hơn di vãng vương quyền còn vừa đấm xích s á c thần s ắ c lại càng ngày càng ngưng trọng không được không có khả năng lại cứng rắn l i ề u mạng tiếp tục như vậy nữa chó này dây xích còn không có đoạn lao t ử trước hết muốn treo cái này mẹ hắn xích cho đến cùng tài liệu gì làm là dùng đến buộc lại lao đầu này hay là cái này nguyên bản là lao đầu này vũ khí vương quyền nói thầm trong lòng đạo lập tức vương quyền thần s ắ c biến đổi tại dây chuyển kia lại một lần nữa hướng hắn đánh tới thời điểm hắn bỗng nhiên nhắc lên toàn thân nội lực trong nháy mắt buộc phát một cỗ khí thế kinh khủng một tia chớp chi kích trong nháy mắt hướng về bốn phía tán đi hoành một tiếng vang thật lớn t r u y ề n ra bốn phương tám hướng đánh tới xích s ắ c trong nháy mắt đều bị vương quyền chân khai ngay tại lúc đó vương quyền thừa cơ nhảy ra hố sâu nhảy lên thật cao đ ồ n g nhiên một chiều hướng phía hoàng vân dự đánh tới thế thế chỉ gặp hoàng vân dự cười lạnh trong nháy mắt xích s ắ c kia liền bị hắn thu hồi lại lập tức hình thành một đạo xích s ắ c khóa v á c t ư ờ n g trùng điệp ngăn trở vương quyền một k í c h vương quyền bay rớt ra ngoài trên không trung vòng vo vài vòng điều chỉnh dáng người sau khi hạ xuống vừa chân đi một khoảng cách lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể lập tức hắn ngẩng đầu lên một mặt ngưng trọng nhìn xem xích xích xác tản ra đằng sau. hoàng vân dực cái kia nụ cười dễu cận tiểu tử ta thừa nhận ngươi là lao phu đời này thấy qua trong mọi người thiên phú kinh khủng nhất một người giết n g ư ơ i kỳ thật lao phu cũng rất không đành lòng nhưng rất không may ai bảo ngươi là cái kia võ thành vương phủ người vì ta hoàng tộc trăm năm căn cơ ngươi phải chết vương quyền cười lãnh đạo ngươi coi thật cho rằng ngươi có thể để giết ta sao ta vẫn là câu nói kia chỉ bằng ngươi bộ này bị trói buộc thân thể tàn phế còn có ngươi trong tay con chó kia dây xích ngay vậy hoàng vân dực thần sắc tối sầm thẳng nhãi danh này tốt một bức miệng dẻo dàng khéo vừa rồi hay là dây xích nát hiện tại liền biến thành xích chó lời trong lời ngoài thật đúng là đem lão phu xem như chó tiểu tử sắp chết đến nơi ngươi còn không nhận thua sao ngươi nếu là thật sự có thể đem dây xích này đánh nát lao phu tại chỗ cho ngươi quỳ xuống dập đầu hoàng văn dực dễu cực nói nguyên bản hắn là muốn trực tiếp gây mất vương quyền nhưng gặp vương quyền bộ kia không chịu thua d á n g vẻ hắn lại ẩn ẩn nhớ tới mình năm đó còn có năm đó hoàng lý thiên nhưng thoại âm rơi xuống chỉ gặp vương quyền ngửa mặt lên trời cười một tiếng cười to nói ha ha ha tốt lao tử nhớ kỹ ngươi liền đợi đến cho lão tử dập đầu đi hoàng văn dực nhữ mày lại cười lạnh nói ngươi còn có thủ đoạn gì nữa l i ề n sử hết ra xem một chút đi dây xích này khóa lại chính mình sáu mươi năm chính mình như vậy cảnh giới thực lực người đều không tránh thoát huống chi trước mắt tiểu hoa nhi này nhưng lập tức chỉ gặp vương quyền cười lạnh nhìn xem hoàng vân dực sau đó đưa tay có chút nâng lên cao r ộ n g quát kiếm đến kiếm kiếm gì chẳng lẽ lại tiểu tử này hay là cái kiếm tu thấy thế hoàng vân dực nhữ mày lại trong lòng khó hiểu nói sáu kinh đô trong vương phủ khó được hôm nay kinh đô thời tiết đột nhiên chuyển biến nguyên bản mây đen dậy đặc bầu trời đột nhiên liền ánh nắng tươi sáng lúc này lý nhược từ ô n hải tử tại một đám thị nữ chen chúc bên dưới ngồi tại trong tiểu viện phơi nắng một c ơ n a ngươi phải nhanh nhanh lớn lên không cần nghịch ngậm a lý nhược từ ý cởi tràn đầy đùa với vương t h ú y n h u bất quá lập tức nàng tựa hồ liền nghĩ tới cái gì sau đó lại thần sắc một đồ tức giận lẩm bẩm nói một c ơ n về sau ngươi tuyệt đối không nên cùng ngươi cái kia đại gia ra đi quá gần a hắn cũng không phải cái gì người tốt ta nhớ tới vương tiêu dọa đến nàng khó sinh lại vì nàng khuê nữ lấy cái tên như vậy trong nội tâm nàng liền khó chịu nhưng là giận mà không dám nói gì chỉ có thể đem lựa dẫn phát tiết tại phú quý trên thân nhưng đột nhiên chỉ gặp nàng nhữ mày lại đ n g nhiên q u a y đầu hướng một bên tiểu viện nhìn lại tiểu vân ngươi nghe một chút thế tử trong viện là động tĩnh gì một bên mười bảy mười tám tuổi thị nữ tiểu vân một mặt mở mịt hỏi tiểu thư ta không nghe thấy động tĩnh gì à lý nhược tứ lắc đầu lập tức c a o mày nói không đúng không đúng nhất định là có cái gì động tĩnh nàng thân là người t ậ p võ mặc dù phẩm cấp không cao nhưng vẫn là rõ ràng cảm nhận được hôm nay cha chồng mang theo thế tử cùng nhị thiếu gia che trời tế điện lúc này thế tử trong viện không nên có này to lớn khí tức mới đối không được ta phải đi xem một chút nói đi lý nhược từ những chặt lông mày chậm rãi đứng dậy đem hải tử đưa cho một bên thị nữ t i ể u vân liền muốn qua viện xem xét nhưng liền cái này lúc này chỉ gặp một bên vương quyền trong viện đột nhiên tản mát ra một đạo trướng mắt làm quang sau m ộ t khắc một thanh đen như mực lại hiện ra ánh sáng màu lam t r ư ờ n g kiếm đ ỗ n g nhiên từ vương quyền trong viện xông thẳng lên trời tiến lên ở giữa mang theo một c ố kiếm khí bé nhọn hướng phía nam sơn phương hướng bay đi chương ba trăm linh một thần binh ưu vân toà liên chương ba trăm linh một thần binh ưu vân toà liên thấy thế vương phủ trên giới đều nước đầu nhìn lên ngây người ngay tại chỗ là đại ca thần binh lý nhược từ thần sắp hoàng sợ nói chẳng lẽ lại là nam sơn tế điện xảy ra điều gì nhiễu loạn thoại âm rơi xuống lý nhược từ nhanh chân hướng phía ngoài viện đi đến tiểu thư ngài muốn đi đâu à thay thế thị nữ mây nhỏ vội vàng kéo lại nàng hỏi ngươi thả ta ra ta phải đi nam sơn nhìn xem vương quyền nếu đều được vận dụng thần binh vậy khẳng định sự tình không nhỏ nàng là lo lắng vương phú quỷ bốn tiểu thư mây nhỏ tận tình khuyên bảo nói ngài còn chưa sang tháng con đâu có thể nào đi nam sơn cái này để người ta nhìn thấy chúng ta vương phủ nên như thế nào tự xử a nghe vậy lý nhược từ lập tức tỉnh n g i một mặt vẻ u sầu cái kia nam sơn vốn là hoàng lăng nữ tử bình thường căn bản không cho phép bước vào nửa bước t h ú n g c h ị giống nàng như vậy mới sinh song hải tử phụ đạo nhân r a mặc dù lo lắng nhưng cũng chỉ có thể đợi trong nhà bảy m a đổi thành một bên thái tử trong đông cung tiêu đoá đoá đang cùng thái tử phi tại trong viện phẩm trà nói chuyện t i ế m nhưng cũng đột nhiên đột nhiên đứng dậy hướng phía nam sơn phương hướng nhìn lại đoá đoá ngươi thế nào thái tử phi nhìn xem tiêu đoá đoá một mặt vẻ ngưng trọng khó hiểu nói chỉ gặp tiêu đoá, đoá nhữ mày lại túi đầu trầm ngâm một cái t r ớ c mắt thấp giọng nói ra tỉ tỉ mội, mội đột cảm giác khó chịu chỉ sợ không thể cùng ngươi phẩm trà à, thái tử phi chậm rãi đứng d ậ y một mặt quan tâm nói ngươi chỗ nào khó chịu à ta cái này p h ả i người truyền thái y đến không cần tỉ tỉ ta chỉ là cảm thấy thân thể đ ố n g cảm giác mỏi mệt trở về phòng nghỉ ngơi một chút liền có thể không cần làm phiền t h á i tỉ, tỉ chúng ta có thể tiêu đoá đ ó á vội vàng tự tuyệt nói đi liền quay người hướng phía chính mình sân nhỏ phương hướng đi đến ai đoá đoá hôm nay sao như vậy kỳ quái vừa rồi không cũng còn tốt tốt sao thái tử phi nhìn xem tiêu đoá đoá bóng lưng có chút kỳ quái nói sáu nam sơn tế điện bách quan quy lạy khẩn cầu hoàng ân thiên tứ nhưng lại chợt nghe chân trời một chút tinh thần loài sáng chư công n g n g đầu nhìn lại chỉ gặp tại thanh thiên bạch nhật này phía dưới kinh đô trong thành một đạo l a m quang đột nhiên dâng lên xông thẳng lên trời đám người thần sắc biến đổi còn chưa tới kịp suy nghĩ cái gì liền chỉ gặp đạo l a m quang kia lại xẹt qua chân trời hướng phía nam sơn tế điện đại phương hướng lao xuống mà đến đó là cái gì cấm quân nghe lệnh hộ giá thay thế cấm quân thống linh văn thịnh bỗng nhiên rút ra bội kiếm dập chân bay đến hồng vũ đế trước người cao dọ quát thoại âm rơi xuống bách quan cũng là lập tức gi nhưng dù sao đều là ngồi ở vị trí cao người cũng không có mấy người tự loạn trận cướp thần binh đón o nhận lần này có thể có trò hay nhìn cách đó không xa đại điện trên ngọn núi ẩn tàng thân ảnh hoàng đính thiên cười nhạt một tiếng lẩm bẩm nói tiểu t ử thúi lao tử nên làm đều làm sau đó liền xem chính ngươi bản sự sau một k h ắ c chỉ gặp đoàn l a m quang kia đột nhiên hướng về tế đàn phương hướng thẳn g tắp vào tới văn thị ngăn h n tại hồng vũ đế trước người một mặt ngưng trọng dơ lên n g kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch không đối cái này đây là thanh kiếm ngay tại lan quang kia sắp tới gần tế đàn thời điểm văn thịnh cũng thấy do nó bản chất lập tức cao giọng nói nhưng sau một khắc đoạn nhận mang theo vòng quanh trận trận kiếm khí cao cao từ trên không tế đài đột nhiên lướt qua trận trận kiếm khí của tới như cùng phong lướt qua bình thường trong nháy mắt lật t u n g đám người mà trên tế đàn hồng vũ đế cả đám tại văn thịnh hộ vệ dưới cũng không có trở ngại t r ư công cũng lập tức lấy lại tinh thần hướng phía đoạn nhận lao đi phương hướng nhìn lại oanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến chỉ gặp tế đàn hậu phương hơn trăm t r ư ợ n g chỗ thạch điện cửa lớn ẩm vang vỡ tan nhất thời phảng phất toàn bộ nam sơn đều đang chấn động bình thường lúc này trong đại điện vương quyền một thanh nắm chặt bay tới đợi nhận lập tức cười lạnh một tiếng kiếm chỉ hoàng vân d ự c lao tặc lao tử ngươi chặt không chặt ngươi liền xong việc đây là thần binh hoàng vân d ự c thần sắc biến đổi hoàng sợ nói ngươi lại vẫn là thần binh c h i chủ chỉ là thần binh thôi không so được ngươi chó này dây xích bất quá hay là để ta đi thử một chút ngươi chó này dây xích đến cùng trải qua không trải qua chặt vương quyền cười lạnh trang bước đạo thoại âm rơi xuống nhất thời trong toàn bộ đại điện hùng hùng kiếm khí bay tư tung lúc này vương quyền chiến y đã đạt tới đình phong ha ha ha tiệu tử sống hơn trăm năm ngươi thật đúng là để lão phu mở rộng tầm mắt h o à nhất g Vân Dực thời i ế p sợ c ư trong toàn bộ đại điện hoàng vận anh trận trận khí tức khủng bố phát ra cùng vương quyền kiếm ý không ngừng va chạm cái tiêu tản ra dư uy trong nháy mắt liền đem một bên hoàng ngựa yên cho đánh bay ra ngoài hợp thời chỉ gặp vương quyền dơ cao đậm nhận như quỷ mị thân hình không ngừng xuyên thẳng qua tại xiềng xích ở giữa đoạn nhận cùng xiềng xích tấn công mỗi một đạo trận trận bang âm thanh truyền lên ra trong đại điện liền sẽ chấn một chút lập tức không ngừng có cự thạch lan xuống tràn g diện hung hiểm đến cực điểm mà lúc này ngoài đại điện hoàng ngữ yên đột nhiên bị đánh bay ra ngoài trên không trung liền một đạo máu tươi phun ra nhưng ngay lúc nàng muốn đập t ầ m ẩm rơi xuống đất thời điểm đột nhiên một đạo lực lượng vô hình đưa nàng bao trùm vững vàng đưa nàng đặt ở trên mặt đất mà nàng phun ra cái kêu đạo máu tươi lại cũng hư không tiêu tất không thấy thấy hoàng n ữ yên một mặt trắng bệnh càng là giật mình nhưng lập tức, chỉ gặp sau lưng một bóng người đột nhiên lao đến trường công chúa văn thịnh liền tranh thủ hoàng ngữ yên đỡ dậy một mặt cả kinh nói ngài làm sao tại cái này hoàng ngữ yên một mặt trắng b ệ ợ h nói vừa rồi đa t ạ văn thống lĩnh t ư ơ n g trợ không không phải ta không có làm cái gì a văn thịnh đột nhiên xứng sở ta là theo chân trôi kia làm quang hắc kiếm tới vừa tới cái này liền trông thấy ngài nằm trên đất không phải ngươi vậy sẽ là ai hoàng ngữ yên thần sắc biến đổi văn thịnh lắc đầu không biết nàng đang nói cái gì nhưng lập tức đem nàng đỡ qua một bên sau liền hướng về trong thạch điện phóng đi đ ư n g đ ư n g đi ngươi sẽ chết thấy thế hoàng n ữ yên lớn tiếng quát chỉ đạo văn thịnh đột nhiên dừng lại quay người ngưng trong hỏi trưởng công chúa bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra đến cùng là ai người tại giao phong nhưng lập tức t h ầ n s á c hắn biến đổi giống như lại là nhớ tới thứ gì vừa định tra hỏi liền chỉ gặp tại cấm quân hộ v ệ dưới hồng vũ đế một đoàn người chạy tới ngữ yên ngươi đây là có chuyện gì hồng vũ đế vội vàng túi người xuống dưới đỡ lấy hoàng ngữ yên hỏi ngay vậy hoàng ngữ yên yếu đớt nói phụ hoàng trong này lại còn giam giữ lấy một cái thực lực cực kỳ khủng bố lao giả hắn muốn giết chúng ta vương quyền đang cùng hắn giao phong cái gì hồng vũ đế lập tức giật mình hoàng sợi hắn lại vẫn còn sống hắn tự nhiên biết bên trong giam giữ chính là ai chỉ là c h ấ n kinh hắn còn sống lập tức t h ầ n s á c hắn biến đổi không để ý cấm quân ngăn cản dứt khoát quyết nhiên hướng về trong đại điện đi đến hồng vũ ngươi muốn làm gì đột nhiên một đạo thanh â m hùng hậu chuyển vào trong thai của hắn văn thịnh hồng vũ đế lập tức ngừng lại ngửa đầu nhìn về phía bầu trời cao giọng nói hoàng gia ra ngài vì sao không nói cho ta người kia còn sống ngươi để vương quyền na tiểu t ử đi v à o vạn nhất xảy ra sự t ì n h làm sao bây giờ hắn thân là đường kim hoàng đế tự nhiên là biết bên trong vị này vĩnh an vương gia nam đó là hạ người gì nếu hắn sáu mươi năm đến đều không chết thực lực hôm nay có thể nghĩ nhưng hắn lúc này những cử động này lại là làm cho đám người s ứ n g sở thật giống như hắn đang lẩm bẩm lầu bầu bình thường người bên ngoài căn bản nghe không được hoàng đính tiên thanh âm có lao tử tại cái này có thể ra chuyện gì ngươi ngay tại này nhìn cho thật kỹ nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng có hay không khả năng kia có thể làm cho trừ đoạn nhận bên ngoài lại để cho một kiện thần nhận làm chủ hoàng đính tiên thản nhiên nói cái gì ngài muốn vương quyền thu phục món kia thân binh thần binh kia không phải ngài phải dùng sao hồng vũ đế cao mày nói mấy ngày trước hoàng đính thiên đột nhiên hồi cung phân phó hắn để vương quyền tại tế điện thời điểm tiến trong thạch điện kia thu hồi thần minh kia hắn có tác dụng lớn lại không nghĩ rằng đúng là muốn để vương quyền thu phục thần này minh nhưng chỉ gặp hoàng đính thiên cười nhạt một tiếng thần sắc có chút hồi ức nói không phải năm đó hoàng thất cái kia đem thần minh mà là lao t ử năm đó thần minh c h ư ơ n t ba liên. trăm l i n g 302, thu phục thần minh chương 302, thu phục thần minh trong thạch điện đối mặt mãnh liệt mà đến x i ề m xích vương quyền cấp tốc điều chỉnh thân vị trong t r ớ c mắt lại là mấy đạo kinh khủng kiếm khí vạch ra nhưng lúc này trên mặt hắn thần sắc lại là có chút n g h i ê trọng chó này dây xích đến tột cùng là cái gì làm mà ngay cả đoạn nhận đều chém không đức vương quyền nói thầm trong lòng đạo tiểu tử ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao làm sao hiện tại không được nhìn xem vương quyền m ệ t m ỏ i ứng phó bộ d á n g hoàng văn dực trên mặt c h à o phú nói g n vừa nói còn vừa không ngừng khu sự xiềng xích hướng về vương quyền quân giết tới dây xích này quả nhiên không tầm thường mặc dù vây lại hắn sáu mươi năm dẫn đến hắn căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực đến nhưng cái này qua lại sáu mươi năm ở giữa hắn không ngừng đếm thử tránh thoát trói buộc đối với thao túng x i ề xích này đã tương đối thành thục lao tặc ngươi không khỏi quá cồn vào chút vương quyền một bên ứng phó không ngừng đánh tới xiềng xích một mặt cười lạnh nói ha ha ha tiểu tử lão phu có thể cho ngươi một cơ hội nếu là ngươi có thể đón lấy lao phu tiếp xuống một chiều vậy lao phu nên tha cho ngươi một mạng hoàng văn dực d ễ cặp nói vương quyền nhảy lên thật cao một chiêu thần binh trên trời rơi xuống trong nháy mắt đem vô số đánh tới xiềng xích tàn ảnh đánh nát sau đó thừa dịp khe hở này k i ế m chỉ hoàng vân dực cười lạnh nói ra ta không cần ngươi tha ta một mạng bất quá ta cũng có một chiều muốn cho ngươi nếm thử ha ha ha tốt vậy liền nhìn xem là tiểu tử ngươi chiêu số lợi hại hay là lao phu thần ủy c à n mạnh hoàng càng xem vương quyền càng là thuận mắt có lẽ là bởi vì dạng này thiên tri tiêu tử hắn cũng có chút không đành lòng khiến cho hắn vẫn lạc nơi này nhưng tích tài về tích tài nên hạ sát thủ thời điểm hắn cũng tuyệt không mập mờ, mờ lập tức hắn lạnh lùng nhìn xem vương quyền tay d ơ lên hai ngón khép lại t i ể u tử ta một chiêu này tên là huyền thiên chỉ năm đó hoàng đính thiên là bực n ã o phong thái nhưng cũng bị lao phu một chỉ này coi trọng sáng tạo t i ể u tử ngươi có thể chết ở dưới chiêu này đời này cũng coi như viên mãn thoại âm rơi xuống chỉ gặp hoàng văn dực nguyên bản dài ở trong đại điện khí tức khủng bố trong nháy mắt giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình thay thế vương quyền thần sắc biến đổi nhưng lại cười lạnh nói cái gì cầu thí huyền k i ê n chỉ chút tài mọn nói là nói như vậy nhưng hắn tâm cũng nâng lên cổ họng lập tức vương quyền vội vàng vũ động đoạn nhận nâng tại trước ngực một tay nắm chặt đoạn nhận tay kia hai ngón khoác lên trên lưỡi kiếm nhất thời trong đại điện bảng bạc kiếm khí cũng trong nháy mắt bị hắn hút về chỉ trong nháy mắt vương quyền hét lớn một tiếng giơ kiếm chỉ lên trời một chỉ cái kia liên tục không ngừng bảng bạc kiếm khí bắt đầu hội tụ ở hoàng vân dực đỉnh đầu mơ hồ chỉ gặp một thanh to lớn kiếm ảnh dần dần hiện hiện mũi kiếm cho đến hoàng vân dực Cảm t hoàng ụ được đỉnh đầu đau đớn, thường cắt cỗ rách cảm giác ảnh làn bình khí kia kiếm kiếm tới, ra một t xe n nháy mắt chuyển g mắt khắp t o thân. h n o à vân dự c thần sắc hơi đổi nhưng lập tức cười lạnh nói tiểu tử ngươi liền chuẩn bị dùng loại hoa này bên trong hồ trạm canh gác chiêu số tới đối phó lao phu có thể giết ngươi chiêu số chính là h ả o chiêu số ngươi chuẩn bị chịu chết đi ha ha ha tốt vậy liền nhìn xem là ngươi chết hay là ta vong thoại âm rơi xuống hoàng vân dự thần sắc lạnh lẽo hai ngón đầu ngón tay giống như một chút hạt mang sau đó đối với vương quyền chính là bỗng nhiên một chỉ nhất thời tại hắn vương quyền ở giữa chỉ gặp một chỉ kia uy lực lúc ạ i tới dẫn toàn bộ mặt đất bắt bộ m đầu đổ. sụp này g lúc này, hồng o vũ â n ư đế vẻ mặt nghiêm túc ngồi tại thị vệ mang tới trên hoàn toàn đối mặt với ba mươi trượng bên ngoài cái kia rách n ư ớ p đại điện cửa vào không nói một lời mà trong triều văn võ bá quan lại có tự đứng ở sau người cũng không dám náo ra động tinh gì đến cứ như vậy lẳng lặng, lặng trờ l ấ y đối với trong thạch điện tình huống đám người là hoàn toàn không biết mặc kệ bên trong đánh cho lại thế nào khí thế ngất trời người bên ngoài tựa hồ cũng không có cảm giác gì nhưng vào lúc này nguyên bản đám người chỉ nhìn một mảnh đen kịt trong thạch điện đột nhiên sáng lên một đạo lang quang sau một khắc thạch điện kia lối vào ẩm vang nổ bể ra đến nhất thời trần yên nổi lên một phía mọi người nhất thời giật mình chỉ gặp cái kia bạo tạc sinh ra một cỗ kinh khủng dứ ba trong nháy mắt hướng phía đám người đánh tới hộ giá thấy thế văn thịnh bỗng nhiên bảo hộ ở hồng vũ đế trước người ư ớ n giữa v ba t lướt c qua đằng sau toàn bộ nam sơn tế đàn bị phá hủy không còn đổ nát thê lương đợi t h ầ n yên t ă n hết đám người còn chưa tới kịp i t h ấ n kinh vương kinh chu vừa mới chiêu này liền chỉ gặp thạch điện kia chỗ cửa lớn ngựa bên núi mặt đều bị tạc ra một cái lỗ h n g lớn trong điện không gian trong nháy mắt ánh vào trước mắt mọi người hợp thời lại gặp một vệ ánh sáng lấy cánh tay thân ảnh đông nhiên từ lối vào bay ngược mà ra vương quyền hoàng ngữ yên hô to một tiếng đám người thần biến đổi nhưng gặp vương quyền sau khi rơi xuống đất cầm trong tay trường kiếm tắm vào bên trong sau đó lại hướng về sau trượt mười trượng xa mới khó khăn lắm dừng lại lúc này vương quyền tay cắm trường kiếm ngựa quy trên mặt đất cái kia toàn thân đỏ tươi xạ s i mi lại dẫn tới hắn đôi mắt p h í ế m hồng ẩn ẩn có nhập ma tư thái đám người thần sắc giật mình hắn hắn đây là thế nào chứ công ánh mắt có chút hoảng sợ lẩm bẩm nói nhưng sau một khắc chỉ gặp trong thạch điện đột nhiên một tiếng thanh â m hùng hậu chuyển ra t i ể u tử ngươi một chiêu này tên cứ gọi là gì chỉ gặp hoàng vân dực khỏe miệng tràn ra một k i ê u máu tươi như cũ tóc thai bù xù đứng tại đó trên bệ đá chỉ là cái k i a nguyên bản trói buộc ở trên người hắn xiềng xích không biết khi nào lại không thấy vương quyền chậm rãi đứng dậy toàn thân tản ra không gì sánh được lệ khí phối hợp hắn cái k i a đỏ tươi xạ s i mì cả người giống như ma thần d á n g thế bình thường đột nhiên hoàng vân dực đông nhiên tiến về phía trước một bước đạp bay mà ra vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp liền tới đến vương quyền trước người hắn ngửa mặt lên tr phá lên cười ha ha ha thời gian qua đi sáu mươi năm lão phu rốt cục đi ra nhưng đột nhiên chỉ gặp vương quyền một ngụm máu tơi ư phân ra lập tức chậm rãi sẽ đoạn lưỡi đao dơ lên trực chỉ hoàng vân dực tiểu tử ngươi liền muốn nhập ma chẳng lẽ còn muốn cùng lão phu động thủ sao thay thế hoàng vân dực trầm giọng nói lúc này hắn cũng thực sự không muốn tại động thủ thương hắn thiên tài như vậy không nên cứ như vậy chết tại cái này nhưng nếu vương quyền còn không chịu từ bỏ ý đồ hắn cũng sẽ không lưu thủ nhưng hắn thoại âm rơi xuống còn chưa thấy vương quyền nói chuyện liền chỉ gặp hắn sau lưng trong thạch điện mấy đầu như quỷ mị xiềng xích đỗng nhiên thoát ra mà đến. hoàng vân dực lập tức thần s ắ c biến đổi đông nhiên một cái tung người né qua một bên lập tức hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hét to nói hoàng đính thiên lao phu nếu thoát khốn liền tuyệt sẽ không tại để cho ngươi dây xích này trói buộc ha ha ha hoàng vân dực ta vẫn là phải đa tạ ngươi đa tạ ta hoàng vân dực ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp hoàng đính thiên đột nhiên xuất hiện ở đám người phía trên bầu trời ngươi cảm ơn ta cái gì hoàng đính thiên cười nhạt một tiếng cảm ơn ngươi thay ta thật tốt dạy dỗ một phen tiểu tử này ngay vậy hoàng vân dực nhữ mày lại nhưng lại chỉ gặp hoàng đính thiên tiếp tục nói càng cảm ơn ngươi giút đỡ tiểu tử này, lại thu phục một kiện thần chương vân ba trăm h n linh ba hoàng đính tiên quá lớn chương ba trăm linh ba hoàng đính tiên quá lớn. lớn lập tức cái tia dây t h ư n g quấn quanh ở vương quyền trên thân vậy mà tạo thành một kiện áo giáp bình thường hình dạng quấn tại vương quyền trên thân sau một khắc chuyện kỳ quái lại phát sinh chỉ gặp cái kia dây t h ư ờ n g hình thành áo giáp lại tựa như thời gian dần trôi qua bị vương quyền hút vào thể nội chỉ chốc lát đằng sau liền hoàn toàn biến mất không thấy đồng thời vương quyền trên người cái kia luồng lệ khí cũng trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới hắn con mắt màu đỏ tươi kia cũng dần dần khôi phục bình thường chỉ là hắn trong lúc nhất thời giống như là đã mất đi ý thức trên thân dân g lên trận trận cụ thể chân khí lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất mà thần minh đọc nhận cũng cắm ở bên cạnh hắn ẩn ẩn rung động phát ra trận, trận kinh khủng kiếm khí cái này dây thường vậy mà thật là kiện thần minh thấy thế hoàng vân giự một mặt trói hắn không phải là không có hoài nghi tới nhưng cuối cùng lại phát hiện nó chứ không thể phá vỡ bên ngoài không có có một tia thần binh nên có phẩm chất húng chi nói một cây dây thường là thần binh mặc cho dù ai cũng không cách nào tiếp nhận a nhưng lúc này sự thật bày ở trước mắt cũng hắn không thể không tin hoàng vân dực nếu như nó không phải thần binh làm sao có thể khóa lại ngươi nhiều năm như vậy đâu hoàng đính thiên tử tôn nói ngươi mặc dù thiên tư hơn người nhưng cuối cùng vẫn là tầm mắt quá nông cả chút thoại âm rơi xuống một bên văn võ bá quan cùng hoàng thất tử tôn sớm đã là n g ẹ n h ọ nhìn chân chối trước mắt hai người này thế nhưng là hoàng tộc mê bối trước đó lao tổ a hoàng đính thiên liền đương nhiên không cần phải nói trước đó giang hồ cùng trong triều đình sớm có nghe đồn bây giờ gặp mặt mặc dù chấn kinh nhưng cũng không tính là không có khả năng tiếp nhận nhưng loạn thần tặc tử này hoàng văn dực mặc dù bọn hắn có chưa thấy qua nhưng đều từng nghe tới đó a không nghĩ tới năm đó bị cái này hoàng lao tổ cầm xuống đằng sau lại là bị giam tại cái này nam sơn thạch điện bên trong vậy mà đều còn chưa có chết đây chính là kinh s á t đám người hoàng đính thiên ngươi lại dám nói lao phu tầm m ắ t cạn nếu không phải ngươi đem lão phu nhốt tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong thạch điện lao phu như thế nào lại nghe vậy hoàng văn dực lập tức giận dữ nhưng còn chưa nói xong liền chỉ gặp hoàng đính thiên cười lạnh trầm giọng quát hoàng văn dực nếu là ngươi chưa bao giờ có tạo phản suy nghĩ nếu là lao phu chưa bao giờ đưa ngươi nhốt tại trong thạch điện này tầm mắt của ngươi liền có thể sâu ừ đó là tự nhiên hoàng văn dực hừ lạnh một tiếng nói ngươi đánh rắm đột nhiên hoàng đính thiên trầm giọng quát năm đó ngươi mặc dù không kịp ta nhưng cũng coi là thiền tư hơn người nhưng ta sơ xuất giang hồ trước đó đã từng để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ rời xa kinh đô hành tậu giang hồ có thể ngươi lúc đó ra sao thái độ ngươi không muốn từ bỏ ngươi mãi mãi an vương vị trí không muốn từ bỏ ngươi vinh hoa khi đó tầm mắt của ngươi liền sâu năm đó hoàng huynh đi về coi tiên nguyên nghị kế vị đằng sau ngươi liền đã là linh gia i chi cảnh nếu ngươi khi đó nghe ta rời xa triều đình bước vào giang hồ vậy cái này trong giang hồ tất có ngươi hoàng vân dực một chỗ cắm rủi mà ngươi hoàng vân dực thanh danh cũng tất nhiên vang vọng toàn bộ giang hồ có thể ngươi là thế nào làm hoàng đính tiên thần sắc có chút khó coi quát ngươi mẹ nó còn muốn muốn tạo phản ngươi muốn leo lên kia cái gọi là trí cao vô thượng cầu thí hoàng vị tầm mắt của ngươi chính là sâu như vậy lời vừa nói ra chư công lập tức n h ẹ n họ nhìn chân chối cái gì gọi là cầu thí hoàng đê a đây chính là trên đời trí cao vô thượng trí tôn vị trí a ai không muốn leo lên đi lập tức chỉ gặp hoàng vân dực cười lạnh nói hoàng đế thiên ngươi không cần tại điều này cùng ta nói cái gì đại đạo lý lao phu năm đó cũng không phải vì mình mới muốn đi leo lên hoàng vị năm đó bắc man xâm lấn nguyên nghị mao đầu tiểu tử kia căn bản khó mà kế thừa đại thống ta đại thừa giang sơn không có khả năng thua ở trong tay của hắn nói đi hắn lại lạnh lùng cười một tiếng quay người dùng hắn cái kia con mắt đục ngầu nhìn về phía một bên chư công thấp giọng nói ta biết ngươi muốn nói cái gì coi như nguyên nghị tiểu tử kia những năm gần đây đem đại thừa quản lý đến ca vũ thăng bình nhưng lão phu năm đó ý nghĩ cũng tuyệt không có lôi sai chỉ sai tại là ta đoán sai nguyên nghị năng lực ha ha ha thoại âm rơi xuống hoàng đính thiên cười lớn một tiếng ta nói ngươi ánh mắt thiệt cận xem ra ngươi vẫn chưa quá p h ụ ca ngươi nếu là nói lao phu đánh giá sai nguyên nghị vậy lao phu liền nhận nhưng ngươi cũng đừng dùng cái tiêu cao cao tại thượng khẩu khí để giáo hấn lao phu ta làm hết thảy cũng chỉ là vì ta đại thừa gia n g sơn vì đại thừa gia n g sơn hoàng đính thiên cười lạnh một tiếng lập tức chỉ vào ngồi dưới đất vương quyền trầm giọng nói ra ngươi đối với vương quyền tiểu tử này hạ tử thủ còn có mặt mũi nói là đại thừa gia sơn nói đi hắn lại dễ cận nói thế nào bị một cái chừng hai mươi tiểu hoa nhi đánh cho miệng phun máu tươi tư vị này không dễ chịu đi ngay vậy hoàng v â n dực thần sắc biến đổi hoàng đính thiên nói không sai mặc dù vương quyền bị hắn một chỉ đánh xuyên hàng rào làm cho hắn trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà ra bản thân bị trọng thương suýt nữa nhập ma nhưng vừa rồi vương quyền một chiêu kia cũng trực tiếp đem hắn dùng cái kia dây t h ư ờ n g hình thành tường sắt đánh xuyên kiếm khí kinh khủng kia hình thành kiếm ảnh t h ẳ n g tắp chém vào đỉnh đầu của hắn nếu không phải tại lúc khẩn yếu con đầu cái kia trói buộc trên người mình dây thường bị vương quyền đánh tan làm cho hắn khôi phục thực lực bản thân. chỉ sợ cũng bằng vừa rồi một kiếm kia mình đã sinh từ đạo tiêu tan ngươi đến cùng có ý tứ gì lúc này hoàng vân dược mặt mò có chút nhịn không được rồi nhưng chỉ gặp hoàng đính thiên lạnh dọn g quát miệng ngươi miệng từng tiếng nói là đại thừa nhưng ngươi có biết năm đó bắc man người xâm chiếm bắc tắc tam châu cuối cùng là ai mang b i n h thu phục ngươi có biết bây giờ tây vượt các quốc gia r ụ c dịch là ai dẫn đầu tại tây cảnh bố phòng sao ngươi nói là nghe vậy hoàng vân dược thần s ắ c biến đổi tựa hồ đoán được cái gì không sai chính là vương quyền tiểu tử này cha là hắn năm đó vứt xuống n ấ u tử một thân một mình mang binh trấn thủ bắc cảnh hai mươi năm khai cương khuất h ổ vì ta đại thừa thu phục Biên cũng là hắn vừa mới đem đại quân chú đóng ở bắc man biên thành phía dưới sau liền lại dẫn đại quân tiến về tây cảnh đóng quân ngăn địch thời gian hai mươi năm không một ngày nghỉ một dạng này công hơn từng đống người ngươi cũng chỉ là trông thấy vương q u y ề n tiểu tử này tư chất n g ú t trời liền muốn giết hắn như tử ngươi thật đúng là tầm mắt quá sâu thoại âm rơi xuống hoàng vân rực mặt mo đỏ hưởng ta ta không biết hắn chính là ta nếu là biết hắn ta vô luận như thế nào cũng sẽ không hạ thủ cho cười ngươi còn không thừa nhận tầm mắt của ngươi cả sao hoàng đính thiên cười lạnh nói nếu là lao phu năm đó như ngươi như vậy ánh mắt thiệt、cận. chỉ sợ sớm âm thầm liền giết vương tiêu cái này bây giờ còn có cái k i a y danh hiển hách võ thành vương ta đại thừa bắc cảnh còn có thể thu phục về được sao hẳn là như lời ngươi nói cái k i a vương tiêu vậy nghe vậy hoàng vân dược lập tức một mặt cả kinh nói lập tức chỉ gặp hoàng đính thiên cười lạnh một tiếng nói nam đó vương q u y ề n tiểu tử này c h a thiên phú nhưng bất tất h n kém bây giờ coi như thực lực ngươi khôi phục càng hơn di vãng cũng không nhất định có thể thắng toàn thịnh tư thái hắn thoại âm rơi xuống hoàng vân d ư c lập tức ngây người ngay tại chỗ nhất thời n g ạ lời nói không ra lời đúng vậy à như vậy nhân vật thiên tài như hắn là hoàng đính thiên chỉ sợ sớm đã vừa người này bóp chết tại trong c h i ế c n ô i nếu là lời như vậy vậy cái này đ ạ i thừa còn có bây giờ cái này thịnh vượng cục diện sao năm đó hắn nhưng là nhất là căm t h ủ võ thành vương phủ người tại dưới sự lãnh đạo của hắn có không ít đại thần trong triều cùng hoàng thất tử tôn đều đối với võ thành vương phủ bảo trì cái này căm t h ủ thẳng đến hắn về sau bị hoàng đính thiên bắt vương phủ thời gian lúc này mới tốt hơn chút chẳng lẽ thật sự là ta sai rồi sao hoàng vân dực một mặt bằng hoàng lẩm bẩm nói chương ba trăm linh bốn thiên ngọc la bản thiên đạo hạ lạc chương ba trăm linh bốn thiên ngọc la bản thiên đạo hạ lạc nghe vậy hoàng đính thiên nhẹ ra một hơi còn tốt tên này còn không tính quá ngu xuẩn mất linh nếu dạng này hoàng vân dực ngươi còn muốn cùng ta đại chiến một trận sao hoàng đính thiên thử dò xét nói ngay vậy hoàng vân dực đống nhiên ngẩng đầu đến chiến ý giạt rào lao phu nếu đi ra vô luận đúng và sai cũng vô luận ngươi mạnh bao nhiêu nhất định là muốn cùng ngươi phân cao thấp thấy thế hoàng đính thiên khỏe miệng giật một cái thở dài nói nguyên bản ngươi đi ra lao phu tự nhiên là phải bồi ngươi hoạt động một chút gân cốt nhưng làm sao ngươi sợ hoàng vân dực nhữ mày quất sợ hoàng đính thiên cười nhạt một tiếng khinh thường nói lao phu khi nào sợ qua ngươi chỉ là lúc này còn không phải ngươi ta giao thủ thời điểm ngươi nếu làm u ố n hoạt động gần cốt có lẽ một hồi sẽ có người theo ngươi lời này của ngươi có ý tứ gì hoàng vân d ự c nhìn xem hoàng đính thiên nụ cười cổ quái kia lập tức lòng sinh không ổn lập tức chỉ gặp hoàng đính thiên không có không có trả lời hắn mà là đưa tay hướng về một bên trong đại điện nhất câu nhất thời trong thạch điện một đạo huyền quang trợ hiện xuống m ộ t khắc huyền quang kia liền hướng phía hoàng đính thiên phi lai ngươi muốn làm gì thay thế hoàng vân dược có lớn nhưng chỉ gặp hoàng đính thiên nhất đem bắt lấy đạo huyền quang kia vững vàng nâng ở trong lòng bàn tay hồng vũ đế thần sắc biến đổi định thần nhìn lại chỉ gặp hoàng đính tiên trong tay huyền quang kia đồ vật rõ ràng chính là một đạo kham dư la bản nguyên lai、like、đây chính là thần binh kia hồng vũ đế lẩm bẩm nói nghẹn họng nhìn chân chối hồng vũ tôn nhi tại nghe được hoàng đính thiên kêu gọi chính mình hồng vũ đế vội vàng đáp lại nói mang theo người của ngươi tiến vào trong thạch điện t r á n h tránh tránh tránh tránh cái gì hồng vũ đế lập tức thần sắc biến đổi hoàng gia r a ngài đến tột cùng là muốn làm cái gì ta ngươi nghe không được sao hoàng đính tiên cũng không muốn giải thích thêm cái gì quát lớn hồng vũ đế lập tức giật mình là tôn nhi tuân mệnh lập tức hắn quay người nhìn về phía đám người tất cả mọi người lập tức tiến vào thạch điện văn thịnh ngươi mang theo cấm quân lưu thủ ngoài điện nhưng còn không đợi văn thịnh ngồi lệnh liền chỉ nghe hoàng đính thiên cao quát các ngươi tất cả mọi người một tên cũng không để lại toàn bộ tiến vào thạch điện không có lệnh của tao bất luận kẻ nào không cho phép đi ra hồng vũ đế lại là giật mình lập tức nhữ mày lại than nhẹ một tiếng là mặc dù không biết hắn vị này hoàng gia ra là có ý gì nhưng hắn hay là làm theo hợp thời một đám văn võ đại thần cùng hoàng tử dòng dõi n h o nhao hướng về trong thạch điện bước đi vương kinh chu hoàng lao tổ thần tại. gặp vương kinh chu cũng không rời đi ý nghĩ hoàng đính thiên cao mày nói thần muốn lưu lại nhìn xem vương kinh chu thở dài đạo hồi náo ngươi nhanh lên đem vương quyền tiểu t ử này mang đi đằng sau trang diện không phải là các ngươi có thể ứng phó nhưng lập tức chỉ gặp vương kinh chu cười nhạt một tiếng chắp tay thở dài nói hoàng lão tổ mặc dù ngày đó tiến cung có một số việc n g à i cũng không cáo chi bệ hạ cùng thần nhưng thần đã đ o á n được thần mặc dù không giúp đỡ được cái gì nhưng cũng không phải là cái gì c h ó i gà không c h ặ t người cũng muốn lưu lại một bức án hình dáng mà vương quyền tiểu tử này tuổi còn trẻ liền đến bây giờ cảnh giới này muốn nói chúng ta đ ạ i thừa tại ngài cùng trên núi núi vị tiên sinh kia đằng sau tiểu tử này là có hy vọng nhất đạt tới các ngươi người ở cảnh giới này liền để hắn lưu lại được thêm kiến thức cũng không phải chuyện gì xấu thoại âm rơi xuống hoàng đính thiên dừng một chút lập tức than nhẹ một tiếng trải qua thuyền nhớ kỹ năm đó ngươi lúc sinh ra đời lao phu cũng giống vì ngươi huynh trưởng như vậy vì ngươi nhìn qua gân cốt thiên phú của ngươi mặc dù so già kém ngươi h u n h trưởng nhưng nếu luận mũi về gân cốt đến xem ngươi cũng không so vương kêu tiểu tử kia kém bao nhiêu nhưng năm đó cha ngươi chết sống không muốn lao phu thu ngươi làm đồ đệ. hết lần này tới lần khác muốn đem ngươi đưa đến cái kia tam thanh học cùng đi đọc sách nhưng cũng không nghĩ tới ngươi lại đi lên con đường này ngươi khi đó nếu là tập võ có lẽ còn tới không được cảnh giới này lao phu ngược lại là kém chút là ngươi hoàng lao tổ quá khen rồi vương kinh chu cười n h ạ t nói ngay vậy hoàng đính thiên lại thản nhiên nói kỳ thật lao tử cũng không biết hắn phải t r ă n g ngay tại kinh đô hay là ngươi m i n h trưởng c h u y ể n tin nói cho lao tử có một ngày vương quyền ở trong vương phụ gặp một cái thần bí cừng giả ta lúc này mới liên tưởng đến lập tức hắn dừng lại một chút nghiêm mặt nói ra lão phu cùng b ộ c dương thiên lao ra hỏa kia còn kém xa lắm không có khả năng đánh đồng ngươi nếu là lưu lại nếu là một hồi gặp nguy hiểm lão phu cũng rút không ra tay tới giúp ngươi hoàng lao tổ yên tâm t h â n tự có thủ đoạn bảo mệnh tự sẽ bảo vệ ta hai người chu toàn vương kinh chu thản nhiên nói ngay vậy hoàng đính thiên trần trờ một lát lập tức nhẹ gật đầu hướng về một bên đại điện nhìn lại đợi đ ắ n g người toàn bộ tiến vào đại điện đằng sau hắn đột nhiên một đạo nội lực đánh vào trong đó trong nháy mắt đại điện chi môn tựa như có một đạo bình t r ư ớ n g gắt gao đem đại điện che lại hoàng đính thiên ngươi đến tột cùng muốn làm gì thấy thế hoàng vân dực bỗng nhiên bay đến hoàng đính thiên bên người thấp giọng nói nhưng chỉ gặp hoàng đính thiên có chút túi đầu nhìn về phía trong tay ngày đó ngọc la b à n tư tốn nói ngươi được chứng kiến cái gì là trời sao ngươi đến cùng có ý tứ gì hoàng vân dực nhữ mày lại hoàng đính thiên hầu n ô n lập ngữ hắn thực sự không hiểu nhưng lại gặp hoàng đính thiên cười nhạt một tiếng sau đó ánh mắt ném một cái thấp giọng nói hôm nay lao phu liền để ngươi cùng ta cùng nhau chứng kiến cái kia trong truyền thuyết trời đến tột cùng là người như thế nào nói đi hắn một tay kéo lấy cái kia huyền rượu không gì sánh được la bản một tay khắc trên không trung nhẹ nhàng gạch một cái nhất thời một kia máu tươi trống rông xuất hiện tại đầu ngón tay hắn phía trên đây là hoàng vân dực lập tức giật mình đây chính là vừa rồi trước đây không lâu hoàng ngự yên bị dung ra đại điện thời điểm miệng phun máu tươi mà cứu hoàng ngự yên người cũng chính là hoàng đính thiên sau một khắc chỉ gặp hoàng đính thiên ánh mắt lấm liệt thao túng cái k i ê u đạo máu tươi lập tức đặt vào thiên ngọc la bàn bên trong loảng xoảng ba ngột đ nhiên thiên ngọc la bàn bên trong kỳ dị quệ tượng lập tức cấp tốc chuyển động đứng lên lập tức bỗng nhiên bay ra hoàng đính thiên trong tay Thế thế, hoàng đính Thiên thần tức Hoàng Đính chấm sắc lập xu hoàng đính thiên cái chán b ư ớ c lên g â n xanh t h ầ n s á c tựa hồ có vẻ hơi cố hết sức nhưng thoại âm rơi xuống thiên ngọc la b à n hay là tại không ngừng dãy ruộng y đổ thoát khỏi hắn trói buộc chỉ là sau một khắc trong la b à n cái kia không ngừng chuyển động kỳ dị quẻ tượng vậy mà dần dần bắt đầu chậm ngừng tạm đến chỉ chốc lát đằng sau cái kia quẻ tượng liền triệt để ngừng lại mà cùng lúc đó thiên ngọc la b à n trên người huyền quang đột nhiên thoát ly một phân thành hai đông nhiên hướng phía hai cái phương hướng bay đi là đợi huyền quang tách rời đằng sau thiên ngọc la bản trên thân cũng vỡ ra một đạo thật dài lỗ hổng lập tức trở nên ảm đạm vô quang thẳng ngọc sơn chi đỉnh đại tuyết bao trùm chật hẹp trong sân gốc một vị xếp bằng ở đèn kịt cảnh địa cách đó không xa trên thân đã sớm bị đẩy trời đại tuyết bao trùm hài đồng đột nhiên mở mắt là ai đến cùng là ai thiên thị manh đứng dậy không đầu không đôi u đối với trước mặt cảnh địa cục nộ mà một bên cách đó không xa một gian bị phong tuyết bao trùm trong đỉnh ngồi xếp bằng trên đất b u ộ c dương tiên nhìn lên trời tùy tùng cái kia quái dị cử động thần s á c hơi đổi kể từ ngày đó hắn đem ngày đó tùy tùng lừa gạt sau khi trở về liền một mực đem hắn trói buộc tại ngọc này núi tri đình muốn hắn tìm ra thiên đạo vị trí nhưng hôm nay tùy cũng sống chết không muốn phối hợp thế là thiên cơ các thiên cơ lão nhân liền sai người tại cái này cách đó không xa xây dựng một tòa tiểu đình b ộ c dương thiên vẫn đợi tại cái này tiểu đình bên trong cùng hôm nay tùy tùng thao tổn lúc này b ộ c dương thiên thần sắc biến đổi chậm dại đứng lên đến ngay tại hắn vừa định tiến lên hỏi thăm thời điểm đột nhiên xa góc chân trời một đạo như lưu tinh quang mang trong nháy mắt vạch phá bầu trời hướng về ngọc sơn dãy núi đằng sau một chỗ phương nhanh chóng hướng phi đi bột dương thiên thần sắc giật mình lập tức cười nhặt một cái nói trời tùy tùng xem ra lão phu là dùng không đến ngươi có lẽ đã có người giúp lao ph có ta ở đây ngươi mơ tưởng đi q u ấ y dậy thần mẫu thanh tịnh ngay tại b ộ c dương thiên chuẩn bị khởi hành truy tìm cái kia vạch phá bầu trời lưu t i n h lúc một bên cách đó không xa trời tùy tùng đ ỗ n g nhiên một cái tung người liền nhảy tới trước người hắn đem hắn ngăn lại chương ba trăm linh năm thiên đạo tiêu đo á đoá chương ba trăm linh năm thiên đạo tiêu đoá đoá thần mẫu b ộ c dương thiên khỏe mắt n h u lại lập tức thản nhiên nói thiên thị ngươi hẳn phải biết coi như ngươi thời kỳ toàn thịnh cũng sẽ không là của ta đối thủ cho dù chết ta cũng không thể để ngươi cứ như vậy rời đi thiên thị đã làm tốt chịuẩn bị bột dương thiên nhữ m ạ n lại lập tức cười n h ạ t nói ngươi yên tâm còn chưa tới ngươi chết thời điểm bất quá nhìn ngươi khẩn trương như vậy lao phu càng là không phải đi không thể nói đi bàn tay hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng nhất cử nhất thời trên trời bay xuống đông tuyết c ư n g kết trong núi thổi tới phong tuyết đ ứ n g im trong chấp nhóm này toàn bộ ngọc sơn chi đ ỉ n h liền như là thời gian dừng lại bình thường mà ngày đó tùy tùng cũng duy trì trước đó tức giận thần thái trong nháy mắt bị định thân bình thường khẽ động cũng không thể bất động lần này cũng coi là lao phu đối với giang hồ này là một chuyện cuối cùng đi b ộ c dương tiên than nhẹ một tiếng lập tức quay người nhìn về phía vậy liền nhanh tan biến tại chân trời quan mang thân thể bỗng nhiên loại lên liền trong nháy mắt lăng không đổi u theo c h ú c tiên sinh bình yên trở về nhìn xem bộc dương thiên lăng không đổi u theo thân ảnh đã sớm phát hiện dị thường thiên cơ lão nhân ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói hắn những ngày qua một mực đợi tại ngọc sơn chi đỉnh một bên khác cột m ú c biên g i ớ i chỗ nơi này có thiên cơ các đặc biệt vì hắn dựng lầu cát tới cùng nhau còn có một vị nhìn xem mười bảy mười tám tuổi tướng mạo thanh tú một nữ tử ngưng sương tiên sinh đều đi n g ư ờ i đ â y không đổi sao nữ tử này chính là tiên nữ phong lão phong chủ sao lãnh ngưng sương chị gặp nàng một mặt ngưng trọng nhìn xem bộc dương thiên rời đi phương h sau đó vừa nhìn về phía một bên khác ngọc sơn chi đ ỉ n h không đổi thiên cơ lão nhân lông mày có chút n h ă n lại cười n h ạ t nói tiên sinh này đều đi ngươi còn cùng ta lão gia hỏa này đợi cùng một chỗ làm gì không chê im lìm đến h o à n sao lập tức chỉ gặp lãnh ngưng sương khinh bị mà nhìn thoáng qua hắn cười lạnh nói năng cung luận n i ê n kỷ để cho ngươi kêu ta một tiếng t ỷ không đủ đi đừng nghỉ vào ngươi bộ này d i u hết đèn tắt thân thể ngay tại điều này cùng ta cậy g i á lên mặt ha ha ha ngay vậy thiên cơ lão nhân giúp đỡ một thanh chính mình cái cầm cái kia khoảng chừng dài nửa mét sợi râu cười nói nhìn ngươi bây giờ dán vẻ ta đều nhanh quên ngươi lại vẫn so lão phu lớn hơn vài ngày như vậy cái này thật sự là ngươi có ý tứ gì ngươi lại muốn nói ta một thanh ngươi niên kỷ trang hoàn thành tiểu cô nương đột nhiên lãnh ngưng xương mặt l ạ n h nhìn về phía hắn trầm giọng quát không có không có lao phu chỉ là hiếu kỳ ngươi tiên nữ phong đến tột cùng ra sao bí pháp lại làm cho ngươi gần trăm năm nay dung nhan không thay đổi thứ ngươi đừng một thoại hoa thoại lấy ngươi thiên cơ các thế lực như thế nào lại không biết ta cái này dung nhan là lấy đại giới gì đổi lấy dù mạnh đổi thiên cơ lão nhân đương nhiên biết ngươi dạng này đáng ra không nam cung chán là nói Bộc dương tiên sớm lãnh ngưng h sương n h một trận lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía một bên khác ngọc sơn chí đình trầm giọng nói ra ta phải thay hắn tại cái này trông coi người kia thiên cơ lão nhân xứng sở ngươi trông coi hắn làm gì phía trên có tiên sinh bày kết giới hắn trốn không thoát nhưng chỉ gặp lanh ngưng xương lạnh lùng nói như hắn lần này bình an trở về thì thôi nếu là vậy ta liền giết người kia báo thù cho hắn nghe vậy thiên cơ lão nhân một trận lập tức lắc đầu than nhẹ một tiếng không có tại nói thêm cái gì xấu kinh đô nam sơn hoàng lăng lúc này hoàng đính tiên h cùng hoàng vân dực vậy mà không có giống trước đó như vậy lăng không dập chân mà là có chút chật vật rơi xuống trên mặt đất hai người thần sắc một mặt nghiêm trọng mà một bên vương kinh chu cũng là một mặt nghiêm t n h chỉ gặp bọn họ ba người chừng lớn hai mắt nhìn xem một bên cách đó không xa cái kia thông hướng nam sơn trên đỉnh thềm đá đải trước đó thấy trên trên thế, thế hoàng c la đính thiên tự nhiên là giật mình nhưng coi như hắn muốn lăng không dậm chân tìm tòi hư thực thời điểm một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng về hắn đánh tới nhất thời không có phòng bị hắn lại bị thế công này cho t h ậ t vật đánh lui trở về rơi vào trên mặt đất lúc này ba người ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm thềm đá kia sông đỉnh lối vào lập tức đồng loạt cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách lẩn ẩn đánh tới hà tới đột nhiên hoàng đính thiên chừng lớn hai mắt cao giọng nói ba người cùng nhau nhìn lại chỉ gặp thềm đá kia sông đỉnh lối vào một đoàn hình người vầng sáng lẩn ẩn hiện lên đi ra lập tức đoàn ánh sáng kia choáng chậm rãi đạp vào nam sơn đỉnh sau liền t h ẳ n g tắp đứng tại chỗ tựa hồ giống như là đang ngó chừng mấy người bọn họ nhìn không nói gì cũng không có ở trên trước một bước giả t h ầ n giả quỷ hoàng đính thiên cười lạnh một tiếng tiến lên một bước hét to nói ngươi chính là kia cái gì cầu thí thiên đạo thoại âm rơi xuống chỉ gặp đoàn ánh sáng kia choáng có chút dừng lại lập tức giống như là chỉ vào vương quyền nhàn nhạt, nhạt hỏi hắn thế nào ba người lập tức s ữ n g sở hắn là nữ nghe tuổi còn chưa lớn lập tức bọn hắn lại liên tiếp hướng về một bên vương quyền nhìn lại chỉ gặp vương quyền lúc này giống như trước đó bình thường như cũ xếp bằng ngồi dưới đất trên thân trận trận chân khí hiện hiện sắc mặt có vẻ hơi r ã y rủa ta hỏi các ngươi hắn thế nào đột nhiên đoàn ánh sáng kia choáng lại một lần nữa hỏi chỉ là thanh â m không bằng trước đó như vậy ôn hỏa có vẻ hơi băng lãnh ngay vậy ba người tất cả giật mình hắn là tại quan tâm vương quyền tiểu tử này cái gì thế nào ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì có dám hay không hiện ra người chân dung hoàng đính thiên lạnh giọng hét to đạo nhưng hắn phải âm rơi xuống chỉ gặp đoàn ánh sáng kia choáng đ ỗ n g nhiên vung tay lên một đạo không gì sánh được hào quang trói sáng liền hướng về hoàng đính thiên trùng điệp đánh tới ha ha ha tới tốt lắm ngươi hẳn là coi là thật còn tưởng rằng lão tử sợ ngươi sao hoàng đính thiên nói đi toàn thân nội lực cấp tốc vận chuyển lập tức một đạo mang theo hắn cái k i a hùng hậu chân khí một trường liền hướng về cái tia đạo hướng hắn đánh tới quang mang đối với đi sau đó toàn bộ nam sơn phảng phất đều run lên vài run thấy thế vương kinh chu vội vàng nhảy đến vương quyền bên người một đạo bình t r ư ớ n g vô hình đem bọn hắn hai người che lại lúc này mới khỏi bị tác động đến một cách coi như thôi hoàng đính thiên tựa hồ không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào thiên đạo người b ấ t quá cũng như vậy thế nhân đều nói thiên đạo tốt luân hồi lao thử hôm nay liền để triệt để đi luân hồi nhưng ngay lúc hoàng đính thiên chiến ý giặt rào chuẩn bị tiến lên đại chiến một phen thời điểm đột nhiên lông mày của hắn ngắt lại tiến lên bước chân lập tức ngừng lại chỉ gặp cách đó không xa khói bụi tiêu tán đằng sau đoàn ánh sáng kia choáng vậy mà bắt đầu dần dần mở đi. chỉ chốc lát đằng sau vâng sáng k i a tiêu tán hầu như không còn lại chỉ gặp một đạo dáng người chắc tuyệt tướng mạo ưu mỹ nhìn xem mười bảy mười tám tuổi một vị duyên dáng yêu kiểu tiểu cô nương lập tức kinh hiện ba người trước mắt là ngươi thay thế vương kinh chu lập tức giật mình vội vàng hoảng sợ nói bắc rất ngũ công chúa tiêu đo á đoá sau đó câu này cũng không phải là vương kinh chu nói mà là một mực xếp bằng ngồi dưới đất thu phục thần binh vương quyền cái gì nàng là bắc man nhân hoàng vân dực nhữ mày lại hướng về một bên hỏi tiểu tử ngươi lại là khi nào tỉnh lại chỉ gặp nguyên bản một mực xếp bằng ngồi dưới đất thu phục thần binh vương quyền chậm đứng dậy nhìn về phía tiêu đoá đoá. một mặt khiếp sợ nói ra nguyên lai、like, nguyên lai、like, ngày đó tại trong phủ ta t r e o cận thần của ta bí người đ ú n g là ngươi k ỳ thật hắn một mực thần trí thanh tỉnh vừa mới nghe thấy tiêu đoá đoá thanh âm hắn lập tức liền nhận ra đây chính là người thần bí kia mà giờ khắp này mở mắt trông thấy nó chân dung hắn càng là khó có thể tin nàng lại chính là cái k i a t r o n g truyền thuyết thiên đạo vương quyền chúc mừng ngươi a xem ra ngươi lại đạt được một kiện thần binh tiêu đoá đoá nghe vậy huyền tuyển nói chương ba trăm linh sáu hoàng vân dực năm đó lưu lại thế lực chương ba trăm linh sáu hoàng vân dực năm đó lưu lại thế lực nghe vậy vương quyền nhữ mày lại tiêu đoá, đoá. ngươi đến tột cùng là thân phận gì bác rất ngũ công chúa thiên đạo hay là cái tia thần vực c h i chủ cái gì hoàng đính t i ê n lập tức giật mình liền vội vàng hỏi ngươi nói nàng chính là lúc trước bác man nhân đưa tới cùng ngươi hòa thân công chúa hắn vừa mới liền muốn hỏi chỉ là một mực không thể cắm vào bên trên miệng không sai chỉ gặp vương quyền dừng một chút lập tức gật đầu nói hoàng lão tổ nàng thật chính là cái tia trong truyền thuyết thiên đạo sao chính là bản tôn đột nhiên tiêu đoá đoá cả người khí chất lại thay đổi ngự khí băng lanh nói vương quyền ngày đó không thể giết người nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lập tức sắc mặt của nàng lại biến đổi lập tức một mặt thống khổ hô lớn vương quyền ngươi chạy mau các n g ư ơ i đánh không lại nàng nhưng chỉ là trong nháy mắt tiêu đoá đoá lại biến trở về đến cái k i a băng lánh bộ dáng tự nhủ hắn trốn không thoát ngươi liền chết cái ý niệm này đi thấy thế một bên ba người đều ngây ngẩn cả người nàng nàng đây là thế nào sao cảm giác nàng không giống như là một người a hoàng vân dực nhữ mày lại tự nhiên phát hiện chút mánh khỏe nàng đích sắc không phải một người trong cơ thể của nàng hẳn là còn có một người khác có lẽ người kia mới thật sự là tiêu đoá, đoá. vương quyền thản nhiên nói ngay vậy hoàng đính thiên một mặt không thể tưởng tượng nổi lập tức hắn đối với tiêu đoá đoá cao giọng nói ai ngươi nếu thật là kia cái gì cậu thí thiên đạo làm gì bắt lấy người ta một vị tiểu cô nương không thả nhưng chỉ gặp tiêu đoá đoá cười l ạ n h nói ta chính là nàng nàng chính là ta bản tôn chính là phương này thiên giới c h i tôn nói đi nàng vừa nhìn về phía có hoàng đình thiên lạnh lùng nói lao giả bản tôn đã luân hồi thế gian ngươi đem bản tôn tìm ra cứ như vậy vội vã muốn chết sao ha ha ha thiên đạo nếu là ngươi ở thời kỳ mạnh mẽ nhất l a o tử đương nhiên sẽ không tới trêu chọc ngươi có thể lão tử nghe một người nói ngươi bây giờ luân hồi thực lực giảm lớn chỉ là một cái tiểu a nhi vậy lao phu thì sợ gì ngươi hoàng đính thiên cười to nói ngay vậy tiêu đoá đoá cười lạnh nói không biết sống chết lao giả không cần chờ lấy ngươi tiến thêm một bức thụ thiên kiếp giáng lâm bản tôn hiện tại liền đưa ngươi đi chết thoại âm rơi xuống tiêu đoá đoá tựa như là một tôn thiên thần bình thường trong nháy mắt lăng không lập tức nàng mặt lạnh lấy chỉ là nhàn nhạt hướng phía hoàng đính thiên một c h ỉ nhất thời một cỗ không gì sánh được bàng bạc lực lượng hôn tạp tựa là hủy diện khí tức liền hướng phía hắn từ tập mà đến tới tốt lắm hoàng đính thiên thay thế cười lớn một tiếng nói lao phu tung hoành giang hồ gần trăm năm khó gặp b i t h ủ hôm nay li đến tột cùng là cái gì mặt hàng hoàng đính thiên tư không sợ chút nào một thân hùng hậu nội lực cùng chân khí trong nháy mắt bạo khởi nhất thời một vệ kim quan g p h ụ thể đó là hắn một thân n g ạ n h khí công phu kết luyện mà đến hạo nhiên chân khí lập tức hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước hướng phía tiêu đoá đoá đánh tới một kích đạp bay mà đi trong nháy mắt thiên đạo cái tiêu đạo kinh khủng thế công liền bị hoàng đính tiên hóa giải đi đến lập tức hai người thân hình hư hảo tại cái này nam sơn trên đỉnh một phen đại chiến liền kéo ra màn tre nam sơn tuy là hoàng lăng nhưng chân chính hoàng tộc lăng mộ cũng không ở đây cho nên hoàng đính thiên cũng không có cái gì có thể cố kỵ chỉ chốc lát c ơ n g phu tại hai người đối bính hơn mười chiều đằng sau cả t ò a n a m sơn liền đã đổ nát thế lương khói lửa nổi lên một phía nhìn lên bầu trời bên trong giao thủ hai người vương quyền lúc này nội tâm rung động đến cực điểm nguyên bản ta cho là ta đã đến giang hồ đ ỉ n h kim tự tháp phương diện nhưng cùng hai người này so sánh ta mà ngay cả nhúng tay tư cách đều không có vương quyền một mặt khổ sở nói tiểu tử ngươi tốt nhất đừng quá thật cao theo đ ổ i xa mặc dù lao phu không biết cái k i a thiên đạo đến tột cùng là ai nhưng hoàng đính thiên lão gia hỏa này tu hành hơn trăm năm m ư i đến bây giờ cảnh giới ngươi lại mới tu hành bao lâu nhưng chỉ gặp hoàng vân dực không để ý chút nào vương quyền xưng hô mà là từ tốn nói tiểu tử trước đó không biết ngươi vương phủ những năm gần đây đối với đại thừa công tích xác thực đối với ngươi động sát tâm đây là lao phu không phải vương quyền thần sắc hơi đổi lao đầu này như vậy kiệt ngạo một người cũng sẽ túi đầu trước người khác nhận lầm nhưng lập tức chỉ gặp vương kinh chu cười nhặt một cái nói lao vương ra đây hết thể đều là hoàng lao tổ hắn y tứ bất quá là muốn học hỏi kinh nghiệm tiểu t ử này thôi ngài không cần để ở trong lòng hoàng vân dực nghe vậy lập tức lại than nhẹ một tiếng tự rêu nói nếu là lao phu lòng dạ rộng đến một chút hắn như thế nào lại làm như vậy nói cho cùng hay là lao phu ánh mắt thiện cận thôi vương kinh chu cười nhạt một tiếng không có tại đáp lời hoàng vân dực cũng than nhẹ một tiếng lập tức nhìn về phía không trung giao thủ hai người lập tức một cỗ chiến ý ngang nhiên nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đi lên chợ hoàng đính thiên một chút sức lực thời điểm hắn lại đột nhiên ngừng lại lập tức lông mày có chút ngăn lại quay người nhìn về phía vương kinh chu từ tốn nói mới vừa nghe hoàng đính thiên nói ngươi là đ ư ờ n g kim võ thành vương nhị đệ chính là văn bối văn bối võ thành vương phủ vương kinh chu vương kinh chu một trận lập tức chắp tay trả lời hoàng vân dực thần sắc biến đổi lập tức có chút cảm thán nói nghe hoàng đính thiên lao gia h ỏ a kia nói ngươi cái kia kế thừa vương vị h u y n h trường chính là một vị không thể so với lao phu kém bao nhiêu cừng giả không chỉ có như vậy liền ngay cả con của hắn cũng là một cái tuyên hữu của tuyệt kim tuyệt thế thiên tài mà ngươi lại cũng đi lên một con đường khác thực lực càng là sâu không lường được nói đi hắn lại than nhẹ một tiếng nói không nghĩ tới ta đại thừa lập quốc năm trăm năm ngược lại là ngươi vương thị bộ tộc như c ũ không thay đổi ngày xưa quang vi n h uy lão vương ra quá khen rồi vương kinh chu cười n h ạ t nói hoàng vân dực dừng một chút lập tức vừa nhìn về phía vương kinh chu thấp giọng hỏi ta trong hoàng tộc bây giờ có ra cái gì thiên k i ề u tử tôn sao ngay vậy vương kinh chu đốn đông nhiên lập tức ngượng ngùng cười một tiếng nói vậy phải xem lão vương ra ngài là thế nào đối đại thiên k i ề u kia hai chữ hoàng vân dực nhữ mày lại ngươi hẳn phải biết lao phu hỏi là cái gì vương kinh chu xấu hổ cười một tiếng nói bây giờ hoàng thất cũng không có trên võ đạo từng có tại xuất chúng nam tự bất quá nếu là nữ tự bên trong có lẽ ngược lại là có hai cái Hoàng ngay vậy vương kinh chu cười nhạt một tiếng thái tử điện hạ này thôi vô luận nhân tài hay làm nữ lượng vậy cũng là tốt nếu là tương lai hắn h kế thừa thiên hạ đại thống hoặc ta đại thừa còn có thể tiến thêm một bước hoàng văn dực thần sắc hơi đổi lập tức có chút kinh hỉ nói hắn thật sự là như vậy nhân tài nếu bàn về học thức cùng nhữ lực hắn đều là nhân tuyển tốt nhất tin tưởng ván bối là sẽ không nhìn lầm người nghe vậy hoàng v â n dược hài lòng cười cười ngươi đã là đi con đường này cái kêu quả quyết là sẽ không nhìn lầm người lao phu tự nhiên t i n ngươi nói đi hắn lại có chút dừng lại một chút nhẹ giọng hỏi vậy hắn tại võ đạo phương diện có thể có thành tích cái này vương kinh chu cười nhạt một tiếng thái tử điện hạ thất phẩm bên trên đương nhiên nếu là đặt ở trong giang hồ đó là không đáng chú ý nhưng nếu là đặt ở kinh đô những này hào môn trong q u tộc vậy cũng xem như hàng đầu thất phẩm bên trên hoàng văn d ư c có chút thất vọng than nhẹ một tiếng lập tức lẩm bẩm nói thôi chỉ cần không phải cái kia ốm yếu ma chết sớm là được dù sao bên cạnh hắn hẳn là cũng có ta trước kia bộ hạ hộ vệ thượng vị giả cũng không cần để ý như vậy cảnh giới võ đạo nhớ ngày đó huynh trưởng của hắn cùng về sau nguyên nghị đế đều là cái kia một bộ ốm yếu dáng vẻ chỉ là nhìn xem liền biết sống không lâu mà hoàng vị một khi tấp nập đội chủ cái kia triều đình tất nhiên bất ổn triều đình một khi bất ổn cái kia đại thừa tất nhiên liền sẽ tràn ngập nguy hiểm đây cũng là hắn vì cái gì lúc trước muốn chính mình ngồi lên long vị nguyên nhân chủ yếu nhưng thoại âm rơi xuống vương kinh chu lại làm y g á c vậy một cái chương ư ờ i n ạ Hạ t một cái nói Thái tử cái nói Điện hạ bên n g ờ i đ ư nhiên thế là lấy lực có c ba trăm linh bảy trên trời rơi xuống lôi k i ế p thế ngoại tiên cảnh chương ba trăm linh bảy trên trời rơi xuống lôi k i ế p thế ngoại tiên cảnh ngươi nói cái gì hoàng v â n dực lập tức nhữ mày lại ngươi là thế nào biết ta người lưu lại vừa rồi hắn thì thào âm thanh cực nhỏ đặc biệt là nửa đoạn sau cơ hồ không có âm thanh bình thường cái này vương kinh chu làm sao lại biết mình năm đó còn có bộ hạ lưu lại nhưng vương kinh chu kỳ thật nói không sai hắn năm đó bộ hạ đích thật là lưu lại những bộ hạ này đều là hắn tiếp thân tử thị đám người này cảnh giới cao cường thậm chí thiên phú cực cao càng thêm mấu chốt chính là bọn hắn trung thành tuyệt đối tuyệt không hài lòng coi như vật đổi sao rời có lẽ có người đã chết nhưng bọn hắn hậu nhân cũng sẽ tự động nhận vị năm đó hắn bị hoàng đính thiên bắt giữ bọn này tử thị liền muốn tự phát chết theo nhưng hoàng vân dược sớm đã có lưu di thư bọn hắn mới sống tạm xuống tới năm đó hắn ra lệnh nếu là vị nào hoàng tử cực kỳ xuất chúng thì có thể chọn lương một mà rừng thể sống chết hộ vệ đại thừa truyền thừa chỉ bằng điểm này đến xem năm đó hắn tạo phản nhưng cũng lấy quả thực thật là thật tâm vì đại thừa nhưng nếu là cái này đương triệu thái tử đúng như cái này vương kinh chu nói tới xuất chúng như vậy vậy vì sao hắn những bộ hạ kia cùng bộ hạ hậu nhân sẽ không chen chúc hắn nhưng cái này vương kinh chu cũng không cần thiết l ừ a gạt mình à chẳng lẽ lại trong triều còn có vị nào hoàng tử so thái tử này càng thêm xuất chúng hoàng vân dực trong lòng không hiểu nhưng lại chỉ gặp vương kinh chu cười nhạt một tiếng nói chuyện này văn bối vốn cũng không muốn làm lớn chuyện nghĩ đến chính ta xử lý coi như xong nhưng bây giờ lao vương ra ngài đi ra vậy dĩ nhiên liền không tới phiên văn bối lời này của ngươi là có ý gì hoàng vân dực lập tức cau mày nói nhưng ngay lúc vương kinh chu chuẩn bị giải thích một phen thời điểm anh chỉ gặp trong trời cao một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh chuyển đến nhất thời hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt hướng hai cái phương hướng đập xuống lại là một trận đất rung núi chuyển hoàng đính thiên cùng thiên đạo hai người đồng thời đập xuống tại phụ cận trên ngọn núi xảy ra chuyện gì hoàng vân dực vội vàng hỏi vừa mới hắn một mực tại cùng vương kinh chu nói chuyện với nhau cũng không làm sao chú ý trên trời chiến đấu nhưng vương quyền lại là một mực chú ý phía trên chiến đấu lúc này thần sắc hắn ngưng trọng nói ra hoàng lao tổ cùng thiên đạo diên phần mình đối bính mấy trăm chiêu giống như là một mực bất phân cao thấp nhưng sau đó bọn hắn lại diên phần mình tụ lực đối bính một chiêu l ư ỡ n g bại câu thương a nhưng vương quyền nói đi còn không đợi hoàng v â n dực nói thêm gì nữa liền chỉ gặp nam sơn sau trong một ngọn núi một bóng người lại đ ố n g nhiên trôi ra lăng không tại đám người phía trên l a hoàng đình nghị chỉ gặp hắn cao giọng cười nói thiên đạo xem ra ngươi cuối cùng vẫn là không làm gì được lao tử thoại âm rơi xuống chỉ gặp cách đó không xa khói bụi tắt hết tiêu đoá đoá mảnh mai thân thể nằm tại đạo kia trong hố sâu giống như là đã m thay thế hoàng đính thiên n h u mày lại không nên a nàng không nên yếu như vậy mới là a nhưng ngay lúc hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm chỉ gặp tiêu đoá đoá toàn bộ thân hình hiện ra tầng tầng v ầ n g sáng sau đó lại chậm rãi bay lên l a n g không cùng hoàng đính thiên đứng đối mặt nhau thư hoàng đính thiên cười lạnh một tiếng lao tử còn tưởng rằng ngươi liền thật như thế không trải qua đánh đâu ngươi lai、like、ngươi còn có lưu chuẩn bị ở sau a lao giả ngươi thật đúng là đang tìm cái chết đâu thiên đạo toàn bộ con mắt đều hiện ra h u ỳ n quang một đạo băng như lạnh song ngự khí nói ra hoàng đính thiên khinh thường cười một tiếng lao tử bạn cùng ngươi không oán không cựu nhưng làm sao ngươi thiên đ cũng chỉ có thể p mỗi khi trên đời này có người tu vi bước vào cửa cảnh uy hiếp đến ngươi, ngươi liền dùng cái tia quỷ thần khó lường công pháp dẫn tới thiên kiếp giáng thế chú sát hầu như không còn loại này đùa bỡn nhân gian thủ đoạn n g ư ơ i chơi chăn sao thiên đạo nghe vậy cái tiêu hiện ra huyền quang đôi mắt nhìn xem hoàng đính thiên không nói làm sao bị lao tử vạch trần ngươi hoang ngôn ngươi không lời có thể nói hoàng đính thiên cười lạnh nói để cho ta đo n xem ngươi thượng cổ bộ tộc sẽ không liền họ tiêu đi ngươi nói không sai hợp thời thiên đạo đột nhiên mở miệng nói ra hoàng đính thiên thần sắc bỗng nhiên biến đổi mẹ nó thật đúng là họ tiêu sẽ không theo bắc man hoàng thất có quan hệ gì đi nhưng chỉ mỗi ngày đạo lạnh lùng nói ra bất quá ngươi có một chút nói sai ta thượng cổ tiêu tộc vốn là thần tộc là thừa thiên tri mệnh quản lý nhân dân cho nên trên đời này không được có người vượt qua l ạ c h trời đây cũng là thiên đạo ta tiêu thần tộc là vì toàn bộ thiên hạ cho nên giống ngươi như vậy sắp bước qua l ạ c h trời người liền đi chết đi thoại âm rơi xuống thiên đạo cả người hiện ra thần c h o á n g lập tức chỉ lên trời một chỉ sau một khắc toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc lôi minh không thôi tới đi nhìn xem ngơi ư chỗ này vị thiên k i ế p có thể hay không giết lão phu hoàng đính thiên mặc dù chấn kinh môn thủ đ o ạ n này nhưng hắn lúc này chiến ý giạt g à o nhưng cũng không sợ chút nào nguy rồi lão phu mới ra đến liền bị hoàng đ í thiên lão già này hạ chết hoàng v â n dực thần sắc biến đổi trong lòng có chút phẫn nộ nhìn xem cái này thiên lôi của cuộn hắn còn không bằng tại trong thạch điện kia giam giữ đâu nhưng mắt thấy hoàng đính thiên độc thân phân chiến ứng chiến thiên lôi hoàng v â n dực lại cắn răng hay là dứt khoát quyết nhiên hướng phía bầu trời xuống tới bảy đại thừa đông phương biển cả bên ngoài buộc dương thiên một đường truy tìm lấy đạo huyền quang kia một đường xuyên qua trùng điệp đại dương sau tia sáng tia liền tại một chỗ đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng b ộ c dương thiên hai tay lưng quay về phía sau lưng đứng tại trên sóng biển mặc cho trận, trận gió biển cùng chiều lãng đ a n tới h ắ n tử sừng s huyền quang sớm đã biến mất hắn lại tại cẩn thận cảm thụ bốn phía này không gian chỗ dị thường sau đó không lâu hắn đột nhiên mở to mắt cười nhạt một tiếng lẩm bẩm nói lao phu cái này trăm năm qua cơ hồ đạp biến thiên hạ này mỗi một góc lại không nghĩ rằng n g ư ơ i n g u y ê n lai、like、ở đây nói đi h ắ n đ ố i với trước mặt không có vật gì một vùng không gian c h ầ m rãi cơ cơ tay náo nhất thời một đạo huyền diệu khó giải thích lực lượng đột nhiên tàn ra sau một khắc chỉ gặp b ộ c dương thiên trước người không gian liền phản phất bị xé n ư ớ bình thường n ư ớ ra một vết nứt bục dương thiên cười nhạt một tiếng lập tức lại là một đạo chân khí đánh tới lỗ hổng tia liền càng lúc càng lớn hắn đ ỗ n g nhiên nhảy lên liền triệt để chui vào lỗ hổng kia ngay tại hắn tiến vào vùng không gian kia sau lỗ hổng kia lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường không biết qua bao lâu khi b ộ c dương thiên mở mắt lần nữa trước mắt sự vật đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng chỉ gặp trước mắt là một đầm thăm thẳm hồ sâu thăm thẳm hồ bột phía thì là hiện đầy chính n ở rộ đến vô cùng diễm lệ rừng hoa đảo trong rừng hoa đảo chim hót hoa n ở mà hắn lúc này đang đứng trong hồ một khối vẹn vẹn chỉ có thể dung hạ được hắn một người miền thạch bên trên không ngừng có tường vân hướng hắn thấy cảnh tượng này b ộ c dương tiên nụ cười nhàn nhạt cười lập tức cả người l à g không liền muốn bay ra đồng sâu nhưng vào lúc này một đạo hùng hậu bên trong lại dẫn thanh âm q u y ế n r ũ không biết từ chỗ nào chuyển đến b ộ c dương tiên ngươi như cứ thế mà đi thiên đạo liền không còn ước thúc của ngươi từ nay về sau tại thế gian này ngươi ta nước giếng không phạm nước sông thế nào b ộ c dương tiên đầu lông mày vẫy một cái cười nhạt nói lão phu tìm ngươi hơn t r ă m g trở há có thể cứ thế mà đi ha ha ha ba đột nhiên cái tiêu đạo tiếng cười quyến r ũ chuyển đến chẳng lẽ ngươi là muốn bồi thiếp thân tại cái này ngăn cách với đời tiến cảnh cùng chung quãng đời còn lại phải không ba c d ư ơ n trăm i ê n s linh tám bột dương thiên sầm, nói. Nói tới, tiên Bộc dương thiên nhìn thấy cái gì chương ba trăm linh tám b ộ c dương tiên nhìn thấy cái gì thoại âm rơi xuống giọng của nữ nhân im bặt mà dừng b ộ c dương tiên lăng không tại cái kia huyền thạch phía trên không có bất kỳ động tác gì tựa hồ đang chở lấy nữ nhân này hiện thân quả nhiên chỉ gặp sau một khắc trong rừng hoa đào mảnh kia phiến đào hoa bay xuống đầy trời đào hoa trong nháy mắt lăng không trải thành một đạo hoa đường theo mùi hoa đào khí bay tới một vị thân mang đỏ nhạt váy dài đem đầu tóc quận tại đỉnh đầu nữ tử t u y ệ t mỹ như quỷ m ỹ xuất hiện ở đ à o hoa trên đường nữ tử này mặc dù nhìn xem niên kỷ không tính quá lớn là cái phong vận vẫn còn thiếu phụ nhưng nàng từ đầu đến cuối cho người ta một loại trải qua tang thương giống như cảm giác nữ nhân đạp trên đ à o hoa đường chậm rãi đi tới khoảng cách buộc dương thiên cách đó không xa vị trí ngừng lại hai người lăng không đối mặt nữ tử cười n h ạ t một tiếng buộc dương thiên kỳ thật sớm tại hai trăm năm trước ta cũng đã chú ý tới n g ư ơ i ta nghĩ ngươi tới chỗ này đơn giản chính là tìm kiếm một con đường thôi hiện tại đường này ta cho ngươi ngươi có thể tự do tự tại hưởng thụ nhân dân không nhận thiên đạo cần gì phải cùng ta không chết không thôi đâu nghe vậy lại nhìn thấy trước mắt nữ nhân này bục dương thiên n h i u mày lại lập tức than nhẹ một tiếng nói ngươi lai、like, ngươi cũng không phải là thiên đạo lao phu giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ ngày đó tùy tùng nói tới thần mẫu chính là ngươi đi nữ tử thấp giọng nói ba trăm năm trước thiên đạo chính là ta mà bây giờ thiên đạo cũng có thể là ta liền xem chính ngươi lựa chọn thế nào bục dương thiên n h i u mày lại nói nếu là chỉ tìm một con đường vậy lao phu chính mình liền có thể bước ra một con đường đến ngươi lại có thể làm khó dễ được ta nữ tử nghe vậy thân xác châm xuống vậy là ngươi đến cố tình cùng ta đối nghịch b ộ c dương thiên cười cười cũng là không phải tựa như như lời ngươi nói ta là tới tìm đường chỉ là lao phu tìm không phải là của mình đường mà là toàn bộ trên trời rơi xuống người giang hồ đường ngay vậy nữ tử mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m b ộ c dương thiên thật lâu không nói gì b ộ c dương thiên cũng nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của nữ tử cũng là không nói thật lâu đằng sau chỉ gặp nữ tử đột nhiên che miệng mềm mại cười một tiếng chậm rãi nói b ộ c dương thiên a b ộ c dương thiên ngươi thật là một cái nhân gian kỳ nam tử thiên hạ này gần ngàn năm đến ngươi là người thứ nhất tìm tới nơi này người cũng là cái thứ nhất muốn vì thiên hạ người tìm đ ư ờ n người ngươi thật đúng là đến nhân trí nghĩa a b ộ c dương thiên cười nhạt một tiếng chưa nói tới cái gì đến nhân trí nghĩa chỉ là không muốn bọn văn bối lại từng bước một đi đến diệt vòng con đường nữ tử nghe vậy mi giác vậy một cái nói ngươi những đệ tử kia ta cũng có hiểu biết bọn hắn từng cái đều là thiên hạ hôm nay người nổi bật bốn vậy nếu như ta đáp ứng ngươi ngươi cùng bên cạnh ngươi những hậu bối kia bọn họ từ nay về sau đều không cần lại thụ thiên đạo ước thúc ngươi có thể hay không cứ vậy rời đi không được b ộ c dương thiên chém đinh c h ặ t sắt nói nữ tử rõ ràng có chút ngoài ý muốn câu trả lời của hắn cao mày nói ngươi có biết liền ngay cả năm đó kinh tài tuyệt lăng n g tử ta đều không có cùng hắn nói qua điều kiện mà ngươi là người thứ nhất ngươi cứ như vậy không chút nghĩ ngợi cự t kệ ta lăng tiền bối một lòng say mê võ học cũng không để ý ngoại giới sự vật hắn chỉ là không biết sự hiện hữu của các ngươi thôi còn tưởng là thật sự cho rằng là bởi vì tự thân cảnh giới quá cao nhận lấy t h i ê n khiển b ộ c dương thiên cười n h ạ t một tiếng nếu là hắn biết sự hiện hữu của các ngươi có lẽ hôm nay lão phu liền sẽ không xuất hiện ở đây nữ tử nghe vậy khinh thường cười một tiếng không nói gì nhưng chỉ gặp b ộ c dương thiên tiếp tục nói mà ta tới đây mục đích chỉ có một cái đó chính là từ nay về sau ngươi cũng không được bước ra nơi đây nửa bước ha ha ha nữ tử lại là cười quyến rũ một tiếng lập tức từ tôi nói ngươi thật có bản sự này sao b ộ c dương thiên cười nhạt một tiếng thượng cổ tiêu tộc sớm đã hủy diệt mà nó trong tộc trưởng thiên đạo chi thế người bất tử bất diệt sống nhiều năm như vậy chẳng lẽ nửa đêm tỉnh mộng ở giữa ngươi liền chưa từng cảm thấy tịch liêu sao ngươi cũng không phải chân chính tiên nhân ngay vậy nữ tử thần sắc trong nháy mắt âm trầm b ộ c dương thiên ta nhìn ngươi tu hành không dễ cho nên mới nguyện ý thỏa hiệp tha cho ngươi một cái mạng có thể ngươi lại như vậy không biết tốt xấu ngươi gọi bản tôn nên như thế nào đối đãi ngươi đây nhưng chỉ gặp bột dương thiên hai tay lưng quay về phía sau lưng k h ô người nói gì thêm. Chỉ là cũng không lâu lắm. thần hắn biến gì thêm. bắt t Chỉ chớ h lắm, sắc của là lâu đầu biến ảo n n g g ư đang làm cái gì, thế thế, nhìn ữ tử t n biến đổi. Tao mày nói suyệt đừng có gớp. Lao phu cũng nhanh thấy được. Người đang n sắc có được. đổi, tao suyệt lao mày thấy phu gớp, h cái gì người đơn giản muốn chết nữ tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng liền chuẩn bị hướng về b ộ c dương thiên đánh tới nhưng vào lúc này chỉ gặp b ộ c dương thiên bỗng nhiên mở mắt trong thần sắc mang theo kích động lại khó có thể tin ha ha ha b ộ c dương thiên cười lớn một tiếng nhìn trước mắt nữ tử này cười nói thì ra là như vậy à người đến cùng nhìn thấy cái gì nữ tử thần sắc đã âm chầm đến có thể chạy ra nước nhưng chỉ gặp bục dương thiên cười nhạt nói thượng cổ tiêu tộc quả nhiên không tầm thường không dựa vào nam nhân lại cũng có thể c h u y ể n thừa dòng rói lao phu đ ộ i phục bục dương t r ờ i nữ tử không thể nhịn được nữa nghiêm nghị quát người m u ố n chết lao phu vốn là đến tìm cái chết nhưng lao phu có lẽ sớm tại ba trăm năm trước liền đã thắng nổi ngươi bục dương thiên cười nhạt một tiếng ý vị thâm trường nói sau một khắc chỉ gặp nữ tử mà tâm trầm đối với bục dương thiên nhẹ nhàng s o sánh vẽ nhất thời mảnh k i a phiến sinh đẹp trói mắt đào hoa l ạ như cùng cái tia rào sát cự lòng bình thường mang theo tựa là hủy diện khí tức hưng cái này b ộ c dương tiên trùng sắt mà đi thần mẫu thế giới bên ngoài liền để những người trẻ tuổi kia đi náo người ta liền an an tâm tâm lưu tại đây tuyệt thế tiên cảnh đi b ộ c dương tiên nói đi liền đón hoa đào kia mà đi chín kinh đô nam sơn mây đen dày đặc lôi k i ế p quần quận hoàng đính tiên lao phu liền muốn nhịn không được ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp à. dưới lôi k i ế p hoàng vân dực vận chuyển toàn thân năng lực cùng chân khí chống cự tại vẹn vẹn tại ngũ trọng lôi kép sau liền đã sắp không chống đỡ nổi nữa hoàng đính tiên nhắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hắn thở dài một tiếng nói lão phu chính mình có thể làm ai bảo ngươi nhất định phải cùng lên đến. Ngũ trọng lôi kiếp, hoàng đính thiên còn còn có thể ứng phó nhưng lôi kiếp này nghe nói có cựu trọng nhất trọng càng so nhất trọng mạnh hoàng đính thiên cũng thực không có lòng tin gì chống đỡ sau cùng cựu trọng lôi kiếp nhưng chỉ gặp hoàng văn dực nghe vậy sắc mặt tối sầm nói ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật lão phu nếu là cứ thế mà chết đi làm quỷ cũng sẽ không gông tha ngươi ngươi làm quỷ liền đi tìm nàng đừng tìm lão tử cũng không phải lão tử muốn hại chết ngươi ngươi là ai lão tử ngươi cùng với ai mạo xưng lão tử đâu ngươi cái này bất hiếu cẩu vật hoàng văn dực một bên cật lực k h i ê n lôi kiếp một bên lại chỉ vào hoàng đính thiên cái mùi mắm năm dưới lôi kiếp nh vương quyền một mặt n g h i ê trọng nhưng thần sắc lại dẫn một chút kinh ngạc lúc này toàn bộ nam sơn bên trên khắp nơi đều có lôi k i ế p không ngừng hạ xuống hoàng đính thiên cùng hoàng vân d ự n chỗ phương vị tự nhiên là vì trung tâm lôi k i ế p cũng nhất là dày đặc nhưng lúc này thân ở ngoại vi vương quyền chỗ cũng thỉnh thoảng có lôi k i ế p hạ xuống cái này thúc cháu hai người liền không ngừng điều chỉnh phương vị tranh né nhưng ngay lúc trong thời gian này vương quyền cảm thấy không thích hợp n h ị thúc ngươi nói lôi k i ế p này thật có mạnh như vậy sao vương kinh chu xứng sở tức giận nói tiểu tử ngươi nói cái gì mê sàng đâu tranh thủ thời gian né tránh nơi này lập tức liền phải có đệ lục trọng lôi kép giáng lâm nói đi Vương Kinh chương u tung một cái n g ờ i i l phía một ba trăm linh chín đều lôi k i ế p rơi hết vương quyền tri thân chỉ gặp vương quyền bỗng nhiên n g l n g đầu một cái đối với vương kinh chu cao giọng cười nói nhị thúc chính ngươi tránh đi chút chất nhi ngược lại là muốn thử một chút lôi kích này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại tiểu tử ngươi điên rồi vương kinh chu lập tức giật mình vội v a n quát tranh thủ thời gian bỏ tới đây cho lão tử luôn luôn tao nhã nho nhã vương kinh chu lúc này cũng hiếm thấy phát nổ nói tụ nhưng hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp vương quyền đỉnh đầu lập tức mây đen dày đặc thiên lôi cuột cuộn thấy thế vương kinh chu muốn lên chức mang rời khỏi vương quyền lại lập tức bị một đạo thiên lôi đánh xuống xinh, xinh đem hắn ngất lại lúc này không chỉ là vương kinh chu một mặt lo lắng, tại phía xa không trung hoàng đính thiên cũng là thần sắc biến đổi tiểu tử ngươi cút nhanh lên đây không phải ngươi có thể đối phó được cái này tiếp xuống đệ lục trọng lôi kiếp có lẽ liền ngay cả hoàng vân dực cũng chưa chắc có thể tiếp được đến huống chi vương quyền bao đầu tiểu tử này hoàng đính thiên thật sự là lập tức giận dữ tiểu tử này cũng quá đề cao bản thân nhưng chỉ gặp vương quyền cũng không để ý tới đám người khuyên can mà lan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời giống như là có chút chờ mong lôi kiếp kia g á n g lâm một bên khác lan không tại đám người bên ngoài thiên đạo ánh mắt cũng nhìn về phía vương quyền chỉ gặp nàng thần sắc hơi đổi nhẹ giọng lẩm bẩm nói ta đã như ngươi m cũng không có cố ý tìm hắn để gây sự nhưng đây là chính hắn muốn chết ngươi cũng không nên trách ta hắn nếu là chết ta nhất định sẽ cùng ngươi chống lại đến cùng tại trong nội tâm của nàng một đạo bao hàm tức giận thanh â m chuyển đến ngay vậy thiên đạo than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói lôi k i ế p giáng lâm ta cũng không thể tránh được huống hồ hắn chết đối với ngươi ta đều tốt coi như ngươi vì vậy mà hờ ta ta cũng muốn làm như vậy nói đi nàng liền đem nội tâm âm thanh kia phong bế lại nhìn về phía vương quyền cái kia một bộ mong đợi bộ dáng nàng cười nhạt một tiếng nàng đã có thể nghĩ đến vương quyền một hồi thần hồn câu diện tràng cảnh nghĩ đến cái này nàng lại mọc ra một hơi nhưng lập tức nàng lại không khỏi thần sắc phức tạp trong lòng lại không bị khống chế hiện ra một cỗ cảm giác kỳ quái là may mắn hay là khác chính nàng cũng không biết nơi xa mây đen bao trùm lấy bầu trời khắp núi lôi minh hoàng đính thiên một mặt tuyệt vọng nhìn xem vương quyền trong lòng bi phân đến cực điểm hoàng huynh đột nhiên hắn mở miệng kêu một tiếng lập tức hoàng vân dực thần sắc hơi đổi hoàng đính thiên lại mở miệng kêu hắn hoàng huynh hắn một cố dự cảm bất tường sông lên đầu chỉ gặp hoàng đính thiên trầm giọng nói ta đưa ngươi phóng xuất là nghĩ đến vạn nhất ta chết đi chúng ta đại thừa hoàng thất Có có c hoàng ỉ ít vân dực nhữ mày lại có chút phức tạp nhìn về phía hoàng đình thiên ngươi muốn một thân một mình đối phó này thiên đạo nếu là ta có thể vượt qua lôi kếp i này lấy nàng trước mắt trạng thái còn không phải đối thủ của ta nhưng không biết sao nàng tựa hồ đối với vương quyền tiểu tử này rất có lý nếu là nàng thừa dịp ta độ kiếp đối với vương quyền na tiểu tử ra tay ta cũng không có biện pháp gì hoàng vân d ư ợ c dừng một chút trầm ngâm sau một lát hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến nói lao phu nói qua vì đại thừa ta cái gì đều nguyện ý làm nhưng ngươi nói một bộ này ta không đồng ý ngươi không muốn cứu vương quyền hoàng đính thiên cao mày nói chẳng lẽ ngươi hay là đối với võ thành vương phụ không an tâm đến chỉ gặp hoàng vân d ư ợ c lắc đầu trầm giọng nói ra không phải chỉ là ta cảm thấy chỉ có ngươi còn sống mới là đại thừa lớn nhất che chở mà lao phu bất quá là cái tội nhân tội nhân nên vào lúc này đứng ra vì đại thừa đi chết vanh giam giắt chỉ gặp hắn phải âm rơi xuống Đạo thấy i lôi ê n n thế hoàng đính thiên thần sắp biến đổi nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều lo cái gì liền quay người nhìn về phía vương quyền phương hướng chuẩn bị động thủ cứu người nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn thoáng qua hoàng đính thiên liền lập tức ngây người ngay tại chỗ cái này cái này đây là tình huống như thế nào nghẹn họ nhìn chân chối chỉ t â m mắt mặt cái kia quần c u ộ n thiên lôi trực kích xuống nhưng vương quyền lại là giang hai tay ra tùy ý lôi kiếp kia bổ vào trên thân càng làm một mặt h ư n g phấn cười to nói ha ha ha ha bà thoải mái lại nhiều đến một chút thoại âm rơi xuống vương quyền trên thân cái kia đỏ tươi kỳ lân đồ đẳng tựa như là bị nhen lửa bình thường lập tức toát ra hùng hùng h ỏ a diễm hợp thời chỉ gặp lại một đạo lôi kiếp giáng lâm h ắ n cười lớn một tiếng tựa như như bị điên một tay lấy nó bắt lấy ngay tại cái này toàn thân hùng hùng liệt lửa cùng tiệm điện ra chỉ bên dưới hắn lại một thanh một tay lấy đạo lôi kiếp này hướng xuống t ú n nhất thời nguyên bản thân ở hoàng đính thiên phía trên lôi kiếp lại từng điểm từng điểm hướng phía vương quyền phương hướng tụ lại mà đi trước đó một lần giáng lâm lôi kiếp bây giờ lại trở thành vạn lôi tây phát hung hăng hướng phía vương quyền bộ tới hắn hắn đến tột cùng vâng người nào a nhìn một màn này thiên đạo cũng đ ầ y mặt rung động mặc dù nàng xuất thế đến nay còn chưa bao giờ đối với người từng hạ xuống lôi kiếp nhưng mình mẫu thân lúc trước đem thiên đạo vị trí chuyển cho nàng lúc cũng đã có nói trên đời này không ai có thể chân chính ngăn cản thiên tiếp trừ phi người này chính là chân chính thiên nhân mọi người ở đây rung động thời điểm chỉ gặp hoàng đính tiên trên đỉnh đầu mây đen đã toàn bộ tụ tập đến vương quyền trên không mà l hoàng văn dực cũng thẳng tắp bay xuống xuống dưới thấy thế hoàng đính thiên vội vàng một tay lấy hắn đỡ lấy mà hắn cũng đông nhiên một ngụm máu tươi phân ra sắc mặt trắng bệnh đến h ạ n h â n đây rốt cuộc là chuyện gì lao phu đều cho là mình sắp chết làm sao đột nhiên lôi k i ế p kia liền tiêu tán chính ngươi xem đi hoàng đính thiên thấp giọng nói cái này cái này cái này hoàng văn dực một mặt trắng bệnh nhìn lại lập tức sợ nói không ra lời nhưng vào lúc này đột nhiên dưới núi chuyển đến một tiếng gầm điên cuồng âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ nam sơn thứ gì hoàng văn dực k h e miệm tràn đầy máu tươi hỏi đám người nghe tiếng nhìn lại sau mực khắc một đầu sơn đen thôi đen cự thú trên lưng chở đi một vị phong hoa tuyệt đại nữ t ử đ ố n g nhiên từ đỉnh núi bay đi lên huynh trường người đến chính là hàng lậu cùng nam nguyệt hề lúc này chỉ thấy được như thế trắng cảnh không biết ngọn nguồn nam nguyệt hề lập tức thân thể mềm lũng cả người như là sấm xét giữa trời quang bình thường hồn bay phếch lạc nhưng giờ này khác này hàng lậu lại là lộ gia dị thường hưng phấn không có từng k i a chần chờ liền thẳng tắp liền hướng phía vương quyền phóng đi đường đường đi thấy thế hoàng đ í thiên mấy người giật mình vội vàng hướng phía, phía dưới phóng đi muốn ngăn lại hàng lậu nhưng lại đã thì đã trễ chỉ mỗi ngày lôi quần quận phía dưới hàng lậu t liền hướng phía khu vực gài mìn bay đi hoàn toàn không có bận tâm đến trên lưng của nó còn có một vị chính mình chủ mẫu như thế giới lôi k i ế p nam nguyệt hề một khi tiến vào bên trong nhất định trong nháy mắt thần hồn câu diện nhưng ngay lúc đám người thúc thủ vô sách thời điểm chỉ gặp một đạo lực lượng vô hình vậy mà đem nam nguyệt hề cho sinh sinh kéo lại đám người thần sắc biến đổi chú mục nhìn lại bi thương quá độ nhiều lần hôn mê nam nguyệt hề vậy mà nổi đồng bể giữa không trùng chậm chạp hướng xuống đất rơi xuống mà kéo lấy nàng chính là cái kia thiên đạo tiêu đó đó nàng đây là ý gì hoàng đính tiên lập tức một mặt không hiểu chẳng lẽ nàng lương tâm phát hiện không muốn thương tổn cùng vô tội chương ba trăm mười nam nguyệt hề bị phi lễ chương ba t ư nam nguyệt hề bị phi lễ ngươi là kẻ ngu sao cứ như vậy muốn cho vương quyền cho cùng chỉ mỗi ngày đạo thần sắc có chút ôn hòa nhìn về phía nam nguyệt hề nhẹ nhàng nói ra trước đó nam nguyệt hề tại nhìn thấy vương quyền bị lôi k i ế p kia đánh trúng nhất thời thất thần nhưng bây giờ nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện cấp tốc hồi phục thần chí ngươi là tiêu đoá, đoá. ngươi làm sao nàng nhìn về phía thiên đạo có chút cả kinh nói nàng có thể nào không khiếp sợ cái này tiêu đoá đoá từ khi đi vào đại thừa kinh đô sau liền một mực là đợi tại thái tử trong đông cung vô sự từ trước tới giờ không xuất cung dạng này một cái n u nhược tiểu nữ h à i vì sao lại có lực lượng cường đại như thế có thể đưa nàng từ lôi k i ế p kia biên giới bị nạnh sinh sinh kéo trở về cái này cần cao bao nhiêu cảnh giới mới được nhưng nhìn trước mắt trang diện nàng lại tựa hồ đoán được cái gì ngươi đến cùng là ai vì cái gì cứu ta nhưng chỉ mỗi ngày đạo cười nhạt một tiếng nói như vậy như thiên tiên khả nhân nhi lại vì một người nam nhân chịu chết ta đều thay ngươi cảm thấy không đáng nghe vậy nam nguyệt hề xinh đẹp lông mày có chút n h ă n lại lập tức nhìn chăm chú nhìn về phía vương quyền bên kia chỉ mỗi ngày lôi phía dưới cái kia khu vực gài mìn bên trong đã bị lôi kép nơi bao bọc t ầ n tầm tiểm điện phía dưới tình huống bên trong nàng lại hoàn toàn thấy không rõ vương quyền huynh trưởng nếu có bất chắc vậy ta còn sống cũng liền không có ý gì nam nguyệt hề bi thương muốn tuyệt l ầ m b ầ m nói nghe vậy thiên đạo trong nháy mắt n h í u mày lại nhất thời một cỗ kỳ dị khí tràn g phát ra ngồi liệt trên mặt đất nam nguyệt hề liền không thể nhúc ních ngươi muốn làm gì nam nguyệt hề lập tức giật mình lập tức chỉ có thể mở to ánh mắt sáng ngời ư kia tao mày nói thấy thế một bên hoàng đính thiên cũng trầm mặt đ ô n g nhiên nhảy đến thiên đạo cách đó không xa trầm giọng nói thiên đạo ngươi nếu dám thương nàng mảy may là phu tất gấp trăm lần phụng của ngươi nhưng chỉ ô mỗi ngày đạo cười nhạt một tiếng lập tức chậm rãi ngồi xuống thân thể dùng nàng ngón tay thon dài kia nhẹ nhàng giơ lên nam nguyệt hề cái cảm ký hư nói ngư dạng này nữ tử vương quyền thúi như vậy nam nhân căn bản không xứng với ngươi không bằng ngươi đi theo ta đi kỳ thật hai chúng ta mới là xứng nhất nói đi nàng nhìn xem nam nguyệt hề cái kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt nhất thời lại kìm lòng không được hướng phía cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng hôn một cái đi a a. bất thình lình một màn làm cho ở đây ba vị tráng h á n lập tức toàn thân du lên hai mặt nhìn nhau nàng nàng đúng là tốt một vụ này hoàng vân dực khiếp sợ mặt mò đơn giản không thể tin được sáu khu vực gài mìn bên trong đối với tình huống bên ngoài vương quyền căn bản hoàn toàn không biết gì cả cũng không dành bận tâm nhìn thấy hàng lậu đi vào hắn còn hung hăng cười to ha ha ha hàng lậu ngươi tới được vừa vặn lần này hai ta đơn giản phát đại tài hàng lậu không để ý tới vương quyền cái kia trận trận lôi kiếp hạ xuống ngay vậy hàng lậu cũng bận rộn lo lắng đứng dậy đối với một đạo giáng lâm lôi kép liền mở ra nó miệng to như chậu màu kia một ngụm liền đem nó nuốt vào trong bụng vương quyền nụ cười trên mặt không giảm chút nào lôi kép này đơn giản tựa như là vì hắn cùng hàng lậu đo thân mà làm đ ồ n dạng sớm tại mấy tháng trước đó hàng lậu kết luận được thần thú nội đan khi đó vương quyền liền đã phát hiện kỳ thật hàng lậu hết u y thống bên trong liền chứa cái kia lục đại chính thống kỳ lân bên trong lôi kỳ lân huyết mạch nó huyết mạch địa vị càng là gần với kỳ lân vương tộc h ỏ a kỳ lân mà hàng lậu nhưng lại không chỉ là lôi kỳ lân một loại huyết mạch thể nội càng là có vũ kỳ lân huyết mạch nó chính là kỳ lân bộ tộc bên trong cái kia lôi kỳ lân cùng vũ kỳ lân đem kết hợp sinh ra kết tinh giống tố song thuộc tính lại gặp này quần quận lôi tiếp đây quả thực là thiên tứ lễ vật ra mà vương quyền trên người kỳ lân xạ si mi là do hoa kỳ lân chi huyết chỗ khắc họa hoàn chỉnh kỳ lân đồ đảng mà hoa kỳ lân chính là kỳ lân vương tộc khắc chế tất cả kỳ lân căn bản không sợ cái này tiểu lôi cướp sở dĩ là tiểu lôi cướp là bởi vì lấy thiên đạo thực lực trước mắt căn bản là không cách nào hạ xuống hoàn chỉnh lôi tiếp cho nên vương quyền hắn không chỉ có không sợ càng là phát hiện cái này tiểu lôi cướp hình như có rèn đúc nó thể chất cổ vũ tu vi của nó công hiệu trong lòng của hắn đều nhanh cười lên, lên rồi lập tức chỉ gặp hàng lậu hung hăng nuốt vào mấy đạo lôi k i ế p đằng sau tựa hồ mới chỉ nghiện cuối cùng trực tiếp đem thần thú nội đan chỉ lên trời phun ra trong nháy mắt dẫn tới ngàn vạn lôi cướp giáng thế chém thẳng vào nội đan này bên trong thấy thế vương quyền cũng cuộn m ạ ngồi như thế cổ vũ tu vi thời cơ tốt đẹp hắn quyết định không thể bỏ qua khu vực gài mìn bên ngoài thiên đạo tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì lông mày trong nháy mắt nhăn lại hướng về vương quyền phương hướng nhìn lại chỉ gặp bên trong sấm xét vang dội lấy mắt thường mảy may thấy không rõ bên trong tình trạng nhưng chỉ mỗi ngày đạo mặt hướng khu vực gài mìn chậm dại đứng lên đến cái này điện quang làm sao có thể giấu giếm được con mắt của nàng thần thú kỳ lân ngươi lại là lấy phương thức như vậy tránh thoát lôi kiếp thật là có vua của ngươi quyền ha ha ha thiên đạo người ăn trộm gà không thành phản vệ nắm gạo thật đúng là làm cho lão tử tâm tình không gì sánh được thư xửa Hoàng đột í n nhiên hoàng đính thiên toàn thân chấn động trận trận mãnh liệt khí thế lập tức tạt ra đang khi nói chuyện hắn liền dậm chân mà ra hôm nay thế muốn lưu lại này thiên đạo hoàng đính thiên ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước vậy bản tôi coi như không quản được sống chết của nàng đột nhiên thiên đạo đem nam nguyệt hề ôm vào trong ngực một mặt nghiền ngẫm cười nói tiếng nói như sau hoàng đính thiên lập tức ngừng lại ngơi ư đường đường thiên đạo lại cũng muốn lấy người vì chất chuyến đi cũng không sợ bị người cười rơi răng hàm hoàng đính thiên cười lạnh nói bản tôn có thể không quản được nhiều như vậy ai bảo ngươi láo ra hỏa này thực lực cao như vậy lại từng bước ép sát lấy bản tôn trạng thái hiện tại không có lôi k ế p này cũng hoàn toàn chính xác rất khó thắng ngươi thiên đạo thản nhiên nói ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy hoàng đính thiên cười lạnh thiên đạo cười nhặt một tiếng không để ý đến hắn trào phúng mà là lại hướng phía một bên vương quyền phương hướng nhìn thoan qua Từ t ố n nói n tóm lại g ư ơ i muốn sống nàng còn sống cũng c hoàng ỉ có c thể h để cho ta、đi. bất thể tâm, đi, ngươi quá các ngươi cũng có thể yên n đính i theo ta dù sao dù cũng thiên lập tức giận dữ cũng có chút thúc thủ vô sách nếu là lúc này nhất định phải đưa nàng lưu lại chỉ sợ nam nguyệt hề tiểu nha đầu này tính mệnh khó đảm bảo nhưng nếu là thả nàng đi ngày sau này thiên đạo khôi phục thực lực muốn lại đối phó nàng coi như khó khăn thấy thế nam nguyệt hề muốn nói chuyện lại bị thiên đạo phong bế mạch môn nhất thời nói không ra lời trong lúc nhất thời hoàng đính thiên cũng có chút tình thế khó xử ngươi đi đi đột nhiên ngay tại hoàng đính thiên trần chờ thời khắc một bên vương kinh chu bước nhanh đến phía trước nói ra chương ba trăm mười một vương kinh chu lại thấy được cái gì chương ba trăm mười một vương kinh chu lại thấy được cái gì hoàng đính thiên một mặt phức tạp quay đầu nhìn lại chỉ gặp vương kinh chu thấp giọng nói thiên đạo ta khuyên ngươi một câu ngươi tốt nhất đừng cùng vương quyền l à địch nếu không ngươi sớm muộn sẽ hối hận thiên đạo đầu lông mày vẫy một cái k i n h thường cười nói không thể phủ nhận vương quyền gia hỏa này là rất có thiên phú cũng không sợ lôi tiếp bất quá ngươi thật cho là khi hắn có thể đối với ta sinh ra h uy hiếp sao vương kinh chu ý vị thâm trường cười một tiếng nói đến thế thôi ta cũng không cần phải nhiều lời nữa nhưng ngươi nhớ kita n g u y ệ t hề nha đầu là vương phụ ta người mà ngươi bản tôn như thế nào thiên đạo h i ế t mắt nhìn xem vương kinh chu nhưng chỉ gặp vương kinh chu lại là một tiếng cười khẽ nói vương quyền sẽ đi tìm ngươi n g u y ệ t hề nha đầu ngươi cũng không cần lo lắng qua không được bao lâu vương quyền na tiểu tử liền sẽ tiếp ngươi trở về ha ha ha thiên đạo không khỏi cười thôi người vô tri luôn luôn không sợ nói đi nàng nhìn về phía cách đó không xa hoàng đính thiên n ư ơ i lạnh nói vậy bản tôn coi như đi lan hoàng đính thiên cao d n g quát lập tức thiên đạo hư l ạ n h một tiếng không cần tiên nữa nói đi nàng treo vị nam nguyệt hề thả người nhảy lên trong n g á y mắt liền biến mất ở chân trời thiên đạo đi mang theo nam nguyệt hề đi mà lôi k i ế p kia lúc này đã bỏ vào đ ể bắt trọng nam sơn phía trên mây đen dày đặc cú ám đến cực điểm khắp nơi đều là đổ nát t h ê lương hoàng đính thiên trường ra một ngụ m ngột ngạt quay người nhìn về phía vương kinh chu cho lao phu một cái lý do nói thật thả đi thiên đạo không phải ước nguyện của hắn liền xem như hy sinh nam nguyệt hề cũng là có thể dù sao thiên đạo chưa trừ diện thế gian liền vĩnh viễn không cực c ả n h người coi như hắn hoàng đính thiên c ũ n g có thể áp chế cảnh giới vĩnh hưởng t u i thọ nhưng vương q u y ề n t i ể u từ ngày đâu lấy thiên phú của hắn tóm lại có một ngày hay là sẽ đi đến b ư ớ c này lúc này không thừa dịp thiên đạo không trọn vẹn mà trừ chi tương lai sẽ chỉ càng khó nhưng vương kinh chu một phen nhưng lại để hắn cải biến chủ ý hắn không tin vương kinh chu trước đó nói tới chỉ là vô năng sủa hinh gọi lời xa i a o nhưng chỉ mỗi ngày đạo sau khi đi vương kinh chu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi t r ắ n bệnh đến dòi người thế nào hoàng đ í thiên giật mình vội vàng đi ra phía trước muốn xem xét một phen nhưng lại gặp vương kinh chu bỗng nhiên một n g ụ m máu tươi phun ra nhất thời đứng không vững tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà cả người hắn t h ầ n sắc tựa như là trong nháy mắt già đi một ư ơ i tuổi bình thường thấy thế hoàng đính thiên liền vội vàng tiến lên bắt lại vương kinh chu tay mạch sau một lát t h ầ n sắc hắn biến đổi ngươi trong cơ thể ngươi sinh cơ như thế nào tiêu tán nhanh như vậy ngươi hẳn là ha ha ha ha đột nhiên vương kinh chu phá lên cười một mặt h ư n h ư ợ c nói ra rượu à cực rượu cái gì mẹ nó rượu ngay vậy hoàng đính thiên nhữ mày lại ngươi dùng thể nội sinh cơ làm đại giá đến tột cùng thấy được thứ gì vương kinh chu chỗ đi con đường này mặc dù m ị n mờ người tu tập cũng không nhiều nhưng giống người như bọn họ tu hành đến cảnh giới nhất định thế nhưng là có thể thông qua một chút thủ đoạn nhìn thấy một chút thường nhân không cách nào nhìn thấy sự tình năm đó hoàng đính thiên liền tận mắt tại b ộ c dương thiên trên thân nhìn thấy qua thủ đoạn như vậy chỉ là b ộ c dương thiên xử x u ấ t thủ đoạn này sau liền cùng người không việc gì một dạng không hề giống vương kinh chu như vậy suy yếu lúc này chỉ gặp vương kinh chu lại là một n g ụ máu m tươi phân ra miệng lớn thở hồn hện nhìn xem đơn giản muốn hắn nửa cái mạng hoàng lao tổ thần chỉ sợ đến nghỉ ngơi một chút đây thật là muốn cái mạng giả của ta nói đi đầu hắn u ố néo cả người liền đã bất tỉnh hoàng đính tiên bất đắc dĩ thở dài hướng về vương kinh chu thể nội chuyển vận một chút nội lực sau liền đem hắn bỏ vào một bên hoàng đính thiên vừa mới bắt đầu ngày mới đạo kiếp đi nha đầu kia là ai hoàng vân dực hỏi hoàng đính tiên không nhịn được l i ế c q u a hoàng vân dực t ừ tốn nói là nam nhà nha đầu vương quyền na t i ể u tử nữ nhân ân hoàng vân dực đầu lông mày vậy một cái an quốc công nam nhà lập tức hắn lại c a o mày nói võ thành vương phủ cùng an quốc công phủ chính là ta đại thừa khai quốc trong quân hai đại công vân tri tộc vì chánh hiểm nghi năm trăm năm từ chưa thông gia qua không nghĩ tới tại trong đời này lại hắn còn chưa nói xong liền chỉ gặp bên cạnh một đạo ánh mắt lạnh lùng l i ế c đến được, được được là lao phu ánh mắt thiện cẩn tập lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử được rồi vậy làm sao bây giờ tiệc cái gì thiên đạo đều chạy trốn vương ra cái này hai chú cháu tiểu tử cũng đều là muốn chết không sống chúng ta đuổi hay là không đuổi đuổi cái dám còn đuổi hoàng đính thiên tức giận nói hoàng vân dực nếp miệng than nhẹ một tiếng vậy hắn lời mới rồi đến tột cùng là có ý gì ta làm sao biết hoàng đính thiên lại liếc mắt nhìn ngất đi vương kinh chu trầm giọng nói nếu như hắn thật thấy được thứ gì chiếu hắn vừa rồi biểu hiện đến xem cũng h ẳ n là không phải chuyện gì xấu. Nói đi. hắn lại n h u mày nhìn thoáng qua một bên dưới lôi tiếp ngồi xếp bằng trên đất vương quyền từ tốn nói các loại vương quyền tiểu tử này đi ra rồi nói sau nhưng thoại âm rơi xuống chỉ gặp sau lưng cách đó không xa một đạo tiếng hò hét chuyển đến cha hoàng đính thiên hai người lập tức xứng sở quay đầu nhìn lại chỉ gặp một bóng người đ ô n g nhiên từ đó cẳng ra thẳng thắp hướng phía bên này vọt tới cha ngươi thế nào đây rốt cuộc thế nào người này chính là vương phú quý hắn vọt tới vương kinh chu bên người nhìn xem miệng đầy máu tươi đã hôn mê phụ thân một mặt lo lắng kêu gào một bên hoàng đính thiên cùng hoàng vân dực ũ n g hơi thần sắc biến đổi chỉ gặp mà cỗ này khí cùng hoàng đính thiên bao trùm tại thạch điện bên ngoài đạo bình t r ư ớ n g kia khí tức cực kỳ tương tự hoàng vân dực quay đầu nhìn lại chỉ gặp thạch điện chỗ cửa lớn cái kia dùng chân khí ngưng tụ bình t r ư ớ n g đã bị tiểu tử này xông ra một đường vết rách người ở bên trong cũng ngó ráo r ắ c hướng ra phía ngoài xem ra hoàng đính thiên nếu như ta không nhìn lầm n g ư ờ i bảo hộ ở tại thạch điện kia bên ngoài chân khí có phải hay không bị tiểu tử này luyện hóa hoàng đính thiên lắc đầu hơi kinh ngạc đạo hấp thu hoàng vân dực nhữ mày lại chẳng lẽ lại hắn cũng là đi con đường kia không đối hắn quản hắn gọi cha Tiểu tử t này cũng là võ hoàng à à n vương phủ người. Người n h phủ thấy thế cảm h o đính thiên g h i Hoàng lập tức từ một chút trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần không sai hắn cũng bị trấn kinh nhưng cũng chỉ là có chút trấn kinh vốn cho là vương phủ trong đời này ra cái vương quyền liền đã rất đáng còn rồi lại không nghĩ rằng vương kinh chu nhi tử lại cũng giống như hắn đi lên nho đạo con đường này càng thêm làm cho hoàng đính thiên kinh ngạc là t lập tức hoàng đạo là đính e m võ giả c h hấp thiên cho h thủ dùng lại như là bị hoàng văn dực lời nói tức giận cười bình thường nói nếu là bãi thần liền có thể như vậy vậy lao từ trực tiếp ở tại trong miếu mỗi ngày đi máy hắn thoại ôm rơi xuống liền chỉ gặp một bên trong thạch điện hồng vũ đế nhìn phía sa đạo thiên lôi này của cuộn một mặt ngưng trọng đi tới bốn t r ư ơ n g ba trăm mười hai thân vực kế hoạch t r ư ơ n g ba trăm mười hai thân vực kế hoạch đại thừa cùng biên giới chỗ một tòa không biết tên trong núi lớn núi lớn lít nha lít nhít bao trùm lấy liên miên không dứt dây núi trong núi dòng nước cùng hoa đ i ệ u tương huy giao ánh ánh nắng xuyên qua sơn vụ vẩy vào trong núi này cho tòa này không biết tên núi lại bằng thêm mấy phần sắc thái thần bí lúc này một ngọn núi bên bờ vực khảm nạm lấy một khối không gì sánh được to lớn cự thạch cự thạch trên đài rất phẳng trưng bày một phương chỗ ngồi chỗ ngồi bên ngoài chính là cái kia vách đá và trượng lúc này một cái nhìn xem đã có tuổi láo giả khoan hai ngồi đang nhẹ nhàng thổi một ngụm một bên uống trà một bên nhìn phía xa phong cảnh ngươi đã đến đột nhiên lão giả này đem trong tay động tác dừng lại một chút nhẹ nhàng nói ra hắn thoại ôm rơi xuống chỉ gặp sau lưng cách đó không xa một vị mặc xanh đen quần áo nam tử trung niên một mặt bình thản hướng hắn đi tới ngươi gọi ta đến làm cái gì ngồi lão giả cười nhạt một tiếng lập tức đặt chén trà xuống lại thay vị trung niên nam tử này rót một chén trà nam tử trung niên dừng một chút lập tức chậm rãi đi đến cạnh bàn ngồi ở vị nam tử này đối diện nói đi ngươi lại muốn làm cái gì nhìn xem bầy ở trước mắt nóng hôi hồi nước trà nam tử trung niên không có tiếp nhận mà là lại một lần nữa hỏi chỉ gặp lao giả kia cười cười trước đây không lâu dị tượng tin tưởng ngươi đã thông qua trong thần vực thần thạch đã nhận ra đi trước mắt hai người này trong đó lao giả chính là cái kia thần vực ngự chủ mà nam tử trung niên chính là vương t á c vương t á c thần sắc hơi đổi là đại thừa kinh đô không sai ngự chủ phẩm một ngụm trà sau còn nói thêm nhưng không chỉ là kinh đô trừ cái đó ra còn có một cái phương hướng là đông hải trước đây không lâu dị tượng vương tắc tự nhiên là hoàn toàn phát hiện ngự chủ cười cười, cười than nhẹ một tiếng nói đông hải a sư huynh ta thật nhiều năm đều không có trở về n g ư ơ i muốn đi đông hải nam tử trung niên nhữ m à y lại đúng vậy a ngự chủ cười nhạt một tiếng kinh đô có đại thừa hoàng thất lao già kia tại ta cũng chưa chắc có thể tại dưới tay hắn chiếm được tiện nghi cho nên cũng chỉ có thể là đi đông hải là hoàng đ i n h thiên vậy ngươi đi đông hải làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi tại đông hải liền có thể chiếm được tiện nghi vương tắc cao mày nói ngự chủ ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên thấp giọng cười nói ta tự nhiên không là sống không kiên nhẫn được nữa đi tìm b ộ c dương tiên phước như hắn xuất thủ ta thần vực trong khoảnh khắc liền sẽ phi hôi diệt điểm này ta minh mạch ngươi yên tâm đi thông qua trong thần vực thần thạch kia bọn hắn đã biết hai cái này phương vị chủ yếu cao thủ là ai vậy là ngươi vương tác thần sắc hơi đổi chỉ gặp ngự chủ thở dài một tiếng khí hư nói ta phải về nhà đi đem đồ của ta cho cầm về mới lạ ngay vậy vương tác trong nháy mắt thần sắc c h ầ m xuống lạnh lùng chế rêu nói ta còn chưa từng nghe qua một cái tặc có thể đem giành được đồ vật coi là vì mình đồ vật ngay vậy ngự chủ thần sắc cũng trong nháy mắt biến không tốt như vậy nhìn nhưng lập tức hắn lại cười nhạt một tiếng nói mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào tóm lại tại ta đi trong khoảng thời gian này thần vực hết thể lớn nhỏ sự vật liền giao cho ngươi ngươi vô luận như thế nào đến cho ta coi chừng ta không muốn quản ngươi những sự tình này huống h ồ ngươi cũng chưa từng tín nhiệm qua ta lúc này ngươi cần gì phải giả hề hề đem thần vực giao phó cho ta vương tắc thản nhiên nói lúc trước hắn để vương tắc đóng vai làm ngự chủ vương tắc liền đã biết hắn là đang quan sát chính mình phải trăng thay lòng đ ổ i dạ nhưng ngự chủ cười nhạt một tiếng ngươi là ta duy nhất s ư đệ là ta trên thế giới này người thân cận nhất cái này thần vực vốn là sư phụ lưu cho ngươi ta sư huynh hai người làm sao có thể xem như giao phó cho ngươi vương tắc nhữ mày lại lập tức ánh mắt có chút xem kỹ bình thường nhìn về phía lấy lao giả trầm giọng nói đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì bây giờ thiên đạo hiện thế ngươi ước gì hiện tại liền phụ phục dưới chân hắn đi ngự chủ thần sắc hơi đổi ngữ khí có chút nghiêm khắc nói vương tắc đối với thiên đạo ngươi tốt nhất cho ta thả tôn trọng một chút ngươi phải biết chúng ta bây giờ có hết thảy nói cho cùng đều là thiên đạo ban cho ngươi có cái gì không biết đủ thiên đạo ban cho cho cười vua ta tắt hiện tại có một chút đều sư phụ cho cùng thiên đạo có mảy may quan hệ sao ngay vậy ngự chủ thần sắc lập tức trầm xuống nhìn trước mắt cái này so với hắn muốn nhỏ hơn không ít nhưng thực lực lại phải cao hơn một đoạn s ư đệ hắn thực sự không thể làm gì lập tức hắn lại than nhẹ một tiếng k h o á t tay h á o nói đi ta không muốn lại cùng ngươi thảo luận những này ngươi chỉ cần nhớ k ỹ một điểm n g ư ơ i ta chỉ là thần thú thủ hộ giả thân p h ậ n thôi mà cái kia tứ đại thần thú tại thượng cổ thời kỳ đều chỉ bất quá là thiên đạo toạ kỵ mà thôi bây giờ thanh long vẫn lạc mà cái kia thần thú nội đan đã bị ngươi hút vào nội thể ngươi còn dám nói ngươi hết thảy không phải thiên đạo ban cho sao ha ha ha vương tắc cười to vài tiếng nói thần thú thiên đạo toạ kỵ thì tính sao muốn cho ta khi thiên đạo chó vua ta tắt còn không có tiền đồ đến phân t h ư ợ n g này lúc trước sư phụ khi còn tại thế liền dạy bảo chúng ta hết thể muốn theo bản tâm mà hàm ớn người bản tâm là cái gì ta không xem vào nhưng hôm nay đạo cũng chỉ bất quá là cái cảnh giới cao cường người mà thôi nếu như không có hắn những cái tia thủ đoạn thần quỷ khó lường hạn chế trên đời này liền chưa hẳn sẽ không xuất hiện cùng sánh vai người tồn tại trên núi núi tiên sinh không phải liền là ví dụ tốt nhất sao thiên đạo chỉ là cái ủy vào tu v i cao thâm là bảo đảm địa vị mình không bị người khác uy hiếp phạm nên thôi vua ta tắt dựa vào cái gì muốn phụ phục dưới chân hắn sinh tồn vương tắc mấy lời nói rơi xuống ngự chủ t h ầ n s ắ c lập tức âm trầm vương tắc ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao ngươi không cần nhìn ta như vậy thấy thế vương tắc cười lạnh một tiếng nói ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì bất quá thần vực là sư phụ lưu lại ta tự nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận nhưng xem cái kia thiên đạo làm chủ v u a ta tắc còn làm không được ngươi tốt tự lo thân đi nói đi vương tắc nhìn xem cái này ngự chủ cười lạnh một tiếng đứng dậy cơ cơ tay áo liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi lão giả thân xác âm trầm nhìn xem vương tắc bóng lưng rời đi nhất thời trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì cái gì đợi vương tắc đi không lâu sau láo giả bên người đột nhiên lại xuất hiện một nam tử chỉ gặp nam tử này cũng là một vị niên k ỳ khá lớn láo giả nhưng hắn lại đ ố i trước mắt vị này ngự chủ có chút cung kính long nhất ngươi cũng nghe được ngự chủ từ tốn nói nghe được ngự chủ long nhất cung kính đạo ngự chủ lại là thở dài một tiếng không có đang nói chuyện thấy thế long nhất thần sắc có chút phức tạp bởi vì một phen đằng sau vẫn là không nhịn được nói ra ngự chủ cái này hai ngự chủ hắn căn bản cũng không phải là cùng chúng ta một lòng ngại vì sao còn muốn giữ lại hắn làm càn ngự chủ đột nhiên nghiêm nghị quát ngự chủ thứ tội là thuộc hạ lắm m ộ n lập tức ngự chủ vừa nhìn về phía long nhất thấp giọng nói về sau loại này nói ngươi nếu là còn dám nói đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình là long nhất lông mày níu chặt thở dài một tiếng không nói chuyện thấy thế ngự chủ lại thấp giọng nói lần này xuất hành nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong chưa vậy ngự chủ chuẩn bị xong hai ngự chủ hắn có thể có phát giác thứ gì long nhất níu mày lại lập tức lắc đầu nói hai ngự chủ hắn bình thường mặc kệ vực nội sự tỉnh hẳn là sẽ không phát giác cái gì ngự chủ nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi miễn cho đến thời khắc mấu chốt hắn lại đến đây quầy dối khi đó coi như khó làm ngự chủ yên tâm chúng ta đi sau vượt nội sẽ có người thời khắc bẩm báo hai ngự chủ hành t u n g hắn tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hành động ngay vậy ngự chủ nhẹ gật đầu cười nhạt một tiếng đem thiên huyền địa tông tiểu tử kia cũng mang lên dù sao trong tay người kia thành t i a thần bình cũng không phải ăn chay cũng phải có cái có thể đối với đến lấy binh khí mới được là chương ba trăm mười ba cố vô thương tông danh cướp chương ba trăm mười ba cố vô thương tông danh cướp đại thừa tây bộ trên thiên sơn giang hồ bảy đại thế lực đỉnh cấp một trong trên trời bất lao tuyển chính là ở chỗ này lúc này thiên sơn bất lao thuyền bên trong ở vào trong tông môn lương vị trí ngoài đại điện tông môn các trưởng lão một mặt nghiêm túc lại dẫn một chút tức giận dữ ở ngoài cửa mà bên ngoài thì là tụ tập vô số tông môn đệ tử nghị luận ầm ĩ trong đại điện một vị người mặc áo đen dáng người có chút cao g ầ y nhưng diện mục nam tử gầy gò đang đứng tại đại điện chính giữa bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị tuổi còn nhỏ nhìn xem mười tuổi ra mặt tiểu câu lương nhiều năm không thấy ngươi hay là như năm đó như vậy lỗ mãng đột nhiên pho tượng bên trong chuyển đến một đạo không gì sánh được thanh em hùng hậu nam tử mặc áo đen này chính là trên núi núi nhị đệ tử cố vô thương chỉ gặp cố vô thương hừ lạnh một tiếng từ tốn n ó i tông danh cướp ta đến nơi này không phải đến cùng ngươi nói chuyện trời đất tranh thủ thời gian cứ gọi hoành nho trí đi ra cố vô thương à cố vô thương ngươi để lão phu nói ngươi cái gì tốt tông môn ta đệ tử không phải đã sớm nói cho ngươi nho trí hắn đã tiến vào bất lao tuyển tạm thời ra không được ngươi vì sao còn muốn cường sông ta thiên sơn bất lao tuyển đã thương tông môn ta đệ tử tông danh cướp có chút bất đắc dị nói nói ít những nói nhầm này lúc trước hắn tại cảnh bia lưu danh khiêu khích tại ta bây giờ lại trốn ở ngươi cái k trên đời này nào có chuyện tốt như vậy cố vô thương trầm giọng nói ra ngươi không phải đã cùng hắn giao thủ qua sao ngươi còn tới làm gì chẳng lẽ lại nhất định phải lao phu đi ra cùng ngươi đỏ sức đỏ sức ngươi mới thư thái tông danh cướp bất đắc dĩ nói cố vô thương nếp miệng trầm giọng nói lúc trước giao thủ quá vội vàng còn không có phân r a thắng bại hắn liền vội va chạy điều này có thể giữ lời lập tức hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt pho tượng này d ễ cận nói nếu ngươi nguyện ý đi ra cho hắn một trận chiến cũng được nhưng ngươi trốn ở đây pho tượng bên trong đã sắp có hai mươi năm đi ngươi còn ra được đến sao tông danh cướp bất đắc dĩ cười một tiếng lao phu gi không giống các ngươi người trẻ tuổi như vậy có sức sống chỉ có thể trốn ở đây trong trận pháp sống tạo cố vô thương không nhịn được khoát tay áo từ tốn nói ngươi ra lại không dám đi ra hoành nho trí tên kia lại cất giấu không dám gặp người đây chính là các ngươi đường đường thiên sơn bất lao tuyển cách cụ tóm lại ta gặp không đến hoành nho trí người ta sẽ không rời đi ngươi thiên sơn bất lao tuyển tông danh cướp than nhẹ một tiếng ngươi coi thật muốn lao phu xuất quan ngươi mới bằng lòng bỏ qua sao nghe vậy cố vô thương đốn đông nhiên lập tức chậm rãi nhìn về phía trước mặt pho tượng từ tốn nói ngươi xuất quan sẽ chết sao ngươi lời này tóm lại sẽ chết tông danh cướp thản như nói cố vô thương cười lạnh một tiếng thôi đi ngươi hay là giữ lại tại ngươi tông môn thời khắc nguy cơ đi chết đi muốn ta coi như thôi cũng được ngươi chỉ cần nói cho ta biết các ngươi cái kêu bất lao tuyển ở nơi nào là được ngươi muốn làm cái gì tông danh cướp nhữ mày lại còn có thể làm cái gì nếu đều đi vào ngươi thiên sơn bất lao tuyển không phải đến ngâm một chút suối nước nóng sao tắm suối nước nóng tông danh cướp đột nhiên cười một tiếng lập tức trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái ý nghĩ đến muốn tán tỉnh suối nước nóng cũng có thể chỉ cần ngươi dám đi là được cố vô thương cũng cười trên thế giới này còn không có cố vô thương không dám đi địa phương tất tông danh cướp cười nói cứ quyết định như vậy đi t ông ta bất lao tuyển ngay tại bên cạnh núi ngươi xuyên qua tông môn thẳng lên liền có thể trông thấy lao phu sẽ phân phó tông môn đệ tử bọn hắn sẽ không ngăn cả ngươi à nghe vậy cố vô thương đốn lúc nhữ mày lại có chút không biết nên như thế nào nói tiếp đây chính là n g ư ơ i tông môn bí cảnh ngươi giống như này sảng khoái nhìn xem lao đầu này sảng khoái như vậy cố vô thương cũng nhất thời hơi kinh ngạc lao đầu này chẳng lẽ kìm nén cái gì hỏng đi nhưng lập tức chỉ gặp tông danh c ấ p cười nhạt một tiếng nếu là thường nhân có thể là đại sư minh của ngươi tô thanh lai lao phu cũng là khẳng định không cho phép nhưng người nào để cho ngươi là các ngươi trên núi núi đệ tử bên trong một cái duy nhất do b ộ c dương thiên một tay nuôi n ấ n g đệ tử đâu ta không tin b ộ c dương thiên nuôi lớn đồ nhi sẽ đối với ta bất lao tuyển có cái gì ý nghĩ xấu cố vô thương cười lạnh một tiếng vậy vạn nhất ta chính là người như vậy đâu ngươi không phải ta là ngươi không phải ta chính là đi không phải chính ngươi muốn đi sao cũng không phải lao phu ép ngươi ngươi có phải hay không không dám nếu là không dám liền lăn lão phu cũng sẽ không chê cởi người chỉ là về sau cũng đừng lại khiêu chiến ta thiên sơn bất lão tuyển tông danh c ấ p có chút c h à o p h u n g nói thoại âm rơi xuống cố vô thương thần sắc nhất thời tối sầm lại không dám ta đã nói rồi trên đời này liền không có ta cố vô thương không dám đi địa phương tông danh c ấ p nói đều nói đến nước này cái này cái gì bất lão tuyển liền xem như đào sơn hỏa h ả i hắn cũng muốn trôi một chôi chủ yếu nhất là hắn nếu là không đi chuyến đi tổn hại trên núi núi mặt mũi giới kia lúc dạng gì đào sơn hỏa hại lại so với đến cái kia minh động thống khổ hơn nói đi hắn vung tay lên cao giọng nói đi đồ nhi n g a n vi sư dẫn ngươi đi tắm suối nước nó là sư phụ một bên cô nương n u thuận cười một tiếng lập tức hai sư đồ liền hăng hái hướng phía đi ra ngoài điện chờ chút nhưng vào lúc này sau lưng tông danh cướp đột nhiên gọi bọn hắn lại làm sao ngươi hối hận ta cho ngươi biết ngươi bây giờ đổi ý đã chậm ta nói cái gì cũng phải đi ngươi bất lao t u y ể n đi một chút cố vô thương xoay người sang chỗ khác g ư ờ i lạnh nhưng chỉ gặp tông danh cướp dừng một chút lập tức từ tốn nói trước đó lao phu liền cảm giác kỳ quái ngươi xông thẳng tông ta tới cửa khiêu chiến tại sao lại mang đứa bé nguyên lai tiểu nữ hoa này là của ngươi đệ tử á thế nào không được sao tông danh cướp cười nhạt một tiếng, người như người. cũng sẽ thu đệ tử cố vô thương cười lạnh một tiếng ta đệ tử này thiên phú dị bẩm là tương lai kế thừa ta y bắt không có chỗ thứ hai ta vì cái gì liền không thể thu à. ngay vậy tông danh cướp lại dừng một chút nhất thời cố vô thương liền cảm nhận được một cố khí tức không tên hướng phía vương nhã nhu thẳng tắp mà đi thấy thế hắn đ ỗ n g nhiên vung tay háo đánh gãy tông danh cướp thi pháp trầm giọng nói ngươi có hết hay không nếu là hù dọa ta bảo bối đồ nhi ta phá hủy ngươi tông môn này người tin hay không tông danh cướp cười nhặt một tiếng nguyên lai、like, tiểu cô nương này cũng là một cái giống như ngươi thể chất người ngươi làm sư phụ của nàng ngược lại là tuyệt phối chỉ là không biết ngươi từ nơi nào tìm tới tốt như vậy h ả giống có liên quan gì tới ngươi cố vô thương không nhịn được nói đi đ ồ nhi nói đi liền muốn mang theo vương nhã nhu rời đi không được bất lao tuyển chỉ có thể ngươi đi một mình đột nhiên tông danh cấp vừa lớn tiếng đạo ngay vậy cố vô thương lại quay người cao mày nói ngươi có ý tứ gì ta ngươi cũng không đề phòng còn đề phòng ta cái này hấu tiểu đ ồ nhi phải không lao phu không phải ý tứ này chỉ là ta bất lao tuyển không phải cái gì du lịch đuồng h ị c h địa phương ngươi coi thật muốn mang theo nàng đi ngay vậy cố vô thương đốn lúc nhữ mày lại tông này tên cấp cũng là nói rất có lý tương truyền bất lao tuyền là tu luyện thánh địa nhưng liền xem như bọn hắn tông môn cũng không dám tùy tiện để đệ tử tiến về cái chỗ kia nói không chừng thật đúng là có chút nguy hiểm ngay tại cố vô thương trần c h ờ thời khắc tông danh cấp từ tốn nói ngươi đem tiểu cô nương này lưu lại lão phu phái người chăm sóc đợi ngươi sau khi đi ra từ đầu c h í cuối sẽ trả lại cho n g ư ơ i chính là ngay vậy cố vô thương h ầ nghi nhìn thoáng qua pho tượng ngươi không có cái gì ý nghĩ khác đi tông danh cấp lập tức bị chọc giận quá mà cười lên lão phu là ai chẳng lẽ lại còn có thể ngấp né đệ tử của ngươi cố vô thương lại h ầ nghi trầm ngâm một lát lập tức từ tốn nói được chưa? Ta liền tin tưởng nói đi hắn quay người nhìn về phía vương nhã nhu đ ồ nhi ngươi sẽ chờ ở đây ta muốn chơi cái gì liền chơi cái gì muốn ăn cái gì liền ăn cái gì hết thể tìm lao ra hỏa này rõ chưa sư phụ ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ vương nhã nhu thần sắc một đồ có chút không tình nguyện nói ngoan nghe lời của ta các loại vi sư đi giáo hấn một chút cái kia đồ không có mắt sau khi ra ngoài dẫn ngươi đi đại thừa kinh đô đùa dỡn một chút thật sao Tốt! vương nhã nhu ánh mắt sáng lên trong n g á y mắt đồng ý thấy thế cố vô thương vô vô vương nhã n u đầu thời điểm có nhìn thoáng qua sau lưng pho tượng liền nhấc chân đi ra đại điện vương nhã nhu thấy chính mình sư phụ sau khi đi cũng không giả trực tiếp nhảy tới đại điện trên tế đàn ngồi tại tế đàn trên mặt bàn liền ăn lên cái tiêm món điểm t â m ngọt hai đầu chân ngắn nhỏ còn không ngừng lắc lư tựa hồ căn bản không có đem tông danh cướp để vào mắt tiểu cô nương ngươi tên là gì tông danh cướp cũng không chút nào đem vương nhã nhu vô lý để ở trong lòng cười hỏi ta gọi vương nhã nhu vương nhã nhu vừa ăn đồ ngọt một bên trả lời vương nhã nhu tên rất hay tông danh cười nhạt một tiếng nhưng lập tức hắn lại hơi hơi dừng một chút vương t i ế u nha đầu ngươi có biết hay không một cái gọi vương quyền người vương quyền vương nhã n u trong miệ hắn là của ta thế tử c a c a ngươi là võ thành vương phủ người nghe vậy tông danh cấp hơi kinh ngạc vương nhã nhu đã lười nhác trả lời lời của hắn hiện tại cái này đồ ngọt mới là nàng địch nhân lớn nhất nhất định phải toàn bộ tiêu diệt hết nếu là lại có mấy cây mức quả thì tốt hơn thấy thế tông danh cấp cười nhạt một tiếng hắn không khỏi có chút ưa thích tiểu nha đầu này tính tình qua nhiều năm như vậy còn không có tông môn nào đệ tử giám ở trước mặt hắn như thế vô câu vô t h u ố c bất quá lập tức hắn lại thần sắc d ừ n g một chút vương tiêu vì sao đột nhiên chú binh tế cảnh còn cách tông ta tựa hồ cũng không xa chẳng lẽ lại hay là tây vực có động tĩnh ngày gần đây luôn cảm giác hậu sơn đằng sau bộ tộc kia có chút r ụ c dịch chẳng lẽ cũng không phải là lao phu gào giáp bảy chương ba trăm m ư ơ i bốn lấy dư luận lắng lại dư luận t r ấ n an bách tính tâm chương ba trăm m ư ơ i bốn lấy dư luận lắng lại dư luận t r ấ n an bách tính tâm kinh đô phồn hoa nhai đạo người đi đường nối liền không dứt tại kinh đô phồn hoa nhất khu phố cầu vượt dưới đáy lúc này vây lên một đám người chỉ thấy phía trước đường sông bên cạnh đình nghỉ mát dưới đáy một vị cao tuổi trưởng giả đứng ngồi tại án thư trước đó một tay cầm thức gõ vụ án một tay vịn sợi dâu nhanh nói lại nói ba ngày trước đó đế đô hoàng lăng nam sơn phía trên đột p h á mấy ngày h thiên tiên tới t biến, dẫn quần quận. n dị lôi ư giả n nay g c h n n kinh đô bách tính đều lo lắng hoảng sợ vẫn muốn các loại triều đình cho cái thuyết pháp mà lúc này trong kinh này nổi tiếng người kể chuyện viên l á o tiên sinh lại xưa nay chưa thấy ở trên trời gầm cầu bên dưới nói lên chuyện này g đó tự nhiên dẫn tới người đi đường ngưỡng chân nhưng cái này lại dù sao cũng là hoàng thất sự t ì n h liên quan đến m ị mờ đám người lại sợ nghe được cái gì không dám nói rơi vào cái liên lụy hạ tràng nhưng người đều là hiếu kỳ một bên sợ lại một bên lại nghe căn bản không bị k h ô n g chế chỉ gặp viên l á o tiên sinh khoát đao đại phủ một trận đặc sắc tuyệt luân tự thuật bên dưới lúc này mới nói sáng tỏ ngọn ngồi u đến nhưng bách tính lại là một mảnh xôn xao có kích động có lo lắng cũng có bán tín bán nghi cái này thì ra là như vậy、à. có thể đây là sự thực sao này làm sao không phải thật sự viên lão tiên sinh tại kinh đô này trong thành thuyết thư sáu mươi năm nổi tiếng hắn có lần nào nói sự tình không phải thật sự chính là ta từ nhỏ nghe hắn lao tiên sinh thuyết thư lớn lên, lên huống hồ hắn đều thoát t u n lần này lại lần nữa rời núi nhất định là bởi vì cái này trăm năm khó gặp tế điện tường thụy một vị hơn ba mươi tuổi nam tử trung niên cao giọng nói ra tường thụy lúc này có người hầu nghi nói viên lão tiên sinh ngài mới vừa nói ba ngày trước nam sơn hoàng lăng tế điện chính là trăm năm khó gặp tường thụy không sai đây chính là lão phu y tứ viên lão tiên sinh cười nói có thể hôm đó tiểu khả mang theo r a quyến ngay tại nam sơn dưới chân c u n g bái chỉ đợi tế điện kết thúc các đại thần trong triều xuống núi thời điểm các lão gia kia cái kia rõ ràng chính là một bộ nhận lấy kinh hại t h ầ n s ắ c điều này có thể là tường thụy ha ha ha nghe vậy viên lão tiên sinh cười lớn hai tiếng viên lão tiên sinh là tiểu khả nói không đúng sao người kia cau mày nói người trẻ tuổi n g ư ờ i nói không sai bọn hắn sắp thực hẳn là bị k i n h sợ a nam tử nhữ mày lại vì sao viên lão tiên sinh cười nhạt một tiếng chậm rãi nói ra bởi vì ngày đó nam sơn bên trên còn phát sinh một kiện ghê gớm sự tình ghê gớm sự tình nam tử trong lòng giật mình vội vàng chắp tay nói xin mời tiên sinh giải hoặc chúng ta xin lắng thai nghe đám người cũng là trong nháy mắt đem ánh mắt c h u y ể n rời đến lao tiên sinh trên thân tìm kiếm giải hoặc chỉ gặp viên lão tiên sinh tại đám người này chú mục dưới ánh mắt không nhanh không chậm nâng trung trà lên thám giọng hầu sau đó thức gõ vụ án cao giọng nói c h ư vị các ngươi còn nhớ đến cái kia võ thành vương phủ thế tử đ i ệ n hạ vương thế tử đại danh kinh đô ai không biết có người đáp lại nói đám người nao n a o gật đầu hẳn là việc này còn cùng hẳn có quan hệ chỉ gặp viên lão tiên sinh cười nhạt một tiếng lập tức tiếp tục nói không sai cái kia vương thế tử tri tài cho giỏi hơn thầy chính là thế gian kỳ tài ngày đó nam sơn phía trên bị hù đám người quan lão gia trong lòng rốn sợ hắn chính là một người trong đó nghe vậy đám người trong nháy mắt tới hào hứng vậy ngài mau nói à đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đám người nhao nhao thúc giục nói viên lão tiên sinh cười nhạt một tiếng e m hai nói chuyện này à còn muốn từ sáu mươi năm trước nói lên năm tám kinh đô vương phủ trong thư phòng nhị ra sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi cái kia viên lão tiên sinh lực ảnh hưởng không kém tin tưởng qua không được bao lâu kinh đô bách tính liền sẽ an tâm quản gia đứng tại vương kinh chu bên người thấp giọng nói vương kinh chu nhẹ gật đầu thản nhiên nói mãi mãi an vương đâu cũng đều đã sắp xếp xong xuôi dân chúng chẳng qua là muốn cái bình bình an an thôi v ề phần năm đó v ị n h an vương làm qua cái gì sự tỉnh bọn hắn kỳ thật cũng không quan tâm huống hồ thuộc hạ đã thay v ị n h an lão vương ra c ố sự t r a o chuốt một phen tin tưởng trải qua lão tiên sinh kia tự thuật bên dưới dân chúng sẽ không còn có cái gì mâu thuẫn tâm lý vương kinh chu lại gật đầu một cái đi ngươi đi xuống đi ngay vậy quản g i a dừng một chút thần sắc có chút đ ắ n g chát cũng không có quay người lui ra thế nào ngươi còn có việc sao thay thế vương kinh chu thản nhiên nói quản ra một trận lập tức nhìn xem ngồi liệt tại trước thư án sắc mặt như cũ tái nhuận nhìn xem g i à mười mấy tuổi vương kinh chu lập tức có chút khổ sở nói nhị ra thân thể của ngài vì lại biến thành bộ dáng này đây thật là đi đừng làm lấy một bộ khóc tang dáng vẻ bất quá chỉ là mất chút tuổi thọ còn chưa chết vương kinh chu tức giận nói nhị ra ngài ai quản gia thở dài một tiếng cũng không biết nói cái gì cho phải hắn từ mười tuổi bắt đầu liền đi theo vương kinh chu cho hắn làm thư đồng qua nhiều năm như vậy hắn đã trải qua vương kinh chu từ h a n g hái đến thành thục h ổ trọng lại đến về sau ở nấp tại triều đình lại lần nữa bị bắt đầu dùng lần này chập trùng nằm trong mấy chục năm nhưng chưa từng thấy qua vương kinh chu như vậy như vậy dàn mua bộ dáng vương kinh chu lúc này bộ dáng nào chỉ là già mười mấy tuổi trong mắt hắn đây quả thực giống như là gần đất xa trời ai nhưng đột nhiên vương kinh chu cười cười nói ra ngươi cũng biết ta còn có một cái chuyện trọng yếu nhất không có làm như thế nào lại tùy tiện ngã xuống quản g i a dừng một chút lập tức cũng cười nhạt một tiếng đúng vậy à nhị ra ngài cũng chờ hai mươi năm ngay cả cháu gái đều có thời điểm cũng là nên đến vương kinh chu nhẹ gật đầu cười nhạt một tiếng không nói gì lại qua sau một lát hắn mới tiếp tục nói thế từ đâu còn tại trong phòng sao ờ thế tử từ, từ khi hồi phủ về sau liền một mực tại chính hắn trong viện quản gia nói khẽ tiểu t ử thúi này ngày đó nghe nói nguyệt này nha đầu kia bị bắt đi sau lại không phản ứng chút nào sau khi trở về lại đi đối diện nam phủ sau đó liền đem chính mình nuốt vào trong phòng không ra cũng không biết tiểu t ử thúi này đến tột u cùng suy nghĩ cái gì vương kinh chu tức giận nói cách nghe vậy quản gia lại là có chút mất tự nhiên nói ra nhị gia thuộc hạ vừa mới trông thấy nhị công tử cùng nhị thiếu phu nhân ôm tiểu thư đi thế tử trong viện ân vương kinh chu mi r ắ c vậy một cái bọn hắn đi làm cái gì nếu không thủ hạ đi nhìn xem vương kinh chu đốn bỗng nhiên lập tức k h o t tay áo nói không cần không cần phải để ý đến bọn hắn chắc là thế nhi muốn mang lấy một cân đi mở đạo khuyên bảo hắn đi tiểu tử này mặc dù nhìn xem bình thản nhưng trong lòng nhất định không dễ chịu ngươi cũng đừng đi q u ấ y dày bọn hắn là quản gia dừng một chút lập tức lại nhịn không được nói ra n h ị ra nếu không hay là để người của chúng ta điều tra thêm cái k i a thiên đạo hành t u n g dù sao nam tiểu thư thân phận t ô n quý chúng ta không có khả năng thật không hề làm gì đi ngày đó vương kinh chu hồi phủ sau khi tỉnh lại liền phân phó hắn không cần quản truyền này cũng phải để bọn hắn người trên giang hồ nhúng tay hết thệ cũng l à làm vô sự phát sinh liền có thể đây chính là làm cho hắn mười phần không hiểu ta đã nói rồi không cần chỉ gặp vương kinh chu từ tốn nói ngươi cho rằng lao gia ta mười mấy năm qua tuổi thọ là không công rất sao về sau liền đợi đến xem đi quản gia không hiểu nhìn xem vương kinh chu mặc dù không hiểu nhưng vẫn là không nói gì chương ba trăm mười lăm rời kinh trước giờ chương ba trăm mười lăm rời kinh trước giờ vương quyền trong viện ha ha ha ha ba đột nhiên trong viện truyền đến vài tiếng tiếng cười to lúc này trong viện vương quyền dù sao ô m vương một cân c ư ờ i đến rất vui vẻ mà một bên ghế đá bên cạnh đang ngồi lấy vương phú quý hai vợ chồng cùng nhìn xem vương quyền cất tiếng cười to lại một mặt phức tạp tô n u y ễ n nguyện đại ca ngươi không sao chứ vương phú quý thản nhiên nói ta có thể có chuyện gì vương quyền cười nói nguyên lai một cân cái tên này không phải lao trà lấy hắn lấy danh tự đúng là gọi thúy hữu đây thật là cùng ta xuân tú tương xứng a hắn là giờ phút này mới biết được chân tướng sự t ì n h có buồn cười như vậy sao vương phú quý sắc mặt tối sầm vương quyền cười đủ lập tức khoát tay á o trở lại bên cạnh b à n t ò a hạ từ tốn nói ta biết các ngươi là lo lắng n g ư ờ i hề cũng lo lắng ta nhưng các ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia gặp chuyện không quyết định người sao nghe vậy vương phú quý đốn bỗng nhiên lập tức than nhẹ một tiếng đại ca ngươi coi thật không có sự tỉnh ta có thể có chuyện gì a vương quyền bất đắc dĩ nói thấy thế vương phú quý lại từ tốn ó i vậy ngươi lúc nào thì đi tìm n g u y ệ t hề vương quyền một trận lập tức cười n h ạ t nói tạm thời không tìm không tìm đám người thần sắc biến đổi n g ư ơ i vì sao không tìm bọn hắn tự nhiên biết vương quyền là ai hắn không có khả năng không thèm để ý nam n g u y ệ t hề nhưng chỉ gặp vương quyền cười n h ạ t một tiếng cái kia tiêu đ ó a đ ó a cũng là nữ nhân chẳng lẽ lại ta còn sợ nàng ăn nguyệt hề phải không nhưng hắn thoại ô m rơi xuống luôn luôn không thế nào dám đối với vương quyền nói chuyện lý nhược từ lại cũng có chút tức giận nói ra nguyệt hệ mội mội nàng thế nhưng là vị hôn thê của ngươi a ngươi ngày bình thường l à như vậy kiệt ngạo một người làm sao chính mình vị hôn thê bị người bắt đi lại vẫn nói ra những lời này đến ngươi ngươi tại sao như vậy người vương quyền ngày bình thường mặc dù đối với nàng cực kỳ nhốn nhường có thừa nhưng nàng tự nhận là đây hết thể bất quá bởi vì chính mình là hắn nhị đệ thê từ thôi kỳ thật lý nhược từ trong lòng hay là đối với vương quyền có chút kính sợ dù sao vương quyền làm qua quá nhiều để cho người ta chân kinh thường nhân không dám làm, hoặc là làm không được sự tình đi ra cho nên khi vương quyền nói ra không tìm nam nguyệt hề thời điểm nàng cũng không nhịn được lập tức giận dữ mà nàng lúc này nói ra những lời ấy chính mình trong nội tâm cần có dũng khí cũng là có thể nghĩ nhưng chỉ gặp vương quyền có chút dừng lại lập tức có chút tự rêu nói không phải ta không muốn đi tìm nàng chỉ là ta hiện tại coi như tìm tới nàng thì phải làm thế nào đây ta như vậy cảnh giới tại cái k i a mặt người trước cùng sâu kiến không khác làm sao có thể từ bên người nàng cứu đi nguyệt hề hắn lời nói này âm rơi xuống mấy người trong lòng lại là giận dữ nhưng nhất thời nhưng lại không biết vì sao mà giận vương quyền nói lời cũng là sự thật huống hồ ai cũng không thể trách hắn thực lực thấp không bảo vệ được nữ nhân của mình đi dù sao trên đời này còn có thể là ai giống hắn tuổi như vậy liền có thể có thành tựu này trong lòng bọn họ cũng chỉ là bất đắc dĩ muốn trách chỉ có thể trách cái kia thiên đạo thực lực quá mạnh hợp thời tô huyễn nguyệt một mặt phức tạp nhìn về phía có chút thần thương vương quyền lập tức nhẹ nhàng cầm hắn cái kia so với nàng lớn hơn một vòng tay nhẹ nhàng nói ra ta biết ngươi nói đều là nói nhảm trong mắt của ta ngươi cho tới bây giờ đều không phải là loại kia nói chuyện không thật nam nhân ngươi bây giờ đến tuột cùng có tính toán gì không ngay vậy vương quyền có chút dừng lại chậm rãi nhìn về phía tô h u y n g u y ệ t ngày đó sau khi trở về hắn trước tiên liền đi hướng nam phủ thịnh tội quỳ gối nam nguyệt hề mẫu thân trước mặt thẳng đến đêm khuya không d ậ y nổi hắn ngay trước nam nhà bá mẫu cùng tất cả hạ nhân mặt lập xuống qua thể độc nếu là không cứu lại được nam nguyệt hề hắn cũng không mặt mũi nào lại về kinh đô nghe được tô h u y ễ n nguyệt lời nói vương quyền đúng cảm giác tâm thư lập tức cao giọng nói nguyệt hề là nữ nhân của ta nữ nhân của ta tự nhiên là cho ta đi cứu bất quá bây giờ thời cơ chưa tới cũng chỉ có thể trước ỉ khuất nguyệt hề đợi tại cái tia tiêu đoá đoá bên người một chút thời gian ngay vậy trong lòng mọi người thở dài một tiếng thiên đạo thực lực quá mức khủng bố trong lúc nhất thời này cũng vô pháp tìm được tung ảnh của nàng mà cái kia h o à n g lao tổ từ khi sau đại chiến liền rời kinh biến mất không thấy dưới mắt tình huống này cũng chỉ có thể trước làm như vậy nhưng đột nhiên lý nhược từ nhữ mày lại hỏi mặc dù cái kia thiên đạo cái kia tiêu đoá đoá là nữ tử sẽ không đối với n g u y ệ t hề nói đến đây nàng thần sắc có chút mất tự nhiên nhưng lập tức hay là tiếp tục nói nhưng cũng không bảo đảm nàng sẽ không đối với n g u y ệ t hề mội mội bất lợi à vạn nhất nàng nghe vậy vương quyền lập tức lắc đầu không biết nguyên hề tại bên người nàng nhiều nhất hành động bị hạn chế nhưng tin tưởng nàng là sẽ không đối với nguyên hề bất lợi đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía vương quyền không rõ hắn vì cái gì khẳng định như vậy kỳ thật vương quyền chính mình cũng không biết vì cái gì nhưng ở đã trải qua lần kia lôi k i ế p đằng sau hắn lại ẩn ẩ n cảm giác mình trước kia phải cùng này thiên đạo gặp qua không hẳn là cùng thiên đạo thể nội một người khác gặp qua chỉ là chính hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến nhưng tự giác nói cho hắn biết này thiên đạo là sẽ không tổn thương nam người h ể hắn tin tưởng mình trực giác đám người không nói gì sau một lát vương phú quý mới than nhẹ một tiếng nói vậy ngươi bây giờ tính toán gì là tại kinh đô trở lấy tô tỷ tỷ sinh con hay là vương quyền dừng một chút lập tức lắc đầu nói ra không được ta có lẽ ngày mai liền sẽ rời kinh xin lỗi rồi h u y ễ n nguyệt chỉ có thể ủy khuất ngươi nói đi vương quyền lại nắm chặt tô huyễn nguyệt tay ấ y này nói ngươi đi đi không cần lo lắng cho ta ta sẽ ở kinh đô c h ờ ngươi trở về tô huyễn nguyệt luyện cười nói bất quá ngươi trở về thời điểm có thể nhất định phải mang theo nguyệt hề mội mội đồng thời trở về ta biết vương quyền trùng điệp gật đầu nói khoảng cách tô huyễn nguyệt sinh con tính thời gian đã chỉ có tháng b ố hắn quyết định nhất định phải tại bốn tháng này thời gian bên trong tăng lên thực lực của mình đem nam nguyệt hề cho mang về đại ca vậy ngươi sau đó sẽ đi chỗ nào vương phú quý nghiêm mặt hỏi đi trước thục trung nhị thúc để cho ta đi lấy một vật vương quyền nghĩ nghĩ từ tôi nói thục t r u n g đằng sau có lẽ ta sẽ đi một chuyến tây cảnh tây cảnh vương phú quý đốn đ ô n g nhiên người muốn đi tìm đại bá vương quyền nhẹ gật đầu lập tức trầm giọng nói nguyên bản ta là dự định thục t r u n g đằng sau liền xuôi nam đi xem một chút nam bá phụ cùng nam đại tùng nhưng từ khi nam sơn sau khi trở về không biết sao ta luôn luôn cảm giác trong lòng không thế nào an ổn vừa vặn bây giờ phía nam đại thế cơ bản đã định nam đại tùng tên kia ở trong quân cũng chiến công t ư n g đống ta vẫn là đi phía tây nhìn xem lão cha đi thuận tiện học một ít làm sao mang minh bây giờ cha của hắn cũng dần dần già là thời điểm chính mình đứng ra cho hắn chia sẻ một chút h u ố hồ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cũng chỉ có tây cảnh bên kia vương quyền một mực không có làm sao đi qua hắn dọc theo con đường này hắn cũng tốt bốn chỗ điều tra điều tra nguyên tử mười ba kiếm cuối cùng hai kiếm hạ lạc cái kia tốt cái kia ngày mai hai ta kết bạn già khỏi thành đi vương phú quý gật đầu nói nghe vậy vương quyền nhữ mày lại ngươi ra khỏi thành làm cái gì vương phú quý than nhẹ một tiếng nói ta cũng không biết vì cái gì nam sơn sau khi trở về phụ thân liền gọi ta đi một chuyến sư môn của ngươi đi tìm một cái gọi lâu dạng người nghe nói là ngươi ngũ sư h ì n h vương quyền lập tức xứng sở thật sự là hắn là của ta ngũ sư h ì n h bất quá nhị thúc cho ngươi đi tìm hắn làm cái gì vương phú quý lắc đầu không biết phụ thân chỉ nói là hắn đã viết thư đưa đi để cho ta sau đó ở trên núi núi tu hành một đoạn thời gian ngay vậy vương quyền thần sắc hơi đổi giờ khác này hắn tựa hồ minh bạch thứ gì ta đã biết vương quyền thì thào một tiếng lập tức vừa nhìn về phía vương phú quý vỗ vỗ bờ vai của hắn c h ư i n h n g ba t r ă n một h n mươi u sáu n hoàng cái i vân dược h tâm i tư sách, chương i nghiên cẩn thận cứu ba trăm một mươi ư sáu hoàng vân d ự c tâm tư hồng vũ hai mươi năm năm xuân hôm nay giờ thịnh đông sơn thái dương còn chưa bỏ lên kinh đô khu phố còn tản ra sáng sớm sương ngủ t ố p năm top ba đám người đẩy xe kéo liền đã bắt đầu ra quầy để lộ lồng hấp cái kia này không hổi ư n n h á biết là vương quyền lần thứ mấy rời kinh nhưng tuyệt đối là vương phú quý từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất mà từ kinh đô nhất lộ bắc thượng sơn lên núi chỉ hắn một người lại không người bên cạnh phú quý a giang hồ không thể so với kinh đô Chém chém giết giết c đại, đại ca ta đây trên giang hồ vẫn là có mấy phần chút tình mỏng nhỏ vương quyền vừa ăn bánh bao một bên nói khoác đạo vương phú quý không để ý đến vương quyền những lời này mà là từ tốn nói ta bất quá là đi đường mà thôi cũng không phải hành tẩu giang hồ đại ca lần này đi thuộc trung mới thật sự là hung hiệu khó lường ngươi hay là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi vương phú quý đã biết thứ gì vương quyền cười nhạt một tiếng không có lại nói tiếp hai người sánh vai mà đi dần dần từng bước đi đến chín kinh đô vĩnh an vương phủ đứng ngồi tại vĩnh ninh nhai nhất bắc vị trí tòa vương phủ này là hoàng v â n dực năm đó tự mình đốc công kiến tạo trong phủ thiên viên địa phương là cái tuyệt hảo phủ đ ệ chỗ chỉ là năm đó biến cố đằng sau vĩnh an vương phủ bị niêm phong trong phủ tất cả hạ nhân bị đ ổ i thản ra mà năm đó vĩnh an vương phủ người lại bị hoàng đính thiên lưu lại một m ệ n h miễn gặp kiên nan trong đó nam tự đều mang rời khỏi kinh đô đi đ ẩ y nam sơn thủ lăng thứ tội con gái nó tự ra quyến lưu thủ nam sơn phía dưới làm ruộng làm nông cái này một thủ chính là sáu mươi năm lúc này tiêu điều không gì sánh được vinh an vương phủ bên trong hoàng v â n dực một người ngồi liệt tại cỏ dại rậm rạp trong nội viện đầu hắn ngẩng lên trời từ từ nhắm hai mắt không biết là ngủ t h i ế t đi hay là tại hồi ức t i ế t hận tóm lại chỉ gặp hắn mặt vô t h ầ n sắc không n ú c đ í c h hợp thời phụ lệ đại môn bị chậm rãi đ ẩ y ra đi vào một vị ăn mặc mười phần một mạc nhưng lại lộ ra mười phần đắc thể nam tử trung niên nam tử này chậm rãi đi vào nội viện thẳng tắp hướng phía hoàng v â n dực quỳ xuống ra ra vậy hạ phái tới tu sửa vương phủ công tượng đã đến ngài nhìn người này chính là hoàng văn dực cháu trai ruột hoàng lĩnh năm đó hoàng văn dực bị bắt thời điểm hắn còn chưa xuất sinh cũng là lần này hắn lại thấy ánh mặt trời sau lúc này mới nhận nhau hoàng vân dựt từ từ mở mắt nhìn một chút cái này tiêu điều rách nát vương phủ thấp giọng nói với nhi nếu không phải ra ra năm đó phạm sai lầm có lẽ cha ngươi cũng sẽ không đã chết sớm như vậy có lẽ ngươi lúc này cũng nên đứng hàng chư vương đi ngươi hận ta sao hoàng v i n h đốn đ ô n g nhiên lập tức cười nhạt một tiếng nói tôn nhi không biết cái gì là đứng hàng chư vương cũng không biết cái gì gọi là hận ta từ nhỏ liền tại nam sơn bên dưới lớn lên cập quan đằng sau liền lên núi thủ lăng vậy hạ hương ân hay là làm chúng ta là hoàng thất con cháu nói đi hắn lại cười cười nói ra ra ngài biết không tôn nhi dưới tay hay là có như vậy gần trăm mười người nghe theo chỉ huy huống h ổ những năm gần đây tôn nhi lấy vợ sinh con hiện tại liền ngay cả con d â u qua chút thời gian cũng phải vì chúng ta một nhà lại lấp nhân khẩu chúng ta qua mặc dù nghèo khó chút nhưng cũng là tự tại cũng không có người nào đến khi phụ chúng ta chúng ta thỏa mãn tốt tốt nghe vậy hoàng v â n dực chậm rãi đứng d ậ y quay người nhìn về phía vương phủ đại đường rách nát nóc nhà khoe mắt lại không khỏi lưu lại một đi thanh lệ lúc này tiêu phong thổi qua cuốn lên trên mặt đất từng mảnh lá dụng c hoàng chân núi cái n y u vĩnh nát đốn lúc xứng sở lập tức lập tức nói ra ra không muốn ở tại vương phủ làm sao người không nguyện ý sao hoàng vân dực có chút chán nản nói dĩ nhiên không phải hoàng vĩnh lập tức kích động nói i a ra nếu là nguyên ý đi tôn nhi chúc việt ở vậy thì thật là quá rất quá hoàng vân dực dừng một chút cười nói làm sao nhìn người rất kích động giống như bây giờ b ệ hạ thế nhưng là hạ chỉ chúng ta vĩnh an vương phủ tức vị là có thể chuyển thừa tiếp cái này thật nguyện ý từ bỏ cái này phồn hoa kinh đô nghe vậy hoàng vĩnh ngượng ngùng cười một tiếng ngài nói đùa tôn nhi từ nhỏ nghèo khó đã quen nếu là ngài để cho ta về thành hưởng thụ cái này vinh hoa phú quý ta là thật có chút khó chịu hay là ta cái kia t r ú c viện ở dễ chịu tự tại huống hồ ta tại nam sơn hoàng lăng còn có chừng một trăm người trở lấy ta trở về ra lệnh đâu không có tiền đồ hoàng v â n dực tức giận nói nhưng hắn nghe lời này là trong lòng vui vẻ ra ra ta biết ngài là nghĩ như thế nào ta không có ý kiến hoàng vân dực nhẹ gật đầu lại có chút trần trờ nói cái kia an nhi đâu hoàng an là hoàng v ĩ n h nhi tử hoàng v â n dực chắc trai hoàng v ĩ n h cười cười có chút tức giận nói an nhi hắn ngài cũng không cần lo lắng tiểu tử kia từ nhỏ đã ưa thích nghiên cứu khối đất tại kiến tạo phương diện này là đem hảo thủ lần này nam sơn hoàng lăng t ú sửa thế nhưng là đem hắn kích động hỏng mỗi ngày đợi tại nam sơn bên trên không chịu về nhà con dâu hôm qua đều còn tại cùng ta phàn nàn đâu ngay vậy hoàng v â n dực gật đầu cười tốt lao phu trở về với người đi thay ta cái kia chắc t a i nàng dâu hảo hảo giáo hấn một chút tiểu tử kia chờ ta cái kia huyền tôn xuất thế đằng sau lão phu liền đem cái này một thân bản sự toàn bộ dạy cho hắn chúng ta vĩnh an vương phủ ngày xưa huy hoàng còn phải dựa vào bọn họ một lần nữa kiếm về đến mới là ngay vậy hoàng vĩnh đốn lúc vui mừng hắn ra này ra bản sự ngày đó hắn là thấy tận mắt lấy nếu là có hắn dạy bảo liền xem như cái tuổi mục hắn cũng phải cho ngươi p h ụ chính vậy bọn hắn một nhà ngày sau chưa hẳn sẽ không xuất hiện một cái da dáng nhân tài nhưng lập tức hắn lại trần c h ờ một chút muốn nói lại thôi nói chúng ta là hiện tại liền đi sao thế nào ngươi còn có việc sao hoàng vân dực hỏi hoàng vĩnh đốn đông nhiên sau đó nói ra bệ hạ phái tới tu sửa vương phủ công tượng bây giờ đang ở bên ngoài cửa phủ nếu là hiện tại liền đi chỉ sợ là cái này hoàng lĩnh vẫn còn có chút lo lắng dù sao hắn ra này ra vừa mới khôi phục tự do nếu là cô phụ bệ hạ có ý tốt t r h ế đến bệ hạ không thích vậy coi như không xong hắn ý tứ hay là đến hoàng vân dực tiến cung t ạ ơn mới là nhưng chỉ gặp hoàng vân dực cười nhạt một tiếng lập tức vung tay lên nói vương phủ này bây giờ lại không người ở trước hết tạm thời không tu để những người kia trở về chính là hồng vũ tiểu tử kia sẽ minh bạch lao phu y tứ nhưng lập tức hắn lại dừng lại một chút thản nhiên nói bất quá trước đó lao phu phải đi một ch ngươi chưa hết chính mình trở về đi nói đi hắn liền nhanh chân hướng phía bên ngoài phủ đi đến thấy thế hoàng vĩnh than nhẹ một tiếng cũng liền bận bịu đi theo vĩnh an vương phủ ngoài cửa hoàng vân dực sải bước đi đi ra nhìn cũng chưa từng nhìn một bên chờ đợi công tượng đám người một chút liền thẳng tắp dọc theo vĩnh n i n h nhai đạo đi đến tiểu nhân gặp qua lão vương gia đột nhiên vĩnh an vương phủ ngoài cửa cách đó không xa một vị mặc y phục quản gia nam tử trung n i ê n bước nhanh đi tới b á i đạo ngươi là ai hoàng vân dực trầm giọng nói nam tử bãi nói xin hỏi lão vương ra muốn đi ta võ thành vương phủ sao ngươi là võ thành vương phủ người hoàng vân dực nhữ mày lại tiểu nhân là võ thành vương phủ quản gia nhà chúng ta nhị ra để tiểu nhân tới cho lão vương gia ngài mang câu nói lời gì hoàng vân dực hơi kinh ngạc cái này vương kinh chu tâm tư thật đúng là mảnh lại biết mình muốn đi hắn trong phủ thật sớm phái người đến lập tức chỉ gặp vương phủ quản gia thấp giọng nói lao vương gia nhà chúng ta nhị ra để cho ta cho ngài nói như ngài là đi gặp gia thế chúng ta c ò n lời nói vậy cũng không cần đi g i a thế chúng ta còn đã xuất kinh xuất kinh hoàng vân dực nhữ mày lại lập tức hỏi nếu là lao phu thấy các ngươi gia chủ nhân đâu quản gia lại là cười một tiếng thấp giọng nói nhà chúng ta chủ nhân là vương gia ngài nếu là muốn gặp hắn chỉ sợ phải đi tây cảnh mới được hoàng v â n dực thần sắc tối sầm chấm giọng nói lão phu nói chính là vương kinh chu ngài nói nhị ra a quản gia cười nói ngài nếu là muốn gặp hắn cũng không cần đi ngài muốn biết sự tình đều viết tại tấm này trên sổ con nói đi h ắ n t ừ trong ngực móc ra một phong sổ con cung kính đưa cho hoàng v â n dực sau liền cáo lui rời đi hoàng v â n dực trầm mặt tiếp nhận sổ con lại nhìn quản gia này một chút lập tức liền mở ra sổ con nhìn lại sau một hồi lâu thần xác hắn hơi đổi bỗng nhiên khép lại sổ con trong miệm lẩm bẩm nói vương thị huyết mạch hoàng đình chiến nơi g ư m này g h hay i l không xuống t a được Trường Quỷ dị thuộc dây ị thục trung d núi thục vân vanh độc trướng cùng dồi chung dây đặc nơi này cây cối che trời cao ngất che lấp mặt trời nơi này quanh năm liêu không có người ở không quá thích hợp nhân loại sinh tồn nhưng luôn có như vậy một chút nguyên thủy cư dân ở chỗ này bọn hắn ngay tại vùng núi này bên ngoài chỗ quanh năm lấy đi săn nhào cá mà sống ngẫu nhiên cũng mở ba phần nửa mẫu ruộng đồng trồng trọt cũng có thể sống qua ngày ở trong đó trương gia chính là tọa lạc tại vùng núi này phía dưới lâm dựa vào trường giang nguyên thủy cư dân trương gia hết thể ba nhân khẩu trương gia l à o hán nhi tử cùng sáu tuổi cháu trai trừ cái đó ra không còn ai khác cái kia c h ư cắt võ vương lăng mộ dây núi phía dưới cho đến bờ trường giang bên trên có một mảng lớn đất bằng mọc đầy bùi cỏ dại rừng lúc này một nhóm giả dạng tinh lương người áo đen đã đem nơi đây vây chật như đêm tối trên đất bằng nguyên bản mọc ra những cái kia tạp thụ đ ộ đẳng đều đã bị những người này chặt cây hầu như không còn trùi lùi đất bằng bốn phía trừ một gian rách dưới nhà lá ngoài viện liền không còn có cái gì nhà lá này viện chính là trương gia cha những người này đều đến đây hơn mấy tháng bọn hắn tại sao còn chưa đi à bọn hắn đến cùng là đang tìm cái gì trương gia úc viện bên ngoài một cái vóc người cường tráng toàn thân đen kịt thanh niên nam tử nhìn trước mắt bận rộn không chỉ người áo đen không hiểu hỏi hắn chính là trương gia nhi tử trương đại tráng chỉ gặp hắn một bên vị kia già cả nhưng vẫn như cũ cường tráng trương lào hàn hướng trên mặt đất gõ gõ tẩu thuốc bên trong đùi thần sắc có chút ngưng trọng nói đ ạ i t r á n g bọn hắn mấy ngày trước đây đưa tới ngân lượng cho ngươi đi vì bọn họ dẫn đường ngươi thu sao không có a trương đại tráng nhìn xem phụ thân của mình nghiêm mặt nói ngài nói qua vô luận bọn hắn muốn làm gì chúng ta đều mặc kệ không hỏi bọn hắn đưa tới chỗ tốt chúng ta cũng đều đ ừ n g thu biết ngươi còn hỏi trương lao h á n trầm giọng nói thấy thế trương đại tráng ngượng ngùng cười một tiếng gãi đầu một cái nói cha đây không phải chỉ có hai người chúng ta nói chuyện phim sao trương lao hắn tức giận hết lên bên người nhi tử tư tốn nói lao tử cảnh cá không đám người n lâu sau đó trương đại tráng nhìn xem những người láo đen này đột nhiên cười nói cha ngươi nói bọn hắn nếu là giúp chúng ta mở miếng đất đi ra coi như tốt dạng này ta cũng sẽ không cần lại tân tân khổ khổ lên núi đi săn đánh giám t r ư ơ n g lao h á n lập tức giận dữ ngươi quên ngươi từ nhỏ lão tử dạy thế nào ngươi chưa chưa trương đại tráng bất đắc dĩ nói ra sợ lao đầu này tái phát giận chưa t r ư ơ n g lao h á n quay đầu ánh mắt theo dõi hắn n g ự a k h í bất thiện nói ra nói lao tử trước kia là thế nào dạy ngươi trương đại tráng bất đắc dĩ h í t một tiếng ngài nói chúng ta coi như ngày sau phát đ ạ t cũng không thể q u ê n bản thâm sơn này là dưỡng dục gân nhân của chúng ta hàng năm đều được lên núi tế bãi mới được cha ngài dạy cho ta những cái kia tế bãi lộ tuyến ta đều nhớ cho kỹ đâu ngài cứ yên tâm đi yên tâm lao tử yên tâm cài rắm trương lao h á n trầm giọng nói sợ không phải lao tử chết n g ư ờ i lập tức liền muốn mang theo hạo nhi rời đi đi cha ngài đây là nói gì vậy ta là hạ người như vậy sao trương đại tráng bất đắc dĩ bất quá cha bọn hắn hôm qua đến quét sạch mạch này đến tột cùng là muốn làm cái gì à? nhưng ngay lúc hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp phương xa người đi đường kia bắt đầu có thứ tự tụ tập cùng một chỗ ẩn ẩn hướng phía rang ngạn bên cạnh phương hướng đi đến hẳn là lại có người muốn tới trương đại tráng c a o mày nói trương lao h á n thấy thế không nói nhưng trên mặt lại là một mặt ngưng trọng b ầ màn đêm buông xuống vương quyền ngồi thuyền rừng sắt ở bờ s nơi này nguyên bản không có bờ miệng đều là bóng đen người mới tu kiến ngay tại một chỗ rừng cây phía sau mà thuyền này chính là vương vũ thuyền cũng chỉ có thuyền của hắn mới dám đi đầu này không người dám đi đường thủy nhưng vương vũ lần này cũng không ở trên thuyền thuyền cập bờ bên cạnh vương quyền một ngựa đi đầu đi xuống thuyền sau lưng còn đi theo một nam một nữ hai người nam là cái kia ra cắt ra hậu nhân chu hương vũ nhi nữ tử thì là sư mội của hắn hoa ngựa chi nguyên lai vương quyền là không muốn mang nàng tới nhưng không chịu nổi nàng chết sống đều muốn đi theo vương quyền bất đắc dĩ chỉ có thể mang nàng đồng hành chu hình ta phải gọi người chu hưng vũ vẫn là gọi người c h ứ cắt hưng vũ à? vương quyền vừa đi một bên nhàm chán hỏi chu hưng vũ dừng một chút lập tức tiếng t h á n nói c h ứ cắt tại ta chỉ là cái xa lạ dòng họ tên của ta là sư phụ lấy liền cứ gọi chu hưng vũ vương quyền nhẹ gật đầu không nói gì mang theo hai người một đường hướng phía bên bờ đi đến bên bờ một đám trong bóng tối một vị hơi lớn tuổi tướng mạo có chút thu cùng nam tử trung niên thấy tiến lên tới ba người vội vàng đi đến chắp tay q u ỷ l ạ nói thuộc hạ bóng đen triệu thành tham kiến thế tử điện hạ tham kiến thế tử điện hạ hắn nói thoại ấm rơi xuống sau lưng một đám bóng đen nhao nhao quỳ xuống thăm viếng đứng lên đi vương quyền thản nhiên nói một đám bóng đen hồi lệnh đứng dậy vương quyền nhìn về phía trước mắt cái này triệu thành thản nhiên nói cựu phẩm hậu kỳ ngươi chính là bóng đen ám s ứ hắn một chút liền nhìn ra triệu thành chân thực cảnh giới triệu thành đốn bông nhiên lập tức l u n g t u n g nói thế tử nói đùa thuộc hạ điểm ấy không quan trọng tu vi còn chưa đủ lấy đảm đương ám s ứ hắn hơi kinh ngạc vương quyền có thể nhìn ra cảnh giới của mình đến nhưng nghĩ lại liền đã thoải mái thân là bóng đen hắn là biết được vương quyền thực lực nửa năm trước bọn hắn đi vào vùng núi này thời điểm vương quyền chính là tự nhiên là có thể nhìn ra cảnh giới của hắn đến nhưng vương quyền nghe vậy lại làm i r ắ c vậy một cái cái này cựu phẩm hậu kỳ cũng không phải cái gì không quan trọng tu vi nếu là ở trong giang hồ vậy cũng xem như một phương cừng giả nhị thuốc cái này bóng đen trong thế lực ngay cả cựu phẩm hậu kỳ cũng không thể khi ám s ứ sao chẳng lẽ lại còn muốn cựu phẩm đ ỉ n h phong đây chính là thế lực đ ỉ n h cấp t r u n g trưởng cửa tu vi a vậy các ngươi ám s ứ đâu gọi hắn đi ra nói chuyện vương quyền khoát tay áo một bên hướng phía bên trong đi đến vừa nói ách thế tử nhị ra không có cùng ngài nói sao ám xứ hắn mất t í a triệu thanh hầm hực nói ra ân vương quyền một trận lập tức hỏi cái kia lôi tùng chính là ám sứ nhị thuốc tại sao không có đã nói với ta chỉ gặp triệu thành nhẹ gật đầu tiếng than nói ám sứ hắn đã mất tích sắp hai tháng người của chúng ta đã lên núi đi tìm nhiều lần k h i sinh mấy cái không nói càng là ngay cả ám sứ đại nhân một chút manh mối đều không có tìm tới ám sứ đại nhân nghe ngược lại là cực kỳ tôn trọng nhưng kỳ thật lúc trước triệu thành lúc nghe cái kia lôi tùng sẽ đảm nhiệm ám sứ thời điểm là cực kỳ không cam lòng bởi vì tại nếu như không có lôi tùng hắn có cực lớn khả năng chính là đời tiếp theo ám sứ huống hồ trong bóng tối các huynh đệ đều tin phục cùng hắn cái này lôi tùng lại là từ đầu xuất hiện nhưng ở nhìn thấy cái kia lôi tùng đằng sau trên thực lực t r a n h lệch làm hắn lập tức liền cải biến chủ ý lập tức vui lòng phục tùng nói một chút lăng mộ tình huống cụ thể vương quyền vừa đi một bên thẳng như nói có thể chỉ gặp cái kia triệu thành lại là một mặt khó xử nửa ngày n ẹ n không ra một câu thế nào nói a vương quyền cao mày nói thế tử cái này thuộc hạ cũng không biết tình huống cụ thể a triệu thành một mặt khó xử cái gì vương quyền thần sắc chầm xuống các ngươi tới đây là ăn cơm c ô cái này lôi tùng đều nhanh mất tích hai tháng bọn hắn lại trong núi này tình huống như thế nào hoàn toàn không biết gì cả vương quyền tự nhiên là có chút tức giận nhưng chỉ gặp triệu thành vẻ mặt đau khổ nói ra điện hạ thứ tội là bọn thuộc hạ vô năng lập tức hắn lại hít một tiếng chậm rãi nói ra lúc trước trên vùng núi này trừ ám sứ đại nhân bên ngoài những người còn lại căn bản là không có cách đi lên về sau ám sứ đại nhân vừa đi vừa về nhiều lần rốt cục l ộ ra một đầu chúng ta có thể đi đường tới thế nhưng là mặt sau này đường càng ngày càng h u n g hiểm người của chúng ta thật sự là không thể đi lên a vương quần nhữ mày lại ý của ngươi là lăng mộ kia là lôi tùng một người tìm tới đúng vậy a triệu thành trịnh trọng điểm đầu nói chính là ám sứ đại nhân một người tìm tới hắn đem lăng mộ kia bản đồ vẽ xong sau dẫu đến chúng ta trong phạm vi năng lực có thể đi đến bên trên nhất bên đường liền biến mất không thấy chúng ta đã từng lại muốn đi lên xem xét một phen thế nhưng là phải đi người chết hết một cái đều không thể trở về chương ba trăm mười tám chương ba trăm mười tám chương gia l á o hán thoại âm rơi xuống vương quyền lông mày n í u chặt xem ra sự tình so ta muốn phải càng thêm phức tạp à. lúc này sắc trời đã tối vương quyền dọc theo bị ám ảnh mở ra tới tiểu đạo xuyên qua trong rừng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tòa kia bị một cỗ quỷ dị khí chàng bao trùm dãy núi thợ thật dài tính toán ngày mai rồi nói sau bảy đào mắt một đêm trôi qua vương quyền từ trong danh o t r ư ớ n g đi ra hôm nay sắc trời lại cực kỳ tốt nhưng ánh nắng bắn thẳng đến xuống tới cách đó không xa dậy núi kia vẫn như c ũ là sương mù m u n g lung thấy không rõ bên trong diện n g c lúc này tạm thời thống linh ám ảnh triệu thành xuyên qua một đám danh o t r ư ớ n g chậm rãi đi tới cung kính b à i nói điện hạng đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong còn xin ngài rời bước không cần cố ý chuẩn bị cái gì t ù y ý đối phó một ngụm chính là vương quyền điểm một cái gật đầu thuận miệm nói ra ách triệu thành ngượng ngủm cười một tiếng điện h ạ n ơ i này cũng xác thực không có gì đồ vật có thể trêu lãi ngài cũng chỉ là chút lương khô còn có một số thị thịt rừng. vương quyền cười nhạt một tiếng nhớ tới lúc trước bọn hắn đi về hướng đông sơn hải hạ c ấ p lúc cao hùng cũng làm mỗi ngày cho hắn đánh thịt rừng mặc dù lúc đó đều chẳng ăn nhưng bây giờ n g ắ m lại hay là rất hoài niệm đi đi xem một chút các người đánh thịt rừng mà hương vị thế nào vương quyền cười khoát tay á o lập tức liền một ngựa đi đầu hướng phía doanh trướng hậu phương đi đến triệu thanh cũng cười cười vương quyền trước khi đến hắn còn rất tâm thần bất định liền sợ vị thế tử điện hạ này không tốt lắm ở chung nhưng hiện tại xem ra lại cũng không là có chuyện như vậy bất quá thế tử này điện hạ ngược lại là cùng vương ra tính cách có chút không giống nhau lắm nhớ ngày đó hắn đã từng là bắt tắc quân chung người nhưng về sau bị điều đi tới cái này ám ảnh nhớ tới lúc trước vương t i ê u ở trong quân bàn tay chào hỏi bọn hắn thời điểm hắn vẫn cảm thấy như thế mới là hòa ái dễ gần điên hạ triệu thanh liền vội vàng đuổi theo cười nói cái này thịt rừng cũng không phải người của chúng ta đánh người của chúng ta cho tới bây giờ đều là chỉ ăn lương khô liền có thể không có cái kia thời gian đi làm thịt rừng a vương quyền đầu lông mày vẩy một cái vậy những thứ này thịt rừng là thế nào tới là dưới tay người đi phụ cận nông hộ mượn nhà bọn hắn nhi tử là một cái to con đại hán đối với vùng núi này rất quen thuộc thường xuyên tại vùng núi này bên ngoài đi săn triệu thanh cười nói nhưng ngay vậy vương quyền lại là n h ữ n g mày lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó chính là tối hôm qua ta xuống thuyền đằng sau trải qua cái kia bên rừng cách đó không xa nhà lá viện chính là triệu thanh gật đầu nói bọn hắn một nhà ba miệng nam ninh liền ở tại cánh rừng này một bên k h á c trong túp lều ngay vậy vương quyền bộ pháp chậm rãi ngừng lại quay người hỏi nếu bọn hắn đối với vùng núi này rất tin tưởng vậy các ngươi có thể từng cầu t r ợ với bọn hắn triệu thanh bất đắc gì nói đó là tự nhiên chỉ là nhà nông hộ này cũng chỉ là bình dân mà thôi mà lại chỉ ở vùng núi này bên ngoài chỗ đi săn lại hướng lên bọn hắn cũng không có đi qua h ư ớ n g hồ chúng ta coi như đưa đi ngân lượng muốn cho nhà bọn hắn đứa con kia dẫn đường bọn hắn cũng không nguyện ý à nhị ra thế nhưng là nghiêm lệnh cấm chỉ qua chúng ta không được bức bách bách tính là chúng ta làm việc nói đi hắn lắc đầu thở dài không có lại nói tiếp nghe vậy vương quyền tức giận cười cười là không thể bức bách bách tính nhưng các ngươi có phải hay không ngu xuẩn địa phương thâm sơn c ù n g cấp này ngươi cho bọn hắn ngân lượng có làm được cái gì bọn hắn lại đi nơi nào hoa những ngân lượng này đi triệu thành my r ắ c vẩy một cái lập tức vội và nói thế nhưng là phía trên này cũng xác thực quá mức nguy hiểm người của chúng ta đi lên đều cựu tử nhất sinh húng chi bọn hắn nói đi hắn lắc đầu thở dài một tiếng không có lại nói tiếp ngay vậy vương quyền nhẹ gật đầu hắn nói cũng là có đạo lý nhưng lập tức hắn lại nhữ mày lại lắc đầu nghiêm mặt nói ngươi điều tra bọn hắn sao triệu thành có chút dừng lại lập tức hắn nhìn xem vương quyền lại bật cười ngươi cười cái gì bà thế tử nói chuyện rất buồn cười đúng không vương quyền nhữ mày lại điện hạ thứ tội chỉ là thuộc hạ nhớ tới chút sự t ì n h đến có chuyện mau nói có dám mau thả vương quyền trầm giọng nói lập tức chỉ gặp triệu thành hậm hực nói ra điện hạ vừa rồi cùng thuộc hạ nói những lời kia thuộc hạ liền vẫn cảm thấy có chút không hiểu quen thuộc thẳng đến vừa rồi thuộc hạ mới nhớ cũng đã nói cùng ngài giống nhau nói đến thậm chí một chữ không kém vương quyền nhữ mày lại cầm l á o tử cùng cái kia lôi tùng bị bất quá cái này lôi tùng cũng đoán được thứ gì đừng nói những nói nhảm này các người đến cùng có hay không điều tra gia đình này cái này tạo thành nói chuyện quá mức dông dài vương quyền có chút không thích thấy thế triệu thành cũng nghiêm mặt nói ra cái này thuộc hạ hoàn toàn chính xác điều tra bọn hắn một nhà ba miệng một lao đầu cùng hắn nhi tử còn có một cái năm sáu tuổi cháu trai cái này bên ngoài liền cũng không có người khác xác thực cũng không có gì có thể nghi địa phương mà lại phương viên trong vòng trăm dặm này giống như vậy thợ săn cũng không nhiều giữa bọn hắn cũng không có nhau vẫn luôn là lấy đi săn bắt cá mà sống ngẫu nhiên cũng đào miếng đất trùng một chút đồ ăn loại hình trừ cái đó ra liền không có cái gì có thể nói không có nhau ngay vậy vương quyền tức giận thở dài cái này triệu thành không có một thân cảnh giới làm thế nào một chút đầu góc đều không dài trọng điểm một cái đều không có nói thôi bản thế t ự tự mình đi chiếu cố người nhà này các loại cái này triệu thành từng điểm từng điểm nói hắn còn không bằng tự mình đi chiếu cố nói đi hắn liền hướng phía một bên khác rừng sau đi đến điện hạ ngài còn không có dùng đồ ăn sang đâu thay thế triệu thành vội vàng hô không ăn không tâm tình vương quyền tức giận nói thấy thế triệu thành một mặt một bức cũng vội vàng đi theo tám nhà lá ngoài viện bị chặt phạt đến chùi lùi đất c h ố n g bên cạnh trương lão h á n cầm trong tay tàu hút thuốc ổn t h ỏ a trước cửa thoải mái nhàn nhã mà tấm kia đại tráng lúc này chính hai tay để trần khiến một thanh cái quốc gia sức tại phòng khảm bên dưới đào lấy đất trong miệng còn không ngừng tại lẩm bẩm thứ gì hai người một cái ngồi một cái nhìn xem tấm này đại tráng không hổ gọi đại tráng cái kia một thân màu đồng cổ dáng người tăng thêm cái kia toàn thân cân xứng cơ bắp ở ánh mặt trời chiếu cùng mồ hôi thấm phủ xuống nam tử khí khai trong nháy mắt bộc phát nhưng lúc này nguyên bản thả chỉ gặp phương xa trên đường nhỏ chậm rãi đi đến hai người người trước là một vị mặc hoa phục tuổi không lớn lắm thiếu niên mà cái sau là một vị hắn sớm đã thấy qua nam tử trung niên trương lao hắn chậm rãi đem tẩu thuốc tử trong miệng rút ra lông mày níu chặt nhìn xem vương quyền thân ả n h cha bọn hắn giống như hướng chúng ta đi tới trương đại trắng cũng thấy vương quyền hai người lập tức dừng lại trong tay động tác thấp giọng nói trương lao hắn không nói chỉ là trên mặt thần sắc có loại không nói được phức tạp lao bá các người đang làm việc hạ đến gần sau vương quyền ý cười tràn đầy hỏi vị này là trương lao hắn ngồi ở trước cửa trên chiếế không hiểu nhìn xem vương quyền sau lưng triệu thành hỏi ha ha. lao bá ta là đánh phía b ắ c tới là bọn hắn đám người này thiếu chủ thiếu chủ t r ư ơ n g lao hán một bộ người sống trên núi chưa thấy qua việc đời dáng vẻ vội vàng đứng lên không người nói ai ú là thiếu chủ a lao hán vô l ý a thấy thế vương quyền đầu lông mày vẫy một cái cười n h ạ t nói lao bá không cần phải k h á c h khí ngồi ngay vậy t r ư ơ n g lao hán câu thúc nhìn một chút vương quyền khó hiểu nói thiếu chủ các ngươi đ â y là vương quyền cười n h ạ t một tiếng lao bá ngại không cần câu thúc tại hạ chỉ là tới cảm ơn các ngươi con mồi cũng tới nhìn xem lão nhân ra ngài con mồi rất mỹ vị ngài thể cốt cũng còn cứng rắn đi ân tốt tốt tốt đa tạ thiếu chủ quan tâm lão hủ bộ xương già này còn còn có thể sống động hoạt động t r ư ơ n g lão hán dùng hắn vị kia g i ả cả thanh â m cười nói chương ba trăm mười chín không tầm thường t r ư ơ ớ g ra vương quyền nghi hoặc chương ba trăm mười chín không tầm thường t r ư ơ ớ g ra vương quyền nghi hoặc tiểu tử tranh thủ thời gian vào nhà chuyển hai cái ghế đến nói đi hắn lại đối trong đất trương đại tráng nói ra ách là trương đại tráng vội vàng vứt xuống trong tay cái quốc chạy hướng trong viện chuyển đến hai cái ghế vương quyền cười n h ạ t một tiếng cũng không có khắc phí lập tức liền trực tiếp ngồi ở trương lao hàn đối diện mà triệu thành thì là đứng ở vương quyền bên người cũng không có ngồi vương quyền nhìn một chút trương đại trắng đ ả o cười n h ạ t một cái nói lao bá các ngươi đây là đang làm cái gì trương lao hán hay là có vẻ hơi công nghệ hậm hực nói công tử không nên trách tội lao hủ là nhìn cái này một mảng đất trống lớn bị các ngươi chặt cây đi ra nghĩ đến ngay tại trước cửa đảo một chút đi ra trồng chút rau nói đi hắn lại có chút sợ hay nói cái này sẽ không chậm trễ các ngươi đi vương quyền dừng một chút lập tức quay đầu nhìn về phía triệu thành thiếu chủ mảnh này vốn là khối hôn tạp rừng đất hoang thuộc hạ sai người khai thác đi ra nghĩ đến đây không phải ngài đến đường này cũng tốt đi một chút vương quyền sắc mặt tối sầm chém ra lớn như vậy một mảnh đất trống chính là vì lao tử tạm biệt đường cái này khiến cho giống như lão tử là cái gì ăn chơi thiếu ra giống như lao bá mảnh này đều là chút đá vụn móc ra cũng c h ù n g không là cái gì ngài nếu là muốn trồng t r ọ n ta lệnh người một lần nữa cho ngài tìm một khối vương quyền cười n h ạ t nói trương lao h à n thụ sùng n g ợ c kinh cái này nhưng không được điều này làm phiền công từ đâu vương quyền cười n h ạ t một tiếng chỉ là vừa muốn nói chuyện liền nghe trong viện một trận tiểu hài tiếng kêu truyền đến cha cha trương đại tráng nghe tiếng vội vàng đi vào dành con kêu là cái gì tranh thủ thời gian trở về phòng đi cha ta không muốn viết chữ ta muốn chơi một hồi mau mau cút ngay tại trong phòng này chơi à lại cho lão tử chạy đến phía sau núi đi nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi n g h e đến mấy cái này vương quyền nhữ mày lại mà trương lão kia hắn cũng là nhìn xem vương quyền cũng là thần sắc hơi đổi lao bá trong nhà bên cạnh cũng chỉ có các n g ư ơ i tổ tôn ba đời ba người sao đúng vậy à để thiếu chủ chết cười trương lao hắn có chút hổ thẹn nói đứa bé kia m â u thân đâu nghe vậy vương quyền không khỏi hỏi ếch trương lao hắn đốn lúc xứng sở lập tức ngượng ngùng cười nói đứa nhỏ này mẫu thân đã qua đời nhiều năm vương quyền mi g i c v ầ một cái lập tức nhìn phía sau triệu nhưng chỉ gặp triệu thành đốn đông nhiên lông mày có chút n h ă n lại nhỏ i ọ n g thầm thì nói đúng a h a i tử mẫu thân đâu chúng ta làm sao không có t r a được vương quyền lại là t h ầ n s ắ c tối sầm cái này nết tám triệu thành thật là một cái ngu xuẩn ngươi nói cái gì lao hủ nặng thai không nghe thấy trương lao hán hỏi không có gì lao bá không cần để ý tới hắn vương quyền cười n h ạ t nói lập tức hắn đem cái ghế lại hướng trương lao, lao bá các ngươi người một nhà là lúc nào chuyển đến nơi này sinh hoạt làm sao không đi ra ngoài trương lao hán đốn đông nhiên lập tức mặt mo cười một tiếng chúng ta đều là người thô kệch đời đời kiếp kiếp đều tại nơi này sinh hoạt đã quen đi ra ngược lại không biết nên làm sao mưu sinh có đúng không vương quyền cười nhạt một tiếng đời đời kiếp kiếp đều tại trương lao h á n thần sắc hơi đổi sao rồi nghe vậy vương quyền chậm rãi đứng dậy ngầm đầu nhìn về phía nơi xa cái kia sương mù m ô n g lung dãy núi lập tức lại túi đầu ý vị thâm trưởng nhìn trước mắt trương lao h á n lao bá tại gần hai tháng trước ta một cái có thuộc hạ bên trong dãy núi này mất tích việc này ngài biết không nói đi hắn mắt không chấp nhìn xem tấm này lao hàn ý đổ từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì đến nhưng chỉ gặp trương lao hàn nhũ mày lại thắt nhẹ một tiếng chỉ vào vương quyền sau lưng triệu thành thở dài nói ai hơn nửa năm trước bọn hắn đến nơi này thời điểm lão hủ cũng đã nói trên núi này tà dị rất không thể đi vào bọn hắn không phải là không nghe quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện a triệu thành bị đối vừa định nói chuyện liền chỉ gặp vương quyền đưa tay ngăn trở xuống tới lập tức liền chỉ gặp vương quyền lại thấp giọng hỏi lao bá kia biết ta vậy thuộc hạ hiện tại hành tung sao triệu thành thần s ắ c biến đổi hắn coi như có ngu đi nữa cũng nghe ra vương quyền nói bóng gió nhưng chỉ gặp trương lão hắn thở dài một tiếng nói vị công tử này nói đùa lão hủ như thế nào biết ngươi vậy thuộc hạ, hạ lạ thật không biết thật không biết a trương lão hắn than nhẹ một tiếng. bất đắc dĩ nói thoại âm rơi xuống vương quyền cười nhạt một tiếng thôi không biết cũng không sao lao bá ngài niên k ỷ cũng lớn chúng ta liền không quấy dày ngài nhưng còn tỉnh h cầu trong phòng vị tráng sĩ kia theo chúng ta đi một chuyến cho chúng ta dẫn đường lên núi trương lao h á n thần sắc biến đổi công tử đây là ý gì đây không phải muốn ta mà mệnh sao nghe vậy vương quyền than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói lao bá ngài cũng chớ giả bộ các ngươi cùng vùng núi này bên trên chư cắt võ vương là quan hệ như thế nào thập cái gì triệu t h a n h có chút chân kinh nhưng chỉ gặp trương lao hán mà không đổi sắc nói ra công tử lại nói đùa chương á i gì c lao han ô n ngươi nói g ngươi đốc, kiếp, kiếp đều sinh tồn ở trong núi lớn này có đúng không? Hán thần sắc có chút bình thản là vương quyền lại là cười n h ạ t một tiếng theo thuộc hạ của ta nói cái này phương viên trong trăm dặm đều không có người nào tồn tại cho dù có như vậy mấy hộ thợ săn cũng đều cùng các ngươi không quen biết vậy ta muốn hỏi ngài các ngươi là như thế nào phồn diễn sinh sống trong phòng này bên cạnh hải tử lại là làm sao tới chương lao hán nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua vương quyền không nói gì n g à i không muốn nói cũng không quan hệ vậy liền nghe ta nói vương quyền chậm rãi nói ra ngươi nói các ngươi không thích đứng được phía ngoài sinh hoạt không biết nên làm sao mưu sinh cho nên mới chưa rời xa có thể vậy tại sao còn phải dạy hải từ đọc sách viết chữ đây không phải mâu thuẫn lẫn nhau sao chẳng lẽ lại cái này lên núi đi săn xuống sông bắt cá lại hoặc là nói cái này làm nông cần phải có học thức mới được t r ư ơ n g lao h á n cười nhạt một tiếng chúng ta là đi không gian núi lớn này nhưng phía sau l ư n g đời đời con cháu chưa hẳn không có khả năng nói đi hắn nhìn về phía vương quyền một mặt có chút lạnh lùng chế rêu nói chúng ta muốn từ tôn đọc sách đi ra núi lớn không được sao đương nhiên có thể vương quyền gật đầu nghiêm mặt nói nếu đây là ngài ý tưởng chân thật nhất ta d ơ hai tay tán thành ta thậm chí có thể trực tiếp để cháu trai của ngài đi đến t r o n g châu thành bên trên tốt nhất thư viện xin mời tốt nhất tiên sinh dạy hắn nhưng đây là ngài ý tưởng chân thật nhất sao công tử lại từ đâu chỗ biết đây không phải lão hủ ý tưởng chân thật đâu vương quyền cười nhạt một tiếng vẫn là câu nói kia các người đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại trong núi lớn người tại sao muốn đọc sách viết c h ữ đâu n g h e vậy triệu thành đốn lúc xứng sở lão đầu này mới vừa rồi không phải nói sao vì để cho hắn cháu trai ra ngoài a nhưng chỉ gặp trương lão kia hắn ngay vậy lại là lập tức t h ế thế vương quyền cười nhạt một tiếng lao bá ngài cháu trai này muốn đọc sách viết chữ dù sao cũng phải có nhân giáo hắn đi là ngài hay là ngài đứa con kia cũng mặc kệ là các ngươi hay các ngươi lại tại sao lại đọc sách viết chữ các ngươi không phải đời đời k i ế p k i ế p sinh hoạt tại trong núi lớn này sao coi như các ngươi tổ thượng có người là trạng nguyên tri tài chuyển đến các ngươi đời này chẳng lẽ lại còn có thể là học phú ngũ s a ngay vậy triệu thành đốn lúc một loạt chán bừng tỉnh đại nộ đúng vậy à theo đạo lý tới nói các ngươi không nên biết cái này chút liền xem như xin mời tiên sinh cái này cũng không đúng nơi này khoảng cách phụ cận gần nhất không lớn thô trang nói ít cũng phải có gần hai trăm dặm càng đừng nói chỉ có trên trấn mới có học đường mà lại cái này ra ngoài đều là cỏ dại rậm rạp đường núi có địa phương căn bản là đi không được người huống hồ các ngươi cũng không có tiền a ngay vậy vương quyền cười nhạt một tiếng nhìn một chút thân này sao chỉ có thể khó khăn l â m tránh gió tránh mưa nhà lá lại nhìn xem trước mặt cái này một mặt ung dung trương lao h á n thản nhiên nói đúng vậy à đây là vì cái gì đâu còn c ó ta không thể nhất lý giải một chút các ngươi đến tột cùng là thế nào nối roi t ô n g đường cái này phương viên trăm dặm người ở thơ từ đâu tới nữ nhân cho bọn hắn nối roi t ô n g đường trừ phi Tấm này lại tráng đã từng từng tử từ thế trăm mà mang này ngoài, này, hắn ngoài Nhưng luận nào, bọn hắn lời nói trăm ngàn là lại lời đi hai khi ra ra đã sau về. vô càng h hở, ở trong đó nhất định có chuyện ỗ ở ở trong trong. ẩn bên đó có c thêm mấu chốt chính là vương quyền vừa rồi cố ý đem cái ghế tới gần t r ư ơ n g lao hán vậy mà tại trên người hắn cảm thụ không ra một k i a sinh cơ suy kiệt khí tướng hắn nhìn xem cũng có sáu mươi bảy mươi tuổi đi bình thường bình dân bách tính đến cái này cái tuổi này làm sao lại thành như vậy sinh cơ g giả i ạ d r o có thể vương quyền lại cũng không có phát hiện trên người bọn họ có nội lực tồn tại cái này hiển nhiên hay là không hợp lý chương ba trăm hai mươi vương quyền triển lộ thực lực Trưng triển Vương Quyền đột nhiên trương đại t r á n g từ từ trong nhà vọt ra xô đẩy vương quyền hai người trước đó vương quyền lời nói hắn tại cửa viện trong tường nghe được là nhất thanh nhị sở lúc này có vẻ hơi phẫn nộ đại t r á n g lúc này trương lão hắn trầm dọn quát to một tiếng không được vô lý trương đại t r á n g hung hăng trận mắt nhìn một chút vương quyền lập tức quay người tức giận nói cha hai người này nhiều lần nhục nhã chúng ta còn cùng bọn hắn nói cái gì để ý theo ta thấy không để cho bọn hắn ăn chút đau khổ bọn hắn là sẽ không rời đi nơi này nghe vậy vương quyền không nói chỉ là nhàn nhạt nhìn xem trương lão kia hắn chỉ gặp trương lao hắn chậm rãi đứng dậy thở dài một tiếng sau bất đắc dĩ lắc đầu nói đ ạ i tráng ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng ngươi có đem khí lực ngươi liền đối phó được bọn hắn cha chúng ta cần gì phải lại khách khí với bọn họ làm cản trương lao hắn dùng khói đấu trùng điệp gõ g õ trương đại t r á n g đầu chấm dọng quát ngươi điểm này công phu nhọc quào chỉ sợ ngươi ngay cả vị tiểu ca này một ngón tay cũng không bằng hắn t ộ hô sớm đã cảm nhận được vương quyền cũng không phải là hạ người bình thường nhưng ngay vậy trương đại tráng lại là những mày lại q a y người không phục nhìn về phía vương quyền cười lạnh nói cha ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta chỉ bằng dạng này công tử ca ta một bàn tay liền có thể đem hắn t r ứ n g b ó c nát vương quyền s ắ c mặt tối sầm không khỏi kẹp chặt chính mình hai chân ngươi mẹ nó cũng quá hung nát đi bất quá vương quyền rốt cục xác nhận hai cha con này là khẳng định sẽ công phu chỉ là không biết bọn hắn đi là cái gì hệ thống bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra trên người hai người này có chút nội lực tồn tại đúng lúc này t r ư ơ n g l à o hắn chậm rãi đi tới ngự khi có chút bình hòa đối với vương quyền nói ra vị tiểu ca này quyền tử có chút không biết trời cao đất rộng, trả lại ngươi xin thứ lỗi. vương quyền cười nhạt một tiếng lao h ắ n này trước đó còn thiếu chúa công con xưng hô chính mình nhưng bây giờ lại gọi tiểu ca xem ra là không chuẩn bị giả bộ nữa à lao bá không ngoài sở liệu xem ra ngài cũng là thế ngoại cao nhân à. vậy liên nói thẳng đi núi này ta không phải là bên trên không thể mà ta vị kia mất tích thuộc hạ còn xin lao b á bông u tha hắn đi chỉ cần ngài chịu bông u tha hắn ta coi như chưa bao giờ thấy qua các ngươi như thế nào cha chính ngài nhìn một cái hắn lại còn đang ôm một ngươi trương đại tráng đã không thể nhịn được nữa ngay vậy vương quyền cũng là n h ữ mày lại lạnh lùng liếc qua trương đại tráng nhất thời trên người hắn một cố khí thế đột nhiên tảng hắn ra làm cho trương đại tráng không khỏi trong lòng run lên thân thể lại không tự kìm hãm được lùi về phía sau mấy bước hợp thời trương lao han thần sắc biến đổi một đôi giản mua lòng bàn tay tại con trai mình trên lưng lúc này mới ổn định tâm thần của hắn lập tức trương lao han chăm chú nhìn chằm chằm vương quyền có chút phức tạp cười cười nói tiểu ca ngươi vị kia thuộc hạ lao hủ xác thực gặp qua mà lại trước ngươi nói những lời kia vị kia hậu sinh cũng đã nói vương quyền lập tức nhữ mày lại lôi tùng quả nhiên là nhìn ra hai cha con này chuyện ẩn ở bên trong lao bá ta trước đó nói lời còn giữ lời chỉ cần ngươi chịu thả hắ ta coi như chưa thấy qua các n g ư ờ i hoặc là các n g ư ờ i có điều kiện gì cứ việc nói lôi tùng nếu nhìn ra cái này hai cha con này chuyện ẩn ở bên trong nhưng không có cáo chi nhị t h u ố c cùng ám ảnh người trước đó hắn cũng chỉ là suy đoán lôi tùng mất tích cùng lao hán này có quan hệ nhưng hiện tại xem ra lại có tám thành khả năng nhưng chỉ gặp trương lao hán l ắ t đầu than nhẹ một tiếng nói hậu sinh kia mất tích cũng không phải là lao hủ cách làm thậm chí tại hắn lên núi trước đó lao hủ còn nhiều lần dặn dò hắn đường đi nhưng hắn chính là không nghe bây giờ hắn mất tích chính là thiên y không thể trải a nghe vậy vương quyền nhữ mày lại lao bá chuyện cho tới bây giờ nói những thứ này nữa nói nhưng là không còn ý tứ làm sao ngươi không tin t r ư ơ n g lao hán t h ẳ n g nhiên nói ngài cảm thấy ta có thể nào tin ngài vương quyền trả lời t r ư ơ n g lao hán nhìn xem vương quyền cười nhạt một tiếng cũng là đổi lại là lão hủ lão hủ cũng sẽ không tin vương quyền không nhịn được lắc đầu trầm giọng nói ngài liền nói thẳng đi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha hắn lão hủ sẽ cùng ngươi nói một lần hắn mất tích không phải lão hủ cách làm t r ư ơ n g lao hán nghiêm mặt nói bất quá có lẽ lao hủ có biện pháp giúp ngươi tìm tới hắn vương quyền ánh mắt sáng lên lập tức thản nhiên nói có điều kiện gì nói đi lao đầu này bán lâu như vậy cái nút nói không chừng thật đúng là không phải hắn cách làm nhưng cũng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn nhưng chỉ gặp trương lao hắn lại chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vương quyền tư tốn nói trước đó vị kia tìm đến lao hủ hậu sinh một thân thực lực tu vi đã phá cựu cảnh hắn lên núi tạm thời sinh tử chưa biết tiểu ca ngươi có năng lực như thế đi sao hắn mặc dù nhìn ra vương quyền bất p h ẳ m nhưng cuối cùng đến trình độ nào lại không biết hắn đến xác nhận một phen mới được vương quyền cười nhạt một tiếng đây cũng là ngài điều kiện sao không phải trương lao hắn trầm giọng nói ra nhưng nếu là ngươi không có thực lực này không bằng nhanh chóng rời đi cưỡ ép lên vùng núi này. cũng chỉ là chịu chết t h ủ n g mà thôi vương quyền dừng một chút lập tức nhẹ gật đầu minh bạch t r ư n g lão hắn lập tức một ngộng hẳn là cái này bị hắn thuyết phục nhưng chỉ gặp vương quyền ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía xa cái tia sương mù mông lung d ã y núi lập tức tay trái chậm dai chỉ lên trời nhất cử nơi g ư đây là đang làm cái gì t r ư n g lão hắn nhữ m ạ y lại để ngài nhìn xem thực lực của ta a vương quyền cười nhạt một tiếng hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp một tiếng kiếm ngân vang lập tức vang vọng sơn cốc mọi người nhất thời giật mình liên tục chỉ lên trời nhìn lại sau một khắc một thanh đen như mực lại hiện ra lam quang trường kiếm không biết từ chỗ nào đ t h ẳ n g tắp rơi xuống vương quyền trong tay bang ba lại là một tiếng kiếm ngân vang trương lao hàn ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào vương quyền trường kiếm trong tay trên mặt viết đầy c h ấ n kinh hai chữ đoạn nhận không ngừng tản ra kiếm khí kinh khủng kia cùng khí tức làm hắn lập tức kinh hô đi ra thần binh đây là thần binh vương quyền không để ý đến hắn mà là từ tốn nói lao bá còn thỉnh cầu ngài nhìn xem ta một chiêu này có thể hay không có thực lực này lên núi nói đi vương quyền ánh mắt l ấ m liệt g ơ lên trong tay đoạn nhận chính là hướng về phương xa d ã núi kia một kiếm vung đi trong chốc lát trong bầu trời một đạo hư ảnh khổng kìm khí đột nhiên hướng phía d ã núi k một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến đám người nhìn lại chỉ gặp phương xa phía trên dây núi thẳng tắp một đạo to lớn vết kiếm dọc theo chân núi từ vật lên kiếm khí tung hoành trên dưới một trăm trượng hơn cái này nhìn xem một màn này triệu thành đã mộng đợi trần yên tiêu tan sau t r ư ơ n g l à o hắn cũng ánh mắt phóng đại nhìn t r ò n g chọc vào trên thân núi cái kia đạo to lớn vết kiếm thật lâu nói không ra lời vương quyền cười n h ạ t một tiếng không nói gì chỉ là tiện tay sẽ đoạn lưỡi đao hướng không trung ném ra ngoài thấy thế đám người lại là xứng sở nhưng chỉ gặp sau một khắc trên bầu trời một đoàn bóng đen che lấp mặt trời đông nhiên hướng phía đoạn nhận bay đi một đầu đen kị không gì sánh được toàn thân mọc ra lân giáp cự thú đ ỗ n g nhiên rơi vào cách đó không xa trên đất trống mà cái kia đoạn nhận thì vững vàng đâm vào nó treo ở trên sống lưng trong vỏ kiếm giống ba hàng lậu ngửa mặt lên trời t h é t dài khoe miệng hiện ra lanh quang nhìn xem vương quyền tựa hồ đang hỏi thăm hắn hiệu lệnh cái này đây là kỳ lân trương lao hắn chỉ vào hàng lậu ánh mắt rung động nhìn về phía vương quyền hỏi không sai nó gọi hàng lậu là ta tọa hạ thứ nhất tọa kỵ vương quyền đối với trương lao hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú phong nó là thứ nhất là hàng lậu chính mình ý tứ bởi vì còn có một đầu không biết đi nơi nào h cũng coi là vương quyền toa kỵ nhưng lời ấy đã làm cho trương l á o hán khiếp sợ không thôi hắn nhìn c h ă m c h ă m vương quyền nghẹn họng nhìn chân chối nói cầm trong tay thần binh lợi khí lại lấy kỳ lân làm toa kỵ ngươi cái này một thân cảnh giới thậm chí vượt xa ngươi cái kia mất tích thuộc hạng có thể ngươi lại là như vậy tuổi nhỏ các ngươi đến cùng là ai chương ba trăm hai mươi mốt người t h ủ mộ trương hoài nam chương ba trăm hai mươi mốt người t h ủ mộ trương hoài nam l ã o bá kia các ngươi là ai vương quyền cười nhặt một tiếng cả người ở núi lớn số bốn người vậy mà có thể nhận ra thần binh cùng kỳ lân các ngươi hẳn là cũng không phải cái gì hạng người tầm tường đi trương lao hán dừng một chút nhưng trương đại tráng lại là một mặt mở m i ệ n cha cái gì là thần m i n h cái gì là kỳ lân a chính là con quái vật kia sao vương quyền đầu lông mày vẫy một cái tấm này đại tráng chẳng lẽ lại còn cái gì cũng không biết chỉ gặp trương lao hán trầm ngâm một lát sau đó trầm giọng nói ngươi giết chúng ta đi cái gì vương quyền lập tức s ứ n g sở mà bên cạnh hắn trương đại tráng cũng là một mặt không thể tưởng tượng n ổ i cha ngài đang nói bậy bạ gì đó đâu trương lao hán thần sắc cảm đạo quay người khé thở dài đại tráng nguyên bản những chuyện này vi phụ là muốn các loại trước khi chết mới nói cho ngươi nhưng bây giờ sợ là đợi không được ngày đó thân là người thủ mộ nếu là không có khả năng cam đoan chủ nhân lăng mộ bình yên vậy cũng chỉ có thể lấy cái chết chết theo người thủ mộ vương quyền đầu lông mày vẫy một cái nguyên lai bọn hắn quả nhiên là cái này c h ư a cắt võ vương người thủ mộ cha ngài đang nói cái gì a cái gì người thủ mộ a trương đại tráng hoàn toàn không biết thân thế của mình nhưng trương lão hắn lại là không để ý tới mình nữa như tử mà là thẳng tắp hướng phía vương quyền đi đến ngươi nếu là muốn lên vùng núi này vậy trước tiên giết l á hủ vương quyền dừng một chút lập tức c a o mày nói ngươi là muốn đổi ý không sai trương lão h ắ n nghiêm mà nói ta trước đó chỉ là muốn nhìn xem thực lực của ngươi nhìn ta phải chăng có năng lực chế chủ ngươi nhưng t r ư ơ n g lao hắn dừng lại một chút có chút chán nản nói lao phu không phải là đối thủ của ngươi nhưng cũng không thể để cho ngươi cứ như vậy tùy tiện rời đi nói đi hắn toàn thân một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt tạt ra cả người khí thế trong nháy mắt biến chiến ý g giả i ạ rào nhìn điệu bộ này giống như là muốn cùng vương quyền liệu mạng ngươi chờ một chút thay thế vương quyền lập tức nhữ m à y lại thằng đến lúc này vương quyền mới phát hiện lao đầu này đúng là vó giả hơn nữa còn là cái linh giai cường giả cái này có thể để vương quyền giật này mình lao đầu này như thế nào là cái linh giai võ giả đâu cái này linh giai võ giả đều không cần tiền sao vì sao trước đó chính mình lại không phát hiện được trong cơ thể hắn có chân khí lưu truyền ngươi đã biết không phải là đối thủ của ta cùng ta giao thủ lại có ý nghĩa gì vương quyền thấp giọng nói nhiều lời vô ích coi như không địch lại ngươi ta cũng phải liều mạng thương ngươi để cho ngươi vào không được trong núi lớn này nói đi hắn lại phải tập hợp lại cùng vương quyền liều mạng thấy thế vương quyền than nhẹ một tiếng ngươi nếu không muốn ta lên núi cái kia lúc trước lại vì sao để cho ta vậy thuộc hạ rời đi đây chính là ngươi người thủ mộ sứ mệnh cảm giác ngay vậy chức lao hắn lập tức n g n g lại chương ả người k í thế cũng mở đi vị kia hậu sinh. vị hậu lao hán ủ k h g có nắm chắc thấp cản đến giọng nói nhưng ngươi khác biệt lão hủ nhìn không thấu được ngươi ngươi thực sự quá mức quỷ dị vì để phong vắng nhất lão hủ là tuyệt sẽ không như vậy để cho ngươi rời đi thoại âm rơi xuống vương quyền không khỏi cười nguyên lai、like、là bởi vì dạng này nhưng lôi tùng g i a hỏa này nếu biết lao đầu này cũng không phải là thường nhân lại tại sao lại g i ú p bọn hắn ẩ n tàng bí mật vương quyền lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa lập tức than nhẹ một tiếng nói lao bá ngươi không phải là đối thủ của ta bằng thực lực của ngươi coi như s ử suất toàn lực cũng chưa chắc liền có thể làm bị thương ta cần gì chứ Húng chi, khi thủ cháu hán nháy chầm nhà chúng ta số mệnh ngươi động con ngươi còn đường sống Trưng trong xuống, của có sắc trai một mặt mắt ta đây sao. lao số là nói cho người không thông. cũng được trước hết bắt giữ ngươi đang nói thoại âm rơi xuống vương quyền tay trái nhắc cử thần binh đoạn nhận liền tự động bay trở về trong tay hợp thời hàng lậu cũng thả người nhảy lên b ò lổm g ổ m thân thể nhìn chòng chọc vào trương lao h á n hàng lậu ngươi tránh biến đổi đi cái này không cần dùng ngươi vương quyền thản nhiên nói trương lao h á n cũng gắt gao nhìn chằm chằm vương quyền trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng đột nhiên một bên trong rừng hình như có động tinh truyền đến ba ba ba đúng lúc này mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt vượt qua rừng cây hướng phía bên này chạy tới một ngựa đi đầu chính là da cắt gia hậu nhân chu hư vũ điện h ạ các ngươi đây là thế、nào? vừa rồi bọn hắn nghe cái k i a từng tiếng tiếng vang chuyển đến sau đó lại trông thấy cái k i a to lớn kiếm ảnh p h á n ú i thế là lập tức liền chạy tới vương quyền thấy chu h ư n g vũ đến lập tức vui mừng chu h ư n g nga ngươi tới được vừa vặn tới tới tới ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một người vương quyền vội vắng m ắ c để chu h ư n g vũ tới ai vậy chu h ư n g vũ mặc dù không hiểu nhưng vẫn là nghe lệnh đi tới lập tức vương quyền vị bờ vai của hắn đối với trương l á o hán cười nói lao bá ngươi có biết hiện tại đứng ở trước mặt ngươi người, là ai chăng thiếu cố lộng huyền hư trừ là của ngươi hương trào bên ngoài còn có thể là ai trương lão hán trầm giọng nói vương quyền cười nhạt một tiếng ngươi không phải chưa cắt võ vương lăng mộ người thủ mộ sao cái t i a theo đạo lý t ớ i nói ngươi cũng hẳn là xem như ra cắt ra người hầu đi nhưng làm sao nhìn thấy nhà mình chủ nhân cũng không nhận ra được chừng l à o h á n thần sắc lập tức biến đổi ngươi có ý tứ gì vương quyền vô vô chu hưng vũ từ tốn nói chính ngươi đi cùng vị lao bá này nói một chút ngươi đến tột cùng là ai chu hưng vũ nghe vương quyền trước đó lời nói ánh mắt nhìn về phía tấm này lao h á n thần sắc cũng lập tức biến đổi lập tức hắn đi lên trước nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi là ra cắt ra người thủ mộ chừng nào hắn cũng thần sắc có chút phức tạp nhìn chầm chầm chu hư h nói đi chương h l á o hán đều đối với vương quyền quát tiểu tử nhiều lợi vô ích người ta hay là tranh tài một trận chiến đi vương quyền bất đắc dĩ thở dài lập tức vừa định nói chuyện liền chỉ gặp chu hưng vũ trong tay không ngừng khoa tay cái này cái gì binh lâm đấu người đều là lâm trận tại chức thoại âm rơi xuống hán kết xong thủ lớn lập tức xong trường hướng về mặt đất khẽ trống sau một khắc chỉ gặp một đạo âm màu lam la b à n ấn trong nháy mắt hướng về bốn phía mở ra đem chung quanh tất cả mọi người bao khỏa tiến vào trong đó cái này đây là t r ư ơ n g lao hán trong lòng lập tức run lên toàn thân run dậy không ngừng nhìn xem chính mình thân ở la b à n ấn ha ha ha ha ba sau một lát hắn đột nhiên phá l ê n c ư ờ i lập tức quỳ xuống đất ngựa mặt lên trời thét dài đây là cựu tự chân n ôn đây đúng là cựu tự chân n ôn a không lâu ánh mắt của hắn cực nóng hốc mắt rưng rưng nhìn về phía chu h ư n g vũ thiếu chủ lao nô trương hoài nam lễ bái thiếu chủ hắn đối với chu h ư n g vũ trùng điệp chủ số dưới cha t r ư ơ n g đại t r á n g trận mắt hốc mồm nhìn xem cha mình quỳ gối một người trẻ tuổi trước mặt nhất thời có chút thất thần đại tráng tranh thủ thời gian tới quỳ lệ thiếu chủ t r ư ơ n g lao hán đối với mình nhi tử vây vây tay hắn chính là chúng ta tổ thượng c h i chủ chứ các bộ tộc hậu nhân a hắn chính là chúng ta chưa ra đợi ngàn năm thiếu chủ a chương ba trăm hai mươi hai chuẩn bị sẵn sàng lên núi chương ba trăm hai mươi hai chuẩn bị sẵn sàng lên núi cha cái này t r ư ơ n g đại t r á n g một mặt mờ mịt do do dự dự không chịu quỳ xuống nhanh trương hoài nam một tay lấy con trai mình tốn tới đặt tại trên mặt đất thấy thế, thế chu hưng vũ lập tức có chút luống、uống. Còn、chưa ò n c bao giờ có người đối với hắn đi qua đại lễ như vậy hắn nhất thời có chút mở mịt nhìn về hướng vương quyền vương quyền đối với hắn gật đầu cười không nói gì đây hết thệ đều được chính hắn đi đối mặt vương quyền cũng không muốn tả hữu ý nghĩ của hắn chu hưng vũ nhìn xem q u ỷ gối trước mắt một g i à một trẻ than h ẹ một tiếng các ngươi đều đứng lên đi ta không phải là của các ngươi cái gì thiếu chủ ngài làm rõ ràng chính là chư cắt bộ tộc cựu tự chân môn a trừ ra cắt ra người bên ngoài còn có ai có thể sử dụng như thế bí truyền chi thuật chu hưng vũ dừng một chút tiếng thắn nói trên người của ta lưu đích thật là r a cắt r a huyết mạch nhưng ta cũng không phải là r a cắt r a người h u n g hồ chứ cắt bộ tộc sớm đã hủy diệt các ngươi cũng không cần gọi thiếu chủ của ta thoại âm rơi xuống trương hoài nam nhìn xem chu hương vũ lập tức ngây n g ẩ n cả người vương quyền cũng là bất đắc dĩ cười cười ra hỏa này đến cùng là ngốc đâu hay là thẳng thắn cái này đường đường linh giai cao thủ c a m nguyện vì nô hắn lại không l ĩ n h tình thiếu chủ vô luận ra cắt da ra ra ra hậu nhân đó chính là lao nô thiếu chủ điểm này vĩnh viễn cũng không có khả năng cải biến trương hoài nam trầm ngâm một lát sau ngẩng đầu nghiêm mặt nói ra chu h ư n g vũ bất đắc dĩ h í t một tiếng không quan trọng ngươi thích thế nào thế nào đi nói đi hắn quay người nhìn về phía vương quyền điện hạ thời điểm không còn sớm chúng ta là không phải nên hành động vương quyền một trận lập tức cười nói là nên hành động có thể vị lao bá này không để cho ta đi a không phải cùng ta liều mạng chu h ư n g vũ lông mày có chút n h ă n lại nhưng còn chưa đại hắn tới kịp nói cái gì liền chỉ gặp phía sau trương hoài nam đột nhiên đứng dậy hỏi là thiếu chủ ngài muốn đi trước chủ lăng mộ chu h ư n g vũ một trận thản nhiên nói hắn đã là ta lão tổ tông dù sao cũng phải cho chúng ta những hậu bối tử tôn này lưu lại ít đồ đi làm sao người muốn n g ăn lấy chu hưng vũ trong giọng nói tựa hồ đối với cái kia chư cắt võ vương luôn có một loại không nói được cảm giác bài s í c h vương quyền cũng không biết đây có phải hay không là ảo giác của hắn nhưng từ khi tuần này hưng vũ bại lộ nó thân phận đằng sau tính tình của hắn liền thay đổi trước kia vương quyền vừa kết bạn hắn thời điểm hắn là như vậy nhảy thoát một người nhưng bây giờ lại biến trầm mặc ít nói liền xem như bình thường cùng người giao lưu ngựa khí của hắn ở giữa cũng có một loại lạnh nhạt cảm giác nhưng chu hưng vũ thoại âm rơi xuống trương hoài nam thần sắc lại hơi đổi thiếu chủ trước chủ lăng mộ có thể ngàn vạn đi không được a vì sao đi không được chu hưng v trương hoài nam than nhẹ một tiếng trên vùng núi này độc trướng dày đặc h u n g hiểm dị thường người phi thường có thể bằng a chu hưng vũ dừng một chút lập tức nghiêm mặt trả lời vô luận ra sao h u n g hiểm ta đều được đi vương quyền nhìn xem hắn một mặt vẻ mặt nghiêm túc luôn cảm thấy hắn không hiểu có chút kỳ quái lúc trước nói rõ với hắn muốn tới cái này chưa cắt võ vương lang mộ thời điểm tuần này hưng vũ biểu lộ cũng là bình thản như vậy thậm chí còn ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi khi nói t i ế n vào lăng mộ này với hắn mà nói cũng có chỗ tốt có thể có cơ hội tu hành cái này kỳ môn độn giáp cùng cựu tự chân ngôn toàn thiên nhưng cái này dù sao cũng là hắn lao tổ tông a cái này tương đương với muốn đào hắn mộ tổ a hắn liền một chút không ngần n g ạ i sao hắn cứ như vậy chán ghét cái này chứ cắt võ vương sao cái này nếu là đặt ở vương quyền t r ê n t h ầ n vương quyền khẳng định là dơ lên đoạn nhận liền muốn chặt người kia nhưng chỉ gặp trương hoài nam đốn đ ô n g nhiên vừa trầm ngâm chỉ chốc lát sau đó hắn thở dài một tiếng chậm rãi nói ra nếu như thiếu chủ nhất định phải đi người lao n â kia nguyện vì nó dẫn đường người biết lăng mộ kia vị trí cụ thể vương quyền lập tức vui mừng nếu có lao đầu này dẫn đường vậy thì thật là quá r ấ t qua nhưng chỉ gặp trương hoài nam bất đắc di lắc đầu thản nhiên nói l a o hủ không biết ngươi không biết vương quyền nhíu mày lại trương hoài nam than nhẹ một tiếng l a o hủ chỉ biết l ă n g mộ này tọa lạc tại cái này phương viên trăm dặm trong dây núi còn lại hoàn toàn không biết huống hồ l a o hủ vừa rồi liền đã nói với ngươi bằng vào ta cùng ngươi mất tích vị kia thuộc hạ cảnh giới là không đến được lăng mộ này đó cũng không phải đang gặp ngươi vương quyền nhíu mày lại cái này sao có thể nếu là quả thật không đến được cái kia lôi tùng chuyển về lăng mộ bản đồ là chuyện gì xảy ra cũng không thể là giả đi vương quyền không có nghĩ nhiều nữa trực tiếp hỏi ngươi cũng không biết lại nói chuyện gì dẫn đường trương hoài nam không để ý đến vương quyền mà là đối với chu hưng vũ nói ra thiếu chủ lần này đi cái này liên miên dây núi trên đường đi đi gặp trải qua mười tám cái trước chủ năm đó lưu lại cửa ải cái này mười tám cái cửa ải lão nâu có thể phá nhưng sau này chính là một đầu vực sâu vô tận trương hoài nam thở dài lắc đầu nói vực sâu này sâu không lường được càng là quanh năm bị vụ mai bao phủ không có chút nào sáng lời mấu chốt nhất chính là tựa hồ vô luận ngươi cao bao nhiêu tu vi vực sâu này phía trên đều không được phi hành m ạ qua cái này thực sự kỳ dĩ rất là không vào được ca ngay vậy vương quyền thần sắc hơi đổi lão đầu này nói tới vực sâu tại lôi tùng chuyển về trên địa đồ từng có tiêu chí xem ra lôi tùng đích thật là đi và qua mà lại xác định là tìm được lăng mộ này thú vị vương quyền cười n h ạ t một tiếng nếu là không có chút nào khiêu chiến có thể nói bản công tử còn không muốn đến đâu liền để ta đi chiếu cố vực sâu này đến tột cùng có gì kỳ dị nói đi hắn đối với trương hoài nam chắc tay ông quyền nói la bá con đường phía trước đi đến ngươi trước hết xuống núi cho xem vực sâu cực kỳ đằng sau đường ngươi liền không cần tham dự nguyên bản nếu là không có lão đầu này dẫn đường vương quyền cũng không sợ cái này cái gì cự h i nhưng có hắn dẫn đường cũng đã giảm bớt đi vương quyền không ít phiền phức con đường tiếp theo mới thật sự là khó đi hắn không muốn mang nữa lao đầu này mạo hiểm dù sao người ta đời đời canh giữ ở trong núi lớn này nó trung tâm trình độ thật là khiến người kính nghệ cũng không thể bởi vì chính mình để người ta không công ném mạng đi tuy nói hắn có n ắ m chắc nhưng bạn nhất đâu không được chỉ gặp trương hoài nam thần sắt chầm xuống có chút cảnh giác nhìn xem vương quyền nói lao hủ nhất định phải thời khắc đi theo thiếu chủ bên người vương quyền dừng một chút lập tức cười nhạt một tiếng cũng được có ngươi ở một bên h i trợ cũng là nhiều hơn mấy phần bảo hộ vậy liền làm phiền ngươi hắn như nhất định phải đi cùng vương quyền cũng sẽ không cưỡng ép ngăn đón trương hoài nam h ừ lạnh một tiếng ngươi phải hiểu được lão hủ đây không phải đang giúp ngươi vương quyền k h o á t tay á o không quan trọng tóm lại mục tiêu của chúng ta nhất trí chính là ngươi trương hoài nam nhữ mảy nhìn xem vương quyền còn muốn nói tiếp thứ gì liền bị vương quyền ngắt lời nói đi có vấn đề gì trở lại hắn g nói đi hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là mau chóng lên núi nói đi đám người thương nghị một phen sau liền lập tức hành động tất cả cần vật tư đều đem đến vương quyền trước đó bủ về phía dây núi một kiếm kia chân núi lúc này đám người đứng tại chân núi nhìn xem cái kia trực tiếp lại to lớn một đạo vết kiếm dọc theo ngọn núi một đường hướng lên trong lòng đều rất cảm thấy rung động cái này giống như là một đầu mới vừa vặn bị móc ra r á n h sâu giống như đem hai bên cây cối tách ra vùng núi này bên trên cũng không biết thế nào nước s u ố i dọc theo vết kiếm này chạy dòng xuống hoa hoa tắc hưởng đây cũng là b ấ t đi lực liền dọc theo vết kiếm này mà lên đi vương quyền cười nhạt một tiếng không nghĩ tới chính mình tùy ý đánh ra một kiếm liền có thể làm đường lên n ú i bốn chu h ư n g vũ nhẹ gật đầu không nói gì sư h i n h ta lại nghĩ đến mớn ta vẫn là đến cùng các ngươi cùng đi mới được một bên hoa nguyệt chi nhìn xem chu h ư n g vũ có chút lo làm nói lần này lên núi chỉ có vương quyền chu hưng vũ cùng trương hoài nam ba người người còn lại đều không cho phép đi theo đây là vương quyền mệnh lệnh chương ba trăm hai mươi ba trương hoài nam cùng vương tiêu quen biết chương ba trăm hai mươi ba trương hoài nam cùng vương tiêu quen biết ta đã nói rồi vùng núi này hung hiểm đến t ự c điểm ai cũng không có khả năng đi theo vương quyền có chút bất đắc dĩ nữ nhân này quả thực không biết nặng nhẹ nhưng chỉ gặp hoa nguyệt chi thần sắc có chút kích động chính là bởi vì hung hiểm cho nên ta mới nhất định phải đi ngươi đi làm cái gì đi chịu chết sao ngươi dạng này tu vi trừ cản trở bên ngoài còn có thể làm được cái gì vương quyền nhữ mày lại ngữ khí có chút nghiêm khắc không chút nào nung ô chiều nàng hoa nguyệt chi thần sắc q u ấ n bách nàng đương nhiên biết mình thực lực ở trước mặt những người này căn bản không đáng chú ý nhưng nếu như nàng không đi theo nàng thực sự khó mà an tâm sư muội nghe điện hạ lời nói chu h ư n g vũ nói khẽ ngươi ngay tại dưới núi trở lấy ta trở về hoa nguyệt chi đốn đ ô n g nhiên một mặt lo lắng chầm ngầm một lát sau đó nàng ngẩng đầu lên một mặt nghiêm mặt chu h ư n g vũ ngươi nếu là dám không hết hoàn chỉnh chỉnh trở về ta liền để sư phụ đưa ngươi trục xuất sư môn chu h ư n g vũ cười cười biết sư muội lời nói ta có thể không nghe sao đi đi nhanh lên đi vương quyền nhìn xem buồn nôn đến cực điểm trang diện bất đắc dĩ nói ra hai n g ư ờ i lại như thế anh anh em em hôm nay đều nhanh đen hoa nguyệt chi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên người này dáng dấp là đẹp mắt nhưng lại làm sao như thế làm người ta ghét bốn lập tức ba người chờ xuất phát vương quyền gọi hàng lậu liền thả người nhảy lên một đường dọc theo vết kiếm sâu kia mà lên sau lưng trương hoài nam mang theo chu hưng vũ cũng theo sát phía sau hàng lậu tại trải qua lôi k i ế p đằng sau toàn bộ thân thể lại biến lớn một vòng vương quyền đã không có khả năng xem như c ư ớ tại trên lưng của nó mà là ngồi tại trên sống lưng nó đương yên lấy hàng lậu khổng lồ thể tích lại con bên trên phía sau hai người kia cũng không phải không có khả năng nhưng hàng lậu không m u ố n vương quyền cũng không có cách nào ba người thân hình như điện vượt qua vết kiếm này r à n h sâu đằng sau liền nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong vùng núi này nguyên bản mặt trời t r ó i t r a n g bầu trời không gây một tia ánh nắng có thể xuyên tấu trong vùng núi này sương mù mà lúc này trong d ã y núi âm trầm đến cực điểm lại không khỏi một hơi khí lạnh xuyên tấu mà đến sau lưng bởi vì chu hương vũ cảnh giới võ đạo không cao nếu muốn theo kịp vương quyền chỉ có thể do trương hoài nam mang theo một đường buôn tập thiếu chủ vừa rồi cô nương kia là thiếu chủ phu nhân sao trương hoài nam bất thình lình hỏi câu nói này làm cho chu hưng vũ lập tức quất bách nhưng lại nhịn không được khỏe miệng mỉm cười xem ra là thấy thế trương hoài nam c ư ờ i nhạt một tiếng tự đ ủ cô nương tia thiên phú không tội ngược lại là cùng thiếu chủ xứng đôi ngài nói nhăng gì đấy chu hưng vũ vội và nói g n nàng là của ta sư muội trương hoài nam cười cười không nói giữa bọn hắn u mê tình cảm hắn mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng dù sao hắn đã từng tuổi trẻ qua cũng hầu như có thể đoán được mấy phần nhưng lập tức hắn giống như liền nghĩ tới thứ gì thiếu chủ ngài nói nàng là của ngài sư muội vậy ngài sư phụ là người phương nào chắc hẳn cũng là một vị tuyệt thế cao nhân、đi. ngay vậy chu h ư n g vũ lập tức sắc mặt tối sầm muốn nói sư phụ của hắn cũng coi là vị cường g i ả đi nhưng cũng tuyệt không phải cái gì tuyệt thế cao nhân nếu không phải hắn biết lão đầu này không có ác ý gì không phải vậy thật đúng là cho là hắn là đang d ễ cận chính mình sư phụ đâu sư phụ ta nàng lão nhân gia tuy chỉ đến cựu phẩm đình p h o n g nhưng ở trong lòng của ta nàng chính là ta mà vì đó cố gắng cả đợi mục tiêu chu h ư n g vũ nghiêm mặt nói á c h trương hoài nam đốn lúc quất bách nhẹ gật đầu không nói xem ra vị thiếu chủ này sư phụ mặc dù cảnh giới không tính quá cao nhưng làm người phải rất h á phía trước vương quyền so sánh lôi tùng đưa tới địa đồ hết tốc độ tiến về phía trước lấy mà không lâu sau đó tại trải qua phía trước một đạo chật hẹp vách núi ở giữa lúc vương quyền tốc độ liền chậm lại kỳ thật vách núi cũng không tính chật hẹp chỉ là hàng lậu hình thể qua khổng lồ đem vách núi này lối đi nhỏ làm nổi bật lên chật hẹp hiệu quả sau lưng trương hoài nam hai người tốc độ cũng ngừng lại theo sát hàng lậu sau lưng nhìn xem hàng lậu cái kia bị vũ dáng người lại nhìn về phía nó trên s ố n g lưng vương quyền cái kia bình thản u n dung bóng lưng trương hoài nam không khỏi hỏi thiếu chủ thiếu niên này đến tột cùng là thân phận gì lao nô mới vừa nghe ngài giống như chu hưng vũ sướng sở bất quá lập tức hắn lại bình thường trở lại lao giả này ở trong núi này không biết ngây người bao nhiêu cái năm tháng làm sao biết vương quyền đại danh đúng vậy a thiếu chủ hắn đây cũng là thần minh lại là thần thú đến tột cùng là thần thánh vương nào trương hoài nam từ đầu đến cuối không có khả năng lý giải vương quyền tuổi như vậy vì sao tu vi cao như thế chẳng lẽ lại núi lớn này bên ngoài giang hồ bây giờ đều là bộ này t h ị n h cảnh chu hưng vũ dừng một chút t h ấ p giọng cười nói ngươi phải nói hắn là thần thánh kỳ thật vậy cũng không sai cái gì trương hoài nam thần sắc hơi đổi chỉ gặp chu hưng vũ nhìn một chút vương quyền bóng lưng n g ư ờ i nói hắn là đường kim đại thừa đế quốc quyền thế cao nhất vị kia vương g i a chi tử đại thừa võ thành vương p h ụ thế tử vương quyền thế tử tê xưng hô này lão nô làm sao cảm giác có chút không hiểu quen thuộc võ thành vương võ thế lập tức trương hoài nam giống như nhớ lại thứ gì đột nhiên thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi chẳng lẽ lại hắn hắn là vương tiêu chi tử ngài nhận biết võ thành vương chu hưng vũ lập tức xứng sở quả thật là hắn lập tức trương hoài nam ánh mắt phức tạp nhìn về phía vương quyền bóng lưng không khỏi hí hư nói khó trách thiếu niên này nguyên lai là con của hắn thật đúng là thanh xuất vu lam a ngài không phải người chẳng lẽ lại ngươi từng đi ra ngoài chu hưng vũ hiếu kỳ nói chỉ gặp trương hoài nam đốn đông nhiên lập tức đắng chát cười một tiếng việc này liền nói đến nói dài quá bất quá tựa như thiếu niên kia trước đó nói tới lao nô bộ tộc là bảo đảm c h u y ể n thừa người thủ mộ thân phận cũng hầu như đến nối dõi tông đường a lập tức hắn lại cười n h ạ t một tiếng lao nô cũng không nhớ rõ cụ thể là bao nhiêu năm trước bất quá tính toán đại tráng nghiên kỷ hẳn là cũng có hai mươi tám năm đi nhớ kỹ năm đó ta tại du châu giáo p h ư ợ n g nói đến đây hắn tựa hồ thần sắc có chút xấu hổ không muốn tại nhắc lên chuyện năm đó lập tức than nhẹ một tiếng nói tóm lại chính là tại năm đó ta g ặ n cái k còn nhớ rõ lúc đó bên cạnh hắn một vị tướng mạo cường tráng tùy tùng nói với ta vương tiêu là kia cái gì võ thành vương thế tử bất quá khi đó vương tiêu cùng thiếu niên này loại này n ế n kỷ mặc dù cũng là kinh tài tuyệt diễm nhưng là cùng thiếu niên này không cách nào so sánh được thật sự là trò giỏi hơn thầy a trương hoài nam cảm thán nói mặc dù trương hoài nam thấp giọng nói nhỏ nhưng phía trước cách đó không xa vương quyền lại là nghe được thật sự vương quyền nghe vậy đầu tiên là giật mình lao đầu này năm đó vậy mà cùng lao cha q u n biết cái này không khỏi cũng quá đúng gì đi mà vị tia tướng mạo cường tráng tùy tùng không phải là nam bá phụ đi bất quá lập tức khoe miệng của hắn dần dần hướng về sau c o n g đi mặt chứa ý cười lao cha a lao cha bây giờ người một thân chính khí dặn dạo không gần nữ sắc không nghĩ tới lúc trước vậy mà cũng sẽ đi giáo phường ty loại địa phương kia a trương hoài nam mặc dù nói còn chưa dứt lời nhưng vương quyền đã từ hắn khó mà mở miệng ngữ khí cùng giáo phường hai chữ ẩn ẩn đoán được chuyện năm đó giáo phường ty nơi này là làm cái gì mọi người mọi người đều biết mà một cái nhìn xem liền không có tiền lại một mặt bẩn thiệu nam nhân trung niên cùng một cái nhìn xem liền có tiền thiếu niên ở giữa đang giáo phường ty loại địa phương này có thể phát sinh cái gì chuyện thú vị đâu bất quá lập tức vương quyền thần sắc vừa tối phai n h ạ t x u ố n g dưới nhớ năm đó có lẽ lao cha cũng là phong lưu tiêu sái nhân vật đi nhưng có thể làm cho hắn qua nhiều năm như vậy không gần nữ sắc đại khái cũng chỉ có mẹ của mười bốn sau một hồi lâu trước mắt chật hẹp vách núi lối đi nhỏ ẩn ẩn biến rộng tầng tầng sương mù đánh tới lại đều nhanh thấy không rõ tiền cảnh vương quyền từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần lao bá trước đây đường coi như đến làm phiền ngươi chương ba trăm hai mươi bốn chư cắt võ vương thanh âm chương ba trăm hai mươi b ố chư cắt võ vương thanh âm bảy vực sâu trước đó năm đó chư cắt võ vương tổng cộng sắp đặt mười tám đạo cửa、ải. nhưng nói là cửa ải kỳ thật chính là hung hiểm cơ quan ám khí nếu là người bình thường không chú ý nói không chính xác thật đúng là xe đạo nhưng ở trương hoài nam dẫn đầu xuống ba người bọn họ rất nhanh liền phá giải vị này tại vách núi đằng sau đạo thứ nhất cửa ải lập tức hướng về hậu phương bước đi thời gian trôi qua đảo mắt ba ngày đã qua mấy người sớm có phòng bị lại có trương hoài nam ở tình hôn g dưới cửa ải bên trong cơ quan ám khí cũng không có độ khó nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra mà trong vùng núi này độc trướng đối với vương quyền tới nói tựa hồ cũng không có hiệu quả gì trương hoài nam thân là người thủ mộ cũng tự nhiên cũng có đối phó độc trướng này biện pháp mà sở dĩ nghỉ ngơi là bởi vì trương hoài nam nói bọn hắn thân ở hẻm núi này phía sau chính là cái kia khủng bố vực sâu đây cũng là trương hoài nam vài chục năm nay tiến vào trong vùng núi này đi qua nhất gần bên trong vị trí sáng sớm trước kia vương quyền tỉnh lại từ hàng lậu trên thân treo trong bọc hành lý lấy ra hai khối lương khô tiện tay đưa cho chu hương vũ một khối đằng sau liền tựa ở hàng lậu bên trên liền bắt đầu ăn nhìn cách đó không xa trương hoài nam hai tay thở dài quỳ trên mặt đất không biết hắn lúc nào chuẩn bị hương hỏa tiền l i n giấy ngay tại hẻm núi kia gần bên trong vị trí tế b á i đứng lên trong miệng còn một mực lẩm bẩm cái gì ngươi không bái b a i sao hắn nhưng là ngươi lão tổ tông a vương quyền cười n h ạ t một cái nói chu h ư n g vũ dừng một chút mặt vô thần sắc đạo trung bi là hạ quyết tâm sông lăng mộ lúc này đi b a i hắn lại có gì ích sông cũng thế vương quyền không khỏi cười cười kỳ thật ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi ngài nói chu h ư n g vũ thản nhiên nói ngươi nếu là cô nhi lại từ nhỏ bị sư phụ ngươi nhặt về vậy vì sao ngươi sẽ rõ ràng thân thế của mình lại tại sao lại tập được cái k i ê u kỳ môn độn giáp cùng cựu tự chân ôn đây là vương quyền không thể nhất lý giải địa phương t h ú ố hồ tuần này hưng vũ sư phụ qua nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện thân phận của hắn cái này cũng không phù hợp lẽ thường a nhưng chỉ gặp chu hưng vũ cười n h ạ t một tiếng nếu như ta nói kỳ thật ta là thiên tài ngài tin hay không thiên tài vương quyền cười nói ngươi đương nhiên là một thiên tài chính mình nhị thúc đều thừa nhận gia hỏa này là một thiên tài vậy còn là giả chu hưng vũ cười nhặt một tiếng tiếng tham nói điện hạ cất nhắc cùng ngài so ra ta lại tính hay là cái gì thiên tài cũng không phải vương quyền lắc đầu tại võ đạo phương diện này ta chính là tuyệt đỉnh nhưng trên đời này lại không chỉ võ đạo một con đường ta không biết ngươi sở tu hành kỳ môn n ộ n giáp cùng cựu tự chân ôn đến tột u cùng phải chăng cùng nhị thúc ta là một hệ thống nhưng ta tin tưởng tại trong hệ thống này ngươi tuyệt đối là một thiên tài điểm này không thể nghi ngờ chu h ư n g vũ cười cười lập tức gật đầu nói điện hạ là thật muốn biết ta qua lại sao vương quyền một trận cười nói không thể nói sao tự nhiên có thể nói chu h ư n g vũ nghiêm mặt nói lập tức hắn vừa nhìn về phía phía trước cách đó không xa v ư ợ sâu kia đen như mực lối vào từ tốn nói có lẽ tại ta vừa ra đời thời điểm ta cái kia không biết kỳ dành cũng không biết bề ngoài phụ thần liền đem cái kia ra cắt ra bí thuật phong ấn tại trong cơ thể của ta thẳng đến ta mười tuổi một ngày nào đó bí thuật kia tựa như n h u ễ n trùng bình thường chui vào trong đầu của ta thì ra là như vậy vương quyền giật mình lập tức cười nhạt một tiếng tiếp tục g ặ m lương khô cũng không hỏi thêm nữa nhưng chỉ gặp chu hưng vũ tựa hồ giống như là tìm được thổ lộ hết đối tượng tiếp tục nói ta nếu không theo lớp tu hành bí thuật này liền sẽ đau đầu muốn tuyệt loại kia không phải người tra tấn ta đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ ngay vậy vương quyền đình chỉ động tắc trong tay chậm rãi nhìn về phía chu hưng vũ chỉ gặp hắn một mặt trầm giọng nói ra khi đó ta còn nhỏ nhưng ta lại không dám nói cho sư phụ bởi vì ta một khi chuẩn bị mở miệng cái kia c ũ kịch liệt đau đầu cảm giác liền lại đang lần đánh tới so với dĩ vãng càng tăng lên nói đến đây chu h ư n g vũ sắc mặt có chút khó coi cơ hồ có chút gào thét nói kỳ thật ta căn bản cũng không muốn học cái này nhưng vì cái gì luôn luôn muốn bước ta cái gì c ầ u thí ra cắt ra cái gì c ầ u thí kỳ môn đột giáp ta căn bản cũng không quan tâm ta chỉ để ý đem ta dưỡng dục trưởng thành sư phụ còn có ta cái kia cùng ta cùng nhau lớn lên sư mội lập tức chu h ư n g vũ thần sắc lại thay đổi biến hắn nhìn về phía vương quần chỉ mình đầu trầm giọng nói có thể ngươi biết không ngay tại gần nhất trong đầu của ta lại đột nhiên toát ra một thanh âm ngươi biết là ai sao ai vương quyền thần sắc biến đổi trầm giọng hỏi chỉ gặp chu hương vũ cười l ạ n h chính là cái k i a đáng chết trừ cắt võ vương cái gì còn không đợi vương quyền c h ấ n kinh một bên trương hoài nam không biết lúc nào xoay người lại một mặt rung động hoảng sợ nói thiếu chủ ngươi ngươi vừa mới nói cái gì chu hương vũ thần sắc cấm lãnh tựa hồ từng cỗ từng cỗ tức giận chủ thiên cười lệnh một tiếng các ngươi biết cái tia tạp thoái nói cái gì sao hắn lại để cho ta giết mình sư phụ cùng sư muội sau đó tới cái này tìm hắn vương quyền đã sợ ngay người trương hoài nam cũng là một mặt rung động vậy ngươi vậy hắn có nói tại sao không vương quyền cả kinh nói chu hưng vũ cười lạnh còn có thể vì cái gì hắn cho là ta thân là chư cắt hậu nhân nhận một cái chỉ là cựu phẩm đình phong kẻ yếu vi phụ có nhục cửa nhà càng là cho là sư phụ lão nhân ra ông ta tội không thể tha thứ cũng dám khi hắn chư cắt bộ tộc hậu nhân s ư phụ không thể nào vương quyền sắc mặt tối sầm nguyên lai、like、lúc trước hắn cảm giác chu hưng vũ có chút chán ghét chư cắt võ vương đúng là bởi vì nguyên nhân này nhưng nguyên nhân này không khỏi cũng quá mức cho lối đi h u n g hồ hắn chư cắt bộ tộc hậu nhân hay là người ta nuôi lớn đâu? vương quyền có chút không tin có cái gì không thể nào chỉ gặp chu hưng vũ lạnh lùng nói hắn để cho ta giết sư phụ cùng sư m ộ i sau trở lại nơi này tới tìm hắn hắn sẽ đích thân truyền thụ cho ta bí thuật trọng chấn chư cắt muôn mi cái gì tự mình truyền thụ vương quyền lập tức giật mình từ chu hưng vũ trong lời nói vương quyền bắt được một cái tin tức kinh người cái kia chư cắt võ vương còn tại vương quyền vốn cho là tuần này hưng vũ có thể nghe được chư cắt võ vương thanh â m bất quá là bởi vì hắn thể nội chư cắt huyết mạch nguyên nhân thôi huống hổ cái này chư cắt võ vương thần thống q u dị cũng không có gì không thể nào nhưng hiện tại xem ra có lẽ cái này chưa cắt võ vương cùng lăng láo tổ một dạng còn có một tia ý thức còn x u ấ t lại tại lăng mộ kia bên trong nếu là như vậy chuyện k i a coi như khó làm chỉ gặp chu h ư n g vũ cũng là l ắ p đầu lạnh lùng nói ra ta không biết hắn có ở đó hay không nhưng tóm lại ta muốn đi hắn lăng mộ ở trước mặt nhìn xem ta muốn nhìn đến tột cùng là hắn hạ người gì có thể vô s ỉ đến loại trình độ này không biết không biết trương hoài nam một mặt khó có thể tin cao giọng nói trước chủ hắn cũng không phải người như vậy ngươi thế nào biết hắn không phải là người như thế ngươi gặp hắn chưa chu hưng vũ thản nhiên nói lão nô dù chưa gặp qua chức chủ nhưng lão nô tổ thượng là chức chủ trung thành nhất cấp dưới theo tổ thượng lưu chuyển xuống nghe đồn chức chủ hắn tuyệt sẽ không là người như vậy trương hoài nam cao giọng nói ta cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng cái này chư cắt võ vương lại thế nào cũng là một đời nho thánh như thế nào là như vậy người vương quyền cũng có chút mờ mịt như quả cái này chư cắt võ vương thật sự là chư cắt lượng lời nói hẳn là sẽ không là người như vậy đi nhưng chỉ gặp chu hưng vũ cười lạnh hắn có phải như vậy hay không người ta rõ ràng nhất hắn tại đầu ta âm thanh kia, thời thời khắc khắc nhắc nhở ta muốn giết sứ phụ đến phía sau vậy mà ẩn ẩn ảnh hưởng tới tâm cảnh của ta nói đi hắn một mặt nghiêm nghị nhìn về phía vương quyền hai người các ngươi biết không trước đây không lâu ta thật thiếu chút nữa đạo của hắn đối với sư phụ lão nhân gia ông ta hạ thủ thoại âm rơi xuống trương hoài nam ngây ngẩn cả người nhưng hắn hay là không muốn tin tưởng mình bộ tộc vì đó thủ hậu ngàn năm trước chủ đúng là như vậy người chương ba trăm hai mươi năm vượt sâu chi hiểm chương ba trăm hai mươi năm vượt sâu chi hiểm vương quyền trầm ngâm một lát lập tức khoắt tay á o thản nhiên nói đi không cần lại suy nghĩ hắn thiện hay ác còn có cần nghiên cứu thêm số lượng nhưng lão tử tuyệt đối không phải cái gì thiện nhân hắn nếu là trung thực chúng ta lấy xong đồ vật liền đi cũng không nhiều q u á i dày hắn thanh tĩnh còn có thể thuận tiện tu sửa tu sửa hắn lăng mộ nhưng nếu là không thành thật lao tử liền đào hắn m ộ phần cưỡng ép để hắn trung thực chu hưng vũ hai người s ư n g sở nhìn xem vương quyền nói không ra lời đi thôi vương quyền nhảy đến hàng lậu trên lưng vung tay lên liền một ngựa đi đầu hướng phía vực sâu kia đi đến hai người t h ấ y thế cũng đ ộ i vàng đuổi theo vực sâu kia lối vào có một đạo dọc theo vách đá vờn quanh đường trực tiếp hướng về vực thâm nhi đi la bá vực sâu này chính là từ nơi này xuống sao vương quyền hỏi trương hoài nam nhẹ gật đầu nói nên đúng vậy bất quá tổ thượng có lệnh lão hủ không có xuống dưới qua nói đi hắn lại nghiêm mặt nói phía dưới này tình huống không biết nhìn xem sâu không thấy đáy hình như có một cỗ cùng trong vùng núi này hoàn toàn khác biệt t r ư ớ n g khí vân quanh lão hủ cũng không xác định có thể hay không chống tự được ngay vậy vương quyền dừng một chút lập tức từ trong ngực móc ra một viên bình lưu ly li ném cho chu hưng vũ trong này là vương phụ ta nhị thúc cho linh đan hai người các ngươi ăn vào chu hưng vũ tiếp nhận bình lưu ly li, hướng phía lòng bàn tay đổ ra lập tức chỉ gặp hai viên hiện ra màu vàng nhạt vầm sáng đan dựng đập vào mắt trước chu hưng vũ n h u m ạ n lại nếu như ta không có đoán sai đây là ngươi trong phụ trưởng đối vì ngươi chuẩn bị cho ta hiện nay ngươi cho ta cùng l á o bá vậy chính ngươi đâu chỉ là độc c h ứ n g tôi h lại có sợ gì vương quyền n í t miệng k h o á t tay nói các ngươi đ ừ n g dày vò k h ố n khổ tranh thủ thời gian ăn b ả o đã trải qua lôi kiếp lúc trước thể nội lại có thiên đạo lưu lại bàng bạc chi lực vương quyền sớm đã không sợ cái gì động vật thấy thế chu hưng vũ cũng không còn dày vò k h ố n khổ đem đan d ư ợ c phân cùng trương hoài nam liền một ngụm ăn vào vực sâu này rất quái lạ nhìn về phía trước không nhìn thấy đầu nhìn xuống sâu không thấy đáy chỉ có thể nhìn thấy dưới đáy một tầng hác vụ phiêu phủ ở vực sâu này giữa không trung còn tốt trên vách núi này đường đủ rộng nếu không hàng lậu thật đúng là qua không được hợp thời vương quyền cưới hàng lậu dọc theo lối vào trên vách núi đá đường từng điểm từng điểm hướng phía phía dưới b ư ớ c đi sau lưng hai người cũng theo sát trên đường đi ba người đều không có lại giao lưu hướng phía dưới tiến lên gần một lúc lâu sau ba người khoảng cách hắc vụ này càng ngày càng gần trước mắt đường cũng càng ngày càng mơ hồ vực sâu này s á t thực cổ quái tiến lên nơi đây ta lại cảm giác chân khí trong cơ thể cùng nội lực dường như một đoàn vụ cát không có cách nào hứng tụ vương quyền cao mày nói ta cũng có loại cảm giác này chu hưng vũ nghiêm mặt phụ họa nói lao hủ đã nói rồi v ự c sâu này phía trên không thể phi hành cũng là bởi vì cái này hắn có thể k i ể m chế người tập võ nội lực trong cơ thể cùng chân khí trương hoài nam thấp giọng nói vương quyền gật đầu không nói càng đi xuống cái kia phiêu phủ ở trên v ự c sâu tầng kia hắc vụ càng ngày càng gần không lâu sau đó khi hắc vụ kia ngay tại dưới chân thời điểm vương quyền mệnh lệnh hàng lậu ngừng lại hắn quay người hỏi lao bá tại ngươi tổ thượng có thể có quan hệ với v ự c sâu này dòng tin tức truyền xuống trước mắt tầng này hắc vụ đem v ư ợ sâu dưới đáy bao trùm vương quyền hoàn toàn không biết rõ bên dưới ra sao tình huống vì để phong nhưng chỉ gặp trương hoài nam hơi khổ cười một tiếng nói vực sâu này lão hủ biết đến cũng không nhiều trên vách đá này đường giống như cũng là lúc trước trước chủ sai người tu kiến lăng mộ lúc tạc ra tới về phần dưới đáy thâm viên này cùng phía sau lăng mộ vị trí lão hủ liền không biết gì cả vương quyền than nhẹ một tiếng vẫn là không có bất luận cái gì tin tức hữu dụng a bốn thôi đi một bước nhìn một bước đi hiện tại liền muốn xuyên qua tầng này hấp vụ phía dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả chính các ngươi coi chừng một chút trương hoài nam nhẹ gật đầu hắn đi tại phía sau cùng bọc hậu đem chu hưng vũ bảo hộ ở, ở giữa hợp thời vương quyền dùng chân vô vô hàng lậu lập tức liền dọc theo trên vách đá này đường một chút xíu đi tới hát vụ tiến vào hát vụ sau bên trong đen kịt một màu liền ngay cả vương quyền cảnh giới dạng này cũng mảy may cảm giác không đến c h u n g quanh nơi này hoàn cảnh trước mắt hoàn toàn chính là một mảnh đen đưa tay không thấy được năm ngón loại kia hàng lậu ngươi có thể thấy rõ đường sao vương quyền n h í u mày thấp giọng hỏi hàng lậu khen nói một tiếng rất hiển nhiên nó cũng nhìn không thấy vương quyền mày n h í u lại đến sâu hơn sau đó hắn sờ soạn lật ra bỏ hành lý lấy ra một quyển dây gai hướng về sau ném đi các ngươi nắm chặt dây thừng theo sát điểm tuyệt đối không nên bị mất chỉ là hắn thoại âm rơi xuống sau lưng cũng không có chuyển đến đáp lại thanh âm vương quyền nhữ mày lại theo bản năng xoay người nhìn lại nhưng trước mắt một mảnh đen kịt cái gì đều nhìn không thấy các ngươi không nghe thấy sao người đâu vương quyền lại một lần nữa hô nhưng vẫn như cũ thật lâu không ai trả lời nguy rồi vương quyền thần sắp biến đổi rõ ràng trước đó là cùng một chỗ tiến vào hát vụ này làm sao hiện tại cái kia hai người không thấy nhưng ngay lúc hắn bồng cảm giác không ổn thời điểm chỉ nghe thấy hàng lậu lập tức gầm lên giận dữ vương quyền giật mình vội vàng trở lại nhìn lại trước mắt vẫn như c ũ là đen kịt một màu nhưng sau một khắc hắn cái này cả người liền như là lăng không bình thường trong nháy mắt đã mất đi trọng tâm rơi xuống phía dưới xuống dưới ổ cỏ vương quyền thần sắc biến đổi một bên rơi xuống phía dưới lấy một bên cao d ọ n g mắng hàng lậu ngươi cái hố to này bức ngươi không phải không phải không có dọc theo vách đá d ê m mà đi a không c h u n g vương quyền lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống phía dưới hắn vội vàng muốn vận chuyển chân khí trong cơ thể của mình nhưng này chân khí từ đầu đến cuối như là một bên phát ra bình thường không cách nào ngưng tụ hàng lậu lao tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi vương quyền bất đắc dĩ vô năng sủa ấy mỏi hắn như cũ còn tại hạ xuống tốc độ nhanh chóng làm cho hắn cũng nhanh không mở mắt được nhưng hắn phát hiện chúng quanh từ đầu đến cuối đen kịt một m à u hắn tựa như là lâm vào một mảnh hoang vu không gian bình thường bốn phía không có cái gì có chỉ là hắc á m mang tới sợ hãi nhưng vương quyền cũng sẽ không sợ hãi cứ việc ngưng tụ không được nội lực chân khí nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ bất luận cái gì một tia cơ hội trên không trung không ngừng điều chỉnh dáng người của chính mình hai tay hướng về bốn phía c h ố n g ra ý đ ồ nhìn có thể hay không bắt lấy thứ gì nhưng không có cái gì lập tức hắn lại ý đồ triệu hãn thần binh đoạn nhận nhưng trong nháy mắt đoạn nhận giống như là cùng hắn mất đi kết nối vương quyền căn bản không cảm ứ n g được đoạn nhận cùng hàng lậu tồn tại cỏ vương quyền cười khổ một tiếng hạ xuống tốc độ nhanh chóng đã để ánh mắt của hắn không mở ra được bởi vì nội lực bị ngăn trở không cách nào nín hơi hô hấp của hắn cũng bắt đầu khó khăn lập tức toàn bộ thân thể đều ẩn ẩn sinh ra như tê liệt đau đớn cứ như vậy một mực hạ xuống cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu ngay tại vương quyền cũng nhanh muốn từ bỏ thời điểm hắn mặc dù mở mắt không ra nhưng lại rõ ràng cảm nhận được một tia sáng đánh vào trên mí mắt của hắn hắn lập tức vui mừng lập tức cố gắng mở to mắt bởi vì nghịch ánh sáng hắn mơ mơ hồ hồ ở giữa chỉ gặp không trung một đoàn bóng đen chuyển cái vòng sau đó trực tiếp hướng phía hắn lao đến bốn hàng lậu người đ ồ chó hoang lúc nào học được bay lao tử làm sao không biết vương quyền trong nháy mắt tức giận dĩ vãng hàng lậu chỉ là vọt đến c a o tôi h lại không nghĩ tới nó sẽ còn bay còn có thể không nhận vực sâu này ảnh hưởng sớm biết dạng này hắn liền mang theo chu hưng vũ hai người một đường bay xuống cũng được còn đi đường gì à mặc dù ngoài miệng mặc lấy nhưng vương quyền hay là mừng rỡ không thôi xem ra chính mình là không cần chết nhưng sau một khắc hắn lại con người phóng đại t h ầ n sắc đ ố n g nhiên biến đổi đây là chiều n à y hắn xông tới bóng đen ở đâu là hàng lậu a đây con mẹ nó đúng là một đầu trên lưng mọc ra cánh trên thân đen trắng văn dao ánh cự hồ chỉ gặp cự hồ này mở ra nó miệng to như chậu máu kia thẳng thắp hướng phía vương quyền vào tới cái miệng đó lớn bao nhiêu đoán chừng đem vương quyền cái này một m tám đại hắn trực tiếp nhét vào đều được vương quyền giật mình mắt thấy miệng to như chậu máu kia hướng hắn một đến hôm nay liền muốn trở thành cự hồ này trong miệm chi bữa ăn hắn nhưng không có một tia biện pháp nhưng vào lúc này một đạo trùng thiên tiếng gầm gư chuyển đến chỉ gặp hàng lậu đông nhiên từ vương quyền sau lưng x u n g ra cắn một cái tại cự h ổ này trên cổ cự h ổ trong nháy mắt bị hàng lậu đập ra lập tức hai cái một đen một trắng hình thể tương tự cự thú cứ như vậy trên không trung một mực chiến đấu hướng về phía dưới rơi xuống mà đi hợp thời một thanh hiện ra làm quang trường kiếm màu đen từ hàng lậu trên lưng bay tới đem vương quyền vững vàng n g ă n chặn chậm dại hướng về phía dưới bước đi là đón o nhận nó hay là yêu vương quyền chương ba trăm hai mươi sáu hai thú đánh nhau chương ba trăm hai mươi sáu hai thú đánh nhau vực sâu đấy chỗ liếp nhìn lại là liên miên bắt ngát dây núi nơi này không giống trên vực sâu chỗ kia chỗ tràn ngập âm ú ở m ứ t cùng độc trướng mà là ánh nắng tươi sáng gió nhẹ c h ậ m chậm khắp nơi chim hót hoa nở lúc này nhìn lên trên không trước đó phiêu phủ ở trên không vực sâu hắc vụ tựa hồ cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua mà lúc này hai đoàn như lửa bóng thứ bình thường cấp tốc rơi xuống mà đến Vâng! vào không xa một chỗ sần núi nhỏ trực tiếp bị cái này đụng xuyên, sau đó dọc theo ngọn núi một đường trượt, đập vào phía Sau sau sau xa hỏa phía, phía cầu một một một một trực tiếp theo trượt, khắc, cách chỗ cái dọc đó đó đập bị bạch hổ tứ đại thần thú chi bạch hổ vương quyền rơi xuống đất cầm trong tay đoạn nhận nhìn cách đó không xa cái k i a chân núi hai nơi bị nện ra hố sâu to lớn địa phương hàng lậu ngươi cho lão tử chịu đựng lão tử hiện tại liền đến cứu ngươi vương quyền vẻ mặt nghiêm túc cũng không biết cao như vậy độ cao rơi xuống hàng lậu phải chăng không việc gì hắn nhấc lên đoạn nhận liền muốn xông lên phía trên đi nhưng sau một khắc chỉ gặp một chỗ trong hố sâu một đạo vang phá thiên tế tiếng gầm gừ truyền ra lập tức cái tia xích tình bạch hổ đột nhiên nảy ra bỏ lổn thân thể diện mục gào thét đối với một chỗ khác hố sâu gầm thét mà đi giống như là đang, gây với, cũng giống là đang phát t i ế t vương quyền định thân nhìn lại chỉ gặp cái này bạch hổ toàn thân hiện ra từ điện chi quang trên lưng cánh đã biến mất không thấy gì nữa mà trên mặt một đạo thật sâu vết trào khủng bố đến cực điểm nó cái k i a hai viên giỏ dỉ ra ngoài miệng thật dài răng nhọn bên trên càng là máu tươi chảy ngang vương quyền trong lòng nhất thời run lên cũng không biết cái này máu là cái này bạch hổ chính mình hay là nó cắn được hàng lậu trên thân lưu lại nhưng vô luận như thế nào hàng lậu đều tuyệt không dễ chịu bởi vì hàng lậu chỗ hạ xuống trong hố sâu lại không hề có động tích gì lúc này sương ngủ tràn n g vương quyền lại nội lực bị ngăn trở căn bản thấy không rõ tình huống bên trong nhìn xem bạch hổ còn tại không chút kiên kỵ đối với hàng lậu gầm thét vương quyền trong lòng lập tức một cỗ tức giận trùng tiên thảo ngươi mẹ nó vương quyền dơ đoạn nhận kiếm chỉ bạch hổ phẫn nộ quát quản g ư ơ i mẹ nhà hắn có phải hay không thần thú lao tử mẹ hắn hôm nay không giết chết người lao tử chữ vương viết ngược lại nói đi hắn đ ỗ n g nhiên một cái tung người liền hướng phía bạch hổ phóng đi tuy không nội lực nhưng vương quyền thân thủ còn tại chỉ chốc lát liền vọt tới bạch hổ trước người chỉ gặp hắn nhảy lên thật cao dùng đoạn nhận bản thân liền mang theo kiếm khí hội tụ thành một thanh to lớn kiếm ảnh bỗng nhiên một kiếm h nơi nào sẽ e ngại không có chút nào nội lực vương quyền nhìn xem cái kia to lớn kiếm ảnh đánh tới nó toàn thân t ử điện chi q u a n g trong nháy mắt hội tụ thành kia hướng về vương quyền đánh tới sau một khắc kiếm ảnh bủ vào bạch hổ trên thân nó toàn thân chấn động lui về phía sau hai bước trừ trên thân lưu lại một đạo không sâu không cạn vết kiếm bên ngoài còn lại cũng không lo ngại nhưng này trận trận t ử điện đánh tới vương quyền trong nháy mắt bay ngược mà đi vội vàng tung người tranh né nhưng sơn cốc ở giữa tất cả đều là t ử điện bao trùm hắn cũng có chỗ không phòng vô ý bị một vệ chấp tím đánh trúng ngã xuống một chỗ trong hốc núi vương quyền lập tức một n g ụ máu m tươi phun r a chịu đựng trên người đau nhức kịch liệt vội vàng bỏ lên đứng dậy t h ầ n s ắ c không gì sánh được ngưng trọng nhìn xem cái kia bạch hổ lúc trước lôi kiếp cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương cái này từ điện vậy mà khủng bố như vậy vương quyền thể nội lập tức khí huyết c u ầ n c u ộ n tựa như là cái kia từ điện chui vào kinh mạch của hắn phá hư hắn tam tạng lục phủ ha ha ha vương quyền nhìn xem bạch hổ n h a răng cười một tiếng vừa định nói chuyện liền lại là một đạo máu tươi phun da hợp h ờ i bạch hổ n ử a mặt lên trời cùng nộ một tiếng hướng về vương quyền liền lao đến đến a người sốc sinh này vương quyền đứng cũng không vững nhưng vẫn là không sợ chút nào. hắn dơ đoạn nhận liền muốn phản kích nhưng vào lúc này một bên trong hố sâu một đạo v ẻ lạnh lùng hỏa diễm bỗng nhiên trực phún mà ra trung điệp đánh vào bạch hổ nghiêng người phía trên bạch hổ không kịp phong bị trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất đằng sau lại bị cái kia đạo v ẻ lạnh lùng hỏa diễm phun hướng về sau trượt mấy chục trượng mới dừng lại sau một khắc chỉ gặp hàng lậu một cái tung người bay ra trong nháy mắt nào vào bạch hổ trên thân sau đó mở ra nó miệng to như chậu máu kia đối với bạch hổ cổ chính là cắn một cái đi ha ha ha tốt hàng lậu cho ta cắn chết nó đồ chó hoang nhưng chỉ gặp bạch hổ bị cắn t h ụ đau nhức toàn thân r ẫ r u ộ một lát sau hai chân đạp một cái liền đem hàng lậu đá văng ra nhưng hàng lậu cũng không phải loại lương thiện ngạnh xinh xinh cắn xuống nó trên cổ một khối thịt lớn ngay trước cái này bạch hổ mặt liền n u ố t xuống trang diện cực kỳ huyết tinh lúc này hai thu rằng co mà đứng vương quyền mới phát hiện hàng lậu phân bụng có bốn đạo xâm nhập thấy xương khủng bố vết trào lúc này đang không ngừng chạy xuống máu tươi mà hàng lậu lúc này cũng thở mạnh lấy khí thô nó chân sau chỗ xương cốt hướng ra phía ngoài bẻ cong hiển nhiên là đã đứt gây ra mà trái lại bạch hổ nó trên mặt cái kia đạo vết tr kinh khủng hơn chính là cổ của nó bị hàng lậu ngạnh sinh sinh cắn ra một lỗ hổng huyết dịch giống như phun ra bình thường hướng ra phía ngoài chạy sôi nhưng là lúc này bạch hổ lại là chiến ý r t rào toàn bộ trạng thái muốn so hàng lậu tốt hơn không ít đúng lúc này hai thú lẫn nhau gào thét một tiếng mặt đối mặt liền trùng sát chỉ gặp bạch hổ trên thân hiện ra từ điện mà hàng lậu trên thân buốc lên lăm điện hai thú trong nháy mắt xoay đánh thành một đoàn không ai nhường ai lấy ai toàn bộ sơn cốc ở giữa đều là bọn chúng chiến trường không ngừng tiệm điện đánh ra chỉ chốc lát công p u cái này nguyên bản màu xanh biết từ từ sơn cốc liền cháy đen một mảnh khắp nơi đều là khói lửa. vương quyền lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn nhưng đột nhiên hắn n h u mày lại không đúng cái này thần thú bạch h ổ không phải hẳn là tại rách nát rừng rậm sao tại sao lại xuất hiện ở chỗ này vương quyền cuối cùng nhớ ra chỗ không đúng năm đó v ọ ra nữ nhi chính là bị âu dương tu l ừ a gạt đến rách nát rừng rậm bị cái kia bạch h ổ giết chết đây chính là như sắt thép sự thật càng có thể hướng hắn nhớ kỹ vương thuấn cùng hắn nói qua năm đó có một đầu h ỏ a kỳ lân cũng là tại rách nát rừng rậm phụ cận cùng một đầu thần thú bạch hồ giết được chẳng lẽ lại trên đời này thần thú bạch hồ cùng kỳ lân v ư ơ nhưng g Quyền k ô n ngừng g suy t ế u là như vậy. Có lẽ là này như chính năm n bạch hổ chính là năm đó chứ ư vậy, võ v có cái cắt đó ơ c h ă ngay nuôi này, hắn n tại cái này, cho hắn thủ cho l ă thần thú. một tiếng, Nghĩ khổ chứ đến cái này, Vương Quyền cười khổ một tiếng. Cái này cái cười cái vương lúc vương quyền nhìn xem v ư ơ n g xa còn tại không ngừng chém giết hàng lậu mà lo lắng thời điểm trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến một đạo không gì sánh được cảm giác đau đớn kịch liệt cỗ này cảm giác đau đớn làm hắn lập tức khóc lưng bỗng nhiên một chút liền ngồi trên mặt đất đây là vương quyền thần sắc biến đổi liền tranh thủ đoạn nhận cắm đến một bên lập tức cuộn màng ngồi vội vàng điều tức thể nội cái kia không ngừng đi loạn từ điện chi ý không sai vừa rồi bạch h ổ kích nhập vương quyền thể nội từ điện chi ý tại đụng phải trước đó tiêu đoá đoá lưu lại vương quyền thể nội bàng bạc chi l ư ợ sau liền ẩn ẩn có biến hóa nhất thời một đạo như là chân khí bình thường khí lưu bám vào tại vương quyền trên thân hắn xếp bằng ngồi dưới đất không khí bên người cũng bắt đầu bóp méo đứng lên bảy hai thu chen biết vương quyền cuộn tại cái này bên ngoài một chỗ cao, cao trên ngọn núi một vị dáng người thẳng tắp người áo đen đen đem một màn này thu hết vào mắt, t h ầ người thú thủ hộ, hộ i áo, áo, áo, áo đen cười h t r lớn một tiếng lập tức đột nhiên một cái tung người trong nháy mắt hướng phía tương bắc hai thú mà đi trong sơ cốc hàng lậu như cũng cùng bạch hổ chém giết một đoàn hai thú trên người điện quan g không ngừng bức xạ người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng hàng lậu trên thân hai bên mọc ra thật dày lân giáp bạch hổ móng vuốt sắc bén kia bắt được lân giáp này bên trên mặc dù điện quan g h ỏ a thạch nhưng lại cũng không thể cho hàng lậu tạo thành tổn thương gì trái lại hàng lậu cái kia đồng dạng móng vuốt sắc bén bắt được bạch hổ trên thân lại luôn có thể lưu lại mấy đạo vết thương máu tơi ư cơ hổ nhuộm đỏ nó nửa người nhưng hàng lậu cũng không chịu nổi nó trước ngực vết sẹo vẫn t ạ i đổ máu mỗi một lần kịch liệt công kích đều tải dẫn động tới thương thế của nó mà chân sau vốn chỉ là đứt gây ra sức cốt tại trải qua mấy bây giờ nó một bên chân sau không thể khí lực chỉ có thể nâng lên nhưng nhìn xem tựa như là vẹn vẹn chỉ có gia thị kết nối với nó khé động cái k i a chân sau liền tùy theo lắc lư cũng không biết là bởi vì cùng là thần thú cho phép hay là bởi vì hàng lậu hộ chủ s ấ t ruột liền xem như đau đớn kịch liệt để hàng lậu không cách nào bốn chân cùng sử dụng lại như cũng không có khả năng ngăn cản nó tiến công dục vọng tựa hồ nó lúc này chỉ có một cái mục đích đó chính là cắn chết trước mắt đầu này bạch hổ mà nguyên bản chiến ý giạt rào bạch hổ tại kinh lịch mấy vòng đại chiến sau lại dần, dần lòng sinh p h ả lập tức lại đã trải qua một trận chém giết đằng sau nó cái kia đã bị máu tươi nhiễm đỏ hai mắt hung ác nhìn chằm chằm hàng lậu trong miệng không ngừng thở hồn hển hình như có không cam l ò n g hay là hình như có e ngại tóm lại trên lưng nó đột nhiên xuất hiện một đôi cánh lập tức cấp tốc vô mấy lần đằng sau liền muốn bay khỏi mà đi hàng lậu thấy thế trong miệng hàn quang l ó e lên lại là một đạo lãnh hỏa tùy theo phun đi nó hay là không muốn bông tha bạch h ổ lập tức một đạo tiếng kêu rên t r u y ề n đến chỉ gặp lãnh hỏa thẳng tắp đánh trúng bạch hồ trong nháy mắt trùng điệp rất xuống đất trong lúc nhất thời toàn bộ mặt đất đều chấn động trong chốc lát trận trận khí tức kinh khủng đánh tới hàng lậu tựa như rượu như đứt dây bình thường bay ngược mà ra trùng điệp đập vào hậu phương trên ngọn núi làm xong đây hết thảy người áo đen chậm rãi quay người nhìn về phía bạch hồ sau đó một tay để ở trước ngực uy một gối xôn g xôn dưới thần thú thủ hộ bạch hồ bộ tộc hiến viên thị hiến viên xích bái kiến ấu chủ nghe lời này cái này bạch hổ tựa hồ cùng hàng lậu một dạng cũng là vị thành niên trạng thái nhưng chỉ gặp bạch hổ chậm rãi b ò người lên hung á c ánh mắt nhìn về phía người mặc áo đen này hiên viên xích đ ô n g nhiên chính là một tiếng gầm điên cuồng nó cái k i a một trận c ầ u khí gợi lên lấy hiên viên xích quần áo l ấ m liệt mà ngay cả đầu lính c h ó i chặt tóc cũng đều thổi tan ra thấy thế hiên viên xích lại là không sợ chút nào lập tức càng là cười nhạt một tiếng đứng dậy thay mình cột c h ặ t tóc tâm tình có chút phức tạp nói ấu chủ những năm gần đây ngài chịu khổ tộc ta tới đón ngài trở về bạch hổ ngài nghe đã hiểu hiên viên xích lời nói trong nháy mắt d nó hướng phía sau lại là một tiếng gầm điên cuồng ta hiểu được c ấ u chủ ta đến thay ngài kết nó hiên viên xích nhìn về phía sau lưng thân xác trầm xuống thẳng như nói chỉ gặp cách đó không xa một đạo trong hố hàng lậu gian nan bỏ người lên nhưng lúc này khí tức của nó đã có chút bất ổn trên người lân d i p cũng theo đó rơi xuống mấy mảnh lộ ra bên trong v ậ y cái kêu hết đục đỏ tươi trước ngực vết thương tại gặp cái này hiên viên xích một chừng sau càng là vô cùng thê thảm nhất thời vết thương trồng chất hàng lậu mất thăng bằng liền lại nga xuống nằm tại một mảnh đá vụn trong hố hấp hối nhưng thủy trung không có để cho gọi một tiếng lập tức dưới thân thể của nó một mảnh máu t từ xa nhìn lại tựa như ngã xuống trong vũng máu hiên viên s í c h một cái tung người nhảy đến hàng lậu trước người hắn nhìn trước mắt hàng lậu có chút thở dài thần thú kỳ lần đáng tiếc ngươi không nên làm tổn thương ta ấu chủ hàng lậu ngã trên mặt đất cái kia hiện ra lanh quanh con ngươi nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hiên viên s í c h không rên một tiếng hiên viên s í c h thản như nói ngươi như nguyện ý thần phục tộc ta ấu chủ có thể tha cho ngươi một mạng hàng lậu khinh thường p h ì mũi ra một hơi gầm lên giận g ữ chủng thiên đây là nó khí lực sau cùng cũng biểu thị n ó đây k i n h thường hiên viên xích than nhẹ một tiếng vì sao không lớn ngươi như nguyện thần phục tại trong tộc ta Trừ、ấu chủ b ê thế thế, đi. nói n g o n g ư đi hắn chậm rãi nâng lên tay phải nhất thời vô số đá vụn bắt đầu hội tụ ở đỉnh thời gian dần trôi qua tạo thành một tôn t ự thạch hắn nhìn xem hàng lậu thấp giọng nói nơi này phong cảnh hợp lòng người sơn thanh thủy tú càng là một chỗ tuyệt hảo lo ngạch đưa ngươi trôn tại đây chỗ ngược lại là cũng không có mai một người thần thú tết tuổi nghỉ ngơi đi thoại âm rơi xuống hắn nặng tay vung lên trên đỉnh đầu tôn kia do đá vụ nội h tụ mà thành cự thạch đột nhiên rơi xuống cự thạch rơi xuống còn không đợi đem hàng lậu mai táng h i ê n viên xích quay người rời đi nhưng vào lúc này hắn đột nhiên thần sắc đột nhiên biến đổi chỉ gặp hậu phương một thanh trường kiếm đen k ị t trong nháy mắt đánh nát cự thạch hướng phía hắn thẳng tắp đ â m tới h i ê n viên xích lập tức giật mình vội vàng vận khởi nội lực hướng về phía trước ngăn trở nhưng thanh trường kiếm này quá mức lăng lệ một mức đem hắn đánh lui mấy chục trượng sau mới quay người bay đi hi đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trường kiếm bay vững vàng về tới một thiếu niên trong tay mà thiếu niên này chẳng biết lúc nào liền đứng ở hàng lậu bên người là hắn hiên viên xích đột nhiên lấy lại tinh thần cái này không phải liền là vừa mới tại cách đó không xa trong hốc núi ngồi xuống điều tức thiếu niên kia sao hắn lúc này hơi kinh ngạc càng có chút chấn kinh trước đó hắn nghe được phương xa có thanh âm đánh nhau liền cấp tốc chạy đến một đuổi tới nơi đây liền trông thấy hai đầu thần thú tại bắt đấu càng trông thấy vị thiếu niên này tại cùng trong hốc núi ngồi xuống điều tức nhưng thần thú phía trước hắn lại đem vị này không đáng chú ý thiếu niên cho q u y ế lãng càng không có nghĩ tới thiếu niên này đúng là khủng bố như thế tu vi mặc dù chỉ là một chiêu cũng vô pháp thấy không rõ vương quyền thực lực chân thật nhưng chính là một chiêu này đủ để cho hiên viên xích chấn kinh lúc này vương quyền một mặt âm trầm nhìn thoáng qua hiên viên xích lập tức liền quay người vận khởi nội lực hướng phía hàng lậu thể nội truyền tống mà đi lúc này không có chuyện gì có thể so sánh hàng lậu mệnh trọng yếu hàng lậu than nhẹ một tiếng trông thấy vương quyền đến nó rốt c ụ c an tâm đã ngủ mê man thiếu niên ngươi đến tột cùng là ai hiên viên xích trầm dọc quát vương quyền không để ý đến hắn v ẫ tại giút đỡ hàng lậu xử lý vết thương ngươi là cái này thần thú kỳ lân thủ hộ gi h i ê n viên s í c h tiếp tục hỏi vương quyền hay là không nói một lời thấy thế h i ê n viên s í c h cao giọng nói nếu ngươi là ta liền không ở truy cứu đầu này kỳ lân đối với ta ấu chủ việc làm hôm nay việc này như vậy làm thôi nói đi hắn liền quay người rời đi dừng lại đột nhiên vương quyền chậm rãi đứng dậy đưa lưng về phía h i ê n viên s í c h cao giọng quát ta lúc nào cho phép ngươi rời đi h i ê n viên s í c h một trận lập tức quay người nhìn về phía vương quyền bóng lưng chỉ mặt thấp giọng nói thiếu niên n g ư ơ i ta thần thú thủ hộ già nhất mạch từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông lao phu đã coi như là cho ngươi bộ tộc chút tình bọn khuyên ngươi đừng lại sai lầm vương quyền thay hàng lậu xử lý tốt vết thương mà tâm trầm quay người nhìn về phía hiên viên s í c h cười lạnh một tiếng cái gì mẹ nó cầu thí thần thú thủ hộ giả nhận một đầu x u ấ t sinh làm chủ chuyện như vậy lao tử còn không làm được ngươi nói cái gì hiên viên s í c h thần sắc biến đổi nghiêm nghị quát ngươi đang nói một lần vương quyền cười lạnh vậy ngươi liền cho lão tử nghe cho kỹ lao tử nói ngươi n h ậ n c o n x u ấ t s i n h này làm chủ, là đem ngươi chính mình cũng làm làm x u ấ t sinh sao nghe vậy hiên viên s í c h thần sắc c h ầ m xuống nhưng lập tức hắn lại nhữ mày lại lạnh lùng nói đã ngươi cho là thần thú là xúc sinh vậy ngươi còn cứu con xúc sinh này làm cái gì v ư ơ n g quyền t r ầ m mặt âm t hai n lạnh lùng n h ó nó càng huynh bằng n là là của của chỉ các ta tọa kỵ, càng là huynh đệ của ta, kỵ, đệ g ư ơ i c á i kia v à i đầu xuất s i n h c ũ n g dám cùng lao tử h u y n h đệ đ á n h động. Lập t ứ c h ắ n k i ế m c hiên ỉ h v i ê n xích chương nói n ba n t c h trăm hai mươi tám vương quyền chiến hiên viến xích chương ba trăm hai mươi tám vương quyền chiến hiên v i ê n xích Ngay vậy, hiên viên thần sắc biến、đổi. hắn nhìn vậy, xích đổi, xem sắc tuy nói trước đó một chiêu kia hoàn toàn chính xác làm cho hắn có chút rung động nhưng hắn cũng không phải hạ người tầm thường thiếu niên này nói chuyện cũng không tránh khỏi quá mức tự đại chút thật cho là chính mình không dám giết hắn nhưng chỉ gặp vương quyền cười lạnh ta rất thưởng thức ngươi bây giờ khẩu khí còn hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng mới lạ nói đi vương quyền thần sắc như thường bình tĩnh tới cực điểm phảng phất không có chút nào đem sắp đến trận đại chiến này để vào mắt hiên viên xích cũng nhữ m à y nhìn xem vương quyền hắn ngược lại muốn xem xem thiếu niên này đến tột cùng có thủ đoạn gì có t h ể đối phó được hắn nhưng chỉ gặp sau một khắc vương quyền toàn thân khí thế Tại h ắ ngay lần n n h vậy hiền h viên s í c h trong i i c được mắt hơi híp trầm giọng nói ngươi đến tột cùng là ai đến từ phương nào thế lực vương quyền không nhịn được lắc đầu ngươi nếu là muốn hỏi cái này vậy ngươi không cần hỏi ngươi chỉ cần biết ta là người Ngay rét ngươi liền có thể hiên viên xích thần sắc chầm xuống đã ngơi không nói vậy cũng đừng trách lao phu ý lớn hiếp nhỏ thoại âm rơi xuống hắn giơ cao tay phải lên chỉ lên trời kéo một cái nhất thời chỉ gặp không gian đều đang v ặ n mẹo một cỗ hư không chi lực trong nháy mắt bị hắn tụ lực trong tay sau đó hắn lên n g ả y tới ra một bước đ ỗ n g nhiên một quyền hướng về vương quyền đánh tới trong chốc lát hư không lăn lộ tán quyền phong sen lẫn khí tức kinh khủng một đường phá hư đại địa hướng phía vương quyền đánh tới thấy thế vương quyền lại là sắc mặt bình thản hắn chậm rãi đem kiếm nâng tại trước ngực hàn quang vừa hiện chính là một kiếm bổ ra cái cơ hội tụ vương quyền kiếm ý một ki trong nháy mắt đem cái k i a liệt liệt quyền phong đánh nát kiếm khí bảng bạc càng là hướng về hiên viên xích t r ự c chém thẳng vào đi hiên viên xích giật mình vội vàng vận khí bên trong hình thành một đạo bình chướng hướng về phía trước ngăn trở a n h lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến nhất thời khói bụi nổi lên m ộ n phía hiên viên xích trốn vào tại trong khói bụi một chiêu rơi xuống vương quyền tựa hồ hoàn toàn ở vào thượng phong nhưng hắn lại là những mày lại cũng không có vội vã b ư ớ c kế tiếp tiến công hắn tựa hồ cảm nhận được thứ gì quả nhiên lúc này cái tia nguyên bản nổi lên bốn phía khói bụi lại như cùng c u ồ n phong lướt qua bình thường trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn vương quy chỉ gặp cái kia hiên viên xích cởi trần túi đầu đứng tại chỗ cũ hắn lên nửa người quần áo đã bị vương quyền một kiếm vỡ nát lộ ra hắn cái kia kiên cường thân thể lập tức hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía vương quyền đột nhiên mặt nạ trên mặt một phân thành hai chạy xuống xuống dưới lập tức lộ ra hắn nguyên bản diện mục vương quyền tập trung nhìn lại lập tức nhữ mày lại chỉ gặp cái này hiên viên xích nhìn xem một bộ ngoài ba mươi bộ dáng nhưng trên mặt lại có một đạo to lớn vết sẹo nghiên quán xuyên hắn cả khuôn mặt lộ ra kinh khủng dị thường mặc dù khủ nhưng lại không khủ người này có lẽ cũng là khó được mỹ nam tử thiếu niên ba mươi năm qua ngươi là người thứ nhất thấy lao phu khuôn mặt người h i ê n viên xích lạnh lùng nói nhưng cũng là bởi vì như thế ngươi hôm nay không chết không thể tựa hồ hắn trên khuôn mặt này vết sẹo mang đến cho hắn không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý không phải vậy hắn cũng sẽ không ba mươi năm qua một mực mang theo mặt nạ kia gặp người vương quyền nhất miệng lạnh lùng nói đừng nói mạnh miệng chẳng lẽ chỉ bằng ngươi vừa rồi điểm này năng lực sao nghe vậy h i ê n viên xích cười lạnh một tiếng không nói gì nhưng chỉ gặp hắn toàn thân khí thế chấn động nhất thời trên người hắn một đạo tử quang trợi sau một khắc một đạo màu tím xạ xi、si、mì trong nháy mắt b ò đầy hắn cản ử a n g ư ờ i lộ ra khí thế b ằ n g bạc bạch h ổ đồ đằng vương quyền nhữ mày lại hắn vậy mà cũng có cái này thần thú đồ đằng xem ra hắn quả thật là cái kia thần thú thủ hộ già bộ tộc mà lại hắn cái này thần thú đồ đằng nhìn xem cũng là hoàn chỉnh không thiếu sót nghĩ đến nhất định là cái kia bạch h ổ bộ tộc người mạnh nhất thiếu niên chờ ngươi sau khi chết lao phu sẽ đem ngươi cùng cái này thần thú kỳ lân hào hào an táng tự thân vì ngươi lập địa quyết không phụ ngươi thiếu niên thiên tài tên vương quyền khinh thường cười một tiếng chỉ bằng cái này thần thú đồ đồ đồ đằng gia chỉ ngươi li ngay vậy h i ê n viên s í c h mi đầu có chút nhăn lại hắn lại biết thần thú đồ đằng bất quá lập tức hắn lại bình thường trở lại dù sao cái này thần thú kỳ lân là hắn cùng cùng một bọn hắn biết được một chút thần thú thủ hộ giả tân mật cũng ở đây khó tránh khỏi xem ra ngươi đối với ta thần thú thủ hộ giả bộ tộc hay là có hiểu biết nhưng ngươi dù sao quá mức tuổi nhỏ mù quáng tự đại sẽ chỉ tự chịu diệt vong có đúng không vương quyền cười n h ạ t một tiếng lao phu nói ngươi mù quáng tự đại sẽ chỉ lời còn chưa nói hết h i ê n viên x í nhìn xem vương quyền thần sắc lập tức biến đổi ngươi hắn không chỉ có hoảng sợ nói chỉ gặp vương quyền thân trên một đạo hùng hùng hỏa diễm giấy lên trong nháy mắt liền đem hắn nửa người trên quần áo hóa thành cho tàn sau một khắc vương quyền cái k i a đỏ tươi kỳ lân xạ xi、si、mị liền trong nháy mắt ánh vào hiên viên xích tầm mắt ngươi lại ta lại cái gì vương quyền cười nhạt một tiếng ngắt lời nói ngươi không nghĩ tới cái này thần thú đồ đằng ta cũng có đi hiên viên xích thần sắc k ỳ biến theo hắn biết cái này thần thú kỳ lần cùng với những cái khác bốn vị thượng cổ thần thú khác biệt xem như nhân tài mới nổi coi như về sau có người phụng làm chủ hợp thành nhất mạch mới thần thú thủ hộ giả nhưng cũng tuyệt không có khả năng có người có thể khắc họa bên trên cái này thần thần thú đồ đ hắn lúc này đã phát hiện thiếu niên này trưởng kiếm trong tay cũng không giống vật tầm thường càng giống là cái k i a trong truyền thuyết thần binh thiếu niên này đến t ộ n cùng là ai h ắ n tại trong vùng núi này bất quá tại chờ đợi không đủ hai năm bên ngoài trên giang hồ khi nào xuất hiện nhân vật bậc này nhưng ngay lúc hiên viên xích c h ấ n kinh thời điểm chỉ gặp vương quyền đ ỗ n g nhiên vô hót một cái h o à n g hốt nói ngươi nếu là không náo h chỗ này ta đều suýt nữa quên mất kỳ thật ta còn có một cái binh khí cái gì hiên viên xích mi đầu nhân lại lập tức chỉ gặp một đạo dây thừng trống g i n g từ vương quyền trên thân trôi ra trên không trung vờn quanh một vòng đằng sau tạo thành một đạo tỏ giáp đây là h i ê n viên s í c h quá sợ hãi nhưng chỉ gặp vương quyền cười lạnh cái này dây từng lúc trước thế nhưng là để cho ta nhận hết đau khổ hôm nay ta cũng làm cho ngươi nếm thử nói đi vương quyền hai n g ó n khép lại hướng về h i ê n viên s í c h một chỉ đi sau một khắc cái này h u vân tỏa liên trong nháy mắt thoát ly vương quyền thân thể lập tức như là cự mãng kêu bình thường hướng về h i ê n viên s í c h quấn quanh mà đi ngươi cho rằng lao p h u sợ ngươi sao h i ê n viên s í c h hét lớn một tiếng thả người nhảy lên liền cùng cái này dây thừng chiến đấu nhưng nhất thời cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đúng đúng đúng chính là như vậy vương quyền cười n h ạ t một cái nói ngươi nếu là quá yếu ta còn thực sự rất thất vọng có đúng không vậy lao phu liền không k h á c khí h i ê n viên xích thoại âm rơi xuống hắn thả người nhảy lên bay lên cao cao lập tức chỉ lên trời xuống chính là một quyền trong chốc lát toàn bộ ba cái sơn cốc đều đang chấn động một quyền này sinh ra h uy thế trong nháy mắt đem u vân tỏa l i ề n c h â n khai mà vương quyền cũng lập tức giật mình trong nháy mắt bay ngược ra ngoài thiếu niên ngươi triệt để chọc giận lao phu h i ê n viên xích đứng tại đó một quyền trộ đánh ra trong hố sâu cả người sát khí lâm liệt vương quyền nhảy lùi lại rơi xuống đất thân s ắ c có chút ngưng trọng nhìn xem cái này hiên viên s í c h xem ra người này cũng không đơn giản à chính mình có lẽ thật đúng là có chút khinh địch sau một khắc một đạo tử quang hiện lên hiên viên s í c h nhanh như t h i ể m điện thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở vương quyền trước người đối với hắn chính là một quyền đánh ra vương quyền né tránh m à đi nhất thời sơn cốc này ở giữa liền hình như có một đỏ một tím hai đạo chấp lóe cấp tốc lướt qua lướt qua chỗ bệ bụn kiếm khí cùng khí tức kinh khủng làm cho bốn phía đổ nát thê lương không có một mặt cỏ Bảy. trương ạ i hoài nam thần i sắc có chút phức tạp nhìn xem cửa đá này muốn đưa tay đi kiểm tra nhưng lại trong nháy mắt lùi trở về phảng phất hắn coi như chỉ là kiểm tra cửa đá này cũng là đối với chư cắt võ vương một loại khinh nhuận nhưng chu hưng vũ không nói lời nào cứ như vậy lẳng lặng nhìn cửa đá này tiến vào vực sâu kia hắc vụ đằng sau bọn hắn không biết sao đột nhiên liền cùng vương quyền phân tán ra tới sau đó không lâu bọn hắn lại đột nhiên đã mất đi ý thức sau khi tỉnh lại bọn hắn liền thân ở dưới đáy thâm viên này vực sâu này cực rộng thật dài một chút căn bản không nhìn thấy đầu mà ngẩng đầu nhìn lại trong bầu trời mây đen dày đặc vực sâu này dưới đáy càng là âm u đến cực điểm từ nơi sâu xa chu hưng vũ trong đầu một thanh â m dẫn bọn hắn đi tới nơi đây dòng d ã ba ngày trên đường đi tất cả đều hiện đầy lá mục cùng g ã thú thi cốt mà cái này p h i ế cửa đá khổng lô chính là ở vào vực sâu này cuối cùng chứ cắt vo vương lăng mộ chính là ở vào cửa đá này chúng ta đi vào đi chu hưng vũ trầm mặc sau một lát từ tốn nói nói đi hắn liền muốn tiến lên một bước đẩy ra cửa đá thiếu chủ không thể đúng lúc này trương hoài nam vội vàng ngăn cản nói thiếu chủ không thể tùy tiện đi vào a chu hưng vũ dừng một chút sau đó trầm giọng nói hắn nếu dẫn chúng ta tới ở đây tự nhiên là muốn chúng ta đi vào trương hoài nam than nhẹ một tiếng trước chủ là có ý gì lão nâu không biết nhưng ngài nói đến đây hắn dừng lại một chút nhìn xem chu hưng vũ cái chán một mặt lo lắng ta thế nào thay thế chu hưng vũ cao mày nói chính ngài đều chưa từng phát hiện sao ngươi đến tột cùng đang nói cái gì chu h ư n g vũ lông mày nhỏ đến sâu hơn t r ư ơ n chu hương nói tiến khi ra, từ vũ lông o n lúc mày n g h n đến ư toàn m à u đ e n c h í n hương vũ khoát ô n g tay áo bất quá chỉ làm mệt n h ọ a chút thôi không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy không được trương hoài nam lần nữa nghiêm mặt nói trước chủ lăng mộ cũng không phải là bình thường chi địa coi như muốn đi vào cũng phải các loại cái kia vương quyền đến lại nói không có hắn tại lao nô thực sự không có khả năng cam đoan an toàn của ngài tuy nói vương quyền chính là ngoại nhân hắn cũng không hy vọng vương quyền tiến vào chưa cắt võ vương lăng mộ nhưng lúc này chu hưng vũ ấn đường biến thành màu đen lại một mực nói là chưa cắt võ vương dẫn hắn tới hắn thực sự cảm thấy có chút quá i dị nếu là không có vương quyền tại hắn là tuyệt đối không thể để cho chu hưng vũ đi vào nhưng ngay lúc hắn lo nghĩ thời điểm chỉ gặp một bên a n h một tiếng, tiếng vang chuyển đến hai người lập tức thần sắc biến đổi liên tục lùi lại ra ngoài khi bọn hắn định thần nhìn lại chỉ gặp cái kia trùng tiên muôn đá vậy mà chính mình từ từ mở ra cửa đá mở ra trong nháy mắt một đạo gây mũi mùi vị khác thường trong nháy mắt chuyển đến hai người nhữ mày lại vội vàng bịt mũi tránh đi nhưng vào lúc này cửa đá kia đằng sau một đạo vô hình vừa kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đem hai người h ú t vào sau đó cửa đá đột nhiên đóng lại tựa như chưa bao giờ mở ra bình thường chín một bên khác tươi đẹp ánh nắng nơi bao bọc dưới sơ cốc khắp nơi đều là sau đại chiến khói lửa bức tường đồ lúc này vương quyền trong miệng cắn đoạn nhận một tay bưng bít lấy thủ thương đổ máu đã không hề hay biết cánh tay nửa quỳ tại một chỗ trên sườn núi thân xác hắn ngưng trọng nhìn xem dưới sườn núi chỉ gặp hiên viên xích tóc thai bù xù nằm tại trong hố sâu khỏe miệng không ngừng tràn ra màu tươi mà trên người hắn bạch hổ đồ đ ằ n g đã tiêu tán tùy theo mà đến là một đạo xâm nhập thấy xương vết kiếm trực tiếp nghiêng xuyên qua hắn toàn bộ ngực bụng cùng hắn trên mặt vết sẹo kia tương giao chiếu g ọ i mà phía sau hắn cách đó không xa chính là cái kia hấp hối bạch hổ hắn đối mặt với vương quyền run run lồng l ộ n bò người lên một mặt tái nhật ổn định thân thể thiếu niên ngươi thắng vương quy trước đó là trong mắt hắn không người khinh địch cái này hiên viên s í c h nhìn xem không giống như là mạnh như vậy người nhưng lại cực kỳ khủng bố càng là dẻo dai mười phần vừa rồi bọn hắn giao thủ mấy trăm chiêu trong lúc nhất thời đánh cho hôn thiên h ấ p địa vương quyền coi như s ử suất tất cả vừa liếng cộng thêm hai thanh thần binh g i a trì cũng chỉ có thể cùng cái này hiên viên s í c h cân sức nang t ả i càng thêm để vương quyền ngũ vị tạp trần chính là hắn vậy mà nhìn lầm cái này hiên viên s í c h là người vừa rồi bọn hắn đại chiến mấy trăm chiêu đằng sau l ỡ bại câu thương hiên viên xích bị hắn bàng bạc kiếm khí thương cực nội phủ mà vương quyền cũng bị hắn cái kia giống như sắt thép cứng rắn nắm đấm đánh cho miệng cuối cùng hai người chuẩn bị một chiêu phân thắng thua nhưng ngay lúc vương quyền cái k i ê u mạnh nhất một kiếm đánh đi ra thời điểm hắn vậy mà đánh vạt ra hướng phía sau bạch hổ phương hướng đánh qua nhưng nguyên bản đã tránh đi hiên viên s í c h thấy thế đúng là dứt khoát quyết nhiên nên đón tiếp lấy n g ạ n h sinh sinh thay bạch hổ đỡ được vương quyền cái này một k í c h mạnh nhất sau cùng kết cục vương quyền bị phế sạch một đầu cánh tay mà hiên viên s í c h cũng bị vương quyền kiếm khí ăn mòn một thân kinh mạch cỗ tổn hại bị phế sạch công lực nhưng vương quyền lại là không vui bởi vì hắn một cách cuối cùng là cái này hiên viên xích chính mình nên đón mà cũng không phải là hắn đánh chúng hắn nếu không chính mình nên đón bạn nhất định là chính mình lúc này h i ê n viên xích cố gắng ổn định thân thể của mình không để cho mình ngã xuống ánh mắt của hắn tan rã nhìn xem vương quyền có chút mơ hồ không do nói ta thua rồi ngươi ngươi giết ta đi nhưng còn cầu ngươi cầu ngươi thả quan ó vương quyền sẽ đoạn lưới đao c ắ m trên mặt đất v ư ơ n g bít lấy cánh tay chậm rãi đứng dậy một mặt phức tạp ta không phải c ố ý đây không phải bản ý của ta ngay vậy h i ê n viên xích đột nhiên nhớ tới cái gì cười thảm ấ y tiếng nói lao phu đương n h i ê n biết ngươi so với hắn càng thêm kinh tài t u y ệ t diễm hắn đều khinh thường làm như vậy ngươi lại sa mạnh ắ n hắn là ai vương quyền lập tức xứng sở hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì nhưng nhìn xem vương quyền do dự h i ê n viên xích lập tức cao giọng quát người tranh thủ thời gian cho lão phu một thương khoái lão phu cho dù chết cũng muốn đứng đấy chết hắn lúc này cũng nhanh muốn đứng không yên nghe nói như thế vương quyền trong lòng càng là đổ đắc hoảng không cần ngươi không có bại thua là ta vương quyền trầm giọng nói lập tức liền muốn quay người rời đi nhưng h i ê n viên xích nghe vậy lại là lập tức giận dữ lại là một n g ụ m máu tươi phun ra tiểu tử sĩ khả sắt bất khả nhục ngươi thì tính là cái gì lão phu bại chính là bại còn không cần ngươi đến thương hại vương quyền nhữ mày lại lập tức xoay người lại nghiêm nghị nhìn xem hắn cao giọng quát n ụ c nhã ta hỏi ngươi chúng ta đến cùng là ai tại n ụ c nhà ai nói đi hắn giống như là trong lòng có một ngụ m n g t ngạn không n h ả ra không thoải mái hôm nay a i t h ắ n g ai bại ngươi ta tự nhiên rõ ràng ta còn khinh thường lấy loại phương thức này để thủ thắng ngươi cho ta nhớ rõ ràng vua ta quyền đến xuống núi đến nay cùng người giao chiến còn chưa gặp bại một lần hôm nay bại vào tay ngươi ngày sau ta sẽ làm hoàng trả nói đi hắn thở dài một ngụ m n g t ngạn quay người liền muốn rời đi là hắn bại bị bại thất bại thẳng hại hắn không chỉ có nhìn lầm cái này hiên viên xích đối bạch hổ tình cảm thậm chí liền ngay cả thực lực bản thân hắn cũng không sánh bằng người ta hàng lậu thương chính mình cố nhiên sinh khí nhưng bạch hổ cũng bị hàng lậu đ ả thương cái này hiên viên s í c h muốn giết hàng lậu cũng không thể cởi trách nhiều tựa như chính mình muốn giết hắn một dạng vậy hắn trước đó lại dựa vào cái gì cảm thấy hiên viên s í c h tội ác tại trời đâu dựa vào cái gì nói hắn như vậy đâu lúc này hắn đều vì chính mình trước đó nói những cái kia khoác lắc mà cảm thấy e lệ chương ba trăm ba mươi chuyên nghiệp tạo nồi người cố vô thương chương ba trăm ba mươi chuyên nghiệp tạo nồi người cố vô thương tiểu tử ngươi chờ một chút gặp vương quyền muốn đi hiên viên xích dùng ra khí lực sau cùng đem hắn kêu rừng Hắn nghe thấy vương quyền vừa mới lời nói, l ú có này thần sắc c chút c h ấ ngoại kinh, n c à có chút h k n t ý muốn hắn vậy mà biết mình nhưng nếu là hắn biết nên tại nhìn thấy hàng lậu thời điểm liền có thể đoán được ca dù sao bây giờ trên giang hồ ai không biết hắn vương quyền tọa kỵ là một đầu kỳ lân coi như không biết hắn vậy cũng hẳn là đoán được hàng lậu chính là kỳ lân đi nhưng hắn n ế u biết kỳ l ầ n nhưng không có nhận ra hắn nói rõ người này gần đã qua một năm chưa từng xuất hiện trên giang hồ mà khi vương quyền báo ra chính mình danh tự sau hắn nhưng lại biết mình cái này để vương quyền cảm giác có chút ngoài ý m u ố n dù sao không có xuống núi trước đó chính mình thế nhưng là rất nhớ thấp trên giang hồ cơ hồ không có ai biết chính mình ha ha ha nhưng chỉ gặp n i ê n viên xích nhìn xem vương quyền đột nhiên thê thảm cười vài tiếng sau nhất thời khí huyết cuồn cuộn một ngụm máu tươi lại phun tới sau đó ánh mắt hắn k h é lại liền ngã x o á c xuống không còn có bất luận đậu tĩnh gì vương quyền dừng một chút lập tức v ị hắn cái kia đã không có chi giác cánh tay c ũ n g không quay đầu lại liền đi nhưng vừa đi ra không có mấy bước hắn lại dừng lại thân thể ngừng lại hắn trần chờ một lát ngựa mặt lên trời thở dài một tiếng sau đó liền lại quay người hướng phía đã ngã xuống hiên viên xích đi đến tám màn đêm buông xuống giữa sơn c ố c mười phần an tĩnh nhưng cũng côn trùng tê vang rung động một chỗ dưới vách núi đá một đống lửa bên cạnh vương quyền thỉnh thoảng hướng phía trong đống lửa mang lấy c ủ i lửa hòa tinh từ ngọn lửa đỉnh tán phát ra theo trong núi ban đêm gió nhẹ tung bay rất cao màu đỏ ánh sáng tại bầu trời đen kịt lập lụe tựa như cái kia trọng hạ dạ sao dày đặc vương quyền hướng trong đống l ử a chống một khối cây khô nhanh sau ô m thụ thương cánh tay tựa vào sau lưng trên tảng đá ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời đêm đêm lúc này không trúng nhưng cũng là tinh thần dày đặc khó được nhiều ngày trôi qua như vậy hắn rốt cục có thể hô hấp cái này không khí mới mẻ mà hàng lậu cùng bạch hổ đều đã bản thân bị trọng thương cũng không biết là ngủ thiếp đi hay là đã hôn mê chỉ thấy chúng nó một tả một hữu nằm tại hai bên không n ú c đ í c h lúc này bên cạnh truyền đến động tĩnh vương quyền có chút nghiêng người nhìn lại là nhân viên xích tỉnh trong cơ thể ngươi kinh mạch hỗn loạn ta khuyên ngươi tốt nhất đừng h o động vương quyền nhìn xem bầu trời đêm sao dầy Hiên viên s í c h muốn gian nan bỏ người lên lại không có thể như nguyện lại ngã trên mặt đất ánh mắt của hắn lơ đã liếc thấy nằm ngoài một bên m ạ c hồ h sau đó vừa nhìn về phía bầu trời đêm này thản nhiên nói vì sao muốn cứu ta vương quyền thần sắc không thay đổi nhẹ nhàng trả lời ngươi coi như ta nhàn rỗi không chuyện gì làm đi Hiên sích nhạt một tiếng, ngươi cứ như vậy nhàn. Không chỉ có thay ta một lần nữa nối liền kinh mạch, thân Không hắn thân hại kinh mạch viên cười tiếng ngươi nối liền vi sai, gái kia lần nữa còn này. tổn vương vậy vệ cứ có một ta một ta một tu một đều bảo bị đã lúc này ngươi đã luân hồi đi vương quyền nhàn nhạt trả lời nghe vậy hiên viên xích lúc này thần sắc có chút phức tạp hắn đắng chắt cười nói lao phu cả đời chưa bao giờ làm qua chuyện ác liền xem như giết người đó cũng là giết loại kia người tội ác tại trời ngươi nói với ta chuyện này để làm gì vương quyền quay đầu đi thản nhiên nói hiên viên xích thở dài một tiếng ta muốn nói chính là lao phu mặc dù không phải cái gì thiện nhân nhưng cũng không phải ác nhân có lẽ vậy vương quyền thản nhiên nói nhưng chỉ gặp hiên viên xích lại là cười khổ một tiếng cái kia nếu như thế thượng thiên vì sao như vậy trêu cận cùng lao phu lao phu lại đến tội cùng cùng ngươi trên núi núi có gì thù hận ngay vậy vương quyền lập tức nhũ mày lại ngươi có ý tứ gì h i ê n viên xích than nhẹ một tiếng chỉ chỉ trên mặt mình vết sẹo thấp giọng nói ngươi biết lao phu trên mặt vết sẹo này là thế nào tới sao thấy thế vương quyền lập tức giống như là minh bạch thứ gì hẳn là là ta vị sư huynh nào thô thanh h i ê n viên xích cười khổ một tiếng là của ngươi đại sư huynh đi vương quyền giật mình quả nhiên là đại sư huynh ngươi cùng ta đại sư huynh có thủ hiến viên xích đốn đông nhiên lập tức cười nhặt một cái nói phải chăng có thủ vậy cũng muốn nhìn ai đối với người nào nói thế nào vương quyền cao mày nói tô thành ba mươi năm trước chặt lao phu một đao để lao phu mang theo mặt nạ này dòng dã ba mươi năm hắn đương nhiên đối với lao phu có thủ bất quá lao phu đối với hắn mà nói hiên viên xích lắc đầu không đang nói xuống dưới vương quyền minh bạch mặc dù không biết năm đó bọn hắn ra sao nguyên do đánh nhau nhưng năm đó đại sư minh cũng bất quá mới hai mươi tuổi không đến niên kỷ loại k i a n i ê n kỷ tự nhiên là không phân nặng nhẹ nhưng bây giờ lấy cái này hiên viên xích thực lực sợ còn không phải đại sư minh đối thủ đối với đại sư minh tới nói cái này hiên viên xích hoàn toàn không đủ để trở thành c ự nhân của hắn bất quá vương quyền lắc đầu tiếp tục hỏi ta muốn hỏi chính là năm đó đại sư m i n h vì sao muốn chặt ngươi một đao cái này kỳ thật mới là vương quyền m u ố n biết nhưng chỉ gặp hiên viên s í c h xứng sở mặc dù thần sắc có chút phức tạp lắc đầu tựa hồ không muốn tại n h ấ t lên chuyện năm đó ngược lại là nói sang chuyện khác nói ra kỳ thật các ngươi trên núi núi đệ tử lão phu đều gặp ngươi nhị sư m i n h kiêu cố vô t h ư ờ n g càng là cùng lao phu giao thủ qua mà tên của ngươi lão phu năm năm trước liền đã biết thậm chí so với các ngươi trên núi núi đệ tử còn lại danh tự càng thêm quen thuộc đây là vì gì nghe vậy vương quyền lông mày lập tức nhắc lại hiên viên xích than nhẹ một tiếng cười khổ nói năm năm trước lão phu tìm được trên núi, núi muốn cùng tô thanh quyết、Đấu. nhưng lại được cho biết hắn không tại ngược lại là rời đi sau khi xuống núi tại chân núi cùng ngươi cái tia ra ngoài về núi nhị sư m i n h cố vô thương đánh một trận a vương quyền hiếu kỳ nói kết quả đây hiên viên xích nhìn về phía vương quyền tức giận nói năm đó cố vô thương bất quá vừa phá t u cảnh như thế nào lại là đối thủ của lao phu nói đi hắn tiếp tục hồi ức nói năm đó nhị sư m i n h ngươi chiến bại lao phu nói để hắn luyện thêm mấy năm lại tới tìm ta có thể là để tô thanh lai báo thủ cho hắn có thể ngươi biết hắn đối với lao phu nói cái gì sao hắn nói cái gì vương quyền liền vội v ắ n hỏi nhưng lấy cố lao nhị tính tình đoán chừng là hắn trông thấy hiên viên s í c h khiêu chiến tô thanh không có kết quả nhất thời không phục hắn mới có thể khiêu khích hiên viên s í c h hai người lúc này mới đánh lên bất quá vương quyền đã có thể đoán được cố vô thương thua đằng sau nói những thứ gì bất quá chỉ là không chịu thua ngày sau tự mình đến báo thủ loại hình bốn hắn dù chết cũng sẽ không để đại sư huynh báo thủ cho hắn chỉ gặp hiên viên s í c h cười n h ạ t một cái nói hắn sau khi chiến bại cũng không được trí ngược lại nói đại sư huynh của người tô thanh danh không phó thực hào nhoáng bên ngoài tôi h căn bản không cần hắn đi báo thủ cho hắn vương quyền không khỏi cười quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng hắn có phải hay không nói đến ngày tự mình đến báo thủ a cũng không phải không phải sao vương quyền s ư n g sở chỉ gặp hiên viên xích nhìn xem vương quyền tiếng t h a n nói hắn lúc đó cùng lao phu nói hắn sẽ không ở tìm đến lao phu khiêu chiến bởi vì lấy thiên phú của hắn tu luyện tiếp nữa không lâu liền sẽ vượt qua lao phu lại đến khiêu chiến đã không có chút ý nghĩa nào hắn cũng làm cho lão phu về sau không cần tại đến trên núi núi tìm tô t h a n h mặc dù tô thanh hư có kỳ biểu nhưng đã không phải là lao phu có thể so sánh vương quyền không khỏi cười cười mặc dù không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy nhưng cũng đủ là phù hợp cố lão nhị tính、tỉnh. nhưng chỉ gặp hiên viên s í c h đốn đ ô n g nhiên sau đó lại tiếp tục nói hắn còn nói hắn có một cái tiểu sư đệ tên là vương quyền ân vương quyền lập tức xứng sở hắn còn n h ắ c lên ta vương quyền hơi kinh ngạc chỉ gặp hiên viên s í c h nhẹ gật đầu cười nói hắn nói ngày sau lão phu nếu là lại đến trên núi núi kiếm chuyện chơi hắn liền sẽ liền phái hắn tiểu sư đệ vương quyền đến ác độc mà trừng trị lão phu cái gì vương quyền lập tức sắc mặt tối s ầ m khó trách cái này hiên viên s í c h đang nghe chính mình dành tự thời điểm phản ứng lớn như vậy cái thằng chó này cố lão nhị tâm tư thật đúng là ác độc t năm năm trước lão tử tu vi mới thất phẩm đi khi đó tên chó chết này ngay tại là lao tử trên lưng a n h á c qua vẫn là hắn mẹ một cái linh dai h á c qua đây con mẹ nó cũng quá đáng đi chương ba trăm ba mươi mốt một núi không thể chứa hai hồ chương ba trăm ba mươi mốt một núi không thể chứa hai hồ chỉ gặp hiên viên xích đắng chát cười một tiếng từ tốn nói ngươi nói một chút đây có phải hay không là thượng thiên đang t r e o cợt lao phu năm đó đại sư huynh của ngươi tại lao phu trên khuôn mặt chặt một đao bây giờ ngươi lại ứng nhị sư huynh ngươi tiến đoán tại lao phu trước ngực bổ một t i ế n lao phu đến tột cùng cùng ngươi trên núi, núi có thủ gì oán gì a vương quyền xấu hổ cười một tiếng ngươi đây nhưng không trách được ta ai bảo ngươi trước đó muốn giết ta tọa kỵ ngay vậy hiên viên s í c h thần sắc hơi đổi cái này thần thú kỳ lần quả nhiên là tọa kỵ của ngươi nếu không muốn như nào vương quyền khó hiểu nói ngươi là bao lâu chưa từng xuất hiện trên giang hồ tin tức làm sao như thế bế tắc có ý tứ gì hiên viên s í c h cười nhạt một cái nói bây giờ trên giang hồ ai không biết vua ta quyền đại danh ai không biết vua ta quyền tọa kỵ chính là một đầu thần thú kỳ lân vương quyền ngạo nghệ nói ngươi nổi danh như vậy sao bất quá lập tức hiên viên s í c h lại cười n h ạ t một cái nói cái này cũng khó trách trên núi núi đệ tử nếu là ở trên giang hồ đều thanh danh không hiền hách đó mới gọi quái bất quá ngươi lấy cái này thần thú kỳ lân làm t h u c ư ỡ i ngược lại là hoàn toàn chính xác rung động đến lao phu chỉ sợ các ngươi đại thừa nhân sĩ giang hồ cũng khó tránh khỏi sẽ không chấn kinh đi đặc biệt là các ngươi đại thừa cảnh nội cùng lao phu đồng dạng là thần thú thủ hộ giả bộ tộc người chúng ta đại thừa vương quyền nhữ m ạ y lại hắn bắt được hắn trong lời nói mấu chốt nhất một cái tin tức ngươi không phải đại thừa người hiên viên xích cười nhặt một tiếng lao phu lúc nào nói qua ta là đại thừa người vậy là ngươi người ở nơi nào bắc man tây vực vương quyền vội vàng hỏi h i ê n viên xích than nhẹ một tiếng chậm rãi nói ra bắc man tây vực lao phu đều tính nhưng chúng quy coi như lao phu xem như bắc man người mà lao phu m â u thân thì là tây vực nguyện tộc người nghe vậy vương quyền nhữ m à y lại lập tức ngây ngẩn cả người cái này bước lại là hôn huyết khó trách hắn nguyên bản diện mạo nhìn xem lại có chút dị vực phong tình thấy thế h i ê n viên xích cười n h ạ t nói làm sao có phải hay không hối hận cứu lao phu cái này bắt man người vương quyền lắc đầu nói ra hối hận ngược lại là chưa nói tới Các n g ư ơ i bắt man người bị cha ta đánh cho có đầu rút cổ tại biên thành không dám ra đến chỉ bằng ngươi một cái linh dai còn lật không nổi sóng lớn gì đến cha ngươi nghe vậy hiên viên xích thần sắc biến đổi k h í p mắt nói cha ngươi là ai vậy hắn nhìn xem vương quyền tựa hồ giống như đoán được thứ gì nhưng vương quyền lại là s ứ sở ngươi nếu b i ế ta t chẳng lẽ còn không biết cha ta là ai hiên viên xích khoe miệng giật một cái có chút khó có thể tin nói cha ngươi là vương tiêu chứ hắn còn có ai có thể đưa ngươi bọn họ bắt man người đánh cho liên tục bại lui vương quyền nặng nề nói hiên viên xích đốn lúc trong lòng run lên cái kia vương tiêu là ai à coi như hắn bình thường không thế nào chú ý quốc sự đó cũng là bên thai thường xuyên nghe nói nhân vật đây chính là dẫn theo mấy chục vạn đại quân đóng giữ bắc cảnh vô luận là tại đại thừa hay là tại bắc man đều nổi tiếng nhân vật a hắn là thế nào cũng không nghĩ tới cái này vương quyền đúng là con của hắn hắn lúc trước hắn cũng không chút điều tra qua vương quyền bối cảnh bất quá lập tức hắn lại thần sắc biến đổi cái tia chiếu ngươi nói tới nói bắc man chiến bại vương quyền nhữ mày nhìn về phía hiên viên xích khó hiểu nói bắc man chiến bại tin tức đã sớm chuyển khắp toàn bộ thiên h ạ chẳng lẽ lại ngươi một mực tại bên trong dãy núi này liền không có từng đi ra ngoài coi như hắn không biết vương quyền trong giang hồ sự tích nhưng nếu là hắn chỉ cần nhìn thấy qua người sống liền liền có thể biết b ắ c man chiến bại tin tức đi dù sao vương quyền chỉ ở trên giang hồ nổi tiếng mà cái này b ắ c man chiến bại tin tức thế nhưng là nổi tiếng lập tức vương quyền tự hồ liền nghĩ tới thứ gì nghiêm mặt hỏi còn có ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này hắn phải hỏi xem rõ ràng vạn nhất cái này hiên viên xích cũng là tìm đến trừ cắt võ vương lăng mộ vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp trước tiên đem hắn lừa dối đi lại nói thật cái gì ngươi vừa mới nói cái gì nhưng chỉ gặp hiên viên s í c h đốn đông nhiên tựa hồ còn không có từ bắc man chiến bại thông tin bên trong lấy lại tinh thần ta hỏi ngươi ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này vương quyền lại một lần nữa hỏi hiên viên s í c h than nhẹ một tiếng nói lao phu là đến tìm kiếm thần thú bạch hồ ngươi tìm nó vương quyền nhữ mày lại không sai chỉ gặp hiên viên s í c h nhẹ gật đầu tộc ta chính là thần thú thủ hộ giả bộ tộc bạch hồ nhất mạch ngàn năm trước thần thú bạch hồ đột nhiên từ tộc ta trong cấm địa mất tích cách nay ngàn năm rốt cục v à hôm nay để cho ta tìm được truyền thừa của nó từ khi bạch hồ biến mất đằng sau bộ tộc bọc hắn cái này ngàn nằm qua lòng chua chỉ có hiên viên s í c h tự mình biết nhưng vương quyền lại là có chút mộng không khỏi hỏi theo ta được biết thần thú bạch hồ không phải hẳn là tại rách nát rừng rậm sao ngươi tại sao lại tìm tới nơi này hiên viên s í c h thần sắc châm xuống cười lạnh một tiếng nói rách nát rừng rậm cái tia t ạ p mao tính là gì thần thú nó chẳng qua là năm đó tộc ta bạch hồ s ù n g hạnh qua một con cái hồ tạo ra xuống hậu đại tôi h trên người của nó bất quá chỉ là có được một tia thần thú huyết mạch mà thôi sao có thể làm bận thần thú tên ngay vậy vương quyền càng ngày càng mờ mịt không khỏi hỏi thần thú không đều là dạng này truyền thừa sao chẳng lẽ lại cái này thần thú bạch h ổ còn có một được một cái hai cái chỉ có do bọn chúng chỗ sinh hạ dòng dọi mới có thể tính thần thú dĩ nhiên không phải vương quyền giật mình nhẹ gật đầu cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết một núi không thể chứa hai h ồ đi vậy cái này quy củ là các ngươi bạch hổ nhất mạch đặc thù hay là tất cả thần thú đều là d ạ n g này vương quyền muốn nhân cơ hội hiểu rõ hơn một chút liên quan tới thần thú tin tức nhưng chỉ gặp hiên viên xích lắc đầu thản nhiên nói ta thần thú thủ hộ giả bộ tộc từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông bọn hắn là d ạ n gì g ta bạch hổ nhất mạch không biết rõ tình hình cũng không quan tâm chút nào thật đúng là lệnh n g ư ờ ta vương quyền trong lòng không khỏi đậu đen g a o m ú n đạo cũng là thần thú thủ hộ bộ tộc chẳng lẽ giữa bọn hắn đều không lẫn nhau thông cửao vương quyền tiếp tục hỏi vậy là ngươi làm sao tìm được nơi này tới còn có thể làm sao tìm được hiên viên xích thở dài một tiếng tộc ta ngàn năm qua gần bốn mươi thế hệ một mảnh núi một mảnh rừng tìm ai bảo thần thú bạch hổ liền ưa thích tại vùng núi này trong rừng rậm sinh tồn đâu nói đi hắn lại t h ấ p giọng cảm thán nói bạch hổ biến mất những năm gần đây tộc ta cơ hồ nhân khẩu tàn lụi hầu như không còn bây giờ đến lao phu thế hệ này liền chỉ còn lại không đủ năm mươi người nếu là lao phu lại tìm không đến nó sợ là khoảng cách vòng tộc cũng không xa nghe vậy vương quyền hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng có thể lý giải có lẽ thần thú bạch hổ đối bọn hắn tới nói cùng trong tộc truyền thừa hậu đại có liên quan nào đó đi vương quyền cũng thức thời không hỏi thêm nữa nhưng gặp vương quyền hỏi nhiều như vậy h i ê n viên xích lại là không khỏi hỏi ngươi hỏi lao phu nhiều như vậy nên lão phu hỏi một chút ngươi đi vương quyền một trận lập tức cười nói ngươi muốn hỏi cái gì hỏi đi h i ê n viên xích nhìn xem vương quyền thử do xét nói tiểu tử ngươi lại là đến vùng núi này tới làm cái gì cũng đừng nói cho lão phu ngươi là đến du sơn mặt thủy ngay vậy vương quyền cười nhạt một tiếng vội vàng nói cái này không ta xuống núi đến nay chỉ mới nghĩ lấy cùng người đánh nhau cái này thật vất vả có thời gian Còn không phải hội một chút tổ quốc không lãnh non sông. Đánh、giắm. Hiên phải hội đẹp giắm. một tổ tốt vương i giận nói, ê n n sích tức g i có thể đẩy được thể phu. đẩy ư lao v ơ quyền lập tức quấn quả này cũng bách lý do t mật có người chẳng lẽ không đúng sao theo ta được biết các ngươi trên núi núi không phải thường xuyên bắt một chút trên giang hồ gây sóng gió người sao chẳng lẽ ngươi không phải vì truy sát người kia mà đến nghe vậy vương quyền dừng một chút nhưng sau đó hắn lại thần s ắ c biến đổi hoảng sợ nói ngươi thấy qua lôi tùng t r ư nhưng lập tức h i ê n viên xích lại có chút nghi ngờ nói ta nhìn t i ể u tử ngươi là cái kiếm tu một thân nội kình cũng đều là ngạnh công phu nhưng này gọi lôi tùng ra hỏa thương thế trên người không hề giống là kiếm thương a ngay vậy vương quyền lông mày có chút ngăn lại hắn thụ thương h i ê n viên xích nhẹ gật đầu không sai thương thế trên người hắn càng giống là bị một loại kỳ quái lực đạo đánh xuyên nội phủ cả người đều lung lay sắp đổ nhưng cũng không biết hắn là thế nào chống được tới tại gặp được lao phu đằng sau lại còn có thể cùng lao phu giao thủ hơn mười chiêu mới bị thua nói đi hiến viên xích lại lập tức x ứ n sở hắn không phải ngươi gây thương tích vương、quyền、thần sắc có chút ngưng trọng hỏi vậy hắn người đ người đem hắn giết h i ê n viên s í c h có chút mở mịt nhìn thoáng qua vương quyền tiểu tử này khẩn trương như vậy làm gì chẳng lẽ lại hắn không phải truy sát người kia lập tức hắn than nhẹ một tiếng từ t ô n nói lao phu nói qua con người của ta mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng cũng sẽ không làm sát nếu không phải hắn trước đối với lao phu đọc thủ lao phu cũng sẽ không ra tay bắt giữ hắn nói như vậy hắn không chết vương quyền vội vàng hỏi đương nhiên lao phu bắt giữ hắn sau liền đem hắn khóa tại mặt sau này cách đó không xa trong một tòa sân động còn thuận tay đem hắn thương thế vững chắc một phen hắn hiện tại đoán chừng cũng có thể miễn cưỡng xuống đất đi lại đi hiên viên s í c h nhìn xem vương quyền dừng một chút cuối cùng vẫn nói rõ sự thật vương quyền nhẹ gật đầu sau đó rốt cục thợ vào một cái hiên viên s í c h nhìn xem vương quyền thần sắc vương lòng xuống không khỏi hỏi xem ra ngươi cũng không phải là truy sát người kia mà đến chẳng lẽ hắn là người của ngươi vương quyền dừng một chút lập tức gật đầu nói hắn là vương phụ ta cấp dưới ta lần này đến nơi này chính là vì tới tìm hắn ngay vậy hiên viên s í c h có chút ý vị thâm trường nhìn xem vương quyền lập tức trầm ngâm sau một lát giật mình nói lao phu minh bạch ngươi minh bạch cái gì vương quyền đầu lông mày vẫy một cái hỏi chỉ gặp hiên viên s í c h cười n h ạ t một cái nói ngươi vương phủ phái người tới này dây núi nhất định là có chuyện gì mới là mà gọi là lôi tùng da hỏa chính là phá cựu cảnh cường giả hắn vậy mà tại trong vùng núi này chịu nặng như thế thương điều này nói rõ tại trong vùng núi này cũng nhất định có cường giả tuyệt thế tồn tại nhưng lập tức hiên viên s í c h mi đầu n h ă n lại lại thấp giọng nói bất quá lao phu tại trong vùng núi này ghé qua nhanh hai năm nếu là có cái gì cường giả tuyệt thế đến lao phu không có khả năng không có chút nào phát giác mới là có thể đây là vì thế nào nói đi hắn nhìn về phía vương quyền muốn một đáp án nhưng vương quyền chỉ gặp ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đêm nhưng mặt h nói, chỉ ũ n g k ô gặp vương quyền tiếp tục nói ta không nói chỉ là không muốn ngươi liên lụy trong đó đây là vì ta cũng là vì ngươi suy tính tựa như ngươi nói ngươi đã tìm được bạch hồ không cần thiết tại phức tạp theo vương quyền suy đoán năm đó hiên viên s í c h bộ tộc bọn hắn bạch hổ mất tích nhất định là cái này chứ cắt võ vương d ở cho quỷ nếu là hiên viên s í c h biết việc này cũng không biết đối với vương quyền tới nói là phúc là họa dù sao cái này hiên viên s í c h thực lực không tầm thường vương quyền một bên lại muốn hắn trợ chính mình một chút sức lực một bên lại sợ hắn ảnh hưởng kế hoạch của mình nhưng khi hắn nói ra những lời ấy thời điểm kỳ thật vương quyền đã làm ra lựa chọn quả nhiên chỉ gặp hiên viên s í c h nghe vậy lập tức cao m ậ y nói cái này còn cùng lao phu có quan hệ vương quyền than nhẹ một tiếng trầm ngâm sau một lát cuối cùng vẫn đem chính mình suy đoán cùng chứ cắt võ vương lăng mộ sự vương quyền thoại ô m rơi xuống h i ê n viên xích thần sắc dị biến l a n g tại nguyên chỗ thật lâu không nói gì sáu t ậ n đầu vượt sâu chư cắt trong l a n g mộ đen kịt một màu mộ thất trong đại điện trưng bày ba miệng gỗ kim ti nam quan tài lớn coi như tại kinh lịch ngàn năm đằng sau nó vẫn như cũng là như vậy ngăn nắp xinh đẹp không có chút nào dấu vết tháng năm đen kịt trong đại điện chu h ư n g vũ xếp bằng ngồi dưới đất trận trận hồng quang từ trong thân thể của hắn phát ra cả người hắn cũng mồ hôi lầm địa thần sắc lộ ra hết sức phức tạp một bên xa xa trương hoài nam k h u nôn máu tươi một mặt lo lắng nhìn xem chu hương bởi vì chu h ư n g vũ b ố i phía đã bị một đạo ấn la bản chỗ vây quanh trương hoài nam chỉ cần dám lên trước một bước liền sẽ trong nháy mắt bị đẩy lùi đi ra hắn lúc này trong miệng c h ôn nôn máu tươi chính là chứng minh tốt nhất từ khi bọn hắn bị nguồn lực lượng kỳ dị kêu hút vào mộ thất này đằng sau liền xuất hiện tình huống như vậy cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra tóm lại chỉ gặp trong la bản chu h ư n g vũ thần sắc biến hóa khó lường hắn nhất thời tức giận nhất thời tức giận nhất thời dãy rụa nhất thời bình thản từ nơi sâu xa chu h ư n g vũ trong đầu bay ra một thanh n m ta vừa rồi muốn nói với ngươi lời nói ngươi cũng nhớ rõ ràng sao vì cái gì ngươi nói cho ta biết vì cái gì ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những này chu h ư n g vũ gầm thét lên nhưng ở trương hoài nam xem ra hắn nhưng không có phát ra một tia thanh âm chỉ là trên mặt thần sắc lại bắt đầu biến hóa không có vì cái gì đây cũng là ta chứ c ắ t bộ tộc số mệnh chu h ư n g vũ trong đầu thanh âm lại tung bay tới thanh âm này bình thản tựa hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm ngay vậy chu h ư n g vũ trầm mặt lạnh lùng nói ra ngươi chết cái ý niệm này đi ta tuyệt sẽ không dựa theo ngươi nói làm ta chỉ là đem kết cục cáo chi cùng ngươi thôi về phần ngươi muốn làm gì đó là ngươi chính mình sự tỉnh Ta c ũ người không n g có yêu cầu yêu muốn làm thế nào. thế chu hương vũ m thần n g i t ú g ư i nói k sắc một lần lập tức nghe lời thật lâu đằng sau hắn mới trầm giọng nói ra mặc kệ người nói kết cục là thật là giả ta cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy chỉ bằng n g ư ơ i sao chỉ bằng n g ư ơ i cái kia bị sinh sôi ma ý tâm trí n g ư ơ i có ý tứ gì chu hưng vũ lạnh lùng nói ngươi không phải còn muốn giết người sư phụ cùng sư m g ô i sao chu hưng vũ lập tức giận dữ đó là ngươi vậy cũng là ngươi tại ảnh hưởng tâm trí của ta chương ba trăm ba mươi ba thêm ta một cái a chương ba trăm ba mươi ba thêm ta một cái a đó là ngươi chính mình sinh sôi ra ma ý không liên quan gì đến ta ta đưa ngươi gọi nơi đây chính là muốn triệt để trừ bỏ ngươi ma ý chứ cắt võ vương thoại âm rơi xuống chu hưng vũ trước mắt vậy mà nổi lên ngày đó tình hình trong tấm hình cái k i a r ơ trường kiếm toàn thân buốc lên hắc khí một mặt cười tà nam tử chính từng bước một hướng phía ngủ say lão phụ nhân đi đến chỉ gặp hắn r ơ lên trong tay trường kiếm liền muốn hành thích xuống dưới nhưng ngay lúc lúc này đột nhiên trong đầu đau đớn một hồi chuyển đến hắn vội vàng ôm đầu lùi về phía sau mấy bước sau đó một đạo thanh â m hùng hậu chuyển lên ra hắn toàn thân liền trợt hiện ra một đạo hồng quang trong nháy mắt đem hắn trên người hắc khí xua tan ra mà đạo thanh â m này chính là chư cắt võ vương hồng quang này cũng chính là lúc này chu hưng vũ trên thân phát ra hồng quang đây là chư cắt võ vương bám và ở trên người hắn huyền khí chu hắn không thể tin được đây là sự thực ngày đó hắn tỉnh táo lại đằng sau liền trông thấy tay mình nâng trường kiếm đứng tại sư phụ hắn trước giường hắn coi là đây hết thể đều là chư cắt võ vương không chế hắn hắn đem đây hết thể đều thuộc về tội tại chư cắt võ vương n g ư ơ i hoàn khí quá nặng tâm ma đã sâu cái này đều bắt nguồn từ ngươi từ nhỏ phụ mẫu đều mất lại bị trói tại chư cắt bộ tộc bí pháp hạn chế kỳ thật điều này cũng không thể trách ngươi ha ha ha sau một hồi lâu chu hưng vũ hai mắt đấm lệ mưa lớn cười chúng ta còn có đường khác có thể đi sao không có chí ít ta muốn không tới mà ngươi càng không có năng lực này vậy chúng ta liền thật chỉ có thể do trời chúa Tự sinh tự diệt sao? Lúc này, Chu Vũ trong ự sơ a l cốc n à vương quyền đỡ lấy hiên viên xích từng bước từng bước hướng phía một chỗ sơn động đi đến sơn động này không lớn bên ngoài là một đạo kết giới đem sơn động cực kỳ chặt chẽ phong tỏa ngăn cản mà trong sơn động một vị người mặc áo đen sắc mặt có chút trắng nhạt nam tử trung niên đang nằm tại một đống cỏ tranh bên trong trong miệng hắn mập một cây cỏ tranh một bộ hữu khí vô lực bộ dáng nhìn xem nọc sơn động vách đá khe hẹp ở giữa d ọ t kia một giọt nham d ọ t nước rơi không biết suy nghĩ cái gì lúc này chỗ động khẩu truyền đến một trận động tĩnh hắn nhìn cũng không nhìn một chút liền cười lạnh một tiếng trầm giọng nói ra ngươi tại sao lại tìm đến mắng ngươi nếu là có chủng liền chờ ta thương lành lại đến ngay vậy vương quyền mặt người lập tức nhìn về phía bên người hiên viên xích chỉ gặp hiên viên xích tức giận cười cười ngươi vết thương lành có thể thế nào ngươi là của ta đối thủ sau là l a o Phu cứu được ngươi ngươi cái tên này còn không linh tỉnh cứu ta ta để cho ngươi cứu được sao lôi tùng cười lạnh một tiếng đường tưởng rằng ngươi giả mù s a mưa đã cứu ta liền có thể từ trong miệng ta moi ra cái gì đến ta vẫn là câu nói kia cái gì cũng không biết ngay vậy vương quyền một trận xem ra cái này hiên viên xích hay là thẩm vấn qua lôi tùng chỉ là lôi tùng kín miệng hẳn là không nói gì l a o phu không cần ngươi nói cái gì cái kia chưa cắt võ vương lăng mộ sự tỉnh l a o phu đã biết hiên viên xích cười n h ạ t một cái nói ân ngươi là thế nào lôi tùng thần sắc biến đổi liền vội vàng xoay người nhìn lại nhưng vừa định nói cái gì liền lại lập tức ngây n g ẩ n cả người chỉ gặp hắn dừng một chút có chút không dám tin tưởng nhìn về phía hiên viên s í c h thiếu niên bên cạnh lập tức hoảng sợ nói thế tử vương quyền cười nhạt một tiếng ngươi còn sống đâu thật là ngươi lôi tùng vội vàng muốn bỏ người lên nhưng lại lánh bất đinh nhất thời kích động khẽ động vết thương trên người khít sâu một hơi sau lại ngã xuống đi ngươi liền nằm đi vương quyền liền vội vàng tiến lên làm yên lòng hắn thế tử ngại sao lại tới đây còn có các ngươi đây là lôi tùng nhìn xem vương quyền trên vai cột băng bãi vừa nhìn về phía toàn thân trọng thương hiên xích nhất thời không khỏi mờ mịt nói h i ê n viên s í c h đốn đông nhiên lập tức bất đắc dĩ cười nói không cần chờ ngươi vết thương lành ngươi chủ tử đã thay n g ư ơ i b ả o thủ a lôi tùng lập tức xứng sở lập tức lại nhìn hai mắt h i ê n viên s í c h lập tức cười to nói ha ha ha thế tử ngài đánh thật hay à ta cùng ngài giảng gia hỏa này chính là cần ăn đòn lúc trước nếu không phải thuộc hạ thân chịu trọng tương h ta chỉ định trừng trị hắn thôi đi ngươi liền ngươi điểm này công phu nhỏ quào nếu không phải lao phu thu tay lại ngươi đã sớm quy thiên hiến viên xích khinh thường nói lôi tùng gia hỏa này mặc dù bại nhưng là hắn không phục a cũng không biết hắn vì cái gì không phục nhưng chính là không phục hắn trọng thương sau khi tỉnh lại liền bắt lấy hiên viên s í c h một trầu thoá m ạ n cái gì khó nghe mang cái gì tựa như là hiên viên s í c h không giết hắn hắn t u y ệ t không bỏ qua giống như đây có lẽ là bởi vì vì giữ vững trong miệng của mình b í m ậ t đi dù sao lúc này vương kinh chu mệnh hắn làm sự t ì n h quyết không thể ra một tia sai lầm lúc này chỉ gặp lôi tùng nhìn xem hiên viên s í c h trên mặt vết sẹo kia dễ cợt nói ta nói ngươi làm sao chỉ ngày mang theo mặt nạ gặp người n g u y ê n lai、like, ngươi đây là tàng tù đâu ta ngược lại thật ra mới biết đến tội cùng là người phương nào như vậy làm việc thiện tích đức đi vương quyền lập tức trầm giọng nói ngươi mất tranh cãi rất rõ ràng hiên viên xích trên mặt vết sẹo này là hắn cả đời sỉ nhục lôi tùng lời này không phải ngay tại hướng hắn thương sẹo bên trên sắt m g ô i sao chỉ gặp hiên viên xích ngay vậy sắc mặt của hắn quả nhiên trầm xuống nhưng sau đó hắn lại khoát tay áo than nhẹ một tiếng thoải mái nói tôi h không có gì không thể nói tô thanh tên kia lao phu đ ờ i này sợ là không thể ra sức bây giờ ngươi nếu đem lão phu mặt nạ chém nát lao phu là thời điểm nên buông xuống mặt nạ này một lần nữa gặp người liền ngay cả vương quyền cũng đều có thể cùng hắn cân sức ngang tài càng có thể hướng tô thanh hắn lúc này cũng bình thường trở lại tô thanh nhưng chỉ gặp lôi tùng nghe vậy lập tức h o ả n g s ợ nói trên mặt ngươi thương thế kia là tô t h a n h tên kia chặt làm sao ngươi cũng biết hắn h i ê n viên xích đốn lúc s ứ n g sở hỏi nhận biết ta làm sao lại không biết đâu chỉ gặp lôi tùng một mặt n ộ khí c ư ờ i lạnh một tiếng hắn coi như hóa thành cho ta cũng nhận biết hẳn là ngươi cùng hắn cũng có thủ h i ê n viên xích không khỏi hỏi lôi tùng nghiến răng nghiến lợi tuy nói đây đều là ta trừng phạt đúng tội nhưng ta vẫn là ngẫm lại liền đền khí nhớ năm đó ta là bậc nào huy phong nhưng ở gặp phải hắn đằng sau liền bị phế tu vi nhốt tại trên núi kia núi minh động bên trong dòng g ã năm năm không thấy cả ngày hắn phải âm rơi xuống đột ậ m m c nhiên lôi tùng mắt sáng lên lập tức nhìn về phía hiến viên xích nghiêm mặt nói ra người ta nếu là đơn đả độc đấu có lẽ ai cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng nếu như hai ta liên thủ lại nói không chừng còn có thể giáo hấn một chút hắn h i ê n viên s í c h một trận lập tức lập tức đáp lời nói ngươi nói đúng a hai ta liên thủ đối phó hắn khẳng định không nói chơi a vậy liền làm như vậy、Tốt. cứ làm như thế hai người trong nháy mắt mặt trận thống nhất vân vân vân vân vương quyền tức giận đem hai người ngắt lời nói ta còn ở lại chỗ này đâu các ngươi liền ngay trước bản thế t ử m ặ t thương lượng làm sao đối phó sư huynh của ta hai người lập tức quất bách vừa rồi nhất thời quên hết tất cả lại quên tị húy vương quyền có chút thất sách nhưng nhìn xem hai người không nói lời nào vương quyền vội vàng chỉ mình các ngươi thêm ta một cái a a hai người lập tức ngây n g ẩ n cả người tám tốt nhàn thoại nói ít vương quyền đem hai người đánh gãy lập tức nhìn về phía lôi tùng hỏi ngươi là thế nào thu thương cái tia chư cắt võ vương lăng mộ đến tột cùng ở đâu còn có vùng dãy núi này vì sao cùng ta lúc đi vào chỗ đi dãy núi cảnh sát hoàn toàn khác biệt vừa mới tiến lúc đến dãy núi kia âm trầm ầm ư ớt động trướng dày đặc mà lúc này vùng dãy núi này phong cảnh mê người ánh nắng vừa vặn cái này hoàn toàn chính là hai thế giới a chương ba trăm ba mươi bốn chư c ắ t võ vương mời chương ba trăm ba mươi bốn chư c ắ t võ vương mời ngay vậy lôi tùng than nhẹ một tiếng điện hạ ngài là phụ thuộc bên dưới cho bản đồ tới a không sai vương quyền gật đầu nói ta chính là dọc theo ngươi cho bản đồ một đường hướng vực sâu dưới đáy tiến lên nhưng ở xuyên qua hát vụ thời điểm ta cùng hai người khác phơ tán bọn hắn không biết tung tích mà ta lại trực tiếp rơi xuống xuống dưới cuối cùng là chuyện gì xảy ra hai người khác ngài còn mang theo người t i ề n đến lôi tùng hỏi vương quyền nhẹ gật đầu lập tức đem có chuyện toàn bộ hướng lôi tùng nói một lần trong thời gian này hiên viên s í c h cũng tập trung tinh thần nghe lôi tùng trầm n g â m sau một lát t h ấ p giọng nói ra điện hạ kỳ thật lúc đó thuộc hạ cũng rất bồn trồn lúc trước ta cũng là từ vực sâu kia hát vụ xuống chỉ là cùng ngài khác biệt chính là thuộc hạ lúc đó hôn mê đi sau khi tỉnh lại liền tại vực sâu kia đáy nhưng ta cũng hoàn toàn chính xác gặp được cái kia họ ra cắt lang mộ ngay vậy vương quyền chấn động liền vội vàng hỏi cái kia đến tuột cùng ở đâu à, ngươi cho bản đồ cũng không có kỹ càng ghi rõ à. lôi tùng bất đắc dĩ nói không phải thuộc hạ không muốn ghi rõ chẳng qua là lúc đó ta cũng không biết sao tại nhìn thấy lăng mộ kia cửa đa thời điểm liền đột nhiên bị một đạo rất kỳ quái lực lượng bị đả thương coi ta tỉnh lại lần nữa qua đi liền phát hiện chính mình lại về tới vực sâu hắc vụ phía trên nói đến đây lôi tùng lại thở dài ta trầm tư liên tục liền đem vực sâu kia bản đồ cho vẽ vào giấu đến bên trên hướng dây núi ven đường sau đó ta lại lần nữa hướng vực sâu dưới đáy đi đến muốn tìm tòi hư thực nhưng nói đến đây hắn dừng lại một chút nhưng cái gì a vương quyền vội vàng hỏi nhưng thuộc hạ về sau liền cùng ngài giống như cũng là trực tiếp rớt xuống a lôi tùng một mặt mờ mịt nói ra ta cũng không biết chính mình là thế nào sống sót tóm lại về sau liền gặp hắn sau đó liền bị hắn nuốt tại trong sơn động này lôi tùng sau đó chỉ chỉ hiên viên xích bất đắc dĩ lắc đầu nhưng hắn thoại ô m rơi xuống vương quyền lập tức nhữ mày lại nói như vậy ngươi bây giờ cũng tìm không thấy l ă n g mộ kia vị trí lôi tùng có chút áy náy lắc đầu thuộc hạ đích thật là không tìm được ngay vậy tất cả mọi người trầm mặc vương quyền lông mày nhữ chặt thở dài một tiếng cũng không trách tội hắn chỉ là việc này quá kỳ quái. đều khiến trong lòng của hắn có chút khó có thể bình an trầm ngâm sau một lát vương quyền đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hiên viên s í c h hỏi trước ngươi cùng ta giảng ngươi tại trong vùng núi này đợi gần hai năm hiên viên s í c h xứng sở lập tức gật đầu nói không sai vậy là ngươi từ chỗ nào tiến đến ngươi vừa tới nơi đây thời điểm nơi này có thể độc trướng dày đặc vương quyền vội vắng hỏi ngay vậy hiên viên s í c h thần sắc có chút run lên lập tức túi đầu chầm tư xuống dưới sau một lát hắn ngẩng đầu lên nói ra lão phu là từ ba châu phương hướng tiến đến nhưng ngươi nói độc trướng cái gì ta ngược lại thật ra chưa từng nhìn thấy vất quá hắn dừng lại một chút nhìn xem vương quyền cao mày nói bất quá ở cách nơi này năm mươi dặm địa phương có một mảnh nhỏ độc trứng rừng ở trong đó hoàn cảnh cùng các ngươi nói tới ngược lại là không được mấy ở đâu vương quyền vội vắng hỏi h i ê n viên xích nhanh chóng đi hướng cửa hang chỉ vào một cái phương hướng nghiêm mặt nói ngay tại phía chính đông dưới đây năm mươi dặm chỗ vương quyền hướng phía hắn chỉ nghiêm mặt nhìn lại các ngươi ngay tại này chờ sẵn ta đi xem một chút nói đi hắn liền chuẩn bị khởi hành ngươi chờ một chút lúc này hiến viên xích đem hắn ngăn lại nói ra vùng rừng kia rất nhỏ Lão Phu lúc Phu trước vương người, người người ì tìm t nhanh nhanh. quyền nhẹ ư gật đầu lôi tùng cùng hàng lậu ta liền giao cho ngươi giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn nói đi hắn thả người nhảy lên tốc độ như tia chấp liền hướng phía phương đông mà đi trong nháy mắt liền biến mất thân ảnh nhìn xem vương quyền bóng lưng h i ê n viên xích bất đắc dĩ lắc đầu quay người hướng phía lôi tùng đi đến hắn thật đúng là kỳ tài nút trời tương lai toàn bộ thiên hạ này có lẽ sẽ không có người có thể là đối thủ của hắn n g ư ờ i nói ai ra thế chúng ta c o n điện hạ lôi tùng cười n h ạ t nói ngươi nếu là muốn thần phục thừa dịp hiện tại điện hạ cánh chim chưa đầy có lẽ còn có cơ hội h i ê n viên xích quay người nhìn về phía lôi tùng ánh mắt rêu rêu nói nhà các ngươi thế tử điện hạ nói thật đúng là thuận miệng a làm sao ta nói sai sao hiến viên xích cười nhặt một tiếng lôi tùng ngươi cái tên này năm đó ta tựa hồ có chỗ nghe thấy lôi a o Phu phương nhớ kỹ năm đó ở Đại Thừa thế h năm kỹ k một đó Đại có ở Tây Bắc có một phương thế lực n nhỏ, g g ố n như cũng họ lôi, gọi lôi môn. Ngươi g gọi họ lôi, lôi i b ế thùng t ế lực Lôi này sao? t thần sắc trong nháy mắt chầm xuống ngươi nếu làm u ố n đánh nhau phải không ta hiện tại liền có thể phục hồi được được được h i ê n viên s í c h liền vội vàng khoát tay nói lao phu không nói chu toàn đi bảy phía đông năm mươi dặm chỗ độc trướng trong rừng vương quyền l ẻ loi một mình quanh đi q u ò n lại vài vòng không hề phát hiện thứ gì liền cùng h i ê n viên s í c h nói một dạng cánh rừng này rất nhỏ nhìn xem diện tích còn không có vương phụ lớn trừ có chút địa phương đầm lầy cùng trướng khí bám vào bên ngoài còn lại không có cái gì vòng vo tầm vài vòng sau vương quyền mở mịt ngồi tại một đoạn nhánh cây khô bên trên một mặt bất đắc dĩ cởi c ư ờ i ta đây là đang làm cái gì a cái kia chư cắt võ vương dù sao cũng là một thế hệ hùng hắn lăng mộ như thế nào là tại độc trướng kia dày đặc trong ngực sâu đâu thế nhưng là lôi tùng nhìn thấy lăng mộ rõ ràng chính là a còn có nơi này trước đó rõ ràng liền chế trụ nội lực của ta ta cũng là dựa vào cái kia bạch hổ trên người từ điện mới một lần nữa ngưng tụ ra chân khí nhưng vì cái gì hiên viên xích cùng lôi tùng lại sẽ không bị áp chế cuối cùng là vì cái gì a vương quyền ổn định lại tâm thần sau Rốt Trung ra. muốn phát chút thích Thủy biết tại cuộc chỗ chính hợp, hiện không nhưng những không nhưng hắn không nghĩ ra. Người muốn biết tại sao không? Người đúng, này Muốn để là sao A. vương quyền theo bản năng trả lời nhưng đột nhiên thần s á c hắn bỗng nhiên biến đổi trong nháy mắt đứng dậy hướng phía nhìn bốn phía ai là ai đang nói chuyện vương quyền vẻ mặt nghiêm túc quan sát bốn phía này nhưng này nói tiếng âm lại đột nhiên biến mất hắn không tin đây là đang nghe nhầm nhưng sau một khắc vương quyền lại là thần s á c giật mình chỉ gặp trong rừng này trướng khí vậy mà ẩn ẩn từ bốn phía hướng về hắn chậm rãi tụ lại tới sau một lát toàn bộ trong rừng trướng khí tất cả đều tập trung vào vương quyền trước mặt cách đó không xa nhìn xem tựa như là một đạo màu xám trắng vụ t ư ờ n g đem toàn bộ rừng một phân thành hai mà vụ t ư ờ n g kia phía sau lại cái gì đều nhìn không thấy vương quyền lông mày níu c h ặ t chậm rãi đưa tay giữ tại kết thúc lưỡi đao trên chuỗi kiếm thấp giọng nói ngươi đến tột cùng là có ý gì hãn thoại âm rơi xuống cái kêu đạo thanh âm thần bí lại chuyển tới ngươi nếu là muốn biết vì cái gì sao không tiến đến tự mình gặp ta đây ngươi là ai vương quyền nhữ mày hỏi ngươi làm gì thêm này hỏi một chút vương quyền khỏe mắt nhữ lại thì thào trầm giọng chư cắt võ vương chương ba trăm ba mươi lăm ta muốn cùng ngươi làm trò chơi võ vương trong lăng mộ trước chủ ngài vừa rồi tại cùng ai đối thoại trương hoài nam quỳ xuống đất cung kính hỏi đạo lúc này chu hưng vũ vẫn như cũng là nhắm mắt xếp bằng ở mộ thất trong đại điện trước mặt hắn cách đó không xa trưng ơ b ả y ba miệng gỗ kim ti nam q u a n tài chính liên tục không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn chuyển tâu lấy trận trận h ư ờ n g quang mà trương hoài nam cũng rốt cuộc có thể nghe được t r ư cắt võ vương thanh â m n g ư ờ i gọi trương hoài nam t r ư cắt võ vương thanh â m một mực l ạ i như vậy bình thản lại không có chút nào một tia tình cảm lão nô trương hoài nam lễ bái trước chủ trương hoài nam đem đầu thật sâu trôn ở trên mặt đất thái độ cung kính cực k chư cắt võ vương thản nhiên nói nghe vậy trương hoài nam chậm rãi ngẩng đầu lên nhất thời có chút không biết làm sao chư cắt võ vương thản nhiên nói năm đó sau khi ta chết cũng không có để trương kỳ huyên vì ta thủ mộ là hắn tự tác chủ trương làm hại ngươi trương gia trầm luân ngàn năm vì thế ta rất tự trách ngày sau ngươi liền không cần như vậy trương kỳ huyên là lão tổ trương gia cũng là chư cắt võ vương lúc còn sống lần thứ nhất thuộc lúc này trương hoài nam nghe vậy ánh mắt phức tạp nói ra trước chủ lão nô bộ tộc thủ mộ ngàn năm ta cũng không có gì khác b ằ n sự liền để lão nô đến nơi đến trốn đi nói thật chứ cắt võ vương hạ lệnh giải trừ bộ tộc bọn hắn trên người gông xiềng mặc dù hắn nhất thời có chút khó mà tiếp nhận nhưng kỳ thật trong nội tâm hay là rất cảm xúc dù sao tử tôn bọn hậu bối rốt cục cũng không cần lại tại trong thâm sơn này lương bèo sứ mệnh nhưng hắn đời này cũng đã dạng này cùng rời núi p h ù hoa tuyến n g u y ệ t như chẳng phải đang trong thâm sơn này đến nơi đến trốn cũng không phụ năm đó tiên tổ di mệnh nghe được trương hoài nam lời nói cái này không có bất kỳ cái gì tình cảm võ vương ý chí vậy mà xưa nay chưa thấy thở dài một cái ngươi đi đi các loại tiểu gia họa này sau khi tỉnh lại cùng đi, đi ngày sau không cần trở lại nữa trương hoài nam thần sắc biến đổi ngài là để lão nô rời núi hộ vệ thiếu chủ không cần con đường của chính ngươi nên còn do ngươi đến từ mình lựa chọn nhưng nếu là để ý tiểu g i a hòa này ngươi cũng có thể tại bên cạnh hắn chiếu cố m ộ t hai chỉ là không cần lại gọi hắn thiếu chủ a trương hoài nam một mặt mờ mịt ra cắt ra sớm tại ngàn năm trước liền đã vong các ngươi sau khi rời đi tam ộ cũng nên trở về với các bụi trước chủ trương hoài nam thần sắc bi thương nội tâm ngũ vị tạp trần trầm mặt một lúc lâu sau trương hoài nam quỳ xuống đất trùng điệp dập đầu một đầu nước mắt tuôn đầy mặt nói lão nô cần tuân tiên tổ chi mệnh nguyện lấy cuối、đời. hộ chư c ắ t bộ tộc cuối cùng huyết mạch ai võ vương ý chí lại h í t một tiếng thôi ngươi lại ngẩng đầu nhìn ngay vậy trương hoài nam ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ gặp mộ thất đại điện hậu phương hành lang lại ẩn ẩn nhấp n h ó á n g một đạo hồng quang đó là mộ đạo nhị thất phương hướng ngươi đi đi coi như là ta cuối cùng đối với ngươi trương ra một chút báo đáp đa t ạ trước chủ ban ân trương hoài nam dập đầu lập tức đứng dậy nhanh chân hướng về nhị thất đi đến hắn không biết bên trong có cái gì chờ lấy hắn nhưng vô luận là cái gì đây đều là chư các võ vương ban ân ngay tại hắn xuyên qua hành lang tiến lên nhị thất sau chư các võ vương thanh â m lại vang lên ngươi đã đến chờ ngươi đã lâu hắn thoại ô m rơi xuống chỉ gặp một đạo đen kịt bóng người từ trong bóng t ố i tiền thất bên trong chậm rãi đi ra mộ thất đại điện hồng quang ẩn ẩn đánh vào trên thân người này không phải vương quyền lại có thể là ai không nghĩ tới ngươi chết ngàn năm lại vẫn có thể như vậy quỷ phụ thần công vương quyền bên hông vác lấy đoạn nhận một tay đỡ tại đoạn nhận trên chỗ u kiếm chậm rãi đi ra nói ra hắn lên một khắc còn tại độc trướng kia trong rừng sau một khắc hắn xuyên qua cái kiêng ngưng tụ ở trước mặt hắn vụ tường đằng sau liền trực tiếp xuất hiện ở ngôi mộ này thất bên trong như vậy quỷ phụ thần công thao tác xác thực làm cho vương quyền rất là chợ kinh chỉ gặp võ vương ý chí t ử tốn nói thật có l ỗ i ta chỉ có thể lấy phương thức như vậy gặp người gặp ta nghe vậy vương quyền nhìn cách đó không xa cái kia ba chiếc quan tài vừa nhìn về phía quan tài trước xếp bằng ngồi dưới đất toàn thân lóe hồng quang chu t n h vũ n u chặt lông mày nói lời này của ngươi là có ý gì ngươi biết ta muốn tới ngươi biết ta là ai kỳ thật ta cũng không biết ngươi là ai võ vương ý chí thản nhiên nói vương quyền n u chặt lông mày ngươi đến tột cùng là có ý gì cái này chứ cắt võ vương nói chuyện mơ hồ không rõ vương quyền phiền nhất cùng loại người này nói chuyện nhưng chỉ gặp cái kia võ vương ý chí như là cười một tiếng ta cùng ngươi nói như vậy tại ngàn năm trước kia ta cũng không biết ngươi là ai ta chỉ biết là ngàn năm sau sẽ có một người tới tìm ta mà ngươi này chính là ngươi vương quyền t h ầ n s ắ c giật mình có chút khó có thể tin nói ngươi tại ngàn năm trước kia liền coi như đến chuyện hôm nay không có ta chỉ tính đến có một người sẽ tìm đến ta võ vương ý chí thản nhiên nói vương quyền s ắ c mặt tối sầm lập tức lắc đầu thản nhiên nói vậy là ngươi làm sao biết ngươi tính tới người kia chính là ta húng chi tại ta trước đó thậm chí tại ta cùng bọn hắn trước đó không phải cũng có người đi tới ngươi trước mộ vương quyền nói chính là lôi tùng nếu là cái này chưa cắt võ vương chỉ là tính tới có người tới tìm hắn người này vì sao không có khả năng là lôi tùng nhưng chỉ gặp võ vương ý chí lại là cười n h ạ t một tiếng ngươi nói người kia hẳn là thuộc hạ của ngươi đi ngươi biết vương quyền cao mày nói cũng là bởi vì hắn đến mới đưa ngủ say ngàn n ă m ta tỉnh lại mà ta tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tính một cái hôm nay tính trời vương quyền lập tức giật mình bất quá hắn kinh hãi không chỉ có là hắn tính trời hắn càng là không nghĩ tới cái này c h ư a cắt võ vương ý chí ngàn n ă m qua đúng là ngủ say mà hắn sở dĩ tỉnh lại cũng đúng là bởi vì lôi tùng đến không sai chính là tinh trời võ vương ý chí thản nhiên nói vậy ngươi tính tới cái gì vương quyền vội vàng truy vấn ngay vậy võ vương ý chí lại lập tức trầm mặc sau một lát hắn mới chậm dai nói ra ta tính tới hắn cũng không phải là năm đó ta tính tới người kia cho nên ta đem hắn đánh lui vì chính là chờ đợi người đến vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng thì ra là như vậy vậy ngươi nếu là phải cho ta trước đó lại vì sao đem ta từ vực sâu lấy đi hắn lúc này cũng minh bạch xuyên qua vực sâu h ắ c vụ thời điểm mấy người phân tán nhất định chính là cái này chưa cắt võ vương dợ trò quỷ nhưng chỉ gặp võ vương ý chí từ tốn nói ta tính tới ngươi là mang theo tộc ta hậu đại cùng đi cho nên ta tự nhiên là muốn trước gặp bọn hắn một chút chỉ có đem mọi chuyện cần thiết đều xong xuôi ta mới có thể cùng ngươi thấy một lần ngay vậy vương quyền cười nhạt một tiếng có chút thử dò xét nói đã ngươi tính tới ta đến vậy ngươi hẳn phải biết mục đích của ta là cái gì sao ta tính tới võ vương ý chí từ tốn nói vậy ta hôm nay có thể hay không mang đi vật kia vương quyền hỏi đương nhiên có thể võ vương ý chí cười nhạt một tiếng bất quá muốn nhìn chính ngươi có ý tứ gì vương quyền lập tức nhữ m à y lại lập tức chỉ gặp、võ、vương ý chí thản nhiên nói ta muốn cùng ngươi làm trò chơi chỉ cần ngươi thắng ta chỗ này tất cả mọi thứ vô luận ngươi nhìn chúng cái gì ngươi cũng có thể mang đi hắn thoại âm rơi xuống vương quyền lập tức ngây ngẩn cả người cùng ta làm trò chơi hắn đ ế n tột cùng muốn làm gì ngươi nói đi trò chơi gì vương quyền không sợ hãi võ vương cười nhạt một tiếng rất đơn giản ngươi trông thấy cái này ba bên quan tài sao ngay vậy vương quyền biến sắc ta muốn không thấy cũng rất khó đi rất tốt thứ ngươi muốn ngay tại cái này ba bên gỗ kim ti nam quan tài trong đó một phương bên trong chỉ cần ngươi c h ọ n đúng ngươi liền có thể mang đi chỉ đơn giản như vậy vương quyền nhữ m ạ n lại hắn đây là muốn cho ta chơi xác suất võ vương ý chí cười nhạt một tiếng chỉ đơn giản như vậy bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là ở trong đó một phương trong quan tài là của ta di thể vương quyền thần sắc hơi đổi nghe nói như thế hắn ẩn ẩn nhớ tới lúc trước nhị thúc đối với hắn nói lời nếu như ta chọn được ngươi di thể thì như thế nào nếu thật là lời như vậy vậy ngươi liền phải tại cái này cùng ta cùng một chỗ vĩnh biệt coi lời võ vương ý chí thẳng như nói n lúc này n ữ khí của hắn lại khôi phục được ban đầu trạng thái không trộn lẫn bất luận cái gì một tia tình cảm tựa như cái máy móc bình thường băng lánh chương ba trăm ba mươi sáu vương quyền lựa、chọn. chương ba trăm ba mươi sáu vương quyền lựa chọn nghe vậy vương quyền thần sắc hơi đổi ngươi như vậy như vậy nói rõ nếu ta không chọn lại sẽ như thế nào hắn ý tứ là hắn không muốn tuyển lại phải đem đồ vật lấy đi điểm này võ vương ý chí tự nhiên minh bạch ngươi nếu không tuyển vậy ngươi bây giờ liền có thể rời đi chỉ là thứ này ngươi là tuyệt đối cầm không đi hắn chém đinh chặt sát thái độ mười phần cường n ạ n h vương quyền lông mày n h u chặt cái này chứ cắt võ vương nếu dám nói thế với vậy hắn tự nhiên có năm chắc đối phó chính mình xem ra dùng sức mạnh là không được lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa cái tia ba miệng hiện ra h n g quan q quan q u a tài vừa nhìn về phía xếp bằng ở quan tài trước cách đó không xa chu t i n h vũ t ử tốn nói ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi tại sao muốn ta như thế tuyển võ vương ý chí thản nhiên nói ta vẫn là muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có phải hay không người kia ta là người như thế nào vương quyền một mặt ngộng võ vương ý chí dừng một chút t h ấ p giọng nói bày ở trước mặt ngươi chính là ba cái lựa chọn nhưng chỉ có bên trong một cái lựa chọn là đáp án chính xác ngươi chọn được đáp án chính xác ngươi chính là người kia nếu như chọn sai ngươi liền không phải chỉ đơn giản như vậy ngươi như muốn tốt liền bắt đầu đi vương quyền dừng một chút thân xác có chút nghiêm trọng ba tuyển một hắn làm sao biết làm sao tuyển nhưng không chọn hắn là khẳng định cầm không đi nhị thuốc đồ vật muốn chấm t ư sau một lát vương quyền cười nhạt một tiếng lẩm bẩm nói dù sao đến đều tới nếu là tay không mà về đây cũng quá mất mặt ngươi nghĩ được chưa võ vương ý chí lại hỏi nghĩ kỹ vương quyền tiến lên một bước chỉ về đằng trước lớn tiếng nói ta liền chọn chúng ở giữa chiếc quan tài kia hắn thoại âm rơi xuống võ vương ý chí thanh â m thật lâu không có chuyển đến tựa hồ trầm mặc thấy thế vương quyền cười nhạt một tiếng làm sao thế nhưng là ta chọn đúng ngươi không lời nào để nói thật lâu đằng sau võ vương ý chí thanh âm mới dần dần truyền đến ngươi nói cho ta biết ngươi tại sao muốn chọn chúng ở giữa không có vì cái gì chính là xem ở giữa quan tài muốn so bên cạnh lớn hơn một chút thôi ngươi nếu đều đã nhìn ra chẳng lẽ ngươi còn đoán không được đây chính là bày ra ta di thể quan t à i sao ngươi vì cái gì còn muốn dạng này t u y ể n vương quyền cười nhạt một tiếng bởi vì ta đoán ba chiếc quan tài này bên trong đều không có ngươi di thể võ vương đốn đ ô n g nhiên nói ngươi sai ngươi chọn sai sai vương quyền cười nhạt một tiếng ta coi như sai đó cũng là đúng ta nói là nó chính là nó hắn thoại âm rơi xuống Ở vào o t r ngươi đem quan tài mở ra nhìn xem ta cũng không tin ngươi thật nằm ở bên trong võ vương ý chí thần s ắ c lập tức biến đổi tiểu tử này là ở ngay trước mặt chính mình muốn mở chính mình quan tài a tranh thủ thời gian mở a vương quyền tiếp tục nói liền xem như thua ngươi cũng muốn để cho ta thua cái mình đi ngươi là tại đ em ta võ vương ý chí thấp giọng nói vương quyền nhìn xem trong quan tài kia liên tục không ngừng hồng quan g t r u y ề n hướng chu hưng vũ thân thể hắn cười nhạt một tiếng ngươi nếu là không ra vậy ta coi như thay ngươi mở nói đi hắn bước nhanh đến phía trước hướng về ba chiếc quan tài kia trực tiếp đi đến nhưng vào lúc này một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng về vương quyền đánh tới nhất thời vương quyền bên hông đoạn nhận một tiếng kiếm ngân vang sau thẳng suất kiếm vỏ đống nhiên cắm vào trước người hắn cách đó không xa cái kia trận trận khí tức khủng bố rằng co đoạn nhận tản ra bàng bạc kiếm khí trong lúc nhất thời cả tòa đại điện phản phất đều tại chấn động thần minh võ vương ý chí trầm giọng nói không nghĩ tới tại ngàn năm về sau ta lại vẫn có thể trông thấy thần minh vương quyền thản nhiên nói cái này không có gì ly kỳ ngươi nếu là còn muốn nhìn ta cái này còn có cái gì võ vương thần sắc hơi đổi sau một khắc chỉ gặp vương trên thân đột nhiên kinh hiện một đạo dây thừng thẳng tắp hướng về ba chiếc quan tài kia mà đi、Lui. võ vương hét lớn một đạo vương quyền nhữ mày lại cái này võ vương ý chí vẹn vẹn chỉ là một cái chữ lui liền để u vân tỏa liên thật lui trở về hơn nữa còn là tại vương quyền không chế tinh thần tình hôn g d ư ớ i cái kêu u vân tỏa liên liền trực tiếp thoát ly sự điều khiển của hắn giống như là bị kinh sợ bình thường lại c u ố n quanh ở trên người hắn vương quyền thần sắc hơi đổi cái này võ vương cứ việc chết n g à năm n lại không nghĩ rằng hay là khủng bố như vậy có thể nghĩ năm đó hắn là đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn chê cười vương quyền thản nhiên nói không nghĩ tới ngươi có thể để hai kiện thần binh đồng thời nhận chủ đây chính là ngay cả ta năm đó đều không thể làm được chuyện tình a vậy ta thật đúng là quá mạnh vương quyền cười n h ạ t một tiếng không hổ là ta võ vương sắc mặt tối sầm lập tức thấp giọng nói ngươi là thế nào nhìn ra di thể của ta không ở tại bên trong cái này còn cần nhìn sao vương quyền từ tốn ó i chỉ bằng ngươi là chư cắt võ vương ngươi di thể như thế nào cứ như vậy trắng trận bày ra trong đại điện này chỉ là bởi vì cái này võ vương c a o mày nói vậy ngươi lại thế nào biết thứ ngươi muốn ngay tại ở giữa chiếc quan tài này bên trong ta không biết ta vương quyền cười nhặt một tiếng có lẽ ba chiếc quan tài này bên trong đều không có vật của ta mới Cũng có l võ vương ý chí dừng một chút lập tức cười nhạt một tiếng làm sao ngươi biết ta không dám đánh mở vương quyền lắc đầu thản nhiên nói bởi vì ta chắc chắn ngươi không dám võ vương thần sắc biến đổi ngươi vì sao như vậy chắc chắn vương quyền cười nhạt một tiếng chậm rãi nói ra ngươi đường đường một thế hệ hùng vậy mà đem chính mình lăng mộ giấu ở cái này sâu không thấy đáy không thấy ánh mặt trời trong vực sâu đây là vì gì cái này cả tòa sơn mạch nghiễm nhiên là một đầu long mạch tốt như vậy phong thủy bảo địa theo lý thuyết mai táng ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phù hộ ngươi hậu thế con cháu đi năm đó ngươi ra cắt ra hậu nhân chạy đi người hẳn là cũng có không ít liền xem như bình thường sinh sôi r ồ n g dõi ngàn năm trôi qua ngươi ra cắt ra hậu tự không có một nghìn cũng có tám trăm đi coi như dù gì một trăm tám mươi người luôn có đi nhưng bây giờ còn lại bao nhiêu người người đây rõ ràng là đầu long mạch long huyện có thể ngươi lại làm cho ô yên trừng khí chẳng những không có phù hộ đến bọn hắn càng là làm hại bọn hắn cửa nát nhà tan đây là vì cái gì ngay、vậy. Võ Vương ý chương í thần từ hắn nhìn biến nơi sắp sâu đổi, xa xem v q u y ba trăm ba mươi bảy người nhị thúc là cái có huyết tính nam nhân chương ba trăm ba mươi bảy n g ư ơ i nhị thúc là cái có huyết tính nam nhân n g ư ơ i trong hư không võ vương ý chí con mắt chăm chú nhìn xem vương quyền nghe được hắn một trận phân tích nhất thời lại không biết nói cái gì xem ra n g ư ơ i thật chính là người kia sau một hồi lâu võ vương c ư ờ i nhạt một tiếng nói nghe vậy vương quyền lông mày lại là nhăn lại ngươi từ vừa thấy được ta bắt đầu liền nói ngươi đang chờ ta hiện tại lại một mực nói ta là người kia ngươi nói người kia đến tột cùng là ai võ vương cười nhạt một tiếng chuyện của mình ngươi chính ngươi không rõ ràng sao chính ta sự tình ta có thể có chuyện gì vương quyền từ đầu đến cuối không rõ hắn đang nói cái gì ngươi về sau sẽ rõ võ vương thản n h ư n ó i nghe hắn thửa nước đục thả câu lời nói vương quyền lập tức trầm giọng nói ngươi nếu là ở như thế cố lộng huyền hư vậy ta cũng không có gì cùng ngươi dễ nói ngươi đem đồ vật cho ta, ta hiện tại liền rời đi vương quyền thực sự không muốn lại nói nhiều với hắn một câu võ vương than nhẹ một tiếng đồ vật có thể cho ngươi nhưng có một số việc ta trả lại cùng bàn giao bàn giao nói vương quyền thản nhiên nói ngươi tại trong vùng núi này hẳn là thấy được đầu kia thần thú bạch hồ đi vương quyền nhữ m à y lại c ư ờ i lạnh nói quả nhiên là ngươi năm đó đưa nó g ặ p đến ngươi dạng này việc thiện thật đúng là tạo phúc không ít người đâu nghe n h ê n viên xích giảng bộ tộc bọn hắn bởi vì cái này thần thú bạch hồ mất tích cho tới bây giờ đều kém chút vong tộc cái này chưa cắt võ vương hại không ít tộc nhân của mình liền ngay cả người khác tộc nhân cũng hại thật đúng là không phải thứ tốt ngươi không cần như vậy trâm trọc khiêu khích ta cũng không nói ta là cái gì thiện nhân võ vương nghe vậy thản nhiên nói vương quyền không quan trọng khoát tay áo thản nhiên nói cái kia thần thú bạch h ổ thì thế nào tính toán năm tháng lúc này nó hẳn là một đầu thần thú hồ con cho nên ta hy vọng ngươi không cần đưa nó trả về vương quyền nhữ mày lại lập tức có chút tức giận nói người ta thần thú thủ hộ giả bộ tộc người đều tìm cửa ngươi để cho ta không cần đưa nó trả về ngươi cùng cái kia h i ê n viên bộ tộc người đến t ộ t cùng là cái gì thù hãn gì bọn hắn bây giờ đều nhanh vong tộc ngươi hay là không muốn vông tha bọn hắn vương quyền thoại âm rơi xuống chỉ gặp võ vương ý chí từ tốn nói ta cùng cái kia nhân viên bộ tộc không có bất kỳ cái gì thù hận ta nói không cần đưa nó trả về. cũng không phải ngươi hiểu ý tứ vậy là ngươi có ý tứ gì vương quyền chìm sắc đạo võ vương thản nhiên nói ngàn năm thần thú bạch hổ như ta đoán kỳ như vậy đến tột cùng hay là chết nó bây giờ chuyển thừa là đầu h ổ con thực lực chưa tới đ ỉ n h phong cho nên ta muốn ngươi đưa nó lưu tại chính ngươi bên người không cần đưa nó trả về lưu tại bên cạnh ta vương quyền thần sắc biến đổi ngươi đến tột cùng là có ý gì vì cái gì không thể đem nó trả về không có vì cái gì võ vương thản nhiên nói giữa ngươi và ta đổ ướt ngươi dù chưa thua nhưng cũng không thể tính thắng ngươi muốn đồ của ta đây cũng là điều kiện của ta vương quyền ngây n ẩ n cả người cái này chưa cắt võ vương coi là h ắ n đời này gặp qua nói chuyện nhất d à y vò k h ớ n khổ nhất cố lộng huyền h ư n g ư ờ i sau một lát vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng ta coi như lúc này đáp ứng ngươi nhưng sau khi ra ngoài ta lại đổi ý ngươi có thể làm sao chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đi ra tìm ta tính sổ sách võ vương ý chí than nhẹ một tiếng thản nhiên nói ngươi giờ phút này chỉ cần đáp ứng là được v ề phần ngươi sau khi ra ngoài muốn làm gì ta không quản được ngươi càng không khả năng đi ra tìm ngươi thật vương quyền hồ nghi nói thật tốt vương quyền vung tay lên ta đáp ứng ngươi lại có làm sao rất tốt võ vương thản nhiên nói khế ước kia như vậy ký kết khế ước vương quyền thần sắc biến đổi khế ước gì chỉ gặp chư c á t võ vương cũng không trả lời hắn mà giờ khắc này trong đại điện đột nhiên một đạo hồng quang trở hiện vương quyền đưa tay ngăn cản hồng quang này chi thịnh lại so với quan tài kia hồng quang càng thêm trứng mắt sau một khắc chỉ gặp một thanh trắng đen sen kẽ chỗ tay cầm có khắc một đạo ngũ hành bắt quái cùng thái cực khắc giống quả lông chống rông xuất hiện tại trước mắt của hắn đây là đây cũng là thứ người muốn võ vương ý chí thản nhiên nói vương quyền thần sắc vui mừng nhưng cũng đột nhiên biến sắc cũng không biết quạt lông này trước đó chỉnh lý cùng nơi nào nhưng khẳng định không phải tại trong quan tài kia ngẫm lại lấy cái này chưa cắt võ vương năng lực nếu không phải chính hắn lấy ra chỉ sợ mình coi như là khắp cả tòa lăng mộ cũng chưa chắc có thể tìm được càng thêm mấu chốt chính là liền ngay cả hắn cũng đều là tại cái này chưa cắt võ vương chính mình ý nguyện bên d ư ớ i mới đi đến nơi đây mà lần này nếu không phải hắn tự mình đến coi như nhị thúc phái nhiều người hơn nữa đến đoán chừng ngay cả mộ thất này cửa lớn đều chưa hẳn có thể tìm được có thể hết lần này tới lần khác chính là mình tới mà cái này chưa cắt võ vương cũng nhận chính mình nguyện ý đem quạt lâu này lấy ra nhị thúc chẳng lẽ lại ngươi cũng coi như tới rồi sao vương quyền trong lòng lẩm bẩm nói ngươi nhị thúc đích thật là cái có huyết tính nam nhân cái gì vương quyền giật mình ngươi vừa mới nói cái gì ta nói ngươi nhị thúc đích thật là cái có huyết tính nam nhân ngươi vương quyền hoảng sợ nói ngươi có thể nghe được trong lòng ta thanh âm hắn c h ấ n kinh hắn không khỏi liền nghĩ tới ban đầu ở bắc man thời điểm cũng có một người có thể nghe thấy trong lòng của hắn thanh âm chẳng lẽ lại cái này chứ cắt võ vương cùng cái kia châu vương phi là cùng một loại người nhưng chỉ gặp võ vương ý chí cười nhạt một cái nói ta cũng không thể nghe thấy trong lòng ngươi thanh âm nhưng ta có thể thông qua ngươi trông thấy một chút hình ảnh ngươi có thể trông thấy cái gì vương quyền lập tức cao mày nói võ vương cười nhạt một tiếng ý vị t h â m trường nói ngươi yên tâm kỳ thật ta cũng không thể thấy cái gì bởi vì trên người của ngươi có một vị cường giả tuyệt thế bảy kết giới mà vị cường giả tuyệt thế này cùng ngươi vị kia nhị thuốc cũng đều là cùng ta đi giống nhau đường bất quá ở trên thân thể ngươi thiết hạ kết giới vị cường giả tuyệt thế kia con đường của hắn cũng không chỉ đầu này đây cũng là ta chỉ có thể nhìn thấy ngươi nhị thuốc một ít chuyện mà cũng không thể trông thấy vị cường giả tuyệt thế kia nguyên nhân n g ư ơ i ngươi có thể trông thấy nhị t h u c ta là bởi vì các ngươi đều là thể thống nhất hệ người mà ngươi nhìn thấy ta không sư phụ là bởi vì sư phụ ta quá mạnh vương quyền không khỏi hỏi không sai võ vương thản nhiên nói sư phụ ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh ta không cách nào trông thấy hắn nhưng ta cũng có thể thông qua tộc ta tiểu gia h ỏ a này hơi hiểu rõ một phen đương kim c h u y ệ n trên đời bởi vì hắn thể nội là ta chư cắt bộ tộc huyết mạch ngay vậy vương quyền ánh mắt phức tạp thở dài sớm biết con đường này biến thái như vậy lúc trước liền nên học cái này coi như dù gì ở trên đường bảy cái bảy đoán m ệ n h cũng không đói chết người chủ yếu nhất là vật này thái huyền dùng để trang bức không thể thích hợp hơn tốt ta lời nên nói đều nói rồi ngươi mang theo kinh vũ đi thôi kinh vũ là quạt lâu này danh tự vương quyền một thanh cầm qua quạt lông quan sát đứng lên kinh vũ danh tự này ngược lại là em h a i bất quá trong mắt của ta cái này không phải liền là một thanh phổ thông quạt lông sao nói đi hắn lại hiếu kỳ nói ngươi nói ngươi nhìn thấy nhị t h ú c ta vậy ngươi có thể hay không tính tới nhị t h ú c ta muốn bắt cái này kinh vũ làm cái gì vương quyền hỏi võ vương đốn đông nhiên từ tốn nói kinh vũ c h i ngạc nhiên và ngươi làm sao có thể nhìn ra vừa rồi ta cũng cùng ngươi đã nói ngươi nhị t h ú c hắn là cái có huyết tính nam nhân chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với làm kinh vũ chủ nhân có huyết tính vương quyền trong lòng lại cảm thấy một tia bất an cái này huyết tính là đối với nam nhân cao hơn đánh giá nhưng đánh giá như vậy thường thường đương theo lấy đấm máu chém g i ế t ai nhị thúc hắn một cái đại thần trong triều coi như bản sự cao cường nhưng cùng đấm máu chém g i ế t cũng không chiếm được cái gì bên cạnh đi muốn nói huyết tính cha mình mới tính chân chính huyết tính đi hắn có phải hay không nhìn lầm nhưng suy ngẫm chỉ chốc lát đằng sau vương quyền lắc đầu không muốn tại suy nghĩ nhiều cũng không muốn hỏi nhiều nữa lấy cái này chưa cắt võ vương tính tình cũng chưa chắc nguyện ý nói lập tức hắn nhìn về phía xếp bằng ngồi dưới đất chu tinh vũ cao giọng nói vậy hắn đâu là ta đem hắn mang tới vương quyền cũng biết chu tinh vũ đây cũng là tại tu hành bí thuật kia nhưng cũng không biết cần thời gian bao lâu nếu là ngắn lời nói hắn ngược lại là có thể đợi các loại chỉ gặp võ vương tử tôn nói tiểu gia hỏa này ngươi liền không cần quan tâm ta tự có tính toán ngươi đi đi ngày sau cũng đừng trở lại vương quyền dừng một chút c h m ngâm một lát sau nhẹ gật đầu hai tay ôm quyền đối với phía trước q u a n t à i bãi nói ta thay ta nhị thuốc đa tạ tiền bối tạ vũ vậy ta liền cáo tử nói đi hắn quay người hướng về nơi đến đường rời đi không lâu liền biến mất bóng dáng chương ba trăm ba mươi tám vương kinh chu quyết định chương ba trăm ba mươi tám vương kinh chu quyết định đại thừa hoàng cung nuôi ở điện vương kinh chu ngươi quyết định sao hồng vũ đế ngồi cao tại hoàng trên giường nhìn đứng ở dưới đáy vương kinh chu thấp giọng hỏi mà lúc này nuôi ở trong điện chỉ có hai người bọn họ vương kinh chu đốn đông nhiên lập tức ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn về phía hồng vũ đế cao giọng nói bệ hạ thần quyết định nghe vậy hồng vũ đế than nhẹ một tiếng ngươi đã quyết định vậy liền đi làm đi thần khấu t ạ bệ hạ còn xin t ạ bệ hạ cho phép thần lập tức khởi hành vương kinh chu quỳ xuống đất lễ bái cái gì hồng vũ đế nhữ mày lại lập tức khởi hành chẳng lẽ lại vương quyền tiểu từ kia nhanh như vậy liền trở lại bẩm bệ hạ vương quyền còn chưa chưa hồi kinh nhưng thần đã biết được hắn thành công ngay vậy hồng vũ đế không khỏi cười cười tiểu gia hỏa này thật đúng là không sai liền không có hắn tiểu tử làm không được sự tình vương kinh chu cũng cười vương quyền hắn s á c thực rất không tệ thần vương phủ này sau cũng coi là có người kế nghiệp hồng vũ đế thần sắc hơi đổi chấm giọng nói chấm cảnh cáo ngươi vương kinh chu vương quyền tiểu tử này còn non non rất các ngươi kinh đô vương phủ còn phải dựa vào ngươi đến t r è o trống chấm triều đình cũng thiếu ngươi không thể ngươi cũng đừng cho chấm đặt xuống đánh vương kinh chu thở dài bài nói thần t u n chỉ nhất định không phụ bệ hạ kỳ vọng ân hồng vũ đế nhẹ gật đầu lập tức hắn lại than nhẹ một tiếng tiếp tục nói kỳ thật nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây ngươi cũng không cần gấp trong thời gian ngắn này vẫn là chờ vương q u y ề n tiểu tử kia hồi kinh lại thương nghị đi vậy hạ vương kinh chu vội vàng thở dài nói thần thực sự không muốn chờ hồng vũ đế dừng lại hắn nhìn xem vương kinh chu một mặt cấp bách bộ dáng nhất thời cũng không biết nói cái gì ai sau một hồi lâu hồng vũ đế than nhẹ một tiếng k h o á t tay háo cũng được ngươi đi đi ngay vậy vương kinh chu vội vàng tạ ơn cũng quay người rời đi nhưng hắn vừa đi ra không có mấy bước liền lại ngừng lại thế nào ngươi còn có việc hồng vũ đế hỏi chỉ gặp vương kinh chu quay đầu đi lên trước ô m quyền t h ở dài nói bệ hạ còn xin n g à i không cần đem chuyện này cáo chi cùng đại ca của ta nghe vậy hồng vũ đế lông mày lập tức nhăn lại chuyện này vương tiêu không biết rõ tình hình vương kinh chu lắc đầu hắn cũng không biết thần là giấu diếm hắn vì sao hồng vũ đế lông mày nhũ c h ặ t ngươi vì sao muốn giấu diếm hắn chẳng lẽ ngươi sợ hắn tóm lại khẩn cầu bệ hạ trước đừng nói cho hắn vương kinh chu ở đây khẩn cầu hồng vũ đế dừng một chút lập tức tiếng h ắ n nói chấm minh bạch ngươi đi, đi tạ bệ hạ thần cáo lui vương kinh chu khấu tạ thánh nhân sau liền q a y người rời đi chỉ là hắn đi lần này. tại hắn toàn bộ tuổi già cơ h ộ i liền rốt cuộc c h ư a có trở về qua kinh đô mười một kinh đô nam sơn hoàng lăng lúc này hoàng lăng tu sửa làm việc đã tiến hành đến phần sau giai đoạn toàn bộ nam sơn tại kinh lịch lôi k i ế p đằng sau bây giờ lại rực rỡ hẳn lên hoàng vân dực từ nam sơn dưới chân trong phòng trúc đi ra hướng phía nam sơn phương hướng tiến lên sau đó đạp vào thềm đá từng bước từng bước hướng phía trên đỉnh đi đến càng đỉnh đằng sau lại từng bước một hướng phía hoàng lăng hậu phương thạch điện đi đến một màn này cực kỳ giống lúc trước hoàng đính thiên đi thạch điện gặp hắn lúc tràng cảnh đầy ra đã tu bị thiện tốt thạch điện cửa lớn hoàng vân dực trực tiếp đi vào trong thạch điện. lúc này trong thạch đ ị a đ ư ờ n g cái tiên nguyên bản hắn khâu tọa sáu mươi năm trên bệ đá một vị thân hình già rồi tên ăn mày ăn mặc lão giả chính ngồi xếp bằng trên đó bên cạnh hắn tản ra từng đợt khí tức kinh khủng nhưng hắn lại nhìn xem sắc mặt trắng bệnh giống như là không còn sống lâu nữa bình thường hoàng vân dực đứng tại chỗ cũ nhìn xem trên bệ đá lao nhân không khỏi hí hư nói hoàng đính thiên nghị không ra ngươi cũng coi hôm nay thật sự là thiên đạo tốt luân hội à. trên bệ đá hoàng đính thiên t ừ từ mở mắt liếc một cái chớ cùng ta nói cái gì thiên đạo lão tử sớm muộn cũng có một ngày rét chết nàng hoàng vân dực bất đắc dĩ lắc đầu ngươi đem cái kia thiên đạo tìm được đại chiến một trận kết quả nàng không tổn thương chút nào mà ngươi lại bị hôm nay ngọc la b à n phản vệ thành cái dạng này ngươi coi thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo à. không sai hoàng đính thiên lúc trước cũng không có rời kinh mà là bị thần binh tiên h ngọc la b à n phản vệ đi vào trong đại điện này chữa tương h tới chỉ gặp hoàng đính thiên tức giận nói đừng nói những thứ vô dụng kia thạch điện này bên ngoài kết giới ngươi phải lần nữa tăng cường một phen miễn cho lão tử toàn thân chân khí chấn động đem phía ngoài những tiểu tử kia cho đánh chết ngươi yên tâm đi lão phu còn không cần ngươi đến dạ hoàng đính tiên nhẹ gật đầu hắn lười n h ắ c cùng hoàng v â n dực đấu v õ mồm mà trầm giọng nói thần bình kia thiên ngọc la bàn thế nào hoàng v â n dực dừng một chút than nhẹ một tiếng nói nhìn xem giống như là hủy nhưng lại không có toàn hủy nói tiếng người hoàng v â n dực cười cười, cười lão phu kiểm tra qua thiên ngọc la bàn thần chí đã bị phong ấn nhưng lại cũng không tiêu tán bây giờ nó nhìn xem không có chút nào khí tức một vết nước quán xuyên n ó toàn bộ khí thân ta không biết nên như thế nào tu sửa nó lại càng không biết thần bình kia thần chí nên như thế nào xông phá phong ấn trở lại khí thân ngay vậy hoàng đính tiên trầm giọng nói vậy nó hiện tại chính là cái bài trí đi、không. Chuẩn sắc nó cái có Dực chí hiện linh tính bài trí. Hoàng vân Dực nói bổ sung. Hoàng Đính thiên thở dài một tiếng, nếu nó thần sung. nếu nói, nó Vân nói Tiên tiếng, nó cũng mà một là bài dài tại trí. tở bổ không tiêu tán, vậy đã nói do nó trên bản chất hay là một kiện thần nói kiện nó bản bình. Không vậy hay đã do là sai hoàng vân d ự c có chút khó hiểu nói bất quá ngươi quan tâm nó làm cái gì nó hại ngươi làm hại còn chưa đủ hoàng đính thiên khẽ lắc đầu nói ta không phải quan tâm nó chỉ là không nghĩ tới nó còn như vậy cứng chắc cũng không có vì vậy vẫn lạc thực sự có chút đáng tiếc à. đáng tiếc nghe vậy hoàng vân d ự c thần sắc hơi đổi chẳng lẽ ngươi từ lúc mới bắt đầu mục đích chính là muốn hủy nó tìm ra thiên đạo mới là mục đích của ta hủy nó chỉ là nhân tiện hoàng vân dực nhữ m ạ y lại vì cái gì dù nói thế nào nó cũng là một kiện thần binh a coi như dùng nó muốn bị p h ả n vệ nhưng lấy ngươi và ta cảnh giới kháng trụ một hai lần cũng không tại nói xuống húng chi không có cái kia triều đại là vạn n ă m không suy chúng ta đại thừa cũng giống vậy đợi chúng ta thời khắc hấp hối dùng nó là đại thừa đoán một quẻ cũng chưa hẳn không thể a ngươi vì sao muốn hủy nó ngươi biết cái gì a hoàng đính thiên có chút ngưng trọng nói nó nếu là không có bị hủy vậy đã nói rõ tại trong ngắn hạn hẳn là liền sẽ có một món khác thần binh vất ạ c có ý tứ gì hoàng vân dực lập tức giật mình chẳng lẽ lại đ ư ờ n g kim trên đời lại xuất hiện một kiện mới thần binh hoàng vân dực thân là uy tín lâu năm cường giả tự nhiên biết thần binh quy luật hoàng đính thiên nhẹ gật đầu không nói gì hoàng vân dực thần sắc hơi đổi gật đầu nói ta hiểu được ngươi là sợ vương quyền tiểu tử kia trên người tiểu tử kia thế nhưng là có hai gian thần binh a thần binh vất lạc tiện ý vị cái này thần binh c h i chủ chiến bại cái này chiến bại hạ c h à n g dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được không chỉ là hắn hoàng đính tiên đột nhiên nói ra không chỉ có là hắn hoàng vân dực nhữ mày lại vậy còn có người nào hoàng đính thở dài một tiếng trầm giọng nói còn có cha hắn hắn vị hôn thê. hắn cái k i a bằng hữu trên giang hồ bọn hắn đều là thần binh c h i chủ cái gì hoàng vân dược giật mình tiểu tử này hắn nhất thời lại cả kinh nói không ra lời thần binh thế nhưng là trong truyền thuyết binh k h i à có người cả một đời cũng không gặp được một kiện càng đừng đề cập có được nhưng vương quyền tiểu tử này chính mình có hai kiện còn chưa tính liền ngay cả cùng hắn người thân cận cũng là thần binh c h i chủ chương ba trăm ba mươi chín bạch hổ nhận chủ h i ê n viên xích nổi giận chương ba trăm ba mươi chín bạch hổ nhận chủ h i ê n viên xích nổi giận không chỉ có như vậy hoàng đính tiên trầm giọng nói cái kia tân nhiệm thần binh c h i chủ chính là vương quyền tiểu tử kia ở trên trời h u y ề n địa tông kết giao bằng hưu tiểu tử kia ta đã từng g ặ p qua tương lai bất khả hà lượng nhất định là cái nhân vật ngay vậy hoàng vân rực đầu lông m ạ y vậy một cái nói như vậy đến chẳng phải là chính là tiểu tử này muốn cùng mặt khác thần binh c h i chủ một trận chiến nếu là như vậy vậy liền không cần thiết lo lắng a hắn cùng vương quyền là bằng hưu không có giao thủ lý do a cũng không phải hoàng đính tiên lắc đầu tiếng than nói không nói đến mỗi một lần có thần binh tấn h ă n g cũng không phải tuyệt đối là tân thần binh cùng lao thần binh ở giữa đọ sức nhưng liền xem như hiện tại cũng không thể cam đoan thiên huyền địa tông tiểu tử kia sẽ không đối với vương quyền xuất thủ đây là vì gì hoàng vân dực khó hiểu nói tiểu tử kia nửa năm trước bị người của thần vực bắt đi bây giờ cũng không biết ra sao tình trạng sợ là sợ nói đi hoàng đính thiên nhìn về phía hoàng vân dực trầm giọng nói sợ là sợ hắn bị cái kia thần vực đám người kia k h ô n g chế trái lại đối phó vương quyền hắn coi như không ổn thần vực hoàng vân dực nhữ mày lại chính là người nói đám kia đánh lấy thiên đạo cờ hiệu thần thú thủ hộ giả bộ tộc không sai h o à nghe đ n t i ê vậy hoàng vân dực thần sắc lập tức nghiêm trọng trầm ngâm sau một lát hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói vậy bây giờ nên làm cái gì người thương thế này thương thế của ta không sao nhưng trong gần đây khẳng định không cách nào khỏi hẳn Mà kiếm cách cái cửu tiêu t lê ấ ngay t h ă n thần binh đến n đều hơn nửa năm. Tại trong gần đây, đây hơn nhiên sẽ có một trận thần binh chi tranh, nửa năm, trong gần trận một tại tất sẽ có là vậy ạ n năm quy u l t bất biến. Vương q u ề n lớn, Tiểu tử kêu mục tiêu kêu k mục quá lớn, không thể không phòng A. Ngay vậy, hoàng ô không n phòng Ngay g thể h A. vậy, vân dực dừng một chút lập tức thần sắc hơi đổi ngươi làm muốn ta đi hoàng đính thiên đốn đ ô n g nhiên lập tức lắc đầu ngươi làm muốn đi nhưng không phải đi bảo hộ vương quyền vậy ta đi đâu hoàng vân dực lập tức nhũ mày lại hoàng đính thiên trầm mặc nửa n g à y sau đó ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói ngươi phải đi tới cảnh sau một khắc một bóng người đột nhiên từ một bên lâm trung nhảy ra mà phía sau hắn một cái thân mặc áo đen nam tử trung niên theo đuổi không bỏ trận trận lăng lệ thế công không ngừng hướng phía người trước đánh tới h i ê n viên s í c h đây đều là cái kia chư cắt võ vương d ở trò quỷ ngươi không thể trách ta à. người trước chính là vương quyền hắn một bên trốn tránh h i ê n viên s í c h thế công một bên kiệt lực giải thích nói nhưng h i ê n viên s í c h phi nhưng cũng không nghe còn như c ũ không ngừng hướng phía vương quyền không ngừng tiến công chuyện này muốn lấy vương quyền từ chư cắt trong lăng mộ đi ra nói lên lúc trước vương quyền tính toán đâu ra đấy cũng lập tức ạ h tất cả mọi người mộng ngay tại hiên viên xích vừa định tiến lên hỏi rõ tình huống thời điểm chỉ gặp cái kia thần thú bạch hồ vậy mà tựa như phát điên đối với hiên viên xích phát khởi công kích nó nhìn về phía hiên viên s í c h ánh mắt liền như là lần thứ nhất nhìn thấy vương quyền muốn ăn hắn lúc giống nhau như lúc thậm chí so với càng sâu thấy thế vương quyền liền lập tức nhớ tới tại trong lăng mỗi lúc cái kia chư cắt võ vương lúc trước đối với hắn nói ký kết khế ước thế là hắn liền tranh thủ bạch hồ quát lớn ở sau liền đem sự tình ngọn nguồn cáo chi hiên viên s í c h kết quả liền xuất hiện hiện tại một màn này vương quyền bất đắc dĩ hiện tại quả là không muốn thương hắn chỉ có thể một bên t r ố n tránh hiên viên xích công kích một bên cùng hắn giải thích có thể thấy được hiệu quả mức bé nhỏ đột nhiên h i ê n viên s í c h tại hướng vương quyền phát ra một cách sau liền một ngụm máu tươi lăng không phun ra lập tức hướng về mặt đất rơi xuống mà đi thấy thế vương quyền vội vàng tránh thoát một cách này lập tức vạch ra một đạo kiếm khí nâng h i ê n viên s í c h người thương thế còn chưa khỏi hẳn liền tức giận như vậy ngươi liền không sợ lưu lại mầm bệnh vương quyền nhìn thoáng qua h i ê n viên s í c h bất đắc dĩ nói vương quyền lão phu bộ tộc thật vất vả mới tìm đến thần thú ngươi đây là muốn làm cho ta bộ tộc vào chỗ chết sao h i ê n viên s í c h nhìn xem vương quyền chịu được nội thương nghiêm nghị quát vương、quyền、bất đắc dĩ lại có chút thảo não lúc trước hắn coi là cái tia ch ai có thể nghĩ đến hắn lại thật có thủ đoạn như vậy vương quyền dừng một chút có chút ấy này nói đây là ta không phải ta nhận có thể ngươi lúc này coi như g i ế t ta cũng không làm nên chuyện gì a chẳng chúng ta ngồi xuống suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào giải trừ khế ước này mới là đúng vậy a đúng lúc này lôi tùng cũng chạy tới k h u y ê n ngươi nói một chút ngươi bây giờ thương thế chưa lành như thế nào lại là điện hạ đối thủ cũng tức giận không bằng ngồi xuống suy nghĩ một chút đối sách h i ê n viên xích cười t h ả m một tiếng ngầm đầu nhìn về phía vương quyền lạnh lùng nói ngươi cùng thần thú ký xuống khế ước ngày sau chính là thần thú tri chủ ngươi coi thật nguyện ý từ bỏ này thiên đại dụ h o c nghe vậy vương quyền khinh thường cười một tiếng ngươi không khỏi cũng quá coi thường vua ta quyền đi cái gì thần thú không thần thú lao tử mới không quan tâm những này trong mắt của ta trừ hàng lậu bọn chúng kỳ lần bộ tộc bên ngoài thần thú đều cùng trong núi g i ã thu không khác có cái gì đáng giá như có h i ê n viên xích cười lạnh nếu như thế vậy ngươi liền đi tìm cái kia chư cắt võ vương đem khế ước giải trừ a vương quyền vung tay lên ngươi lợi đấy cho ta lấy ta hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ sách nói đi hắn liền thả người nhảy lên lại hướng phía mảnh kia trướng lâm phi đi chín chứng ngoài rừng vương quyền đứng tại chỗ ngây mẩn cả người Cảnh n t ư ợ đây là cái c kia âm năm. chầm một đ âm bất h chướng bụi rừng sao ta thật không phải là đi nhầm chỗ ngồi vương quyền trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói nhưng hắn trong lòng lại dám khẳng định hắn nhất định không đi sai bởi vì hắn đã tại trong khu vực này lại lượn quanh tầm vài vòng đây tuyệt đối chính là trước đó trướng r ừ n g vị trí mà đúng lúc này hiên viên xích hai người cũng chạy tới nơi này thấy thế lôi t ù n g chỉ vào cảnh đẹp trước mắt lập tức cười nói đây chính là các ngươi nói tới cái kia trướng rừng dạng gì trướng rừng là cái dạng này hiên viên xích cũng là một mặt m ộ bức cái này làm sao có thể dạng này hắn vội vàng đi lên trước đối với vương quyền quát n g ư ờ i đến rốt cuộc đã làm gì cái gì vương quyền bất đắc di cười một tiếng ngươi cảm thấy ta có bản lãnh này sao ngay vậy Hiên viên xích lại là một mặt khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải bởi vì ngay tại hôm qua hắn còn tới nơi đây tìm kiếm vương quyền tung tích dù sao vương quyền đi hai ngày còn không thấy trở về hắn khẳng định là muốn tới xem một chút có thể khi đó nơi này rõ ràng hay là một mảnh trứng rừng chung quanh nơi này tất cả đều là âm m u khắp trốn đầm lầy ở đâu là như bây giờ coi như vương quyền có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng không tới một ngày đem nơi này biến thành như vậy đi có lẽ chờ mặc sau một hồi lâu vương quyền thản như nói có lẽ cái tia chư cắt võ vương không muốn ta lại đi tìm hắm đi có lẽ nơi này nguyên bản là dạng này chỉ là trước đó cái kia chứ cắt võ vương không biết dùng thủ đoạn gì đem nơi này biến thành một tòa h u y ễ n cảnh thôi vậy làm sao bây giờ lôi tùng nhữ mày hỏi vương quyền lắc đầu đi về trước đi việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn h i ê n viên xích bất đắc dĩ thở dài xem ra cũng chỉ có thể như vậy bốn chương ba trăm bốn mươi lại vào b ắ p man chương ba trăm bốn mươi lại vào b ắ p man ban đêm bên ngoài s ơ n động trên đất bằng bên cạnh đống lửa hàng lậu quẹ lấy chân sau một vòng một vòng vòng quanh nằm dạp trên mặt đất bạch hổ trong ánh mắt của nó tràn đầy xem kỹ cùng phòng bị lấy hàng lậu trí thông minh nó tự nhiên biết xảy ra chuyện gì nó phải xem gấp cái này bạch hổ miễn cho cái này yêu diễm tiện hóa mê hoặc vương quyền lòng người mà bạch hổ nằm d ạ p trên mặt đất không n ú c đ í c h đối với hàng l ầ u ánh mắt bất tiện kia không quan tâm chút nào thậm chí cảm thấy khinh thường bên cạnh đống lửa ba người đều không nói lời nào một mực trầm mặc sau một hồi lâu vương quyền mới than nhẹ một tiếng nói cái k i a chư cắt võ vương quỷ thần khó lường ta muốn hắn lăng mộ ta là không vào được lúc ban ngày vương quyền lại nghĩ đến chút biện pháp nhưng đều không có kết quả tựa như là cái tia chư cắt lăng mộ chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường vương quyền căn bản cũng không biết hắn ở đâu h i ê n viên s í c h trầm mặc không nói t h ầ n sắc của hắn dị thường ngưng trọng vương quyền nhìn lại muốn nói lại thôi nói ta có thể biết các ngươi bộ tộc tại sao muốn dựa vào bạch hổ mới có thể sinh tồn sao h i ê n viên s í c h ngẩng đầu nhìn vương quyền một chút trầm giọng nói cũng không phải là dựa vào bạch hổ mới có thể sinh tồn mà là chỉ có bạch hổ tồn tại chúng ta bộ tộc mới có thể bình thường phồn diễn sinh sống cái gì? kia ngàn năm qua bộ tộc bọn hắn không đã sớm diệt tuyệt nhưng chỉ gặp hiến viên xích thở dài một tiếng tư tốn nói nhớ năm đó ta hiến viên bộ tộc cường thịnh nhất thời điểm trong tộc khoảng trường vượt qua vạn tên tộc nhân nhưng đến bây giờ ta hiên viên bộ tộc cũng chỉ còn lại có chủ ta mạch không đủ năm mươi người vương quyền lông mày níu h chặt đây cũng là bởi vì bạch hổ mất tích không sai hiên viên xích gật đầu nói ta hiên viên bộ tộc bên trong vô luận nam nữ chỉ có dựa vào bạch hổ thần lực mới có thể phồn diễn sinh sống thần lực vương quyền khó hiểu nói cái gì thần lực hiên viên xích n h í u m à y nhìn thoáng qua vương quyền t ư tốn nói bạch hổ chính là thượng cổ tứ đại thần thú một trong ngươi nói nó có cái gì thần lực vương quyền thần sắc tối sầm lão tử làm sao biết nó có cái gì thần lực nói cho cùng lao tử cái này không phải cũng là mới lần thứ nhất thấy chỗ này vị tứ đại thần thú sao đương nhiên hàng lậu cùng vân lân ngoại trừ bất quá vương quyền cũng không có phát hiện bọn chúng trên người có cái gì thần lực trừ bọn chúng đều có thể phun lửa bên ngoài nhưng chỉ gặp hiên viên s í c h cũng không có ý định giải thích mà là từ tốn nói năm đó bạch hổ sau khi mất tích ta hiên viên bộ tộc dựa vào trong cấm địa cái kia còn sót lại một chút bạch hổ thần lực để cho ta chủ mạch sinh sôi đến nay mà còn lại chi mạch đều đã sớm đã bị đứt đoạn truyền thừa nói đi hắn nhữ mày nhìn xem vương quyền cùng đoạn nói bây giờ tộc ta trong cấm địa bạch hổ thần lực đã hầu như không còn chủ ta mạch bên trong cũng chỉ có l a tại, như như tại đương ấu đổ h kim n trên đời này dòng dõi truyền thừa là chuyện khẩn yếu nhất thống chi bọn hắn trong tộc còn xuất lại không đủ năm mươi người bên trong chỉ có bao quát hắn ở bên trong hai nam nhân nếu là bọn họ lại không có thể sinh dục vậy bọn hắn hiên viên bộ tộc coi như thật sự là muốn diện tích sau một hồi lâu vương quyền ngẩng đầu nhìn về phía hiên viên s í c h tộc ngươi nếu cần bạch hổ thần lực vậy bây giờ bạch hổ ngay ở chỗ này ngươi cứ việc lấy a hiên viên s í c h cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng bạch hổ thần lực là cái gì là lao phu có thể lấy được sao vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể lấy được vương quyền c a o mày nói hiên viên s í c h ngẩng đầu nhìn về phía vương quyền đến bạch hổ tự nguyện cho chúng ta mới được nếu không phải bạch hổ cam tâm tình nguyện cho ta hiên viên bộ tộc lấy chi vô ích vương quyền cười nhạt một tiếng cái này đơn giản à nếu cái này bạch hổ đều nhận ta là chủ ta hạ lệnh để nó cho ngươi không được sao ngươi biết cái gì a Hiên viên sích khổ sở nói, bạch hổ viên nói, sở thứ ầ n không ngươi nghĩ đến đơn giản như、vậy. Vương Quyền than nhẹ n lực phải i ế vậy. một t ba ấ t đắc nói cái nói đến tột cũng là điểm trọng yếu nhất bốn nói đến đây hiến viên xích nhìn xem vương quyền ngừng lại vương quyền nhữ mày lập ạ bạch bạch mạch, i ngươi nói à, thứ ba là cái、gì? Hiên viên sích than nhẹ một tiếng bây giờ ngươi chi ngươi phải cùng ta hồi đi, tiên than nhẹ cùng thần chính thần nhất nên cùng bên trong đi, gặp tộc ta tiên tổ. Ấn. Vương gì? gặp ước, à, là mà thứ một thú tộc ta thú thủ tộc ta tộc tộc ta tổ. sích hổ khế hộ hổ cho ba bây bộ là l quyền ký tức nhữ mày lại ta còn muốn đi theo ngươi bắc an nhưng nói đi vương quyền lại là nhất kinh không đúng không đúng ngươi vừa mới nói cái gì đi gặp tộc ngươi tiên tổ chỉ gặp hiên viên s í c h nhẹ gật đầu tộc ta tiên tổ cùng cái này chứ cắt võ vương một dạng cũng tại trong cấm địa lưu lại một tia ý chí bây giờ ngươi cùng thần thú bạch hổ ký khế ước nó rời đi ngươi là không thể nào cùng ta hồi tộc bên trong cho nên ngươi đến cùng đi chủ yếu nhất ngươi cũng muốn gặp gặp tộc ta tiên tổ xem hắn có hay không biện pháp giúp bạch hổ giải trừ khế ước này ngay vậy vương quyền dừng một chút túi đầu trầm ngâm x u ố n g dưới thấy thế h i ê n viên xích tiếng thắn nói ta biết băn khoăn của ngươi lấy thân phận của ngươi tới nói đi bắc man hoàn toàn chính xác không quá thỏa đáng nhưng vẫn là phải khẩn cầu ngươi suy nghĩ một chút không cần suy tính đúng lúc này lôi tùng thần sắc biến đổi lớn tiếng nói thế tử là sẽ không cùng ngươi đi bắc man h u ố n hồ việc này vốn là không trách thế tử điện hạ giúp ngươi chỉ là tình cảm không giúp ngươi mới là bộ phận điện hạ là sẽ không cùng ngươi đi bắc man mạo hiểm lấy vương quyền thân phận lần này đi bắc man sẽ chỉ so với lần trước càng thêm nguy hiểm dù sao bắc man chiến bại là vương tiêu một tay tạo thành đoán chừng chỉ cần là cái bắc man người đều đối với vương quyền một nhà hận t h ấ u xương h i ê n viên xích than nhẹ một tiếng hắn cũng cảm thấy làm như vậy có chút bất cận nhân tình nhưng việc quan hệ trong tộc sinh tử đại sự hắn không thể không khẩn cầu vương quyền điện hạ ngươi có thể ngàn vạn không thể đi bắc man a gặp vương quyền còn tại cân nhắc lôi tùng một mặt ngưng trọng nói ra bây giờ bắc man vô luận là giang hồ hay là triều đình đều kìm nén một c ô khí đâu nếu là ngươi hành tung vô ý bại lộ ngươi tám chín phần mười là không về được c ã điện hạ nhưng vào lúc này vương quyền trầm giọng đưa tay ngắt lời nói không cần nói nữa ta tự có suy tính thoại âm rơi xuống lôi tùng lập tức s ư n g s ờ chỉ gặp vương quyền n g ầ g đầu nhìn về phía hiên viên s í c h t ử tốn nói ta đi với ngươi một chuyến hiên viên s í c h đốn lúc vui mừng nhưng còn đến không kịp hướng hắn nói lời cảm tạng liền biết nghe thấy lôi tùng cao giọng nói ra điện hạ tuyệt đối không thể a bắt man thật không thể đi a d vương quyền trầm giọng nói chỉ là bắt man mà thôi bản thế tử có cái gì không đi được thấy thế, thế. Hiên i v ba trăm b ũ n g vội vàng nói n g ư ơ i mốt hoác gia đại sự ba n có trăm bốn mươi mốt hoác h gia đại sự ta h i ê n viên nhất tộc là đối phó không được toàn bộ bắc man võ lâm nhưng chỉ cần lao phu còn sống liền tuyệt không để vương quyền nhận một tia tổn thương h i ê n viên xích nghiêm mặt nói điểm này lão phu có thể cam đoan với ngươi nhưng chỉ gặp lôi tùng cười lạnh ngươi ngược lại là dám nói đến lúc đó ngươi chết liền chết nhưng điện hạ nên làm cái gì bắc man giang hồ cao thủ cũng không ít chẳng lẽ lại ngươi để điện hạ một người chết trở lại đến ta h i ê n viên xích lập tức không phản bác được đi vương quyền trầm giọng nói ý ta đã quyết các ngươi đều đừng nói nữa không phải liền là chỉ là bắc man sao lúc trước bản thế tử cựu phẩm cảnh giới liền dám đi bây giờ tấn thăng linh g a i còn có thể e ngại phải không ta cũng phải nhìn một cái cái này bắc man lại có thể làm khó dễ được ta thế tử nghe vậy lôi tùng một mặt nghiêm nghị nói ra ngại như thực sự không nghe khuyên bảo vậy ta cũng chỉ có thể bẩm báo nhị ra người cứ việc đi báo việc này liền xem như nhị thúc hắn cũng ngăn không được ta vương quyền không sợ đạo hắn nếu không đi tâm hắn khó có thể bình an lôi tùng lập tức nghe lời vẻ mặt buồn thiu đem đầu nghiêng qua một bên không nói thêm gì nữa nhất thời trang diện liền trầm m ặ t lại sau một hồi lâu lôi tùng thở dài một tiếng quay người nói ra điện hạng ngươi như nhất định phải đi vậy ta cũng phải đi theo người cùng đi hắn biết mình ngăn không được vương quyền cho nên vô luận như thế nào hắn cũng phải cùng theo một lúc đi nếu thật là đến thời khắc mấu chốt cũng phải có cá nhân cho hắn cản đ a u mới được nhưng hắn phải âm rơi xuống chỉ gặp vương quyền lắc đầu ngươi không thể đi ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lôi tùng nhữ mày lại không được không có chuyện gì so ngươi bây giờ quan trọng hơn vương quyền thở dài lập tức từ một bên trong bao quần áo lấy ra một cái không lớn không nhỏ tơ vàng hộp hướng về lôi tùng chuyển tới đây là lôi tùng s ư ơ n g sở một mặt mở mịn nói vương quyền trầm giọng nói ra nhị thúc lần này chứ để cho ta tới cứu ngươi chủ yếu nhất chính là vật này lôi tùng nhữ mày lại nhị ra tìm kiếm cái kia chứ cắt lăng mộ chính là vì cái này lúc trước vương kinh chu chỉ là để hắn tới tìm chư cắt l ă n g mộ cũng không bảo hắn biết mục đích thực sự không sai vương quyền gật đầu nghiêm mà nói trong này vật ta giao cho người bên ngoài không yên lòng cho nên ngươi nhớ kỹ ngươi nhất định phải tự mình giao cho nhị thúc trên tay mới được l ô i tùng thần sắp biến đổi vội vàng nhẹ nhàng đem hộp n h ậ n lấy chỉ là đột nhiên hắn dừng một chút vội vàng nói cái k i a thế tử ngươi nhưng tại đi bắc man trên đường giảm bất chút tức trình chờ ta đem thứ này giao cho nhị ra sau liền tới tìm ngươi vương quyền lắc đầu nói, nói ngươi không dùng để ngươi cái này một thân thương thế còn chưa khỏi h ẳ n tới trừ trở thành của ta bao phục bên ngoài cũng không có tác dụng gì lôi tùng một trận thở dài bất đắc dĩ một tiếng hắn cũng minh bạch vương quyền nói kỳ thật cũng không sai thấy thế vương quyền lại tiếp tục nói ngươi sau khi trở về đem thương d ư ỡ n g tốt trọng yếu nhất chính là tại ta trở về trước đó ngươi gặp thời khắc đi theo nhị thuốc bên người đi theo nhị ra bên người lôi tùng nhữ mày lại ý của ngươi là vương quyền trầm giọng nói ta cũng chỉ là cảm giác tóm lại ngươi đi theo nhị thuốc hộ vệ bên người chính là lôi tùng trầm ngâm một lát sau nhẹ gật đầu ta hiểu được chín bắc man địa sử bắc bộ quanh năm khí hậu không chừng thanh sơn khó gặp nhưng ở bắc man trung bộ lại có một tòa quanh năm bị lục lâm bao trùm dây núi nơi này phong cảnh bên người Non xanh nước biết, càng biếc, lúc à có thác nước, một đem phất tử trên trời đạo phán ráng xuống n dãy i ắ t t h à này h hai thác nửa. nước n Lấy làm trung tâm, núi một trung núi bên dãy cư hàng đông đảo to, to nhỏ nhỏ gia tộc, m đổi t h à h thì là bắc man đệ nhất một man bên, bác là đệ i gia núi a tộc độc hoác chính hưu. Hàng Dãy này, là sơn Lúc này, h n Sơn g h o ắ c trong nhà đông đảo tộc nhân cùng trong phủ thị vệ tụ tập ở sau núi một chỗ bên ngoài sơn động h o ắ c gia tộc t r ư ở n g h o ắ c khiếu hai tay chắp sau lưng một mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt sơn động cửa lớn không nói một lời lúc này một vị thân mang áo đen nam tử trung niên bước nhanh đi lên trước Thấp g i ọ nghe nói ra c ủ chủ ngài canh này không nhìn nhìn, chủ mẫu có thể là không n giữ g mà là cái đi một mực mẫu thể thích ta. chỗ có vừa h ở đó vậy hoắc khiếu thần sắc hơi đổi khẽ thở dài ở đây khẩn yếu thời khắc ta nhất định phải làm ra lựa chọn so với rượu quân bên kia vô thượng nơi này mới là mẫu chóc nhất nói đi hắn đối với một bên người áo đen phân p h ó nói rượu quân bên kia có thể cam đoan vạn vô nhất thất người áo đen d ừ n g một chút lập tức thấp giọng nói có chủ mẫu tại hẳn là không vấn đề gì hoắc khiếu nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi vô thượng xuất quan sắp đến thành bại ở đây nhất tử ta tin tưởng nàng có thể hiểu được người áo đen rừng một chút lập tức không đang nói thứ gì Chậm rãi lui xuống. Bắc man hoặc nhà có lẽ tại hôm nay sẽ xuất hiện một vị bắc man sử thượng trẻ tuổi nhất linh gia cao thủ toàn bộ bắc man vô số người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại hoặc gia trên thân nhưng không có bao nhiêu người biết đến là hoặc gia tiểu thư hoặc diệu q u ân cũng là tại hôm nay sắp tấn thăng cựu phẩm mà nàng cái này cựu phẩm chi cảnh thế nhưng là từ hoàn toàn không biết võ công đến tận đây chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian mặc dù ở trong đó nàng khẳng định là dùng hoặc gia một ít bí pháp nguyên nhân cái này cựu phẩm chi cảnh tự nhiên cũng cùng tự thân tu luyện ra được cảnh giới không cách nào so sánh nhưng không thể phủ nhận là hoắc diệu quân bản thân cực cao võ đạo thiên phú thậm chí so hoắc vô thượng còn muốn yêu nghiệt điểm này ngoại nhân không biết người nhà họ hoắc đều lòng dạ biết rõ nhưng dù sao hoắc diệu quân chính là nữ tử mà hoắc vô thượng sắp tấn thăng linh dai ánh mắt của mọi người tự nhiên là chú ý tại hoắc vô thượng trên thân người áo đen lui ra sau liền t h ầ n sắc bình thản đứng ở bên người mọi người hát giáp tiểu thư bên kia không có sao chứ lúc này một bên một vị niên kỷ có chút lớn lao giả đối với người háo đen hỏi người háo đen thản nhiên nói ngươi nếu thật tâm quan tâm tiểu thư sao không tự mình đi nhìn xem lao giả cười nhặt một tiếng ngươi làm gì như vậy o á n khí sâu nặng lão phu biết tại chúng ta đám người này bên trong tiểu thư từ nhỏ dính ngươi ngươi càng là xem tiểu thư vì bản thân ra hát giáp thần sắc lập tức chầm xuống lời này của ngươi là có ý gì ngươi muốn làm cái gì lão giả vội vàng cười nhạt nói ngươi đừng hiểu lầm lão phu tuyệt không có cái gì ý tứ gì khác ngươi ta tuy là cấp dưới nhưng dù sao đều là từ nhỏ nhìn xem thiếu chủ cùng tiểu thư lớn lên coi như ngươi ta đem bọn hắn coi là mình ra tin tưởng ra chủ cũng sẽ không trách tội chúng ta ngươi hát giáp thần sắc hơi đổi lập tức hơi kinh ngạc nhìn hướng lao giả không sai tựa như ngươi một dạng ta cũng coi là thiếu chủ vì bản thân ra lão giả cười nhạt nói hắn lại ra hỏa này không quá già rồi, không có tư chút c này. n Láo giả cười h không, không cam lòng nói nhưng tiểu thư dù sao cũng là nữ tự như vậy thời khắc mấu chốt gia chủ mà ngay cả đi xem một chút đều không mớn ta tiểu thư thiên phú dị bẩm chẳng qua là lợi dụng trong tộc bí thuật tấn thăng cựu phẩm thôi cái này lại có gì có thể lo lắng lao giả từ tốn ó i nói đi hắn vừa nhìn về phía sơn động cửa đá cười cười ngược lại là thiếu chủ bằng chương ấy tuổi liền có thể tấn thăng linh dai trên đời này còn có ai có thể cùng nó sánh vai h á c giáp dừng một chút lập tức thần sắc hơi đổi nói ngươi nói cũng không nên nói quá tuyệt đối thiếu chủ mặc dù yêu nghiệt nhưng trên đời này cũng không phải không ai có thể ngự khí sánh vai lao giả khỏe mắt n h u lại ngươi nói là cái kia nam nhận vương quyền hát giáp quay người nhìn lao giả nghiêm mặt nói chẳng lẽ ngươi quên lúc trước thiếu chủ đánh với hắn một trận sao chẳng lẽ ngươi quên thiếu chủ sau khi trở về liền dần dần sinh tâm ma sao g i a i trí khí người khác diệt uy phong mình sự tình mặc dù không thể làm nhưng ngươi cũng đừng quá hết ngồi đ á y giếng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đạo lý ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ư ngay b vậy lão giả khinh thường cười một tiếng có lẽ cái tia vương quyền là có một ít bản sự nhưng bây giờ thiếu chủ sắp phá cửu cảnh về sau bọn hắn khoảng cách sẽ chỉ càng kéo càng xa thôi gì đủ gây cho sợ hãi h ắ c giáp sắc mặt tối sầm trầm giọng nói ngươi cho rằng cái kia vương quyền là ai ngươi cho rằng hắn là trong núi kia mao đầu t i ể u từ sao hoác ra có tài nguyên cái kia vương quyền không có sao thiếu chủ có thiên phú cái kia vương quyền chẳng lẽ không có sao ngươi như vậy như vậy hết ngồi đ á y giếng sẽ chỉ mua dây bột mình ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là thế nào tu luyện tới ngươi cái này đường đường linh gia nhị phẩm cảnh giới lão giả thân sắc chấm xuống âm thanh lạnh lùng nói lao phu là như thế nào tu luyện còn chưa tới phiên ngươi để ý tới ngược lại là ngươi như vậy sợ đầu sợ đôi thật đúng là không chịu nổi chức trách lớn cái này cũng khó trách ra chủ tại sao muốn đem nhiệm vụ một lần nữa do giao cho ta đến phụ trách h ắ c giáp lập tức giận dữ nhưng hắn nhìn xem lão giả cái kia ngu xuẩn mất không t h ầ n sắc hắn nhất thời lại lười nhắc cùng hắn lại tranh luận cái gì lời không hợp ý không hơn nửa câu gặp h ắ c giáp không nói lời nào lão giả vừa trầm tiếng nói ta thừa nhận thiên phú của ngươi là so lão phu mạnh hơn nhưng lão phu cũng muốn cảnh cáo ngươi thiếu chủ sau khi xuất quan ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt hắn n h ắ c lên cái kia vương quyền nếu không tự gánh lấy hậu quả hắp giáp cười lạnh một tiếng từ tốn nói nên làm như thế nào là của ta sự tỉnh còn không cần ngươi để giáo huấn ta cũng cảnh cáo ngươi ngươi nhiệm vụ kia là từ trong tay của ta nói mặc dù đây là gia chủ mệnh lệnh nhưng ngươi tốt nhất cho ta hoàn thành đến đẹp một chút nếu không đừng trách ta lại cất về đi đột nhiên đứng ở phía trước cách đó không xa hoắc khiếu trầm mặt đi tới hai người này tiếng cãi vã càng lúc càng lớn hắn thực sự nghe không nổi nữa gia chủ thứ tội hai người vội vàng thở dài đạo hoắc khiếu chỉ mặt hướng phía hai người nhìn thoáng qua nhiệm vụ không có nhất định là ai lần này các ngươi hai người kia cùng đi ai có thể dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ người đó là con ta cấp tùy tùng hai người lập tức xứng sở lập tức vội vàng hồi lệnh nói là cấp tùy tùng là hoắc ra tất cả cấp dưới bên trong cao nhất vinh dự là tương lai hoác gia gia chủ tín nhiệm nhất đồng bạn có thể lên làm hoác vô thượng cấp tùy tùng sau hôm đó tại hoác gia chính là trừ hoác vô thượng bên ngoài địa vị cao nhất người hai người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này nhưng ngay lúc bọn hắn thoại âm rơi xuống đồng thời chỉ gặp cách đó không xa sơn động cửa đá chỗ truyền đến động tĩnh sau một khắc chỉ gặp một tiếng vang thật lớn chuyển đến cửa đá kia liền trong nháy mắt nổ bể ra đến lập tức t ừ n g đợt q u ầ n cuộn k i ế m khí không ngừng từ trong sơn động tản ra đám người ngưng thần định thần nhìn lại chỉ gặp một vị người mặc áo trắng dáng người thẳng tắp nam tự anh tuấn toàn thân tản ra khí tức kinh khủng từ trong sơn động chậm rãi đi ra xong rồi thiếu chủ thành công nhìn xem hoắc vô thượng một thân quần c u ộ n c h â n khí còn có cái kia không ngừng c ắ t đứt đám người làn r a kiếm khí phát ra mà đến đám người trong nháy mắt mừng rỡ như điên ha ha ha hoắc khiếu ngưỡng thiên trường vài tiếng liền hướng phía hoắc vô thượng đi tới phụ thân h ả i nhi may mắn không làm được m ệ n h rốt c ụ c đột phá cựu cảnh tấn thăng linh dai hoắc vô thượng đối với hai tay ô m quyền đối với hoắc khiếu khúc cùng bãi đạo ha ha ha vô thượng ngươi làm rất tốt không hổ là con của ta hoắc khiếu vô vô vô thượng bà vai trong mắt tràn đầy tán thưởng bây giờ người tấn thăng linh dai liền để vi phụ đi thử một chút một chút ti phụ thân h ả i nhi cũng đang có ý này hoắc vô thượng một mặt kích động nói có thể cùng hoắc khiếu đường đường chính chính giao thủ là hoắc vô thượng từ nhỏ đến nay m ộ t tưởng dĩ v ã n g c ử u phẩm thời điểm hai cha con bọn họ ở giữa giao thủ vậy cũng là đơn thuần chỉ điểm bây giờ hắn tấn thăng linh dai mặc dù cũng xa xa không phải phụ thân hắn đối thủ nhưng hắn cũng rốt cục có một tia năng lực có thể cùng hoắc khiếu hào hào giao thủ mấy chiêu thoại âm rơi xuống hoắc vô thượng một thân chiến ý ra rào, rào hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút mình bây giờ thực lực nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh lấy tốc độ như tia chấp hướng p h i ế bên này lao đến đám người nhữ mày nhìn lại chỉ gặp bóng đen này trong nháy mắt đi và hoắc khiếu trước mặt lúc này quỳ xuống chính là một mặt lo lắng nói ra gia chủ chủ mẫu mệnh thuộc hạ đến đây xin ngài nhanh đi về thế nào xảy ra chuyện gì hoắc khiếu thần sắc biến đổi liền vội vàng hỏi chỉ gặp người mặc áo đen này dừng một chút một mặt ngưng trọng nói ra là tiểu thư tiểu thư nàng tiểu thư nàng thế nào hoắc khiếu vội vàng một tay lấy người áo đen nhấc lên hỏi tiểu thư nàng nàng phá cảnh thất bại bị trọng thương chủ mẫu nàng thúc thủ vô sách còn xin ngài nhanh đi về a cái gì hoắc khiếu thần sắc biến đổi còn đến không kịp hỏi lại thứ gì liền một tay lấy người áo đen vứ gì l i n m lúc này g i chủ n g trương trong danh tân h nhiệm bắc tắc đại soái hoàng bách tùng ngồi ngay ngắn ở thượng vị đang xem lấy dưới tay người đưa tới quân báo trên mặt nhất thời bình thản nhất thời lại có chút ngưng trọc báo đột nhiên ngoài danh chướng chuyển đến binh sĩ thông báo âm thanh hoàng bách tùng khép lại q u â n báo cao giọng nói tiến đến thoại âm rơi xuống doanh trướng cửa bị kéo ra lập tức đi vào một vị người mặc khôi giáp trung niên tướng quân chuyện gì chẳng lẽ là bắc man biên thành lại không thành thật cái này trung niên tướng quân dừng một chút lập tức thở dài nói bẩm đại soái bắc man biên thành quả thật có chút không thành thật chúng ta tướng sĩ lại bắt không ít người trở về cái gì hoàng bách tùng nhữ mày lại đột nhiên đứng dậy đi theo bản soái đi xem một chút nói đi hắn liền muốn hướng phía ngoài trướng đi đến thấy thế cái này trung niên tướng quân liền tranh thủ hoàng bách tùng ngăn lại chờ chút đại soái việc này thuộc hạ đến xử lý chính là lần này tôi báo nhưng thật ra là có chuyện quan trọng khác hoàng bách tùng đốn bỗng nhiên Lập tức nhữ mày đại soái bất giận thấy thế trung niên tướng quân vội và nói hôm nay quân doanh tướng sĩ tại tuần phòng thời điểm tại ngoài quân doanh một dặm chỗ phát hiện vài thứ thứ gì hoàng bách tùng tau mày nói n g h y vậy trung niên tướng quân dừng một chút lập tức từ trong ngực khiêng ra một khối dùng bao vải bao lấy đồ vật hai tay cùng kính đưa tới hoàng bách tùng chìm mắt tiếp nhận lập tức mở ra miếng vải bốn trong nháy mắt thân xác hắn liền bỗng nhiên biến đổi v ẹ ngay vẹn, vẹn chỉ là nhìn n chỉ h là t o á q u hắn h liền lại trong n lại á mắt đem một mặt hắn trọng ngưng bọc lại ở, vậy ộ i nói vàng v t n à các ngươi là từ đâu p hoàng á t hiện. Quân d a phía nam sau n tôn đằng sau thạch. trung niên tướng quân h chỗ, thạch, một giám một vội cự v nói phía nam. Ngay vậy, Hoàng phía vậy, bách tùng đốn đông nhiên lập tức lại mở ra miếng vải nhìn một chút đồ vật bên trong có bao nhiêu người nhìn thấy vật này bầm đại soái là tuần phòng danh o một chi tiểu đội mười người phát hiện trừ cái đó ra liền chỉ có thuộc hạ n g ư ơ i xác định sao hoàng bách tùng hỏi lần nữa thuộc hạ xác định trung niên tướng quân nghiêm mặt nói、Tốt. hoàng bách tùng lập tức hạ lệnh ngươi nhớ kỹ việc này không cần thiết ra ngoài mặt khác cái kia tuần phòng doanh xin mời đại xóa yên tâm thuộc hạ minh bạch bọn hắn tự nhiên sẽ thủ khẩu như mình trung niên tướng quân trả lời Trưng Tùng Trưng Tùng dậy. Đi, người đi trước đi. Hoàng Bách Tùng nhẹ gật đầu, khoát tay nói vậy thuộc hạ cáo lui. Trung tướng quân thở dài sau, trực tiếp thẳng trướng Tùng trên một ra ra người Hoàng gian Hoàng gian Hoàng nhẹ nói niên quân doanh hắn Hoàng lần nữa ngồi về trên cao vị. Hắn một lần nữa Bách Bách Bách hạ khi Bách cáo cao bao vải bao dài đài bị cái Đi, đi đi. lui. đi đi, lại kia vải sau, sau dậy. dậy. vậy lấy đầu, về vị. xuất hiện ở hoàng bách tùng trước mắt nhận hoàng lệnh hoàng bách tùng một mặt phức tạp lại có chút nghi hoặc hắn đương nhiên nhận biết cái này nhận hoàng lệnh đây chính là chỉ có lập xuống ngập trời đại công triệu thần hoàng đế mới có thể ban thưởng lệnh bài mà lệnh bài này tác dụng cũng rất đơn giản miễn tử một lần cộng thêm có thể tùy ý ra vào hoàng cung càng là gặp làm cho như thấy thiên tử nhưng trọng yếu nhất càng là cái này nhận hoàng lệnh mang đến vinh dự phải biết đại thừa kiến quốc 500 năm trăm n ă m cái này nhận hoàng lệnh cũng chỉ ban phát chỉ là mấy cái gì cái này nhận hoàng lệnh sở ý vị lấy cái gì cái này mỗi một mai nhận hoàng lệnh phía sau cơ hồ đều là thi cốt như núi trồng lấp nhưng tại sao lại xuất hiện ở cái này đâu hoàng bách tùng trong lòng đã có đáp án vương tiêu ra hỏa này đơn giản vô pháp vô thiên hoàng bách tùng không có trầm giọng nói cái này nhận hoàng lệnh hắn cũng dám tùy ý mất hắn là thật có chút tức giận nơi đây chỗ bắc tắc biên cảnh trừ là vương tiêu còn có thể là ai hoàng bách tùng tự nhiên đ o á n được không chỉ có hắn đ o á n được liền ngay cả vừa mới trung niên tướng quân kia cũng đ o á n được hắn mặc dù không biết cái này cụ thể là vì vật gì nhưng trên lệnh bài này một đạo vàng óng ánh kim long hắn hay là nhận ra thiên tử ngự tứ kim bài là mất rồi đây chính là tội chết ta h u ố chi đây là nhận hoàng lệnh Mặc mực, chưa chắc trách chiều có chuẩn dù bệ hạ nhưng vương sẽ tội tiêu, trong đây á cái khác m một đại đúng được đi, vạn tiêu hội. chi bài người rơi người thần từ nhất nhạt chút t kích Húng lệnh nguyện này công vương này xuống dụng vậy bỏ bị cơ có m khác trong t a hậu vậy quả này đúng cũng ó thể tưởng tượng à. Đây c là vì cái gì vị tướng quân k i a muốn đem lệnh bài này dùng bao vải đứng lên mà hoàng bách tùng cũng hạ lệnh đóng kín nguyên nhân nhưng mấu chốt nhất là vương tiêu cái t h ằ n g kia có thể đem tấm lệnh bài này mất đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể lý giải lúc này hoàng bách tùng nhìn xem kim bài này than nhẹ một tiếng sau đó lại đưa nó thu vào bắc n các quân đại doanh phía nam là ngư tuyển quan thông hướng bắc tắc lang châu thành phương hướng bởi vì tới gần bắc bộ lại là một đạo quân hải cho nên cái này tứ phía đều là chùi lùi gọn núi cơ hồ không có bất kỳ cái gì thảm thực vật có chỉ cắt là trải qua báo đá v ụ nhưng cùng một đầu từ Bắc c Man lan tràn n một từ đầu qua ả Đại i g cũng không biết nó đến tột cùng tồn thế đã bao nhiêu năm nhìn thấy cũng đã gần bị phong hóa bốn phía còn có một số phong hóa mà tán thoái đi ra đá vụn lập tức hắn lại vây quanh khối cự thạch này lượn quanh tầm vài vòng nhưng lại từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì không đúng địa phương chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi hoàng bách tùng thầm nói lại kiểm tra một vòng sau hắn lắc đầu liền đi về nhưng vào lúc này một thanh em đột nhiên truyền đến tới vương thúc chậm đã nghe tiếng hoàng bách tùng đốn lúc thần s ắ c biến đổi vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp trên cự thạch kia không biết lúc nào đứng đấy một bóng người sau c h ố n g không ánh nắng đánh vào trên lưng của hắn hoàng bách tùng khuất bóng lại nhất thời thấy không rõ tướng mạo của hắn đai hắn lấy tay che khuất chướng mắt tia sáng lại một lần nữa nhìn lại sau hắn hơi kinh ng vương quyền cười nhạt một tiếng chắp tay b á i nói tiểu chất vương quyền tham kiến vương thúc chỉ là hắn lúc này tư thái hoàn toàn chính xác có chút dở dở ơ lương nào có hắn cao như vậy cao tại thượng bái kiến trường gối hoàng bách tùng cũng là sắc mặt tối sầm tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta xuống tới tiểu tử này cao cao tại thượng còn đưa lưng về phía ánh sáng lại còn coi mình là trời dưới thần p h a m đâu vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng một cái tung người liền nhảy đến hoàng bách tùng bên người lập tức hắn một lần nữa bãi nói tiểu chất tham kiến vương thúc đi hoàng bách tùng tức giận nói tiểu tử ngươi thật đúng là không hổ là vương tiêu nhi tử. Nói đi. hãn tử trong ngực móc ra cái kia bị bao vải bao lấy kim bài trầm giọng nói cái này nhận hoàng lệnh là t i ể u tử ngươi cố ý ném ở cái này đi nhận hoàng lệnh vương quyền trong nháy mắt phản ứng lại lập tức cười nhạt một tiếng chính là t i ể u chất cách làm ngươi còn có mặt mũi cười hoàng bách tùng bản nghiêm mặt cao r ộ n g quát lớn ngươi có biết hay không cái này nhận hoàng lệnh ý vị như thế nào ngươi dám như vậy tùy ý liền đem nó vứt bỏ tại cái này ngươi đây là khinh nhuần hoàng ân khinh nhuần thay ngươi vương phụ chiến tử cái kia mấy trăm n à n tướng sĩ bản vương không biết vương tiêu tên kia vì sao lúc này liền đem lệnh bài này giao cho ngươi nhưng hắn tuyệt không phải chính là để cho ngươi như thế khinh nghe hoàng bách tùng gian dạy vương quyền lập tức thần sắc biến đổi hắn là thật không biết cái này nhận hoàng lệnh đúng là như vậy lai lịch lúc trước vương tiêu đem lệnh bài này giao cho hắn lúc hắn còn tưởng rằng đây bất quá là bệ hạ ngự tứ phổ thông kim bài thôi lại không nghĩ rằng lập tức vương quyền trên mặt t a y n ấ y thở dài bái nói tiểu chất biết tội còn xin vương thúc thầy trà trách phạt nghe vậy hoàng bách tùng đốn đột nhiên có chút phức tạp nhìn về hướng vương quyền nhất thời lại có chút mẹ lời hắn cùng vương quyền không có chân chính trung đụng trước đó cũng chỉ là từng nghe nói một chút hắn nghe đồn nguyên bản hắn coi là vương quyền dá nhưng khi hắn nghe được vương quyền vậy mà để cho mình thay cha trách p h ạ t hắn quả thật có chút ngây ngẩn cả người xem ra tiểu tử này cũng hoàn toàn chính xác không biết nhận hoàng lệnh lai lịch hoàng bách tùng trong lòng ám niệm đạo thôi ngươi muốn thỉnh tội liền đi hướng bệ hạ hướng phụ vương của ngươi thỉnh tội bản vương còn không có nghĩa vụ thay phụ vương của ngươi quản giáo ngươi nói đi hắn tức giận nhìn thoáng qua vương quyền trầm giọng nói đem hai tay đưa qua đến vương quyền một trận lập tức cung kính vương hai tay sau một khắc hoàng bách tùng đem đắp lên nhận hoàng lệnh trên người bố xốc lên đặt ở vương quyền trên lòng bàn tay ngươi n h ự kỹ nhận hoàng lệnh không chỉ có đại biểu là n g ư ơ i vương phủ vinh dự ở trong đó còn có thay n g ư ơ i vương phủ thay chúng ta đại thừa chiến tử mấy trăm ngàn tướng sĩ vinh dự bản vương không dung ngươi lại như vậy khinh n h u n bọn hắn là vương quyền ghi nhớ vương quyền nghiêm mặt nói lập tức xoa xoa nhận hoàng lệnh bên trên cho bụi cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong ngực của mình thấy thế hoàng bách tùng trên mặt thần s ắ c rốt c ụ c bình hòa một chút lập tức hắn thản nhiên nói nói đi ngươi đem bản vương dẫn tới có chuyện gì vì sao không trực tiếp đi quân doanh tìm ta vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng nguyên bản tiểu chất muốn đi lang châu thành tìm gặp ngài về sau liền lại tìm tới quân doanh này bên trong thế nhưng là ta đến đây nhìn lên trong quân này tướng lĩnh ta lại không biết cái nào không có cách nào tiểu chất chỉ có thể r a hạ sách này ngay vậy hoàng bách tùng đốn lúc nhữ mày lại tức giận nói lang châu thành bên trong cái kia vương phụ là ngươi võ thành vương phụ bản vương như thế nào và ở đi còn có bây giờ trong quân này gần một trăm không không không binh sĩ tất cả đều là sau đại chiến đến mới bị phụ vương của ngươi chiêu nhập quân doanh ở trong đó chủ yếu tướng lĩnh hay là bản vương một đường lên phía b ắ c lúc từ từng cái trong quân doanh chọn lựa ra phụ vương của ngươi những tướng lĩnh kia lại một cái đều không có cho bản vương lưu lại Ngươi c ò ba trăm b i n mươi bốn i vương quyền kế hoạch ba trăm bốn mươi bốn vương quyền kế hoạch bất quá hoàng bách tùng tạ hoán xong nhưng lại không hiểu nhìn về phía vương quyền tiểu tử ngươi coi như bây giờ quân doanh này không phải phụ vương của ngươi thông soái chẳng lẽ lại ngươi tiến quân doanh tìm bản vương còn có người dám cả ngươi vương quyền cười nhạt một tiếng cũng không phải có người dám cả n ta bất quá coi như bọn hắn muốn ngăn cũng ngăn không được à. vậy ngươi đây là vì gì hoàng bách tùng t a o mày nói ngay vậy vương quyền dừng một chút lập tức chậm rãi nói ra ta muốn từ cái này b ắ t tắc quá cảnh lại không thể để quá nhiều người biết tiểu chất hành t u n g cho nên chỉ có thể xin mời vương thúc tạo thuận lợi cái gì hoàng bách tùng t h ầ n sắc biến đổi ngươi muốn quá cảnh đi bắc an hắn cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không nhưng chỉ gặp vương quyền nhẹ gật đầu đúng vậy tiểu chất lần này đi bắc an cũng là bất đắc dĩ còn xin vương thúc thứ lỗi nhưng g u y ê n bản hắn là không muốn chỉ n ậ p cảnh Bắc Man, n h ư gặp đ vương quyền sau khi gật đầu hoàng bách tùng lại trầm giọng nói ra người trở về đi vương quyền lập tức nhữ mày lại vương thúc đây là ý gì hoàng bách tùng trầm giọng nói mặc kệ ngươi muốn đi bắc man làm gì chí ít bản vương sẽ không để cho ngươi từ ta cái này nhập cảnh vương quyền khó hiểu nói vì sao hoàng bách tùng tức giận nói không nói trước thân phận của ngươi đối với bắc man tới nói là bực nào đặc thù thống chi bây giờ bắc man biên thành dục dịch ngươi lúc này từ bắc tắc nhập cảnh không khác sói vào miệng cọp coi như ngươi một thân khổ luyện công phu xuất thần nhập hóa chẳng lẽ lại còn có thể ngăn cản được bắc man thiên quân văn mã vương quyền cười nhặt một tiếng vương thúc đa lo lắng tiểu chất lại không phải đi cùng bọn hắn liệu mạng ta thần không, biết quỷ không hay đi, lại thần không biết quỷ không hay trở về bắc man người là không phát hiện được ta ngay vậy, hoàng bách tùng cười lạnh một tiếng tiểu tử ngươi đã như vậy lòng tin bằng bạn lại tìm đến bản vương làm gì bắc man cùng đại thừa đường biên giới tổng cộng hơn tám ngàn dặm cái này hơn tám ngàn dặm còn chưa đủ ngươi tùy tiện tìm quan hải được đi qua vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng vương thúc thật lo ngại ta chỉ là ngươi chỉ là cái gì hoàng bách tùng chìm mặt nhìn xem vương quyền bản vương nói cho ngươi nếu là ngươi trong tay có phụ vương của ngươi tự viết vậy bản vương liền thả ngươi đi qua nếu là không có vậy ngươi liền chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó miễn cho ngươi tại bắc man xuất hiện ngoài ý mớn ngươi cổn đao kia thị phụ vương tìm đến bản vương phiên p h ư c vương quyền xấu hổ cười một tiếng, vương thúc ta là thật có chuyện quan trọng muốn đi b ắ c man còn xin ngài giàn xếp giàn xếp đi hoàng bách tùng trầm giọng nói có cái gì chuyện quan trọng nói n g h e một chút vương quyền bất đắc dĩ thở dài xem ra không nói là không được lập tức hắn vận chuyển nội lực hướng phía sau lưng một chỉ sau một khắc chỉ gặp một đen một trắng hai đầu cự thú liền bỗng nhiên từ một bên cách đó không xa lòng trào sông phía dưới nhảy tới lập tức trong chớp mắt liền đến vương quyền trước mặt tùy theo mà đến còn có một vị mang theo mặt nạ thấy không rõ tướng mạo cùng niên kỷ nam tử chỉ gặp hoàng bách tùng thần sắc biến đổi hắn nhìn trước mắt hai đầu một mặt hung ác cự thú cả kinh nói cái này đây là vương quyền cười nhạt một tiếng giới thiệu nói cái này dáng dấp đen thui ngài hẳn nghe nói qua nó là của ta toa kỵ gọi hàng lậu hàng lậu than nhẹ đáp lại một tiếng tựa như là cái k i a mười hai vạc động cơ bị đạp mạnh một cước giống như hoàng bách tùng nhẹ gật đầu nghe đồn vương quyền bên người có một đầu kỳ lân thần thú làm toa kỵ hắn tự nhiên nghe nói qua nhưng lập tức hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên bạch h ổ chẳng lẽ lại quả nhiên chỉ gặp vương quyền từ tốn nói đầu này bạch hổ nha chính là cái tia thần thú bạch hồ cái gì hoàng bách tùng đốn lúc hoàng sợ nói đây chính là cái tia trong truyền thuyết bạch hồ không sai lập tức vương quyền đem sự tình trải qua toàn bộ cáo chi cùng hoàng bách tùng chỉ là hắn thoại âm rơi xuống đằng sau t r à n g diện lập tức trầm m ặ t lại sau một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên một mặt ngưng trọng nói ngươi coi thật muốn vì kia cái gì hiên viên bộ tộc người đi mạo hiểm hắn nói lời này cũng không chút nào tị húy bên cạnh hiên viên xích bởi vì căn bản là không có tất yếu mà hiên viên xích ngay vậy cũng không có chút nào mà thay đổi nhưng lại chỉ gặp vương quyền nhàn nhạt lắc đầu nghiêm mặt nói vương thúc người không thể không tin tuy nói việc này không phải ta mong muốn nhưng trung quy là ta vì chính ta mục đích mới cùng cái kia họ ra cắt võ vương đạt thành hiệp nghị đây là ta thiếu bọn hắn h i ê n viên bộ tộc nghe vậy hoàng bách tùng thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói đến cùng là nên nói ngươi ngốc đ ầ u hay là trọng tình trọng nghĩa a nguyên bản ta cho là ngươi bất quá là cái ăn chơi thiếu ra thôi nhưng bây giờ lại phát hiện ngươi không chỉ có không có một tia con em thế ra đầu mặn gió còn chưa miễn quá mức thiếu niên khí phách chút tuy nói người trẻ tuổi thiếu niên khí phách chính là ưu lương phẩm cách nhưng cũng không biết đối với ngươi mà nói đến tột cùng là tốt là xấu a nhớ năm đó cha ngươi đúng vậy giống như ngươi như vậy khí vương quyền thản nhiên nói cha ta là cha ta ta là ta con đường của hắn cố nhiên không sai nhưng ta cũng có chính ta đường muốn đi không phải sao hoàng bách tùng cười nhạt một tiếng cảm thán nói ngươi nói cũng là đối với đời đời khác biệt thời cuộc cũng khác biệt ngươi vương phủ bây giờ như mặt trời ban trưa cũng là không cần ngươi thận trọng từng bước ngay vậy vương quyền dừng một chút chắp tay ôm quyền nói cho nên còn xin vương thúc thành toàn hoàng bách tùng chầm ngâm một lát sau đó hỏi ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi vương quyền chậm rãi nói ra cũng không cần cố tình làm chỉ cần mở ra duyên giang vận hà khó nói ta từ đường thủy đi qua liền có thể hoàng bách tùng nhữ m ạ n lại ngươi cứ như vậy đường hoàng đi qua nhập cảnh sau vùng ven sông một đường đều là bắc man con người trấn giữ ngươi như thế nào không có trở ngại vương quyền cười nhạt một tiếng vương thúc không cần lo ngại tiểu chất lại không nói từ trên mặt sông đi qua có ý tứ gì hoàng bách tùng cao mày nói hàng lậu cùng cái này bạch hổ cùng là thần thú nhưng tại trong sông vọc chạy bằng vào ta hai người cảnh giới tới nói ở trong nước nín thở mấy canh giờ cũng không thành vấn đề chúng ta liền bám vào hàng lậu trên thân từ nước sông phía dưới ẩn nút đi qua đối xử mọi người một ít dấu tích đến thời điểm lại đến bờ liền có thể hoàng bách tùng đốn lúc giật mình không khỏi cười cười không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này đâu vương quyền cười nhạt một tiếng bất quá chiêu này muốn thành công cũng chỉ có thể xin nhờ vương thúc tiên mở ra vùng ven sông cửa hải ngài nếu không mở ra ta cũng làm khó dễ à bất quá hắn thoại âm rơi xuống hoàng bách tùng đốn lúc nhữ mày lại không đối ngươi chiêu này cũng được không thông coi như bản vương mở ra bên này vùng ven sông cửa hải nhưng đến bắc man đằng sau bên kia vùng ven sông cửa hải ngươi làm sao thông qua vùng ven sông cửa hải thế nhưng là do huyền thiết chế tạo đi ngang qua hai bên bờ xuyên thẳng đấy sông cứ như vậy ngươi hay là làm khó dễ ngươi nói không sai vương quyền cười nhặt nói cho nên ta còn phải xin nhờ vương thúc một sự kiện hoàng bách tùng đốn đông nhiên lập tức trong nháy mắt phản ứng lại hư lệnh một tiếng nói ngươi là muốn ta bên này chế tạo chút độc tính để cho ngươi bên kia có cơ hội thừa cơ phóng qua cửa ải vương thúc quả thật sự là thần cơ diệu toán tiểu chất bội phụ vương quyền vội vàng vuốt mông ngựa nói chương 345, b ố á c man cửa thành tiêu gạo chương 345, b ố á c man cửa thành tiêu gạo a hoàng bách tùng hư lệnh một tiếng tiểu tử ngươi ngược lại là thật không khách khí thôi bất quá ngươi tính toán đánh nhầm vương quyền ngựa ngùng cười một tiếng vương thúc sẽ không, không giúp ta đi hoàng bách tùng thản như nói cũng không phải là bản vương không giút ngươi Mà l ngay b ê vậy hoàng bách tùng biến sắc lập tức chậm rãi nói ra sự tình là tại gần chút thời gian mới phát sinh ngay tại gần chút thời gian bắc man biên thành binh sĩ luôn luôn thỉnh thoảng phái người ra khỏi thành tuần tra bọn hắn cũng không ngụy trang cũng chỉ là tên trắng trận tại đại thừa quân doanh phụ cận lắc lư có lúc là một người có lúc là một đội người mà bác tắc quân thấy thế tự nhiên cũng là đem bọn hắn đều t ó m lấy thế nhưng là vô luận như thế nào thẩm vấn đều hỏi không ra như thế về sau sau đó bác man quân thư đến yêu cầu thả người bọn hắn cũng chỉ có thể đem người thả trở về dù sao những n à y bác man binh cũng không làm ra chuyện khác người gì đến đem người ta giam giữ cũng xác thực không có lý do gì nhưng cái này bác man binh lại không nhớ lâu như cũng không chút kiên kỵ p h á i người tại đại thừa quân doanh p ụ cận lắc lư có khi thậm chí còn làm ra có khiêu khích ý vị tư thái đến hoàng bách tùng không thể nhịn được nữa lại sai người đem bọn hắn tóm lấy nghiêm hình tra tấn cho đến bắc man quân thư đến mấy lần đằng sau bọn hắn lại mới đưa toàn thân trọng thương hấp hối bắc man binh sĩ thả trở về nhưng lại qua không được bao lâu vẫn sẽ có bắc man binh sĩ đến đây khiêu khích bọn hắn cũng không sợ bị bắt cũng không sợ chết bị bắt sau cũng đều là một chữ đều không nói cái này có thể để hoàng bách tùng bất đắc di gấp thoại âm rơi xuống vương quyền lông mày nhũ chặt lạnh lùng nói bọn hắm n d á như vậy xâm phạm rõ ràng là không có đem ta bắt tắc quân để vào mắt sao không trực tiếp chém giết bọn hắn lấy đó ta bắt tắc không phong hoàng bách tùng đại thừa cùng bắc man có hỏa ước trước đây như thế nào liền có thể tùy ý chu sát binh sĩ huống hồ còn tại là tại loại này không có s á t thực thực do tình hồ dưới vạn nhất lại nổi lên chiến sự ta bắc tắc nhất thời tứ cố vô thân đến lúc đó thế c ụ c t u y ệ t sẽ không lạc quan bây giờ vương tiêu lãnh binh tại tây nam chiến tại nam hải còn chưa khải hoàn nếu là lại nổi lên chiến sự bắc tắc cái này khu khu một trăm linh không không binh lực ứng đối bắc man hơn một trăm linh không không hùng sư hoan g bách tùng thật là có chút không chắc nói đi hắn vừa trầm tiếng nói bây giờ bọn hắn trơ ước là đã biết cha người vương tiêu đã không tại bắc tắc, bọn hắn đây là cố ý tại cho ta khó coi đầu ngay tại vừa rồi quân ta trong danh o lại bắt không ít tới khiêu khích bắc man binh sĩ bản vương nếu là ở trong lúc mấu chốt này giúp người vậy liền thật muốn cùng bắc man toàn diện khai chiến hắn lo lắng cũng có đạo lý bắc man người hiện tại tựa hồ chính là đang ép hoàng bách tùng đ ộ n g thủ cứ như vậy bọn hắn liền có lý do lại nổi lên chiến sự mặc dù không đến mức toàn diện tổng tiến công nhưng đem hoàng bách tùng chạy về cá suối q u a n g trong vòng liền là đủ hoàng bách tùng tự nhiên minh bạch điểm này vương quyền cũng minh bạch nhưng nghĩ nghĩ, vương quyền hay là lông mày n h i u chặt trầm giọng nói khả nhược chỉ là một vị né tránh cũng chỉ sẽ để cho bắc man người càng ngày càng tùy tiện cứ thế mãi bọn hắn sẽ đối với bắc tắc quân càng ngày càng nhẹ xem đến lúc đó chỉ sợ chính là bọn hắn chân chính sẽ bỏ hòa ước thời điểm n g ư ờ i nói không sai đây cũng chính là bản vương nhất lo lắng địa phương hoàng bách tùng gật đầu nói vương quyền c h ầ m ngâm một lát sau đó hỏi cái kia vương thúc có thể có cái gì cách đối phó cũng không thể như thế một mực né tránh đi xuống đi hoàng bách tùng đốn đông nhiên c h ầ m ngâm một lát sau lập tức ngẩng đầu lên ý vị thâm trường nhìn xem vương quyền cười nhạt một cái nói ngươi không phải muốn đi bắt man sao còn muốn che giấu tung tích đúng vậy a vương quyền mở mịt nói hoàng bách tùng lại là cười nhạt một tiếng vậy bản vương hiện tại coi như có cách đối phó bắc man biên thành lại tên là phong hòa thành là một tòa quy mô cực lớn có thể đồng thời dung nạp hơn trăm vạn người thành thị có thể tòa thành này từ khi vương tiêu mang binh đánh vào dưới thành sau dân chúng trong thành liền rời đi chỗ khác mà lúc này trong thành trừ mấy trăm ngàn bắc man đại quân bên ngoài cơ hồ không có một hộ bách tính tồn tại trong thành cần thiết tất cả cung cấp cũng là do p h ụ cận vài tòa thành chỉ cung ứng biên thành ngoài cửa là một đầu vừa rộng lại lớn lên sông hộ thành cơ hồ đem chọn tòa thành chỉ vây lại mà cửa thành ngoài năm giảm chính là bắt tắc đại quân đóng quân quân doanh tòa này quân doanh một mực kéo dài đến ngư tuyển quân nội coi như vương t i ê u sau khi đi bọn hắn cũng chưa từng lui nhường một bước lúc này bác t á c quân trong đại doanh một vị dáng người t h ẳ n g tắp thân mang vằn đen trường bảo nam tử chậm dại đi ra chỉ gặp hắn một tiếng áo đen giữ mình cộng thêm một kiện áo giáp p h ụ thể cũng không cầm k ề n h lại hiển uy nghiêm đầu hắn mang một đỉnh mũ dọc vành trên mặt mang theo một tấm hung thần á c sát mặt nạ bên hông treo một thanh trực đao hắn một tay v i ệ n trôi đ a o một tay kéo lấy một sợi dây xích từng bước từng bước hướng phía bắc man biên thành đi đến mà xích sắt phía sau là một đám bị dỡ xuống k h i giáp đánh gây tư chi giống như chó chết bắc man nhìn xem nam tử bóng lưng bác t á c quân bên trong trung niên tướng quân kia lẩm bẩm nói đ ạ i x o á i người này đến tột cùng là ai à một mình hắn có thể thành sao hoàng bách tùng thản nhiên nói không nên hỏi đ ừ n g hỏi người chờ là được nói đi hắn liền quay người rời đi tựa hồ không chút nào lo lắng chín bác man biên thành bên ngoài người nào trên cửa thành tướng sĩ nhìn thấy một vị mang theo mặt nạ nam tử kéo lấy một đám người chậm rãi đi tới bọn hắn vội vàng quát bảo ngưng lại đạo ngự như lại không dừng lại đừng trách quân ta trường tiễn không có mắt vương quyền thờ ơ vẫn là tương bước một hướng phía cửa thành đi đến đợi đi đến sông hộ thành bên cạnh bên dưới thời điểm vương quyền có chút ngẩng đầu lên lạnh lùng quát gọi hồng đình thịnh đi ra lớn mật ngươi dám gọi thẳng ta đẹp trai tội danh ngay vậy trên cổng thành binh sĩ quát vương quyền cười lạnh bản x o á i chỉ cấp các ngươi một chú hương thời gian nếu là sau một nén nhang bản x o á i còn không gặp được hồng đình thịnh vậy liền cách mỗi mười hơi giết một cái các ngươi bọn này bắt man phế vợ nếu là giết hết còn không thấy hồng đình thịnh vậy bản x o á i coi như trở về nhưng từ nay về sau các ngươi còn dám bước ra tòa thành trì này một bước liền cứ gọi các ngươi hải quất không còn trên cổng thành bọn binh lính thần sắc biến đổi có người nhìn thấy vương quyền sau l ư n g binh sĩ hoàng sợ nói hắn hắn phía sau những cái kia tựa như là quân ta người nhanh nhanh đi bẩm báo tướng quân đám người giật mình vội vàng vận tắc đứng lên vương quyền đứng tại ngoài sông hộ thành một tay đỡ tại trên chui đ a o cứ như vậy l ặ n g lặng trở lấy không lâu sau đó chỉ gặp một vị tướng mạo thô cường thân mang áo giáp màu đỏ tướng quân chìm s ắ c đi lên đầu tường phía dưới người nào xưng ơ tiên ra tướng quân này vừa đến chính là đối với vương quyền hét to đạo vương quyền khách ngầm đầu nhìn lại lập tức thần xác lệnh lẽo bản xoái muốn gặp là hồng đình thịnh ngươi là thứ gì cũng dám cùng bản xoái đối thoại nghe vậy cái này hồng giáp tướng quân lập tức giận d ữ hét to nói bản tướng không cần biết ngươi là người nào nhanh lên đem quân ta tướng sĩ thả nếu không nhất định để mạng ngươi t ă n g cửa thành phía dưới ha ha ha vương quyền nhai răng cười vài tiếng sau đó lạnh lùng nói xem ra các ngươi là thật không đem bản xoáy lời nói để vào mắt ta giả thân giả quỷ hát giáp tướng quân q u á t to tiến thủ chuẩn bị đem người này loạn tiên bắn chết là nhưng bọn binh lính vừa mới hồi lệnh liền chỉ gặp một đạo kiếm khí bén nhọn đông nhiên cửa thành phía dưới đánh tới hồng giáp tướng quân lập tức giận mình vội vàng rút ra bội kiếm ngăn cản nhưng chỉ là một cái trước mắt hắn liền bị đánh bay ra ngoài t r u n g điệp n ệ n vào phía sau thành lâu trên tường Trưng Vương Trưng Vương quyền quyền 346. 346. đổ đổ kích. 346, Vương quyền đổ kích. Phúc. một ngụm máu tươi phun ra s á t mặt hắn có chút c h ấ n kinh sau một lát hồng giáp tướng quân chậm rãi b ò người lên ngoài ý muốn chính là hắn trừ phun ra một ngụm máu tươi bên ngoài vậy mà cũng không có bị thương nhiều lần mà trên tường thành còn lại cầm trong tay cung tiễn đám binh sĩ trừ cung tiễn bị hủy bên ngoài cũng đều cơ hồ bình yên vô sự hồng giáp tướng quân một mặt ngưng trọng hướng về phía dưới nhìn lại ngươi đến tột cùng là ai vương quyền không có trả lời hắn mà là hướng về một bên vận chuyển nội lực sau một k h ắ c chỉ gặp hắn sau lưng một vị tứ chi đứt đoạn b ắ c giật binh sĩ liền bị hắn hút tới hồng giáp tướng quân b i ế n sắc lập tức chỉ gặp hàn quan g vừa hiện đột nhiên một cái tròn v o đồ vật liền hướng về hắn bay tới hắn theo bản năng tiếp tới tập trung nhìn vào đây chính là vương quyền trong tay b ắ c giật binh sĩ đầu lâu người hồng giáp tướng quân lập tức giận dữ nhưng còn không đợi hắn nói cái gì liền chỉ gặp vương quyền một thanh ném đi trong tay thi thể lệnh giọng quát lại cho các người một cơ hội người mang theo cái đầu lâu này đi để hồng đình tĩnh tới gặp bạn soái người đến tội cùng muốn làm gì hồng giáp tướng quân cao vương quyền cực kỳ không nhịn được ngẩng đầu lên hắn cặp kia xuyên thấu qua hung ác mặt nạ lăng lệ con người chăm chú vào cái kia hồng giáp tướng quân trên thân lại làm cho hắn lập tức thần sắc một sợ không tự kìm hãm được lùi về phía sau mấy bước bản xoáy chỉ cấp ngươi nửa nén hương thời gian thời gian vừa tới nếu không gặp hồng đình thịnh vương quyền dừng lại một chút lập tức mở to hắn cái kia bao hàm sát khí hai mắt ta mị cười một tiếng vậy liền giết các ngươi nói đi vương quyền tựa như cùng phong ma bình thường lớn tiếng nợ nụ cười gằn nghe tiếng cười của hắn trên cổng thành các tướng sĩ trong lòng không khỏi một trận dùng mình tướng qu có bị sợ mất mật binh sĩ đã hai chân lớn rung động hồng giáp tướng quân sắc mặt lập tức chầm xuống các ngươi đem người này coi chừng ta cái này đi mời đại nguyên x o a y đến là thoại âm rơi xuống cái kia hồng giáp tướng quân vội vàng hướng sau mau chóng bay đi thấy thế vương quyền túi đầu xoay người thẳng tắp dáng người đi đưa lưng về phía cửa thành hắn một tay đỡ tại bên hông trên chui đ a o một tay khiên động tay này bên trong xích s á t cứ như vậy l ặ n g lặng trở lấy không lâu sau đó nửa nén hương thời gian liền rất nhanh liền đi qua vương quyền cười lạnh lẩm bẩm nói xem ra các ngươi là sống không được nữa nói đi hắn lại dùng nội lực hút đến đây một cái bị đánh gây tư chi bắt rất binh sĩ chậm rãi rút ra bên hông trực đao đừng có giết ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi vương quyền trong tay binh sĩ một mặt khẩn cầu nhìn xem hắn lại bị dọa đến bài tiết không kiềm chế vương quyền cười lạnh thản nhiên nói muốn trách thì trách ngươi không có mắt sinh sai trận doanh chết đi nói đi vương quyền dơ lên cao cao trong tay trực đao đối với trong tay bắt rất binh sĩ đầu lâu liền muốn vô xuống nhưng vào lúc này chỉ gặp sau cửa thành không phía trên một đạo hàn quang đột nhiên đánh tới vương quyền lập tức thần sắp biến đổi liền vội vàng xoay người vận chuyển nội lực đối với đ b a n g theo một tiếng binh khí tấn công thanh â m cùng một trận khí tức kinh khủng t r u y ề n ra trên cửa thành bọn binh lính nao h nao h bị chấn động đến lui về phía s u đáy bọn hắn ổn định thân hình định thần nhìn lại chỉ gặp dưới cổng thành một thanh đen kịt trương kích liền cắm vào vương quyền trước người cách đó không xa chính hiện ra trận trận không giống bình thường sắc khí mà vương quyền như cũ đứng tại chỗ chỉ là hắn r ơ i lên trong tay trực đao nhìn một chút chỉ gặp trên lưới đao một đạo thật sâu lỗ hổng cơ h ồ đi ngang qua toàn bộ lưới đao nếu không phải chân khí của hắn bám và ở tại phía trên chỉ sợ lúc này cái này trực đao đã đứt gây ra thần binh thắ vương quyền lập tức vừa nhìn về phía trước mắt cách đó không xa trôi kia hiện ra sát khí trường kích lẩm bẩm nói không sai đúng lúc này trước đó vị kia hồng giáp tướng quân lại trở về trên cổng thành đây chính là quân ta đại soái binh khí vương quyền lạnh lùng nói hồng đ ỉ n h thị người h n đâu đại soái chưa từng đến đây hồng giáp tướng quân trả lời vương quyền nhữ mày lại lạnh lùng nói bản soái có phải hay không đã nói với ngươi muốn gặp hắn ngươi coi thật sự cho rằng bản soái không dám giết các ngươi sao đang khi nói chuyện vương quyền trên thân một cỗ khí tức lăng lệ trong nháy mắt hướng phía cửa thành đám người tắn đi còn xin tướng quân bất giận thay thế, thế hồng giáp tướng quân vội vàng nói chúng ta đại x o á i nói tướng quân muốn gặp hắn xin mời cầm binh khí của hắn vào thành thấy một lần vào thành thấy một lần chính là nhưng nếu là ngươi không cách nào cầm lấy đại x o á i binh khí vậy thì mời ngươi đem chúng ta người lưu lại chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó vương quyền dừng một chút lập tức cười lạnh đây là hồng đ ị n h thịnh lời nói đại x o á i nguyên thoại đã là như thế hồng giáp tướng quân nghiêm mặt nói vương quyền lại là cười lạnh một tiếng hét to nói hồng đình thịnh thân là một quân chủ đẹp trai đầu góc của hắn đến tột cùng là thế nào lớn lên lại còn coi bạn soái là mẹ hắn n g c sao tướng quân cớ gì nói ra lời、ấy. nhưng chỉ gặp cái tia hồng giáp tướng quân ôm quyền nói tướng quân không cần phải lo lắng quân ta đại xoáy nói chỉ cần ngươi có thể lấy lên được binh khí của hắn vào thành cùng hắn thấy một lần quân ta có thể quốc vận phát hiện tuyệt không lấy đại quân chi thế khi ngươi không lấy đại quân chi thế lấn ta đây cũng là hồng đình thịnh nói chính là chỉ cần ngươi có thể lấy lên được đến vương quyền cười lạnh nhỏ giọng lẩm bẩm nói xem ra hắn là muốn nhìn xem ta có hay không đảm lượng vào thành càng là muốn tự mình cùng ta qua hai chiêu a tuất ta liền thỏa m ắ t hắn vương quyền hét to một tiếng lập tức chậm dãi hướng về cái k i a thần thán g kích đi đến lập tức trên cổng thành ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tất cả đều tụ tập tại vương quyền trên thân hông đình thịnh trường kích này bọn hắn mặc dù không phổ biến nhưng chỉ cần thân là bắt man quân bên trong người ai không biết trường kích này chi ư thế đây chính là thần minh a đừng nói phổ thông người tập võ sĩ coi như năm đó đại soái cùng nam nhận võ thành vương đại chiến thời điểm đó cũng là không chút nào rơi thần binh kia phệ diễm thương phía dưới a đây là người bình thường có thể lấy lên được tới sao nhưng chỉ gặp vương quyền một mặt bình thản chậm dại hướng phía thần t h á n kích đi đến chỉ là hắn mỗi lần trước một bước cái kia thần t h á n trên thân kích sát khí mang đến cảm giác g á p bách liền muốn mạnh lên một phần mà mắt thấy thần t h á n kích gần trong gang tấp thời điểm vương quyền thần sắc hơi đổi giờ phút này vương quyền trên thân lại không tự kìm hãm được dâng lên một c ố bàng bạc như thế cái kêu bám vào ở trên người hắn thần binh ú vân tỏa liên vậy mà ẩn ẩn xao động tựa như muốn cùng cái này thần t h ắ n kích tranh cao thấp một hồi nhỏ không cần dùng ngươi vương quyền nhỏ giọng an ủi cái này vũ vân tỏa liên tựa hồ cũng nghe đã hiểu vương quyền lời nói quả nhiên bình tĩnh lại mau nhìn người kia liền muốn bắt đầu rút trên cổng thành có người hoảng sợ nói đám người nhìn lại chỉ gặp vương quyền đứng ở thần t h á n g kích trước người lập tức chậm rãi đưa tay phải ra đỉnh lấy cái tia khủng bố sát khí một thanh cầm đi lên ngay trong nháy mắt này chỉ gặp thần t h á n g kích trong nháy mắt sao động cái tia bám vào tại t h ầ n kinh khủng sát khí trong nháy mắt b ộ c phát ra từng đợt hướng phía bốn phía tàn ra vương quyền quần áo lắm l i ệ giống như đứng ở trong gió lốc nhưng này trận trận tản ra sát khí lướt、qua. nhưng thủy t r u n g không cách nào làm cho hắn lui bước nửa bước không không thể nào trên cổng thành cái k i a hồng giáp tướng quân một mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói hắn sẽ không thật có thể rút ra đi